Chương 128, Câu lạc bộ Hoàng Kim nổi lên mặt nước, thượng, một, chương 128, Câu lạc bộ Hoàng Kim nổi lên mặt nước, thượng, một, Đinh, hôm nay tình báo đổi mới. Phạm tội, màu trắng, A thiêm Đối không có năng lực bắt được là Tông Luân tại Tân Liên thắng nội ứng tỏ vẻ cực đoan phẫn nộ. Phạm tội, màu trắng, Lý Tước Sĩ đối với Di Chát công tác tiến triển hơi có chút bất mãn, Câu lạc bộ Hoàng Kim, cái khác công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ rằng kẹt ở Di Chát nơi này. Phạm tội, màu trắng, bác sĩ đối với khách sạn quân độ công tác tiến triển tương đối thỏa mãn. Lại là ba cái màu trắng tình báo. Lâm Phong mặt không thay đổi đem này ba cái tình báo phân loại chỉnh lý, quay đầu nhất định treo lên mấy cái lao bà tại bên người, bằng không đơn dựa vào chính mình, một tuần lễ cũng soát không ra mấy cái màu tím tình báo tới. Bất quá, này ba cái tình báo mặc dù là màu trắng, đã đạt đến Lâm Phong tâm lý mong muốn. A Thiêm sao? Lâm Phong trong mắt Hàn Quang lóe lên, hôm nay A Thiêm dám ở Di chắc chỉ dẫn Hạ Đâm chết o oh, nhớ cảnh tư, ngày mai hắn liền dám đối với lao đại của mình Lâm Diệu xương ra tay. Kỳ thực trên giang hồ chỗ lẫn giết lao đại thượng vị cũng không phải số ít, loại hành vi này thân mình không có gì ghê gò lắm, đương nhiên, không thể nào tại ngoại sáng thượng lên giường. Lâm Phong cũng không phải Tân Liên Thắng người, Lâm Diệu Sương có chết hay không căn bản chuyện không liên quan tới hắn. Chẳng qua sự việc không thể nhìn như vậy. Tân Liên Thắng cùng Hồng Hưng giao hảo, một sáng A Thiêm tại Di chắc duy trì dưới thượng vị, Tân Liên Thắng tất nhiên biến thành Di chất thông qua bạch phiến rửa tiền vật phẩm, dưới tình huống như vậy Hồng Hưng muốn không bị liên lụy rất khó. Ra đây trộn lẫn nhà của xã đoàn bang phần lớn không có gì văn hóa, nhìn A Thiêm kiếm đầy bổn đầy bắt còn bình an vô sự, khó tránh khỏi theo xu hướng. Nếu như vậy, coi như liên lụy Lâm Phong. Tân Liên Thắng ngược lại không đổ, Lâm Phong không quan tâm. Hồng Hưng ngược lại không đổ, Lâm Phong kỳ thực vậy không quan tâm. Ảnh hưởng chính mình kiếm tiền đối không được. Lâm Phong có thể sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Di Chắc rốt cục cho hắn rốt cái gì thuốc mê, lại nhường A Thiêm dám giết cảnh tư. Cổ Hoặc Tử chỉ có tại một loại tình huống hạ dám hạ độc thủ, bắt được nội gián. Cái đồ chơi này là trái với hiệp nghị Hắc Bạch. Cái gọi là hiệp nghị Hắc Bạch có một cái ngầm thừa nhận tiền đề, nước sông không phạm nước giếng. Mọi người các thủ một đám quý cũ, làm tốt chính mình phần trong sự việc. Binh bắt bắtặc chuyện tiên kinh địa nghĩa, nhưng không muốn phái nội gián. Chỉ cần phái một, xa đoàn liền dám làm thịt một. Về phần Lê Gia, người ta căn bản không phải cái gì cổ hoặc tử, người ta tinh khiết là hắc xã hội bình thường cổ họ tử còn thật không có tư cách được xưng là hắc xã hội lâm phong mục đích rất đơn thuần kiếm tiền sau đó xem chút việc vui tân liên thắng cũng tốt hồng hương cũng tốt ngược lại không đủ thịnh vượng không thịnh vượng kia căn bản thì chuyện không liên quan tới hắn xuyên qua đến phim Hong Kong thế giới thức tỉnh rồi tình báo hệ thống con mẹ nó cưới tám cái như hoa như ngọc lao bà ngoài ra có mấy cái hảo huynh đệ lâm phong cảm thấy rất thỏa mãn có này tình báo hệ thống tại cho dù lâm phong bán tình báo hắn cũng có thể qua rất tốt vậy còn dư lại truy cầu là cái gì kiếm tiền nhìn xem về vui Lạc Chí Minh là La Tông Luân nội rán mắc mớ gì đến hắn? Chỉ cần Lạc Chí Minh không nghĩ nhìn muốn xâm phạm vượng giác cùng đồng La Loan lợi ích, cho dù Lạc Chí Minh đem Tân Liên thắng cho tất cả làm hết rồi, mắc mớ gì đến hắn? Vì Lâm Phong ánh mắt nhìn xem, năng lực là hành động của mình cam tâm tình nguyện thế Lâm Diệu sương ngồi tù 3 năm, gia hỏa này nghĩa khí giang hồ không phải bình thường nặng. Lượng khôn nói như thế nào ấy nhỉ? Cái gì là nghĩa khí? Ta là cựu non sao? Lạc Chí Minh sớm muộn sẽ vì nghĩa khí trói chặt tại Tân Liên thắng. Lâm Phong rất chờ mong Lạc Chí Minh tiếp xuống phát triển, các lao bà không ở bên người khó chịu một nhóm. Lâm Phong thở dài cầm qua một quyển luận hệ thống công trình chỉ nhìn hai trang thì cảm nhận được cường đại thôi miên năng lực chỉ chốc lát sau thì nặng nề đi ngủ bất quá hắn bên này ngủ những người khác nhưng không có hắn tâm tư buổi tối hôm nay thật nhiều người cũng ngủ không được tỉ như La Tông Luân thuộc hạ trực thuộc vậy là bạn học của hắn Trình Quốc Vân Trình Quốc Vân ngồi ở cảnh sát bên ngoài túc xá một bên hút hết điếu thuốc này tới điều khác Orgi việc đã làm làm là tương đối nguy hiểm Trình Quốc Vân có dự cảm thấy mình có một ngày hội hy sinh vì nhiệm vụ nhưng hắn không nghĩ tới trước hắn một bước sẽ là La Tông Luân thành thật giảng hắn vẫn cho rằng trước hy sinh vì nhiệm vụ sẽ là hắn mới đúng Trình Quốc Bân một chi tiếp một chi hút thuốc, đau lòng sao? Đau lợi hại. Vậy chỉ thế thôi. Làm cảnh sát, đặc biệt tôi nhớ cảnh sát thường thấy sinh tử, tâm lạc cứng rắn nhất. Đây không phải lãnh huyết, mà là công tác lịch luyện ra được. Trình Quốc Bân làm cảnh sát lâu, dạng dị vụ án cũng đã gặp qua. Không làm cảnh sát thật sự không tưởng tượng nổi người có thể thi tiện đến loại trình độ nào. Tâm không cứng rắn sớm đã bị áp suy sụp. Là ai làm? Vì sao đội giao thông quỷ lão cảnh tư một mực chắc chắn đây là giao thông bất ngờ? Vì sao đại sơ vừa mới đem khẩn cấp thông tin truyền đến Tông Luân thì gặp phải loại chuyện này? Từng cái từng cái nghi vấn nhường Trình Quốc Bân đau cả đầu. Đang nghĩ ngợi sự việc đâu, đột nhiên có người tới gần, ngẩng đầu lên xem xét, vội vàng thuốc la cho ném đi dẫm giệt. A cậu, người tới không là người khác, chính là La Tông Luân quả phụ. Một bản bút ký đưa tới trình Quốc Bân trước mặt, thanh âm của đối phương thanh lãnh lại bình tĩnh. Tông Luân dự cảm đến sẽ ra sự tình, đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Trước đó hắn thì nói cho ta biết, nếu như hắn xảy ra sự tình, để cho ta đem cái này nhật ký giao cho ngươi. Trình Quốc Bân hai tay tiếp nhận nhật ký, bên trong là La Tông Luân công tác ghi chép, không nhìn ra điều khắc thường gì tới. A Luân đã từng nói Ngươi là hắn người tín nhiệm nhất. Bản bút ký này vốn là A Luân mỗi lúc trời tối về nhà đều muốn là xem, bên trong nên ghi chép không ít thứ gì đó. Trình Quốc Bân chỉnh trọng gật đầu. Ngươi cũng biết, ta trước đó là tại chính trị bộ làm công việc văn thư, bọn hắn rất bài ngoại, có nhiều thứ căn bản thì sẽ không khiến chúng ta những người hoa này cảnh sát hiểu rõ. Nghiên vạn lần cẩn thận chính trị bộ. Vợ của La Tông Luân nói xong cũng trở về. Trình Quốc Bân có hơi há to miệng, có ngàn vạn cảm khái cuối cùng cũng không có nói ra. Chính trị bộ sao? Trình Quốc Bân thần sắc khẽ động. Lại là chính trị bộ. Đại sơ nhắc nhở là chính trị bộ. A Luân trước đó vậy chú ý tới chính trị bộ. Hết lần này tới lần khác ga Luân tại cùng nội gián lúc gặp mặt xảy ra sự tình. Chính trị bộ. Hắc. Trình Quốc Bân lập tức đem nhật ký chưa vào, về tới nhà mình, cùng lão bà nói một tiếng. "Ta hôm nay phải thêm cái ban." Vội vã liền đi. Trình Quốc Bân lão bà vội vàng chạy tới, dặn dò: "Vạn sự cẩn thận." Trình Quốc Bân cười cười: "Yên tâm đi, không có sự tình." Sau đó nghĩa vô phản cố hồi sợ cảnh sát. Cảnh sát ký túc xá quá nhỏ, hắn không nghĩ ảnh hưởng người nhà nghỉ ngơi, hay là tại đội cảnh sát tương đối tốt. Trình Quốc Bân lúc lái xe, trong đầu đều là đủ loại suy nghĩ. Đại sơ bông chốc xâm nhập đến trong đầu của hắn. Nếu là có người nhận được La Tông Luân tin hay là vật gì khác, liền đem La Tông Luân gánh cùng đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi không minh bạch. Chính quốc vẫn âm thầm thể. La Tông Luân sự việc tượng một đoàn dây rối giống nhau thật sâu cắm dễ tại trong đầu của hắn. Không đem A Luân sự việc chuẩn bị cho tốt, ta muốn an bình đều khó có khả năng. Vậy mà hôm nay buổi tối không thể ngủ ngủ rất nhiều người. Hoàng Bình Diệu chính là một cái trong số đó. Tại tổng thự Tây Cửu Long trong văn phòng tự trưởng mặt, Hoàng Bình Diệu đối với Trần Hân kiện cùng Khang đạo hành nói ra. Tiêm Sa chửi ho nhớ cảnh tư là Tông Luân hy sinh vì nhiệm vụ. Cái này vốn là tương đối kình bạo thông tin, có thể dẫn phát toàn bộ cảng cảnh sát lừa dận. Nhưng mà quỷ lão sinh sinh đem tin tức này cho đệ xuống đi. Rõ ràng là cùng nhau nhưu sát, sinh sinh biến thành giao thông gây chuyện. Hắn là thật khi chúng ta mò mẫm a. Chưa đến một tuần lễ, đội giao thông quỷ lão nhất định sẽ cho ta một phần tai nạn giao thông báo cáo. Ẩm. Hoàng Ban tử nặng nề đáp bàn. Ta không tiếp thụ kiểu này lường gạt báo cáo. Trần Hân kiện vội và nói, ta vậy không tiếp thụ. Khang đạo hành xem xét hai vị đại sư, cuối cùng vẫn sáng suốt mặt đen lên. Hoàng bình diệu kính mắt cũng hiện ra hào quang. Ta đem hai người các ngươi kêu đến, muốn các ngươi làm một kiện cực kỳ chuyện bí mật. Trần Hân Kiện cùng Khang Đạo Hành ngay lập tức nghiêm. Đại sơ xin phân phó. Hoàng Bình Diệu chân thành nói, ủy lão không có lòng tốt, chính trị bộ tiến một bước bài ngoại, thậm chí bắt đầu làm một ít phạm tội sự việc. Trần Hân Kiện nói với Khang Đạo Hành, trước đó chúng ta sở cảnh sát lật ngược lên ra, lên lấy được số lớn tứ hào, tăng cứ hữu lực tình báo, nhóm này vốn hẳn nên bị tiêu hủy tứ hào thần không kỳ chạy tới cựu Long Thịnh. Khang Đạo Hành mặt không thay đổi nghe. Hoàng Bình Diệu cao mày nói, ngươi giống như mày may không ngoài ý muốn. Khang Đạo Hành giải thích nói, đại sơ. Ta thật bất ngờ, bất quá ta có chuẩn bị tâm lý. Hoàng Bình Diệu nhìn thật sâu hắn một chút, quả nhiên Lâm Sinh đối ngươi đánh giá là đúng. Khang Đạo Hành không hiểu ra sao. Lâm Sinh, Trần Hân Kiện giải thích nói. Lâm Phong, đối với chúng ta Sở Cảnh Sát mà nói, đây là chính cống đại nhân vật. Khang Đạo Hành tương đối kinh ngạc. Sở Cảnh Sát hồ sơ cùng tờ giấy trắng một dạng, mặt ngoài là phú hảo, trên thực tế là hầm Hưng đồng la loan đường chủ Lâm Phong. Trần Hân Kiện khẽ gật đầu. Vị kia cùng giữa chúng ta có tương đối sâu quan hệ hợp tác, tỷ như bắt được Nê Gia, chính là hắn đại thủ mắt. Khang Đạo Hành sinh sinh nhịn xuống không có lộ ra quá mức biểu tình khiếp sợ tới. Hoàng Bình Diệu nói ra: "Làm lúc vị kia nói cho ta biết, Hoàng chí thành là Hắc cảnh, hắn đề nghị do ngươi đến hoạt động tra. Chẳng qua ta đã đem nhiệm vụ cho Viên Hạ Vân, vị kia nói hơi trễ. Nhiệm vụ lần này, ta muốn ngươi đến kiểm tra." Khang Đạo Hành mặt không chút thay đổi nào, ủy trường 128, Câu lạc bộ Hoàng Kim nổi lên mặt nước, "Thượng 2, chương 128, Câu lạc bộ Hoàng Kim nổi lên mặt nước, thượng 2." Cảm tạ đại sơ tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, Khang Đạo Hành cũng không biết cái kia cao hứng hay là cái kia sở mượn. Hoàng Bình Diệu thở dài: "Ngươi là tình báo khoa nhân tài mới nổi, nhiệm vụ này bạn không tới phiền trên người ngươi." Bất quá, hiện tại đã không lo được. Chính trị bộ càng phát hùng hổ đoàn người, nếu như không nghĩ biện pháp cho người già tăng điểm công văn, vẹn vẹn vì bọn hắn chức quan muốn nắm bóp ngươi cũng thật đơn giản. Khang đạo hành hiện tại là tình báo khoa thanh tra cao cấp, ta sẽ không đem nhiệm vụ không thể hoàn thành giao cho ngươi. Nặng như vậy là gan, ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ trợ giúp. Ho nhớ tất cả trưởng quan cấp những người khác mã ít 1F40E, ngươi đều có thể vận dụng." Trần Hân kiện nói thêm, "Ta đã đem đại sơ phân phó truyền đạt cho Ho nhớ vài vị thanh tra cao cấp." Khang đạo hành hỏi, "Đại sơ, nhiệm vụ của ta là cái gì?" Hoàng Bình Diệu không chút do dự nói, Tìm cho ta ra hại chết là Sơ Hắc cảnh tới. Mặc kệ liên quan đến vị kia cảnh sát, nhất định phải thanh trừ bọn hắn." Khang đạo hành cười khổ nói, "Đây cũng không phải là tốt việc." Hoàng Bình Diệu lạnh hừ một tiếng, "Chúng ta làm có tốt việc sao? Chỉ cần tình tiết vụ án xảy ra, đối với chúng ta cũng là tin tức xấu. Thiên hạ thái bình mới là chúng ta chờ đợi." Trần Hân kiện cùng Khang đạo hành lập tức cũng trầm mặc. "Đây là chí cao lý tưởng." Khang đạo hành chân thành nói, "Của ta quyền hành bao lớn." Hoàng Bình Diệu không chút do dự nói, "Ngươi có thể vận dụng hết thể mọi người tay. Ta trao tặng ngươi tương ứng quyền hạ." Lúc cần thiết, ta vậy có thể cho người trợ thủ." Khang Đạo Hành cười khổ lắc đầu. Hoàng Bình Diệu Việt là nói như vậy, hắn Việt cảm thấy nhiệm vụ này nặng nề cảm giác. Nhiệm vụ của ngươi là bí mật, tuyệt đối không thể online bên trên có nửa điểm ghi chép. Chính trị bộ người có quyền có thể thẩm tra tất cả tuyến trên ghi chép hồ sơ, nhưng mà tinh lực của bọn hắn có hạn, chỉ cần ngươi hồ sơ không online bên trên, bọn hắn liền không khả năng tới trước hỏi ý. Còn có một chút, ngươi trong tiểu tổ giả sử có người liên lạc, hàng vạn hàng nghìn không muốn tại lưu tại trong hồ sơ, là Tông Luân La Sơ. Lần này chính là tiến về liên hệ chôn sâu ở Tân Liên thắng người liên lạc, lúc này mới xảy ra vấn đề. Khang đạo hành lập tức nói: Đại sơ, ta muốn bảo đảm La sơ người liên lạc không có nội chất. Hoàng bình diệu đáp lại nói: Hắn không có nội chất. Ngay tại La tông luân xảy ra chuyện trước mấy phút sau, ta còn cùng La sơ người liên lạc tại trò chuyện. Khang đạo hành giật mình nhìn Hoàng bình diệu, lập tức đưa ra yêu cầu của mình: Ta muốn cầu La sơ một vụ án tất cả hồ sơ. Hoàng bình diệu suy nghĩ một chút nói: Ta cho một mình ngươi điện thoại, ngươi gọi điện thoại đến hỏi hắn. Ngươi muốn biết thứ gì đó, hắn nơi nào cũng có. Bất quá, đi điện thoại lúc thái độ tốt một chút. Khang đạo hành chấn động trong lòng, thận trọng hỏi: Đây là vị nào đại lao điện thoại? Hoàng Bình rượu mặt không chút thay đổi nói: "Lâm Phong." Khang đạo hành yên lặng. Trần Hân kiện vội vàng nhắc nhở: "Chẳng qua không muốn tại 12 giờ trưa trước đó đánh." Khang đạo hành ngạc nhiên nói: "Vì sao?" Trần Hân kiện cười khổ nói: "Vị đại nhân vật kia tại trước 12 giờ tuyệt đối là đang ngủ, hắn sẽ không rời giường. Nếu gọi điện thoại, hắn sẽ có rời giường khí. Nếu như ngươi nghĩ phải thật tốt cùng hắn câu thông, muốn có được nhiều hơn nữa thông tin, không muốn bị bị mắng lời nói, cũng đừng có 12 giờ trưa trước đó gọi điện thoại cho hắn." Khang đạo hành chợt một tiếng: "Nay làm việc và nghỉ ngơi, thật mẹ nó khiến người ta hâm mộ." Hoàng Bình Diệu hỏi: "Còn có vấn đề sao?" Khang Đạo Hành cười khổ nói: "Ngài cũng đem vị đại nhân vật kia phương thức liên lạc cho ta, nơi nào còn có vấn đề?" Hoàng Bình Diệu thỏa mãn gật đầu, lập tức bánh vẽ: "Thật tốt làm, ngươi bây giờ mới là thanh tra cao cấp, làm xong cái này vụ án, ta hết sức bảo đảm ngươi thăng tổng đốc sát." Khang Đạo Hành nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Đa tạ trưởng quan." Hoàng Bình Diệu đột nhiên nét mặt biến nghiêm túc: "Làm lúc nhất định phải cẩn thận, La Tông Luân đã hy sinh, ta không muốn nhìn thấy lại có tận trung với chức vụ cảnh sát hy sinh thông tin." Khang Đạo Hành chân thành trả lời: "Đại sư Ta mỗi ngày đều sẽ cho quan công thắp hương, không nói đến tổng thự tây Cửu long sắp đặt, tưởng tiên sinh đại trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đây là không thường gặp sự việc. Nhìn tưởng tiên dưỡng bích thích, tưởng tiên sinh từ trước đến giờ cũng chú ý dưỡng sinh, 12 giờ sau đó đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Vậy mà lúc này giờ phút này trần diệu ngay tại biệt thự của hắn bên trong hướng hắn báo cáo công việc. Tưởng sinh, ta sắp xếp người theo dõi di chắt cái đó quỷ lão, phát hiện hắn cùng tân liên thắng ngũ hổ thành viên cùng nhau tụ hội. Tưởng tiên sinh mặt đen, là ai? Trần diệu nói lên không có nửa điểm áp lực. A thiêm. Tân Liên thắng Ngũ Hổ bên trong, A Tiên phụ trách bán thuốc lắc và mê hướng dược, có thế lực cường đại. Thượng Thiên sinh cao mày nói: "Nghĩa là gì?" Trần Diệu giải thích nói: "Tân Liên thắng Ngũ Hổ tuy nói đều là vì Lâm Diệu Sương cầm đầu, nhưng mà này Ngũ Hổ cũng không đồng lòng. Riêng phần mình có riêng phần mình làm ăn." Lạc Chí Minh không cần nói, vì cho Lâm Diệu Sương gánh tội thay, tự Nguyện ngồi tù 3 năm. Đoạn thời gian trước vừa mới thả ra, tại xã đoàn bên trong không có cố định nghề nghiệp, rất là tiêu dao. Tưởng Tiên sinh thở dài trong lòng, không hiểu liền nghĩ tới Lượng Khôn bên người Lâm Phong. Nếu Lượng Khôn có chuyện gì, Lâm Phong đều là không nói hai lời tiến lên giúp đỡ. Hồng Hưng Long đầu đối với lượng khôn vận khí cực cho tương đối đấu kỵ. Người ta một vượng rắc long đầu cũng có dạng này hưng đệ, hết lần này tới lần khác chính mình thân làm Hồng Hưng tọa quán, một thân một mình. Thật là. Hâm mộ a. Trần Diệu làm sao biết tưởng Thiên Sinh đã sớm suy nghĩ việc ông, như cũ tại giới thiệu. Toán Bạo, kinh doanh là truyền thống xã đoàn nghề nghiệp, tương đối quang minh chính đại một chút, không đen tối như vậy. Người cũng như tên, làm tài vụ là một tay hảo thủ, tân liên thắng vật nghiệp, quán ba, phòng khiêu vũ cái gì bị hắn kinh doanh rất có thanh sắc. Huy Hoàng, vị này là nhất là truyền thống lạc hậu xã đoàn nhân sĩ. Thưởng Thiên Sinh nghi ngờ nói, Bây giờ còn có Lạc Hậu xã đoàn nhân sĩ. Trần Diệu gật đầu. Huy Hoàng chính là, Kỳ thực không riêng gì hắn, ngay cả Tân Liên thắng cầm quyền một phái đều là Lạc Hậu xã đoàn nhân sĩ. Theo thần toán tử kim ra bắt đầu đến Lâm Diệu sương, đều là Lạc Hậu xã đoàn nhân sĩ sẽ không kinh doanh những kia mới phát đồ chơi, trông coi cũ kỹ xã đoàn quy củ không tha. Huy Hoàng nghề chính là quán mặt trực và cửa hông đánh bạc nghiệp vụ. Hắn là một vị xã đoàn làm trung tâm người, nếu ai ảnh hưởng xã đoàn lợi ích, hắn liền đánh người đó. Có thể nói, Huy Hoàng là được hoan nghênh nhất cái chủng loại kia giang hồ nhân sĩ, có bản đầu tinh thần nhiệt nhĩa. Thường Tiên xinh khẽ gật đầu. Không sai, Huy Hoàng loại người này là tất cả xã đoàn cũng thích. A công sự việc thì là chuyện của ta, A công không cho việc làm, kiên quyết không động vào. Tiểu này đại ngốc tử tất cả mọi người thích, bởi vì bọn họ là trong xã đoàn quân tử. Huy Hoàng có hay không có tranh long đầu tâm tư? Thưởng tiên sinh nhiều hứng thú mà hỏi. Trần Diệu thần sắc tương đối vi diệu. Không có. Bất quá, Hoa Liên thắng tất cả mọi người hiểu rõ, Huy Hoàng là đứng ở A Thiên bên này. Thưởng tiên sinh khoẹt miệng có hơi cong lên, quả nhiên không ngoài dự đoán, quân tử có thể lấn chi vị phương, Huy Hoàng nhất định là cũng bị người bổ địch. Loại người này làm xã đoàn trụ cột vững vàng vẫn được, làm xã đoàn tọa quán coi như xong đi. Nếu như hắn là Lâm Diệu Sương, xác định vững chắc không sẽ chọn Huy Hoàng. Á Tiêm người này là điển hình giang hồ nhân. Tất cả vì kiếm tiền là thứ nhất, mặt ngoài lại cực nặng tình nghĩa huynh đệ. Mở miệng đóng miệng muốn nhắc tới Lâm Diệu Sương, vay nặng lãi, thuốc lắc, song bạc ngầm. Những thứ này bạo lợi hoạt động hắn đều có chỗ kinh doanh. Chỉ thiếu chút nữa bước, rồi sẽ đột phá cực đoan. Buổi tối hôm nay cùng gì chắc gặp riêng chính là A Tiêm. Thường Tiên xinh hỏi, bọn hắn ở đâu mật hội? Hai người liên thủ đem ó nhớ một vị cảnh tư cũng lưu hại. Loại chuyện này năng lực không chúc mừng một chút sao? Trần Diệu kính nể nhìn núi phương, không ra tưởng sinh tính toán, vào lúc ban đêm di chắt liền đem A Thiêm hẹn đến một gian tư nhân câu lạc bộ. Thường Tiên Sinh không hiểu nhìn Trần Diệu. Tư nhân câu lạc bộ? Trần Diệu giải thích nói, ta tìm thám tử tư vào không được. Thường Tiên Sinh lấy làm kinh hãi, ngươi không có an bài thân tín của mình làm việc, ngược lại đi dùng tiền thuê thám tử tư. Chương 129, Câu lạc bộ hoàng kim nổi lên mặt nước, hạ, 1, chương 129, Câu lạc bộ hoàng kim nổi lên mặt nước, hạ, 1. Trần Diệu cười khổ nói, thủ hạ của ta Những người kia chém người vẫn được, truy tung loại chuyện này thật chứ không thông thạo. Thực tế đối phương hay là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, phản trinh sát năng lực quá cường đại. Nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta liền phiền toái. Thường Tiên Sinh khẽ gật đầu. Nói cũng phải. Đứng dậy, ôm cánh tay nói. Thư nhân câu lạc bộ, này mẹ nó thế nhưng phiền phức. Bất quá, Di Chát dù sao cũng là quỷ lão cảnh tư cao cấp, hắn bước vào tư nhà câu lạc bộ làm gì? Trần Diệu vội vàng nói. Kia thám tử tư mặc dù không có đạt được cho phép bước vào, nhưng hắn quay phim khá nhiều ảnh. Chỉ là quay phim trong chốc lát cũng không giảm chút. Thường Tiên Sinh thông suốt ngẩng đầu có không chọc nổi đại nhân vật. Trần Diệu liên tục gật đầu. Đúng, không những như thế, những nhân vật này địa vị rất rất lớn. Thường Tiên Sinh khẽ lắc đầu. Rất rất lớn là cái gì cho má hình dung tử. Trần Diệu vội vàng giải thích. Nhà kêu tư nhân trong câu lạc bộ gia tới thành viên dường như đều là hương giang danh nhân. Ngân hàng lớp lá, khu nghị viên loại hình. Thường Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu. Di chất có tư cách gì bước vào cái này câu lạc bộ? Hắn còn có thể dẫn á thiêm cái này của hoặc tử bước vào. Tại Hương Giang, cảnh sát địa vị quả thực không thể nào cao, cao hơn cổ hoặc tử điểm cũng có hạ. Đối mặt kẻ có tiền, người ta nói không cho ngươi vào nhà thì không cho ngươi vào nhà, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cổ hoặc tử tốt xấu có chút hắc ám thuộc tính tăng thêm, chọc tới bọn hắn cho ngươi đến chút ít phá hoại. So sánh mà nói, cảnh sát chỉ ủy có nhiều, người ta mở miệng đóng miệng chính là pháp luật làm sao? Dù là Di chất là quỷ lão, dù là hắn là cảnh tư cao cấp, hắn đều không có tư cách bước vào thế giới của người có tiền. Long ít 1F409, Qua kê ít 1F413, năm có kỹ càng miêu tả, Lâm Đại nhạc tại đối mặt lương cảnh tư cao ngạo thái độ, chính là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Chuyện có khác thường tất có yêu. Thường tiên Sinh sờ lên cầm nói ra, cái này câu lạc bộ cũng không phải đứng đắn gì thứ gì đó. Trần Diệu đồng ý lời nói của hắn, ta cũng nghĩ như vậy. Ta hỏi thăm một chút Thám Tử Tư, hắn cho tình báo của ta là những người có tiền này, chuyên gia tài chính cũng không phải hương răng cao cấp nhất kia một đợt, có thể coi như thế cũng không phải xã đoàn có thể leo lên trên. đương nhiên cảnh sát vậy đồng dạng không thể nào. Thường tiên Sinh hắc hắc cười lạnh, ta ngửi thấy khiến người ta buồn nôn hương vị, làm không tốt Tân Liên Thắng muốn gặp được Đại Phiến Váy. Trần Diệu hiếu kỳ hỏi, Thường Sinh phải nhắc nhở Lâm Diệu sơn sao? Thường Thiên Sinh khẽ gật đầu đương nhiên người tốt làm đến cùng sao? Trần Diệu cười nói vậy ngài được nhanh điểm người của chúng ta đang theo dõi lúc phát hiện có người khác theo A Thiêm bọn hắn Thường Thiên Sinh không cảm thấy này có cái gì ngoài ý muốn La Tông Luân chết rồi Lâm Diệu Sương nếu là không đội vàng điều tra ra cùng cảnh sát một câu trả lời Tân Liên thắng rời ngược lại cũng không xa Nhằm vào tất cả giang hồ đội cảnh sát không có có năng lực như thế triệt để tiêu diệt bọn hắn Nhằm vào một đặc biệt xã đoàn vậy liền hoàn toàn không có vấn đề chỉ là không cần như thế đối với cảnh sát mà nói tất nhiên không thể đốn chốc thanh trừ xã đoàn dạng này năng giải. Như vậy, giữ giữ xã đoàn giang hồ tính đa dạng cùng tính ổn định là tốt nhất. Nhưng nếu là động cảnh sát, vậy liền triệt để trái với hiệp nghị Hắc Bạch Sơn Lâm, ảnh hưởng tới an toàn của mình, nói không chừng muốn lôi đình một kích biểu hiện giá hạ lực quý hiệp. Tân Liên Thắng hiện khi tiến vào đến một ngã tư đường, Tôn Vong chỉ trong một ý nghĩ. Lâm Diệu Sương nếu là không quan tâm Tân Liên Thắng lời nói, hắn vậy liền không khả năng thiếu lớn như vậy ân tình, chạy đến Hồng hương tiếp Lâm Phong. Làm dưới, Tưởng Thiên Sinh mặc kệ thời gian có nhiều muộn, trực tiếp bấm Lâm Diệu Sương điện thoại. Sương ca, là ta. Buổi tối hôm nay ta người cha được gì chắc cùng A Thiêm đi một nhà cực kỳ sang trọng tư nhân câu lạc bộ. Còn là sẽ viễn chế, thủ hạ ta vào không được. Bất quá, căn cứ quay phim ảnh đã xác định một việc, đó là một phú hào cầu lạc bộ. Di chất cùng A Thiêm làm Nưu Đồ có chút lớn, là sơ sự việc, có thể không phải ra từ đám bọn hắn tự thân nguyện vọng. Lâm Diệu Sương liên tục gật đầu, cảm tạ tưởng sinh nhắc nhở. Thường Tiên sinh hỏi, cần ta giúp đỡ sao? Lâm Diệu Sương cười lấy từ chối nhã nhặn, chúng ta đã trước giờ nói tốt, vấn đề này giao cho Á Phong đến xử lý. Hết thảy chờ hắn ngày mai tỉnh ngủ sau đó rồi nói sau. Thường Tiên sinh cười ha ha. Lâm Phong yêu ngủ nướng sự việc, xem ra cùng Hồng Hưng quan hệ mật thiết xã đoàn đều biết cúp điện thoại, Trần Diệu hỏi: "Thượng sinh, chúng ta đã tìm ra Tân Liên thắng nội ứng là A Thiêm, còn cần tiếp tục cùng sao?" Thượng tiên sinh quả quyết nói: "Đương nhiên muốn cùng. Ngươi dám cam đoan cùng di chắc liên hệ nội ứng nhất định chỉ có A Thiêm một người?" Trần Diệu khó hiểu nói: "Không sẽ còn có người a?" Thượng tiên sinh cười lạnh nói: "Sẽ không." Long Đầu mặc dù là tam sát vị, nhưng có sao nói vậy, làm thoại sự nhân cảm giác thật sự rất tuyệt. Tân Liên thắng chế độ không phải chúng ta hừ hưng, những đường chủ kia dù là có quyền tự chủ, nhưng nói cho cùng đều phải nhìn xem Lâm Diệu Sương làm việc. Đổi thành ai biết lái tâm. Tiếp tục chầm chậm vào. Trần Diệu chỉnh trọng gật đầu. Đúng, Thượng Sinh, công khai nói thật tân Liên thắng, thực chất nói rất đúng Hồng Hưng. Trần Diệu nhiều thông minh lanh lợi một người, tự nhiên hiểu rõ Tưởng Thiên Sinh nói bóng gió. Tưởng Thiên Sinh lại suy nghĩ một chút nói. A Phong đã đi tra án, Di Trát cùng A Thiêm sự việc có thể thả một chút. Trần Diệu khó hiểu nói. Vậy chúng ta chầm chầm cái gì? Không chầm chầm vào Di Trát cùng A Thiêm, chẳng lẽ muốn chầm chầm vào cái đó Tư Nhân câu Lạc Bộ? Nào biết được Tưởng Thiên Sinh thật thì phân phó như vậy, cho ta chầm chầm vào cái đó Cầu Lạc Bộ. Trần Diệu hoàn toàn khó hiểu. Tưởng Thiên Sinh ôm cánh tay trầm tư trên mặt hơi lộ ra một tia ngoan lệ có thể dung nạp di chất cùng a thiên phú hảo câu lạc bộ ta có hứng thú rất lớn đem lai lịch của hắn cho ta triệt để đã điều tra xong trần diệu trong lòng khẽ động cái đó câu lạc bộ cho ta cảm giác thật không tốt ta ngửi thấy nồng nặc âm mưu hư vị bọn hắn hôm nay có thể nhầm vào tân liên thắng khó đảm bảo ngày mai không sẽ nhầm vào hường hương Phong ngừa chú đáo vẫn là không tệ trần diệu chân thành bội phục Thường sinh tam minh thượng tiên sinh rất là đặc ý cổ họa tử bất thường não cả đời cũng là tiểu lưu manh chúng ta là nghiêm chỉnh thương nhân cùng bình thường người hoàn toàn khác biệt chúng ta phải dùng kinh doanh buôn bán ánh mắt kinh doanh xã đoàn. Trần Diệu liên tục gật đầu. giờ khắc này hai người giống như đều quên. Trần Diệu là xã đoàn bạch chỉ phiến, càng là hơn có loan tử chi hổ xưng hô. Lâm Diệu Sương cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. trên kẹo miệng hàm dâu gốc dạ đều trắng rất nhiều. a thêm sao? Lâm Diệu Sương suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại quá khứ. a lạc, ngủ không có. Lạc Chí Minh tiếp vào điện thoại một cái giật mình. Sương ca có chuyện gì ngài phân phó? Lâm Diệu Sương lộ ra mỉm cười. đến chỗ của ta, có chuyện gì nói cho ngươi. Lạc Chí Minh không dám sơ suất, căn bản thì mặc kệ hiện tại là dạng sáng, đứng dậy chuẩn bị thì đi. Cổ Hoặc tử vốn chính là chú nằm đêm ra đồ vật. Nghiêm chỉnh cổ Hoặc tử hai ban ngày đi ra ngoài a. Lạc Chí Minh trước khi đi cẩn thận chỉnh lý một chút ăn mặc, La Tông Luân ngay tại hắn cách đó không xa chỗ hy sinh, cho hắn tương đối lớn đả kích. Vừa mới yên lặng tại nhớ lại La Tông Luân trong suy nghĩ không nổ ra được, đối với tấm gương xem xét, nước mắt giàn rộ ấn. Dựa mặt, Lạc Chí Minh mới ra cửa. Sau 20 phút, liền đi tới Lâm Diệu Xương chủ sở. Lâm Diệu Xương chủ sở cùng Tưởng Tiên Sinh không xó so được, mặc dù chỗ vĩ đại, mặc dù vậy chống trả nhưng thành thật giảng, nơi này vẹn vẹn là nào đó vứt bỏ công trường cải biến. Lạc Chí Minh kinh ngạc nhìn Lâm Diệu Sương tại gậy đàn đi ta, là hữu tình 5 tháng. Sương ca, nay làn điệu có chút buồn. Hữu tình 5 tháng vốn là rỗng rạc, mà bây giờ Lâm Diệu Sương đảm ra tới đều là bi thương. Hồi lâu sau đó, Lâm Diệu Sương mỉm cười hỏi, "Ta kỹ thuật này còn không có quyền a?" Lạc Chí Minh cố ý nói, "Ta coi này không phải là của ngươi kỹ thuật tốt bao nhiêu, tinh khiết là này thành đi ta tốt, nếu không ngươi đưa cho ta a." Chương 129, câu lạc bộ hoàng kim nổi lên mặt nước, hạ 2, chương 129. Câu lạc bộ Hoàng Kim nổi lên mặt nước. Hạ, hai. Lâm Diệu Sương lắc đầu. Không được, đây chính là người A Mai để lại cho ta niệm tưởng. Á lạc, Á Phong Ca được hung thủ sao? Lạc Chí Minh lắc đầu. Ta cùng hắn lúc chia tay, hắn còn không có cha được. Bất quá, Phong Ca nói với ta một chút ý nghĩ của hắn. Lâm Diệu Sương to mò hỏi. Cái gì ý nghĩ? Lạc Chí Minh thở dài. Phong Ca muốn ta làm muỗi câu câu cá. Lâm Diệu Sương khẽ giật mình. Nghĩa là gì? Lạc Chí Minh giải thích nói. Phong Ca nói, chúng ta Tân Liên thắng nhiệm kỳ mới tuyển cử lập tức liền muốn tới. Ta mặc dù là chút rảnh rỗi người, rốt cuộc cũng là ngũ hổ một trong. Ai muốn ngồi lên long đầu, ủng hộ của ta tương đối mấu chốt." Lâm Diệu Xương đột nhiên hỏi. "A Lạc, ngươi có hay không nghĩ tới muốn làm cái này tòa quán?" Lạc Trí Minh lấy làm kinh hãi, chỉ chỉ chính mình. "Ta, chuyện không thể nào." Lâm Diệu Xương thở dài. "Ngươi cũng vậy ngũ hổ một trong, vì sao không thể nào?" Lạc Trí Minh trắng ra nói. "Đây không phải là rất rõ ràng sao, ta ngồi ba năm lao, ba năm này may may không có cho xã đoàn làm công hiến. A Thiêm, Huy Hoàng, toán bạo mới thật sự là cho ác công suất lực một phương." Truyền bọn hắn Đây là xã đoàn trung nhận thức, nếu tên ta, phiền phức thì lớn. Lâm Diệu Sương trong mắt lóe lên từng đợt tức hận. Lạc Chí Minh thế nhưng vì hắn ngồi tù. Trong lòng của hắn, công lao này so với ai khác cũng đại. Ba năm trước đây hủy nhà lúc ra cái soạn, chết rồi một cái tiểu nữ hải, nhất định phải có người đứng ra gánh tội thay. Người này còn không thể tùy tiện tìm một, phải là ngũ hổ thành viên mới được. Ba người khác gia tiêm, Huy Hoàng, Toán Bạo đều không có ra mặt ý nghĩa, Lạc Chí Minh không cần Lâm Diệu Sương hoặc là Kim gia độc viên trực tiếp đứng ra định tội. Sinh sinh tại cục cảnh sát bên trong ngồi xổm 3 năm. Lâm Diệu Sương căn bản thì không quan tâm Lạc Chí Minh trước đó hành vi là cái gì, ra đây lăn lộn giang hồ, nghĩ như thế nào không quan trọng, làm sao làm trọng yếu phi thường. Lạc Chí Minh có thể không chút do dự hy sinh chính mình 3 năm tự do, đổi lấy Lâm Diệu Sương giải thoát, này thì là anh em ruột của hắn. Xã đoàn nhiệm kỳ mới, Lâm Diệu Sương nhưng thật ra là muốn đem Lạc Chí Minh cho mang lên. Đáng tiếc, Lâm Diệu Sương cẩn thận hỏi, "Á phong kế hoạch là cái gì?" Lạc Chí Minh nghiêm túc nhớ lại một phen. Phong cao ý nghĩa thật giống như là muốn cho ta tạo thế, tại đối ngoại tuyên truyền bên trên, hình như muốn để ta biến thành tân liên thắng long đầu. Như vậy Xã đoàn ánh mắt đều sẽ bị ta thu hút. Ta cùng với Di Chát là không có bất kỳ cái gì giao tình, ta muốn là thượng vị không phù hợp Di Chát lợi ích, cũng đồng dạng không phù hợp cùng Di Chát thông đồng nội gián lợi ích. Nếu như ngũ hổ bên trong thực sự có người cùng Di Chát thông đồng, như vậy, hắn rồi sẽ nhịn không được động thủ. Lâm Diệu Sương trầm rãi gật đầu. Nói đúng. Lạc Chí Minh tiếp tục nói, như vậy, một sáng ngũ hổ người hoặc là cái khác sành đường cùng Di Chát thông đồng nội ứng ra đây. Như vậy, là có thể nhân tang cũng lấy được. Lâm Diệu Sương nhắc nhở. Cứ như vậy, người coi như ở vào nguy hiểm bên trong. Lạc Chí Minh nhìn rất thoáng kia không có gì, chỉ cần chúng ta xã đoàn tốt, có thể tìm ra nội gián, ta chịu một điểm ủy khuất lại có cái gì? Lâm Diệu Sương nặng nề vô vô lạc Chí Minh bả vai, dạng này huynh đệ không làm vặt quán, lẽ nào một thằng mai một? Ngươi nói với ta tại ngục giam lúc, đọc rất nhiều thư. Lâm Diệu Sương không nói thêm lời, ngược lại hỏi lạc Chí Minh tại trong lào sự việc. Lạc Chí Minh cười nói, kia ba năm sinh hoạt trừ không có bao nhiêu tự do bên ngoài, cái khác ngược lại là hoàn hảo. Có tiền bồi chiếu cố, kỳ thực ta không có chịu khổ, ngược lại vì làm việc và nghỉ ngơi quy luật, còn lên cân mười cân. Ta có rất nhiều nhàn rỗi có thể đọc sách. Đọc sách vô cùng tạp, dường như dạng gì thư cũng đọc. Lâm Diệu Sương hỏi: "Quản lý kinh doanh thư vậy đọc sao?" Lạc Chí Minh gật đầu: "Đọc a, loại sách này ta vậy đọc." Lâm Diệu Sương ý vị thâm trường nói: "Kia ngươi có biết hay không, kinh doanh xã đoàn kỳ thực cùng kinh doanh công ty không có gì khác biệt." Lạc Chí Minh khẽ giật mình: "Trước kia ngươi cũng rất ít tham dự xã đoàn hoạt động, càng nhiều hơn chính là là hồng côn tay chân hình tượng xuất hiện. Có nhiều thứ, ngươi không hiểu rõ." Đối với rất nhiều xã đoàn nhân sĩ tới nói, ra đây chỗ lẫn, kỳ thực cũng là vì kiếm tiền. Nếu là không kiếm tiền, tùy tiện tìm một công việc làm là được. Tại sao muốn như thế liều mạng đâu? Sa Đoàn là một công ty lớn, chúng ta kiếm tiền mới có thể nuôi sống nhiều như vậy, huynh đệ. Kinh doanh vẫn luôn phóng tại vị trí thứ nhất. Lạc Chí Minh lúng túng cười một tiếng. Cái này ta còn thực sự không biết. Lạc Chí Minh là La Tông luân phái ra nội gián, nếu là nội gián, tự nhiên sao không bị người hoài nghi làm sao tới? Cũng hôn thành Tân Liên thắng ngũ hổ một trong, hắn nội gián sinh hoạt tương đối thành công. Làm gì còn muốn xâm nhập tranh quyền đoạt lợi vòng xoáy bên trong đâu? Dù sao có ngũ hổ tên tuổi đại như vậy, chỉ cần có hành động, ngũ hổ bên trong bốn người khác cũng sẽ không giấu diếm hắn. Lạc Chí Minh du lịch tại quyền lợi tranh đoạt bên ngoài, ngược lại rất là tiêu dao, muốn làm gì sự việc cũng rất thuận lợi. Có một lợi tất nhiên có một tệ, đó chính là đối với xã đoàn chân chính hạch tâm chỉ là ngắm hoa trong màn sương đồng dạng. Có một số việc vào tay sau đó thì sẽ phát hiện, a, nguyên đến đơn giản như vậy. Nhưng nếu là không lên tay, ngươi thì sẽ phát hiện, vấn đề này thật mẹ nó khó. Này, chính là Lạc Chí Minh dưới mắt tính hạn chế. Chúng ta những thứ này xã đoàn đại lão, kỳ thực càng nhiều hơn chính là tượng truyền thống ngành nghề cao của nhóm. Tùy tiện làm quyết định, đều có thể ảnh hưởng xã đoàn phát triển. Nếu làm ra lỗ mãng quyết định, xã đoàn có khả năng hội ngược lại dường như hợp đồ. Hòa tự đầu xã đoàn tất cả đều gia nhập, tạo thành làm lúc trên giang hồ đệ nhất đại xã đoàn, có thể nói là như mặt trời ban trưa, cái khác xã đoàn ai cũng không thể giống như bọn hắn chống lại. Lúc kia, ai dám tưởng tượng này xã đoàn hội ngược lại. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng thật đáng tiếc, hợp đồ đồ. Nhà của hợp đồ băng nhóm không muốn cấp cho Hàn Tân tương ứng quyền lợi cùng địa vị, dẫn đến hắn mang theo Quỷ Thanh thẳng đến Hưng Hưng, hợp đồ bởi vậy phân liệt. Hắn và tự đầu hiện tại có thể gọi tên tới, cũng là Hòa Liên thắng Hòa Hưng Thịnh, cái khác cũng biến thành hạng bét. Muốn làm long đầu, nhất định phải ổn, thành tụ, năng lực có cái nhìn đại cục. Lạc Chí Minh chỉnh trọng gật đầu, nghe là say xương ngon lành. Loại chuyện này nếu không phải Lâm Diệu Sương tự mình nói ra, hắn cũng không biết trong này có nhiều như vậy từng đạo. Lạc Chí Minh còn muốn nghe, lại nghe Lâm Diệu Sương nói ra. Lâm Phong trên giang hồ có uy danh hiển hách, người nhiều cùng hắn học tập. Lạc Chí Minh cười khổ nói, ta có thể không so được vị kia, người ta cùng Hoàng Bình Diệu cũng có giao tình. Lâm Diệu Sương cười càng vui vẻ hơn, xem ra các ngươi trò chuyện không tệ. Lạc Chí Minh cười nói, vẫn được. Há lại chỉ có từng đó là trò chuyện không tệ, hán nội tình đều bị Lâm Phong đào hiệt ra cũng không biết vì sao Lâm Phong không có hướng Lâm Diệu Sương tố giác chính mình. Nghĩ đến đây, Lạc Chí Minh linh quang lóe lên. Sương ca, Phong ca cùng Hoàng Bình Diệu cũng có liên hệ, không phạm kỵ vì sao? Lâm Diệu Sương thở dài. Trước kia liền phải để ngươi làm tham dự xã đoàn. Hiện tại bổ sung cái này viên, không biết có thể tới hay không gấp. Ra đây chỗ lẫn, chủ yếu là vì kiếm tiền, tương ứng phương pháp nhất định phải có. Chỉ cần không bán đi xã đoàn lợi ích, đừng nói cùng Hoàng Bình Diệu có liên hệ, liền xem như cùng Quỷ lão cảm đốc có liên hệ lại như thế nào. Xã đoàn con nợ gì ngươi có thể liên hệ bọn hắn. Như vậy lúc cần thiết hội có rất nhiều câu thông là tông luân sự việc, cũng may mà Lâm Phong cùng Hoàng Bình Diệu Câu Thông này mới khiến đội cảnh sát ánh mắt không có rơi tại trên người chúng ta. Lạc Chí Minh miệng hà lớn, còn có thể như vậy? Lâm Diệu Sương ý vị thâm trường nói, nói trắng ra, bất luận là đội cảnh sát hay là xã đoàn, theo đuổi từ trước đến giờ đều là không có trật tự hỗn loạn, mà là ổn định. Chẳng qua có chút thiên môn hoạt động quá mức không có tính người, đội cảnh sát vậy không cho phép duy trì hiệp nghị hấp bạch, không riêng gì đội cảnh sát trách nhiệm, vậy là trách nhiệm của chúng ta. Ai bước ra một bước này, đều muốn bị trừng phạt. Lạc Chí Minh rất rung động, vượng vượng hồ hồ luôn cảm giác này không giống như là chính mình biết nhau xa đoạn. Chương 130, Tân Liên thắng kim ra, thượng, 1, chương 130, Tân Liên thắng kim ra, thượng, 1. A Thiêm đi theo di chất ra câu lạc bộ Hoàng Kim, tâm thần hay là trận trận hoàng hốt. Bên trong tất cả, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Lại chớ nói đến từ các quốc gia mâm đựng trái cây, cha cha ít một F375. Liên nói bên trong người lui tới, đều là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Người tụ theo loại, vật phân theo bảy. Nhìn xem một người năng lực lớn đến bao nhiêu lực lượng, chỉ muốn nhìn hắn kết giao cũng là ai liền biết. Câu lạc bộ người muốn làm bất kỳ một chuyện gì, liền không có làm không được. Di Trác nhìn ra A Thiêm hoàng hốt, nhớ ngày đó chính mình mới vừa tiến vào cái này câu lạc bộ lúc vậy so với hắn không khá hơn bao nhiêu? Là vì vì qua thân phận của người đến khuyên giải. đương nhiên, lời này nửa là khuyên giải, nửa là khoe khoang, còn có mười phần uy hiếp. A Thiêm kinh ngạc nhìn Di Trác, ngươi một quỷ lão lại có thể nói ra như thế giàu có triết lý lời nói, nếu không phải nhìn ngươi tướng mạo, ta cũng tưởng rằng vị kia trưởng bối đang nói chuyện với ta. Di Trác khẽ gật đầu, ngươi nói cũng đúng không có sai, lời này không phải ta nói ra khỏi miệng, là Tước Si khuyên bảo. Năng lực theo trong lời nói này nghe ra trí tuệ, không hổ là ta chọn chúng người." A Thiêm ngạc nhiên hỏi: "Tư sĩ?" Di chất ánh mắt lại có cùng nhiệt thân sắc. "Không sai, chính là Tư sĩ. Ta là vì hắn làm việc." Đương nhiên hắn chưa bao giờ thừa nhận điểm này, hắn nói: "Chúng ta việc làm cũng là vì chính mình. Chúng ta cũng là vì một mục tiêu tập hợp lại cùng nhau, chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, Kim Sơn ngân hải cũng có thể kiếm được. Không vẹn vẹn là như thế. Chúng ta cái này câu lạc bộ là cực kỳ tư mật, người bên ngoài căn bản cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Này cho chúng ta rất lớn làm việc không gian." A Thiêm hứng thú thì như đâu, di chat nún nuối vài, thì như chúng ta có thể dùng riêng phần mình lực ảnh hưởng giúp đỡ đối phương tiến thêm một bước. dường như ta, ta vốn là chính trị bộ một vị bình thường thanh tra cao cấp, đừng có dùng ánh mắt như vậy xem ta. a thiêm trắng ra nói, các ngươi quỷ lao muốn thăng chức quá đơn giản a. di chat giải thích nói, ta không phủ nhận màu da là ta có thể thăng quan nguyên nhân, nhưng ta được nói thật, nếu ta tại sở cốt lên giật có quan hệ, ta có thể chạy đến ngoài vạn giảm hương giang đến. zula lại tới đây, vì màu da nguyên nhân cất nhắc nhanh một chút, vẫn như cũ không có thể phủ nhận ta không có có hậu trường sự thực. trên thế giới này không có có hậu trường muốn thăng quan gần như không có khả năng. ta may mắn bị tức sĩ coi trọng. thế là ngắn ngủi thời gian mấy năm, ta thì theo bình thường thanh tra lên tới cảnh tư cao cấp. nếu lần này kế hoạch làm thuận lợi, có thể ta sẽ tiến thêm một bước. a thiêm chết tiệt nhìn hắn. ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn làm nhất ca. di chắc nhìn về phía a thiêm ánh mắt phản phất đang nhìn xem một thổ lắm bạo. đừng dùng ngươi nhỏ hẹp tư tưởng đối đãi câu lạc bộ hoàng kim. ta tại sao phải làm nhất ca? kia đối câu lạc bộ không có có chỗ tốt gì. nhất ca mục tiêu quá lớn, mọi cử động dẫn nhân chú mủ. chúng ta là không làm. a thiêm khó hiểu nói. Vậy ngươi thăng ở đâu?" Di Chát Dương Dương đã ý. Cục An Ninh. A Thiêm kèm chút đem con mắt lồi ra đến. "Cái gì?" Di Chát cười hắc nói. "Cục An Ninh phó cục trưởng. Là cái này ta tiếp theo chỗ đứng. Tức sĩ trước kia liền cùng ta câu thông qua rồi. Chỉ cần vụ án này có thể làm thành, chức vị kia chính là của ta." A Thiêm rõ ràng cảm nhận được câu lạc bộ Hoàng Kim Cường Hãn năng lượng. Người đây không phải đây làm nhất ca còn mạnh hơn. Nhất ca là sử trưởng cảnh vụ sử biệt danh. Nhưng mà Cục An Ninh còn trên cảnh vụ sự, trừ ra quân đồn trú bên ngoài, nhưng phẩm là kỷ luật bộ đội, dường như cũng tại Cục An Ninh trong khống chế. Cục cải huấn, cảnh vụ sử, hải quan sự vụ chỗ, phòng cháy chỗ. Những thứ này hết thảy cũng tại cục an ninh quản lý phía dưới. Di Chác nếu thật là thăng chức thành công, ngay cả cảnh vụ sử nhất ca nhìn thấy hắn, cũng phải hô một tiếng chuẩn quan, không muốn chất vấn chúng ta câu lạc bộ lực lượng. Nghĩ trước ngươi nhìn thấy cảnh tượng, nghĩ ngươi bình thường chỉ có thể ở truyền thông thượng nhìn thấy đại nhân vật, ngươi thì phải biết, những đại nhân vật này liên hợp lại năng lực mạnh bao nhiêu. Chỉ cần trong bọn họ bất kỳ người nào dùng sức, ta thì có thăng lên hy vọng, lại càng không cần phải nói tức sĩ tự mình chú ý. A Thiêm hâm mộ làm hư. Ngươi có thể xuống rồi. Di Chác nghiêm mặt nói, ta bây giờ có được, ngươi cũng được, có. hôm nay ta mang ngươi tới, chẳng khác gì là một chân bước vào câu lạc bộ hoàng kim cánh cửa. ngươi rốt cục năng lực không thể tiến vào cái này câu lạc bộ, không phải phụ thuộc vào ta, mà là phụ thuộc vào chính ngươi. câu lạc bộ hoàng kim nói trắng ra cũng là vì kiếm tiền mà tiến tới cùng nhau, ngươi có thế để cho mọi người kiếm được tiền, như vậy tất cả mọi người hội chào đón ngươi, thậm chí bọn hắn còn có thể rất tình nguyện cùng ngươi kết giao bằng hữu, giúp đỡ ngươi tăng lên tại xã đoàn địa vị. tân liên thắng lập tức liền muốn chọn nâng toạ quán long đầu, ngươi có lòng tin hay không có thể thuận vị? A Thiêm từng đợt hoảng hốt, nghe Di chắc ý nghĩa, hắn có thể lên vị rồi sao? Thật sự có chút ít để người không thể tin được. Đừng có cái gì ngượng ngùng, các ngươi xã đoàn tuyển cử rất đơn giản. Câu lạc bộ chỉ cần xuất lực, nhất định sẽ đem ngươi đẩy lên vị. Di Chát là A Thiêm động viên. A Thiêm lắc đầu, lấy ra mặt bổ rổ tán cho Di Chát một chi, thôn vân thủ vụ một hồi, sau đó mới nói, sự việc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Di Chát khó hiểu nói, Lâm Diệu Sương tội tắc cao, hắn muốn lui, là mọi người đều biết bí mật, ngươi thân là ngũ hổ một trong, mặt thắng rất lớn a. A Thiêm ánh mắt thăm thú, Huy Hoàng là đứng ta. Ta muốn tuyển cử, hắn cũng không cần ra đây tham tuyển. Cùng ta cạnh tranh là Toán Bạo, tiểu tử này vô cùng cơ khéo, không có bao nhiêu người sẽ thích. Ta lo lắng là Lạc Chí Minh. Di Chất muôn phần khó hiểu. Lạc Chí Minh vì Lâm Diệu xương gánh tội thay, thời gian 3 năm đều không tại Tân Liên Thắng, ngươi lo lắng hắn cái gì? A Thiêm hỏi ngược lại. Hắn đều vì Lâm Diệu xương gánh tội thay ngồi 3 năm lao, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Di Chất lập tức trầm mặt xuống tới. Sắp thực đầy đủ. 3 năm a. Này cũng không phải cái gì 3 ngày. Lạc Chí Minh hay là Tân Liên Thắng ngũ hổ một trong, dạng này đại để chủ động ra đây là Lâm Diệu Sương gánh tội thay đổi thành ai ai không cảm động suy bụng ta ra bụng người muốn hắn là lâm diệu sương, chủ yếu tất nhiên là đem lạc trí minh cho đẩy lên tới dạng này người không thôi hạng người gì năng lực để cử đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao a lạc tại trong lao ngây người ba năm càng phát tiêu dao trên cơ bản không trộn lẫn cùng chuyện giữa chúng ta có thể càng như vậy lòng ta càng là bất an di trắc có thể đã hiểu a thiêm bất an đúng nha tiểu này toàn tâm toàn ý vì mình lão đại gia hỏa không dựng nên là long đầu cũng không thể nào nói nổi xã đoàn không phải một thằng dêu dao chuyện như vậy sao a thiên phiền muốn hút thuốc là cái này ta nhức đầu sự việc Di Chát khó hiểu nói, "Lạc Chí Minh không phải không tham tuyển sao? A thiêm càng phiền muộn hơn. Không sai, hắn có phải không tham tuyển, nhưng hắn đứng toán bạo nha. Tượng như thế trung nghĩa gia hỏa không chọn ta tuyển toán bạo, ngươi nói xương ca chỗ nào làm như thế nào nghĩ?" Di Chát bỗng chốc trầm mặc, "Mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? A, người tụ theo loại vật phân theo bầy. Chính là như vậy không sai. Lạc Chí Minh trời sinh có trung nghĩa nhãn hiệu, đây là dù thế nào cũng rửa không sạch. Dù là dội nước bẩn đều vô dụng, người ta là Tân Liên thắng Ngũ Hổ một trong, thực sự đại nhân vật, kết quả vì lòng đầu tọa quán, không chút do dự thì đứng ra gánh tội thay." Thậm chí liên động viên một chút sẽ không cần. Ai dám nói hắn không trung nghĩa? Kia vấn đề thì đến, trung nghĩa người coi trọng người, ngươi thì nói người ta trung nghĩa không trung nghĩa đi. Cho dù người kia không thế nào trung nghĩa, nhưng có lạc trí minh tại sau lưng hắn học thuộc lòng, xác định vững chắc không phải cái gì tội ác tại trời người xấu. Cùng với nó tương phản là, hắn A Thiêm có năng lực, biết kiếm tiền, hết lần này đến lần khác không có nhường lạc trí minh đứng hắn. Vì cái gì đây? Vạn sự sợ truy đến cùng. Nếu là có người thuận miệng hỏi một chút, A Thiên cũng đừng nghĩ tuyển lên cái gì tòa quán. Rõ ràng tất cả mọi người là ra đây xã hội đen hủy loa tử rõ ràng tầng dưới chót kia một bộ tất cả mọi người không thể nào tin được. nhưng vì cái gì lại biến thành như vậy chứ? không nên nha. a thiêm rất là phiền muộn. tự nghĩ cũng không có đối với lạc chí minh thế nào nha. di trát rất là khó hiểu. người từ trước đến giờ vô cùng có năng lực, sao lần này tại lạc chí minh nơi này thất thủ? a thiêm vô cùng ngảo não. có thể trước đó lời ta nói đi, ta lão là nói, từ hắn sau khi trở về hình như tất cả mọi chuyện cũng biến không đồng dạng. vì vậy nhường hắn cách xa ta. di trát cả lời. a thiêm đây là đối với lạc chí minh thật sâu kiến kỵ, trong lời nói thì lộ ra thế là đâu, Lạc Chí Minh thì cùng hắn sơ viễn, A Thiêm càng ngảo não, ta chỉ cho là hắn sau khi trở về là muốn làm long đầu tòa quán, sớm biết hắn không tranh đoạt cái này đại vị, ta khẳng định so với ai khác cũng cùng hắn thân mật. Di Trác tức giận nói, bây giờ nói cái này có làm được cái gì? A Thiêm buồn buồn hút thuốc. Di Trác không muốn tiếp tục cái đề tài này, hỏi, ngươi đã điều tra rõ chưa? Buổi tối ai cùng La Tông Lân chắp đầu. A Thiêm lắc đầu, ta ngay cả quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy. Di Trác cau mày nói, không thể nào a. A Thiêm chân thành nói, đừng nói không thể nào, dù sao ta là không có nhìn thấy người. Các người khẳng định có chỗ kia tính sai, Di Chát lại càng kỳ quái, không nên a, La Tông Luân nếu là không tới đón đầu, hắn đi vào cái địa phương quỷ quái này làm cái gì? Nay cũng không phải nhà hắn, nhà hắn tại ký túc xá đội cảnh sát. Chương 130, Tân Liên thắng kim ra, thượng, hai, chương 130, Tân Liên thắng kim ra, thượng, hai. Đi làm thì càng giật. A Thiêm nún núm bay. Đại khái là giám thị người nào đi? A Lạc thì ở ở phụ cận đây. Di Chát linh quang lóe lên. La Tông Luân muốn chắp đầu đối tượng có thể hay không lạc chỉ mình. A Thiêm chết tiệt giống nhau nhìn hắn. Ngươi gặp qua cái nào nội gián vì nhiệm vụ cố ý ngồi sồn trong tù ngục 3 năm? Đội cảnh sát tài nguyên nhiều như vậy sao? Cảnh sát giác ngộ cao như vậy sao? Đó là tại bên trong hồ sơ Vĩnh Cửu lưu lại hấp điểm, vĩnh viễn rửa không sạch. Thật muốn làm như vậy, hắn về sau sao hồi đội cảnh sát. Di Chát lại là kiên trì. Không, cùng La Tông Luân chấp đầu nhất định là Lạc Chí Minh, không là người khác. A Thiêm bỗng chốc bu lại. Ngươi có bằng chứng? Di Chát thần thái tự nhiên nói, ta hồi đội cảnh sát cho ngươi chế tạo một phen bằng chứng. A Thiêm miệng nói rộng ra. Bằng chứng còn có thể chế tạo? Ngươi mẹ nó là muốn buan?" Di Chát hỏi ngược lại. "Có Lạc Chí Minh đứng ở toán bạo bên cạnh, ngươi có nắm chắc đánh bại toán bạo." A Thiêm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Di Chát thần sắc biến nghiêm khắc. "Câu lạc bộ các đại nhân vật cho phép chúng ta tiến vào bên trong, biến thành một thành viên trong đó. Đó là bởi vì chúng ta có thể cho đoàn đội đem lại ổn định lợi lợi. Tân Liên thắng Long đầu tọa quán vị trí quá là quan trọng, nhất định phải do ngươi tới đảm nhiệm. Nếu đổi thành toán bạo, ngươi nói hắn có thể hay không cho phép ngươi buồn bụt?" A Thiêm tránh nạn thở dài, cuối cùng lắc đầu. "Đó không phải là rồi sao?" Long đầu tọa quán vị trí ngươi nhất định phải ngồi lên. Bằng không, ngươi còn có ta đều sẽ bị trách hỏi. Ngươi không muốn nếm thử cái đó bị người hoài nghi mùi vị a? A Thiêm Trịnh chọn gật đầu. Không nghĩ. Di Chát thản nhiên nói, hai cái này làm như thế nào tuyển, cũng sẽ không cần ta tới dạy ngươi. A Thiêm trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi nói đúng. Ra đây lẫn bảo, trung thành nghĩa khí nghe một chút liền tốt, đều là đem đầu đừng ở eo bên trong mặt hàng, ai cũng đừng nói ai ti tiện. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Vấn đề này ta làm. Di Chát cười to. Lựa chọn sáng suốt. Lạc Chí Minh là người leo lên long đầu vị trí lớn nhất trở ngại. Phương pháp bình thường đối phó hắn căn bản thì không dùng được, chỉ có kiểu này, trực tiếp đem hắn trở thành cảnh sát người mới quản dụng nhất. A Thêm khó hiểu nói, mặc dù có vật như vậy, nghĩ muốn thuyết phục người khác tiếp nhận vậy là rất khó. A Di Trác kinh thường nói, hồ sơ giấy là thực sự, dấu chạm nổi là thực sự, ngươi chỉ cần nỗ lực là Lạc Chí Minh ảnh. Không, lúc trước hắn đã từng ngồi tù, ngươi thậm chí ngay cả ảnh cũng không cần chuẩn bị. Dù sao ngươi liền cho xem, bất kỳ cái gì một người cảnh sát nhìn phần này hồ sơ sau đó, đều sẽ nói một tiếng, thứ này là thực sự. A Thiêm dùng thần sắc cổ quái nhìn Di Chát. Ngươi trước kia không có ít dùng loại vật này hố người đúng không? Di Chát vội vàng nói: Không nên tùy tiện đoan buộc người. Ta làm sao lại như vậy hố người? A Thiêm cho hắn một ánh mắt, nhường chính hắn lĩnh hội. Di Chát trắng ra nói: Ngươi lại ở chỗ này chờ, ta cho ngươi chế tạo vật ngã lạc chí minh, chứng cứ đi. Nói xong, lại lưu lại A Thiêm, trực tiếp đi nha. A Thiêm nhìn quỷ lão rời đi bóng lưng, nét mặt rất phức tạp. Ta rõ ràng chỉ là muốn ngồi tân liên thắng toạ quán mà thôi, ta sai rồi sao? Ta không sai. Sương ca, sẽ cho ta sao? Khó mà nói a. A Thiêm thần sắc biến kiên định. Ra đây trộn lẫn lâu như vậy, nếu liên đối quán cũng không có làm qua, đi ra ngoài làm sao có ý tứ cùng người ta chào hỏi? Lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trợ phu. Muốn leo lên đại vị, thì nhất định phải ra tay ngon độc. A Lạc, chớ có trách ta a, ai bảo ngươi ngăn cản đường đi đâu? A Thiêm chậm rãi hút thuốc, trong lúc nhất thời đối với Lạc Chí Minh đều là hoàn trách, ngươi nói ngươi cũng ngồi ba năm lao, thật không dễ dàng thả ra, không nên quay lại nhà. Tội gì phải cho ta thêm phiền phức đâu? A Thiêm rất là phiền muộn. Dù thế nào, cũng phải xử lý hắn. Đây là ngươi tìm a. Lâm Phong ngủ một giấc no lành, sau khi tỉnh lại nhìn thấy tam nữ tại bên người tâm trạng tốt hơn rồi các ngươi khi nào đến hà mẫn cười nói hôm qua lôi kéo hai cái muội muội trò chuyện nửa đêm hại lao công ngươi phòng không gối chiếc này không vội vàng đến làm bữa sáng nhận tội sao lâm phong mảy may không tin nếu thật là không muốn để cho ta phòng không gối chiếc ba các ngươi đêm qua nên đến suy nghĩ một lúc hắn hay là lắc đầu đêm qua bận đến thật chậm mới ngủ vẫn đúng là khó mà nói phương đình che miệng cười nói chúng ta đã sớm biết nha lâm phong ngạc nhiên nói các ngươi làm sao mà biết được nhạc tuệ chân nói ra Đêm qua đại tỷ nói nên ân cần thăm hỏi ngươi một phen, nếu thực sự có cần, tỷ muội chúng ta liền về nhà nha, ai mà biết được đánh phòng khách, phòng làm việc điện thoại đều không có người nghe. Vậy chúng ta liền biết ngươi khẳng định ra đi làm việc nha. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Coi như các ngươi có chút lương tâm. Hà Mẫn ở một bên ôn nhu đới cho Hà cơm. Ngươi có bao nhiêu lợi hại chính mình còn không có điểm số sao? Làm sao dám nhường yêu muội tự mình một người theo ngươi? Hai người chúng ta cho nàng nhìn. Đêm qua đều không có tiêu sương đâu. Lâm Phong ngạc nhiên. Các ngươi cái này đều nói a? Hà Mẫn hừ lạnh nói. Nếu chính ta không chịu nổi Ta sẽ đồng ý ngươi cưới người khác, chẳng qua lỗ hổng này mở có chút đại, ngươi lại cưới tam cái. Lâm Phong ngượng ngùng nói, kim long không được nha. Hà Mẫn thuận tiện nói, Đình Đình gần đây muốn giúp ta làm sự tình, tạm thời không trở về quý Bách Thắng. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ngược lại cũng là có thể, chẳng qua Triển Bát muốn đi vào quý Bách Thắng học kỹ thuật, qua một đoạn thời gian có một cái việc lớn, muốn hắn đến làm. Hà Mẫn tò mò hỏi, bao lớn việc? Lâm Phong nhún nhúi vai, hiện tại không biết cụ thể số lượng, tóm lại rất lớn chính là. Phương Đình khó hiểu nói, vì sao lại không biết đâu? Lâm Phong nhún nhúi vai. Quá bình thường sự việc a, ta chuẩn bị Hắc Cán Hắc, lớn đến bao nhiêu quy mô được nhìn đối phương. A, Tam nữ kinh ngạc nhìn hắn. Không nên kinh ngạc như vậy, không phải xã đoàn cái chủng loại kia Hắc Cán Hắc, là sản chứng khoán bên trên sự việc. Có một bang giá hỏa muốn thông qua thị trường chứng khoán dựa tiền. Không trùng hợp là, tin tức này bị ta biết rồi. Cái kia có thể buông tha bọn hắn sao? Tuyệt đối không thể. Vừa vặn Hắc Cán Hắc, Tam nữ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Biết rất rõ ràng Lâm Phong là Hồng Hưng Đồng La Loan đường chủ, nhưng vài vị nữ người vẫn là không hi vọng nam nhân của chính mình nhiều lần lộn giang hồ. Làm cổ hoặc tử không dễ dàng. Không nói đến việc cao khiến người ta tức giận đầu thai suất, chỉ xem nhìn xem lượng khôn thê thảm dáng vẻ liền biết, vậy thì không phải là tốt người ở địa phương. Chẳng qua tưởng tượng nhà mình nam nhân cũng không phải người tốt lành gì, lúc này mới hơi an tâm một ít, nhà ai người tốt một hơi cưới tám cái vợ. Nhạc Tuệ chân tràn đầy phấn khởi mà hỏi, "Lão công, chúng ta lần này năng lực kiếm bao nhiêu tiền?" Lâm Phong cân nhắc một phen, thuận miệng nói, "Nếu như này đơn án tử có thể thành công, như vậy, a mẫn trưởng quốc tế làm cái hiệu trưởng cũng không có bất kỳ vấn đề gì." Hà Mẫn giật mình kinh ngạc. "Nói cách khác, trước đó ngươi cho ta 2 ức có thể kiếm về." Lâm Phong khẽ gật đầu. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên cùng theo lên giễu họ. Lâm Phong có tiền chẳng khác nào nhà các nàng có tiền. Nữ nhân ai không mong muốn chính mình đời sống vật chất khá hơn một chút đâu. Muốn nhìn nam nhân có đẹp trai hay không, phải nhìn nhìn hắn có thể hay không kiếm hồi tiền tới. Kiếm càng nhiều, việc có thể nói rõ năng lực của hắn cường hãn. Lao công của ta chính là có năng lực thật có thể kiếm tiền a. Không hổ là ta. Nhạc Tuệ Chân cô nàng này đã tại nói khoác không biết ngượng tự biên tự diễn. Lâm Phong treo chọc nói, ta liền xem như bình thường có thể kiếm tiền, ngươi thì không muốn cùng ta. Nhạc Tuệ Chân thẳng lắc đầu. Vậy làm sao lại không tầm thường ta nuôi giữa ngươi a. Chỉ bằng ngươi phương diện kia năng lực, thử qua mùi vị về sau, ai có thể rời khỏi ngươi. Chương 131, Tân Liên thắng kim ra, hạ 1, chương 131, Tân Liên thắng kim ra, hạ 1. Phương Đình sắc mặt đỏ bừng. Tỷ, chị ruột của ta, ngươi thu liễm một chút a. Nhạc Tuệ chân dương dương đáp ý. Lão công năng lực chính là mạnh sao, bất luận là trong nhà hay là ngoài nhà, hết thể đều là mạnh. Đây cũng chính là tại lão công trước mặt, nếu tại trước mặt người khác, ngươi nhìn ta nói hay không loại chuyện này. Phương Đình cắt lời. Bốn người ta chê cười nhìn đã ăn xong điểm tâm hả mới nói hai ngày này ta nơi đó bận bịu lợi hại, phương đình muội muội liền theo ta. lâm phong nhíu môi, đình đình với các ngươi cũng không đồng dạng, mỗi một cái đều là sự nghiệp cuồng. phương đình cười nói, lão công, ta đi giúp đại tỷ một tay, chính dễ dàng về sớm một chút sao? hai người chúng ta cùng nhau cùng ngươi à? lâm phong lập tức cảm thấy có đạo lý, đình đình, cái này có thể muốn nhiều vất vả ngươi. phương đình hì hì cười nói, không khổ cực. lâm phong suy tư một lúc nói, mấy ngày nay các ngươi thì không nên tùy tiện đi lại đi, chờ ta rút xong, chúng ta mới hảo hảo gặp. hàm ơn bén nhạy phát giác được lâm phong có tâm sự. Làm sao vậy đây là?" Lâm Phong nhẹ cười khẽ. "Không có gì lớn, chẳng qua là có người đang làm chuyện xấu thôi. Giải quyết bọn hắn cần từng chút một thời gian." Hà Mẫn Thế là thì không hỏi nữa. Nữ nhân thông minh hiểu rõ có chừng có mực, nam nhân không nghĩ lúc nói cho ngươi biết không dây dừa, cái kia lúc nói cho ngươi biết sẽ nói cho ngươi biết. Hà Mẫn có chừng có mực từ trước đến giờ nắm chắc rất tốt. Nàng năng lực ngồi vững vàng đại phòng vị trí, không chỉ có riêng là dựa vào tới trước ưu thế. Như vậy, ta liền để Đỉnh Đỉnh đoạn thời gian gần nhất cùng ở bên cạnh ta là được. Lâm Phong không có có vấn đề gì. Phương Đỉnh vậy không có vấn đề. Nàng thật cao hưng có thể đi theo hà mẫn bên cạnh học tập, tiện thể nói một câu. làm lúc nàng làm tài chính và kinh tế phóng viên lúc có thể bị trần đào đào đào đi, cũng bởi vì trần đào đào nhìn ra phương Đình muốn lên vào tâm tư. tuệ chân cũng đừng đi góp cái đó náo nhiệt. ngày mai ta đi cùng người khách sạn quân độ, chỗ nào có một hồi vợ kịch. nhạc tuệ chân lập tức liên tục gật đầu. tốt lắm, tốt lắm. phóng viên xúc giác bén nhạy nhường nàng hiểu rõ, ngày mai nhất định sẽ có tin hoạn. bốn người không lại bàn luận chuyện công tác, tùy tiện nói chuyện tiếm. cơm nước xong xuôi, tam nữ kết bạn rời khỏi, hà mẫn cùng phương đỉnh hồi trưởng quốc tế đi mà nhạc tuệ chân bây giờ còn đang TV không có thể tùy ý trốn việc, chỉ có thể khổ cấp cấp đi làm việc. Lý Phú mãi đến khi chúng nữ lúc rời đi mới chạy tới. Phong ca, đại tẩu gọi điện thoại cho ta, ta cũng không muốn cho các ngươi làm bóng đèn. Lâm Phong cười nói. Thế nào, ngươi liền không có nghĩ vậy thì một. Lý Phú lắc đầu, ta không có lớn như vậy mị lực. Lâm Phong không còn quy nủ, hắn đối với nữ nhân nhu cầu rất lớn, vì vậy cần rất nhiều nữ nhân, nhưng mà người với người có phải không cùng? Lý Phú cùng hắn không giống nhau, hảo ý của mình phóng tại trên thân người khác, có thể là đánh bạc. Phong ca. Sáng hôm nay đỉnh gia đã gọi điện thoại cho ta. Trần Diệu cùng Lâm Diệu Sương chia ra báo tin hắn, nội gián trên cơ bản xác định là A Thiêm. Lâm Phong khẽ gật đầu. Năng lực đoán, Lạc Chí Minh thế nhưng cho Lâm Diệu Sương gánh tội thay ngồi tù. Trong xã đoàn loại hành vi này mặc dù không hiếm thấy, nhưng phần lớn đều là rút sinh từ tiêm, huống chi Lạc Chí Minh tình huống lại là khác nhau, hắn hay là ngũ hổ một trong. Tiểu này tình nghĩa tại xã đoàn bên trong khó gặp. Lâm Diệu Sương không phải mảnh bê cái kia đầu đất, tự nhiên hiểu rõ trong đó phân lượng. Theo ta thấy, Lâm Diệu Sương tối hướng vào chính là Lạc Chí Minh. Lý Phú cau mày nói: Lạc Chí Minh có thể là cảnh sát. Lâm Phong không đồng ý. Kia lại có quan hệ gì? Ngươi gặp qua cảnh sát là xã đoàn thành viên gánh tội thay ngồi tù 3 năm. Bực này ghi chép là theo chân hồ sơ của ngươi. Cho dù là cảnh sát vì bảo hộ nhân chứng có vết nhơ tạo hư giả hồ sơ cũng không che nổi. Lạc Chí Minh trên cơ bản về sau không thể làm cảnh sát. Lý Phú đồng tử có dụ lại. Lạc Chí Minh không thể làm cảnh sát. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, nghiêm cẩn mà nói, là không thể hồi đội cảnh sát. Muốn làm cảnh sát cũng chỉ có thể là làm nội gián. Vấn đề là Lạc Chí Minh đã làm được tân liên thắng ngũ hộ. Cái khác xã đoàn ai dám dùng hắn? Thật sự coi chính mình mặt mũi đại sao? Lý Phu liên tục gật đầu. Lâm Phong thản nhiên nói, trộn lẫn xã đoàn, nói cho cùng là ra đây kiếm tiền. Đối với xã đoàn thượng tầng mà nói, an ổn so cái gì cũng mạnh. Một người cảnh sát xuất thân xã đoàn long đầu lại như thế nào? Lẽ nào liền không thể ngồi? Lý Phu chịu phục, cái này cũng được. Lâm Phong mỉm cười nói, không phải bình thường được. Tin hay không, dù là Lâm Diệu Sương biết rất rõ ràng Lạc Chí Minh là cảnh sát, chỉ cần Lạc Chí Minh nghĩ muốn vị trí này, hắn cũng dám thôi động đối phương thọ vị. Lý Phu trầm mặc rất lâu, cuối cùng hồi đáp. Ta tin. Lâm Phong cười ha ha. Khôn can nói chuyện, nhất định phải nhớ kỹ. Ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết, cái khác đều là hư. Càng là xã đoàn cao tầng, càng là cầu ổn. Đông dạng, càng là xã đoàn cao tầng, càng là không thèm để ý long đầu xuất thân. Chỉ cần long đầu có thể duy trì xã đoàn ổn định, chỉ cần long đầu có thể làm cho bọn hắn bình an kiếm tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Phu lâm vào trầm tư. Lâm Phong ý vị thâm trường nói, cung đội cảnh sát móc nối không có chỗ tốt sao? Không hẳn nha. Suy nghĩ một chút thạch đội đến Hương Giang là làm gì tới? Lý Phu nhãn tình sáng lên. Ta hiểu được. Lâm Phong vô vô tay vấn đề này kỳ thực chính là như vậy, không khó cân nhắc. Lý Phú lập tức nói. Phong ca, Lâm Diệu Sương nói muốn tới bái phẳng ngài. Hắn lại bổ sung, đây là đỉnh ra, lượng khôn, nói cho ta biết thông tin. Lâm Phong thở giải. có thể làm đến long đầu đều là nhân tình. Lâm Diệu Sương cấp bậc lễ nghĩa chắc chắn chủ đáo. người ta như thế chủ đáo, chúng ta vậy không thể làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta ở chỗ này chiêu đãi đi. Lý Phú ngạc nhiên nói, không phải tới phòng làm việc sao? Lâm Phong lắc đầu, đi vào trong đó làm gì? Tốt xấu người ta là giang hồ tiền bối, lại cho đủ mắt mũi, trong nhà chiêu đại hắn. Vậy là một loại cấp bậc lên nghĩa. Lý Phú liên tục gật đầu. Ta cái này sắp xếp người. Nói xong, hắn ngay lập tức đi gọi điện thoại. Có Lý Phú tại bên người, Lâm Phong trực tiếp thì thanh thản rỗi, dường như sự tình gì đều không cần hắn quan tâm, muốn nhiều hài lòng thì có nhiều hài lòng. Đợi đến Lý Phú rút xong, Lâm Phong hỏi: "Kiến quân cùng A Kiệt trung đụng thế nào?" Lý Phú cười nói: Trung đụng rất tốt, dường như không có gì tranh chấp. Hai người đều là kỷ luật bộ đội xuất thân, vô cùng sẽ phối hợp. Phong ca ngươi cấp cho quyền lực và trách nhiệm sáng tỏ vô cùng, A Kiệt lại tập trung tinh thần muốn báo thủ, vẫn đúng là không quan tâm những vật khác." Lâm Phong khẽ gật đầu. Các ngươi tiền lương là 20 vạn, Lý Kiệt tiền lương là 10 vạn, này liền đã sản sinh trinh lệnh. Không phải ta muốn đối xử khác biệt, công ty an ninh nhất định phải có và cấp tồn tại. Ngươi là chủ quản, tiếp theo là kiến quân, cuối cùng là Lý Kiệt. Cái này trình tự không thể sai. Công ty an ninh lúc cần thiết muốn cùng người liều mạng, cũng không dám có nửa điểm sai lầm. Lý Phú hiểu ý, ta nói cho bọn hắn biết. Nhất định phải muốn nói cho bọn hắn biết, nếu ai nghĩ quẩn, ta tới ra tay. Đồng La Loan cùng địa phương khác không giống nhau. Bất quá, hẳn không có đại sự. Lý Phú cười nói, kiến quân cùng Lý Kiệt chỗ tương đối tốt. Lý Kiệt tính tình chính là như thế, hắn năng lực ở tại Long Uy bên cạnh lâu như vậy, cam tâm tình nguyện làm nguy hiểm nhất, việc nguy hiểm nhất, động tác thậm chí nửa chút lợi oán giận đều không có, đủ đó có thể thấy được tâm tính của hắn. Lâm Phong cười nói, công ty an ninh ngươi phụ trách, ngươi nhìn làm là được. Lý Phú tỏ mò hỏi, Phong ca, chúng ta công ty an ninh lẽ nào thật chỉ là làm khu quản hạt nội bộ làm ăn sao? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Lý Phú, người sao sẽ nghĩ như vậy? Có thể không nên coi thường công ty an ninh, mục tiêu của chúng ta trong ngắn hạn là muốn làm được Hương Giang thứ nhất, trường kỳ trong là muốn làm toàn cầu tính bảo vệ. Lý Phú kém chút không có bị nẹn nhờ ở trường 131, Tân Liên thắng Kim Dung Dà Hạ ha, 2, Trương 131, Tân Liên thắng Kim Dung Dà Hạ 2. Toàn cầu tính công ty an ninh, Lâm Phong giải thích nói: Ngươi sẽ không cảm thấy đúng là ta nhàn nhảm chán mới làm như thế một công ty an ninh à? Lý Phú cười khổ nói: Ta còn tưởng rằng kia phong ca ngươi là muốn lẩn tránh cảnh sát. Lâm Phong cười ha ha, đó là đối ngoại lời giải thích, nhớ kỹ, đối ngoại nhất định phải nói như vậy. Muốn làm ăn làm đại, làm lâu dài, nhất định phải cao điệu làm việc khiêm tốn làm người. Đặc biệt công ty an ninh kiểu này mẫn cảm bộ môn. Một sáng chúng ta phát triển đứng lên, nguy cơ rồi sẽ theo bốn phương tám hướng mà tới. Nếu là không năng lực đợt thứ nhất đánh dụng đối phương, vậy thì có nhức đầu. Còn nhớ chúng ta mở thứ một công ty lúc rồi sao? Bao nhiêu sói đói nhào lên, nếu không phải dựa lưng vào Hưng Hưng, muốn không phải chúng ta thật sự dám liều mạng, tin hay không công ty kia đã sớm không họ lầm. Lý Phú Trịnh trọng gật đầu. Đây là trò chơi công chuyện của công ty. Lúc ấy máy đem thùng tại hương Giang bạo hỏa, câu dẫn không biết bao nhiêu người dục vọng. Có cái khác sạn đoàn, cũng có khu nghỉ hội, thậm chí còn có thương nghiệp đại lão. Vương giắc tất cả huynh đệ cùng nhau xuất động, mới trấn nhiếp rồi bọn hắn cái này cũng chưa tính, lâm phong xinh xinh đem làm lúc nhảy cao nhất xã đoàn một cái đường khẩu người phụ trách chủ yếu cho ném tới bệnh viện. cho dù như vậy, máy lem thùng còn phải chia lại cho hồng hưng cái khác xẻng đường, đem tất cả hồng hưng cũng cột lên, lúc này mới ngăn chặn lại những người kia. đội thành không có bối cảnh người, sớm đã bị người ăn không còn sót lại một chút cạn. kỳ thực, chẳng những là trộn lẫn xã đoàn muốn giảm bối cảnh, làm nghiêm chỉnh làm ăn đồng ý cũng là cần. cũ mới nhà tộc, cái nào phía sau không sử hết khí lực làm quan hệ, đều nói lao ra nhân tình điệu nặng, kỳ thực thế giới phương tây nhân tình vị càng nặng. liền lấy cũ bốn nhà mà nói, bọn hắn có thể làm giàu. Tất cả đều là bán công khói. Món đồ kia nếu cùng vị lão không có giao tình, ngươi muốn bán đều khó có khả năng. Tần tứ gia đồng dạng là như thế, nếu sâu đảo, năng lực chấn kinh thật nhiều người kính mắt. Lý Phú hỏi, Tiêu công ty an ninh nghiệp vụ sao khai triển đâu? Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, cái này dễ xử lý. Trước tiên đem công ty an ninh tiêu ngạo dựng lên tới. Hồng hưng đồng La Loan, Vượng giác, Tiêm Sa Truy, phố Bát Lan, Quỷ Thanh và Sảnh Đường, trước cũng cho bọn hắn một phần bảo vệ thỏa thuận. Lý Phú nhắc nhở, dù Tiêm Vượng cùng Đồng La Loan vẫn được, hắn hắn địa bàn có phải hay không dẫn qua tuyến? Lâm Phong khoát qua tay. Tiên tâm đi, những địa phương kia ta sẽ giải quyết. Những người kia ước gì chúng ta cho hắn một bảo vệ thỏa thuận đấy. Lý Phú khẽ giật mình. Lâm Phong thản nhiên nói, thu phí bảo kê trung quy không phải một cái dễ nghe sự việc. Phủ thêm bảo vệ chi phí như thế một tầng áo ngoài, nghe cảm giác cũng không giống nhau. Những người kia không biết sẽ cao tới đâu hưng. Lý Phú như có điều suy nghĩ. Vậy kế tiếp đâu? Lâm Phong cười ha ha. Tiếp xuống sao? Người đến lúc đó hướng trên giang hồ hòng rõ, đem chắc tử cường sự tích cho tuyên truyền mọi người đều biết. Lý Phú không rõ ràng cho lắm. Chắc tử cường. Lâm Phong cười nói. Không nên xem thường người kia ha. Căn cứ ta được đến thông tin, Chắc Tử Cường vừa mới bắt cóc đại phú ông con lớn nhất, thành công bắt trẹt 10 giờ bộ lức. Sau đó ra hỏa này chuẩn bị hướng nhị phú ông ra tay, bắt trẹt 8 cái ức. Lý Phú mở to hai mắt. Chắc Tử Cường đây là nghiỆt sao? Lâm Phong cười ha ha. Có thể thật sự nghiỆt đi, Lý Phú không rõ Chắc Tử Cường vì sao vừa mới phạm án cư như vậy gấp không thể chờ muốn hai lần phạm án. Nhưng mà Lâm Phong hiểu rõ a. Chắc Tử Cường dọa dẫm đại phú ông 10 giờ 400 triệu, hiện tại hoàn toàn tiến nhập Lâm Phong túi, chẳng khác gì là không công cho Lâm Phong làm công nắm chắc Tử Cường kiệt suất công tác, Lâm Phong trong khoảng thời gian này chỉ là dòng tiền mặt thì khoảng chừng một tỷ. Cho dù là phân ra hai ước cho Hà Mẫn, phân ra hai ước cho Trần Đào Đào, không gian của hắn bên trong còn có 8 cái ước, không phải chắc chắn có sai lầm. Lâm Phong trong tài khoản vốn là có hơn hai ước, sau đó lại cất 200 triệu, còn sót lại cũng trong không gian mặt để đó đấy. Nếu một mạch tồn vào ngân hàng, chỉ sợ đại phú ông đều sẽ suy đoán chắc Tử Cường phía sau có phải là hắn hay không Lâm Phong. Ngay vào lúc này, Vương Kiến Quân mang theo hai người đi đến. Lão bản, Sương Ca cùng Kim Tra đến rồi. Lâm Phong lập tức lấy làm kinh hãi. Đuổi nhanh lên trước nên đón. Ai nha, không phải nói chỉ Dương ca một người sao? Sao Kim gia cũng tới? Kim gia tuổi tác đây Lâm Diệu Sương còn lớn hơn, hắn râu tóc nửa trắng nửa đen, mà Kim gia là tóc bạc. Vị này bối phận khá cao, nói đơn giản đâu, Lâm Diệu Sương đến thăm đáp lễ đại ca chính là Kim gia. Ngoài ra, Lâm Diệu Sương trước đó Tân Liên Thắng Long Đầu cũng là Kim gia. Tân Liên Thắng Kim gia, Hòa Liên Thắng Đạp Bá, Hòa Hưng Thịnh Thần gia, ba vị này mặc dù không phải tọa quán, nhưng bọn hắn nói chuyện ngay cả tọa quán đều phải thành thành thật thật nghe. Kim gia rất lạ coi mở, không mời mà tới, còn mong rộng lòng tha thứ. Lâm Phong vội vàng hư dẫn nhìn mời Kim Gia cùng Lâm Diệu Sương ngồi xuống. Nếu trước giờ biết được tiền bối ngài đã tới, ta dù thế nào cũng phải mời khôn ca đến tiếp khách. Kim Gia rất là thư, hắn khoát khoát tay. Chúng ta là đi cầu người, nếu a không đến, thật ngại quá mở miệng. Lý Phú tức thời bưng dâng trà. Lâm Diệu Sương tò mò hỏi. Ta này mới vừa vào cửa nghe thấy a phong tiếng cười, đây là có cái gì đại hỉ sự việc. Lâm Phong khoát khoát tay. Cũng không phải cái khác, hai người chúng ta vừa mới chính đang thảo luận gần đây tại Hương Giang làm ra làm ăn lớn đạo tặc. Lâm Diệu Sương càng phát hiếm lạ. Người nào có thể làm ngươi sương hô như vậy? Lâm Phong cười hì hì nói, Trác Tử Cường a, Lâm Diệu sương như có điều suy nghĩ, nay thật sự chính là một đại tặng. Nghe nói mấy năm trước có một cỗ xe chở tiền bị hắn cắt, xe kia thượng đủ để chứa có 100 triệu tiền giấy. Sau đó Trác Tử Cường xa lưới, nhưng là bởi vì bằng chứng không đủ bị làm đình phong thích. Gia hỏa này tại pháp cửa sân phách lối rơi lên hai tay, có truyền thông vô xuống ảnh, người đương thời được vinh dự tự do thắng lợi, chẳng lẽ lại làm ra cái khác vụ án lớn? Lý Phú con mắt cũng trợn lồi ra, thiên gia hỏa như vậy lại còn bị trở thành cọc tiêu. Lâm Phong cười lạnh nói, một bang mắt mù tăng lương tâm gia hỏa lấy ra lường gạt đại chúng. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người thì yêu dính chiêu này. Lâm Diệu Sương gật đầu. Trên giang hồ đều biết chuyện này là hắn làm, nhưng hết lần này tới lần khác đội cảnh sát không có tìm được mấu chốt chứng cứ, không có làm sao dưới, đành phải thả hắn. Tiểu tử này lại làm sự tình gì? Không nghe nói à? Lâm Phong hì hì cười nói. Trác Tử Cương hiện tại sinh sôi, còn không phải thế sao trước kia Trác Tử Cương nha Đoạn thời gian trước, nghe nói đem đại phú ông đại công tử trói lại, bắt chẹt 10 giờ bốn lức. Kim Gia cùng Lâm Diệu Sương cùng nhau giận mình. Bao nhiêu? Lâm Phong cười ha ha nói. Mười giờ bốn lức à? Kim Gia cùng Lâm Diệu Sương nhíu nhau cũng dám kinh ngạc, hắn thẳng lắc đầu. Đúng là xin xôi, kia xe chở tiền phía trên thế nhưng có vũ trang áp vận nhân viên, nhiều nguy hiểm hoạt động. Hiện tại không làm chuyện nguy hiểm như vậy, lại đi bắt chẹt đại phú ông, xem ra hắn thành công. Lâm Phong cười hì hì gật đầu. Thành công, 10 giờ 400 triệu tiền cũ, nghe nói dường như rời chống đại phú ông dưới cờ công ty cửa hàng vật nghiệp dòng tiền mặt. Lâm Diệu Xương hí hử nói, gia hỏa này thực có can đảm nghĩ, thực có can đảm làm. Kim gia hử lạnh nói, chúng ta đều là ra đây làm nghề phi pháp, gia hỏa này dám qua tuyến, nhạy nhót không được mấy ngày. Lâm Phong nhiều hứng thú mà hỏi, Kim gia Ngài là giang hồ nổi danh thần toán, thế nhưng tính ra chắc tử cường mệnh số. Đây không phải lâm phong đội phồng, mà là kim gia thật có thần toán năng lực. Hắn nổi tiếng tại giang hồ năng lực không phải cái khác, mà là có thể biết người. Cái gọi là tự biết người, trí biết người người mình. Kim gia là một vị trí tuệ lại người thông minh, tại giang hồ nhân bên trong tương đối khác loại. Kim gia dường như không can thiệp lâm diệu sương quyết định, dù là hắn có khác biệt ý kiến, cũng sẽ chỉ khuyên đủ, kết thúc nghĩa vụ của mình là đủ rồi. Trên giang hồ có rất nhiều lui về tuyến hai lão tiền bối, gạ bá, kim gia, thần gia nổi danh nhất, nhưng nếu là luận trên giang hồ thành danh, kim gia là tốt nhất. Loại người này đều không cần tính, bằng vào nhân sinh kinh nghiệm cũng có thể biết chắc Tử Cường kết cục, xác định vững chắc không có mấy năm tốt công việc. Đại Phú ông là ai? Đó là ngay cả cảng đốc đều muốn cho ba phần mặt mũi tồn tại. Dạng này người ngươi dám bắt chẹt? Liên xem như Đại Phú ông không so đo, vậy có vô số người muốn bán Đại Phú ông mặt mũi. Chắc Tử Cường gia hỏa này thật là gan to bằng trời. Lâm Phong cười hì hì nói, há lại chỉ có từng đó đâu? Nghe nói gia hỏa này gần đây lại nhắm ngay nhị phú ông. Kim Gia cùng Lâm Diệu sương ngạc nhiên đối mặt, hai vị lao giang hồ thật sự bị Chắc Tử Cường cử động điên cuồng daọ sợ. Lâm Phong đống nhiên nói, Kim Gia đều nói ngài là thần toán vô song, không biết người trẻ tuổi có thể hữu duyên hướng ngài cầu một quẻ. Kim gia thoải mái hơn, hắn hiểu rõ, đây là Lâm Phong không muốn để cho Tân Liên thắng hai người khó xử, thế là hớn hở nói. Cố mong muốn mà, không dám ngợi vậy. Kim gia nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Phong nhìn xem trong chốc lát, móc ra ba cái tiền tài, hỏi: "A Phong, ngươi muốn tính là gì?" Lâm Phong nhún nhún vai: "Tính vận dụng đi." Kim gia rung mấy lần, đem tiền tài tung xuống, nhìn thấy kia quẻ tượng lập tức khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Lâm Phong mà hướng, há hốc mồm ra. "Chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, thử vi thân lâm." nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, mọi người tất cả đều ngạc nhiên. chương 132, đội cảnh sát hồ sơ sự kiện thượng một chương 132, đội cảnh sát hồ sơ sự kiện thượng một thay người đoán mệnh kết quả tự mình tính đến luôn huyết tiểu này dị vãng chỉ ở truyền hình trong điện ảnh tiểu đoạn, không nghĩ tới để bọn hắn cho bắt gặp. đám người kinh hãi, đuổi nhanh lên trước điều tra Kim Gia tình huống. Lâm Phong tức giận đem mọi người cho xua đuổi qua một bên. đi đi đi, cũng tản ra, đừng ảnh hưởng Kim Gia hô hấp. tiểu phú, ngươi đến xem. Lý Phú tại Lâm Phong thủ hạ là làm vạn năng nhân vật dùng quảng ra. Bác sĩ, đầu bếp, thợ may, cao cấp nhân viên quản lý. Dù sao hắn là toàn năng hình nhân tài. Lý Phú tiến lên điều tra một phen, nhẹ nhàng thở ra. Không sao không sao, chính là nộ khí thái vượng, gặp được kích động sự việc, biểu hiện hơi khoa trương một chút. Lâm Diệu Sương nghi ngờ không thôi nhìn Lý Phú. Kim Gia thật sự không có chuyện gì. Nhà ai người tốt kích động lên là bộ dáng này, hẳn là lừa người a. Lý Phú cười nói, thật không có sự tình. Sương ca nếu là không yên tâm, có thể để cho xã đoàn Tân Liên thắng bác sĩ tới xem một chút. Lâm Diệu Sương lại lo lắng Kim Gia, lúc này vậy không làm được chuyện như vậy đến. Ta tự nhiên là đối với ngươi yên tâm. Kim gia hòa hoan trong chốc lát kinh hãi nhìn Lâm Phong. Chúng Tinh chi chủ, Vạn Tượng chi vương, Tử Vi Lâm Phong, A Phong, ngươi là Tử Vi Tinh quân chuyển thế A. Lâm Diệu Sương kém chút quỳ xuống. Kim gia, đây cũng không phải là nói đùa. Kim gia phẫn nộ, căn bản thì không giống như là một vị vừa mới thổ huyết người. Ngươi cho ta là giang hồ phiến tử sao? Lâm Diệu Sương yên lặng. Tử Vi Tinh không phải bình thường tinh, phàm là cổ thay mặt hoàng đế, không phải cho mình lập Tử Vi Tinh Lâm Phong không thể. Vạn Tinh quý đạo khác nhau, chỉ có Tử Vi cao ở giữa thiên không nút đích, là cho rằng Trung Tinh chi chủ, Vạn Tượng chi vương càng là hơn lục ngự một trong trí cao tiên thần. Lâm Phong cười ha ha. Kim gia, ngài cũng đừng trêu chọc. Tử vi tinh quân Lâm Phạm. thì ta, trên giang hồ còn có người không biết xuất thân của ta sao? Ta muốn là Tử Vi Tinh Lâm Phạm, về phần 10 năm trước là cái dạng kia sao? Sát đường ăn xin ta làm qua, cùng chó dữ tranh ăn ta cũng đã làm, cùng đám côn đồ đánh nhau ta còn làm qua. Lâm Diệu Sương cùng Lý Phú lẫn nhau, cũng cảm thấy Lâm Phong nói có lý, nếu Tử Vi Tinh là cái bộ dạng này. Vậy cũng quá thê thảm một chút. Kim gia chân thành nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Lâm Phong buồn cười nhìn Kim gia, vì ánh mắt gia hiểu biên, mời tiếp tục biên. Lý Phú cùng Lâm Diệu Xương thần sắc lại là biến đổi. Thinh quân Lâm Phàm, trước kia ngơ ngủa, đây là bình thường cách làm. Bằng không tinh quân thần thông thức tỉnh, tất nhiên sẽ đạo đưa chúng ta thế gian chúng sinh biến hóa, ngược lại là không đẹp. huống chi tử vi đế quân chính là lục ngự một trong, bực này tiên gian nếu vì chân thân hạ phàm, còn có ta và phàm nhân sự tình gì. Ngươi là tử vi đế tinh vận mệnh, bất kể xuất thân ở đâu cuối cùng cũng sẽ nhảy ra xuất thân, thành là chủ tệ một phương. Đây là ngươi bản mệnh. Lâm Diệu Xương cùng Lý Phú đồng thời nhìn về phía Lâm Phong, Kim gia kiểu nói này, hình như rất đúng vậy. Lâm Phong năm nay 20 tuổi, có thể là kinh nghiệm của hắn có thể sương truyền kỳ. Bố ruột là nghe khôn, nhưng mà nghe khôn đối với hắn mặc kệ không hỏi, thậm chí không có hoa qua nghe khôn một phân tiền. Bảy tuổi lúc mẫu thân nhiễm bệnh qua đời, từ đây lang thang đầu đường. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã hết rồi a. Hết lần này tới lần khác hắn gặp phải lượng khôn, hoàn thành lượng khôn huynh đệ tốt nhất. Lúc 13 tuổi liền theo lượng khôn ra đây xã hội đen, thất năm quá thứ, hiện tại Lâm Phong đã là đồng la loan đường chủ, thương giang ẩn tàng đại phú hảo. Chẳng phải là cá chép hóa rồng nhất phi trùng thiên sao? Hắn là vị này thật là tử vi đế tinh truyền thế hay sao? bằng không làm sao có khả năng tại cái kia xuất thân tình huống dưới thì làm ra chuyện như vậy. Lâm Diệu Sương là đúng kim gia Hoa Mai Út 1F338, thuật số tin tưởng không nghi ngờ, liên đối nhìn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều có chút nghi ngờ không thôi. Lý Phú thảm hại hơn, hắn ở đây Lâm Phong bên cạnh, quả thực hiểu rõ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc. Tỷ như đoạn thời gian trước, đi theo Lâm Phong mua cải bỏ xôi gắng gượng kiếm lời hơn 1000 vạn, còn mẹ nó là thuế sau. Nếu không có đại khí vận mang theo, vẫn đúng là không có cách nào giải thích kiểu này chuyện ly kỳ của quái. Lâm Phong cười ha ha. Kim gia, ngài nâng quá mức. Kim gia khẽ lắc đầu. Đoạn thời gian trước ta trên đường hành đầu, nhìn thấy Vương Bảo, Lâm Phong như có điều suy nghĩ, chính là cái đó danh sưng nửa đêm 12 giờ sau đó, tất cả hương giang hắn nói được tính toán cái đó của nhân. Lý Phú chắt lười nói, cái này cỡ nào cuồng vọng a? Lâm Phong lườm một cái. Nửa đêm 12 giờ sau đó, tại trên đường lớn đi cũng là ai? Trừ ra lấy sống về đêm, cũng chỉ có quỷ. Dã hỏa này lẽ nào là quỷ vương? Đối với kiểu này không có có đầu óc hàng, hắn từ trước đến giờ là chẳng thèm ngó tới. Lâm Diệu Sương nói ra, Vương Bảo cuồng vọng là cuồng vọng, nhưng cũng có thật sự câu chuyện thật. Chẳng qua hắn là buôn bột, cùng chúng ta không phải cùng một cái con đường." Lâm Phong trong mắt Hàn Quang lóe lên. "Buôn bột sao?" Quay đầu thì rết chết hắn. Lâm Diệu Sương há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng kết quả chỉ toát ra một câu, "A Phong, ta còn không phải thế sao ở trước mặt ngươi nói hắn nói xấu à? Lâm Phong hử lạnh nói, "Nếu ai buôn bột, người đó là cùng ta có thủ và có cơ hội rết chết hắn." Lâm Diệu Sương dở khóc dở cười, Dứt khoát liền không lại khuyên nhủ. Trên giang hồ ai cũng biết Lâm Phong đối với buôn bột căm thù đến tận xương tủy, có đồn nói, vì nghê khôn là làm một nghề nghiệp này, Lâm Phong giận, cá chết tớt, nhưng phảng là nhìn thấy buồn buồn, cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến đối phương bước vào đại hải. Kim Gia lắc đầu, làm lúc cũng là đúng dịp, ta nhìn thấy có một cái gọi là Trần Quốc Trung cảnh sát cùng Vương Bảo đối lập, hai người này mệnh đều là sát phá lang vận mệnh. Thất sát, tham lang, phá quân tại mệnh cung tam phương bốn chính hội chiếu lúc, chính là sát phá lang cách cục. Sát phá lang một đời người phiêu bạt, thay đổi rất nhanh, loại người này càng là nỗ lực, càng là xa cách mình khát vọng vận mệnh. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính là như thế. Nếu ta không có nhỉ lầm, Trần Quốc Trung cũng tốt, Vương Bảo cũng được, trung quỷ đều là không còn sống lâu nữa sống không lâu, lâm phong làm lúc thì cười, kim gia, ngài làm muốn để cho chúng ta nghiệm chứng một chút ngài tử vi đấu số. kim gia đã theo thổ huyết bên trong hòa hóa lại, mỉm cười nói, a phong, ngươi tin lời ta nói sao? lâm phong vỗ tay nói, ta tin ngươi đối với vương bảo đánh giá, gia hỏa này ta nhìn chúng, nếu là buôn bột, kia nói không chừng muốn tiến hắn một đoạn. tiểu này nhà của buôn bột băng từ trong ra ngoài tất cả đều là hắc, chúng ta cách bọn họ xa một chút không có sai, lý do an toàn, hay là đưa bọn hắn lên đường đi. kim gia yến lặng, lâm phong vương tức xử trí, hắn là thực sự không nghĩ tới, bất quá. Ta có thể không tin ngài đối ta phê mệnh. Nói thật, ta bái Bồ Tát sư phó bái rất cần, nhưng ta không tin tưởng bọn họ, ta tin chính mình. Chúng ta lão già nhân cũng là như thế này, gặp thần bái thần gặp Phật bái Phật, dù sao bái bái lại thiếu không là cái gì. Chẳng qua muốn là thật tin tưởng bọn hắn. Các loại linh nghiệm trước, ta 7 tuổi lúc liền biết, tin bọn họ không bằng tin chính ta. Những thứ này thần Phật sẽ không nhân tiền hiển thánh, mọi thứ đều cần nhờ chính ta nỗ lực. Mỗi ngày cơm canh đều cần ta cùng chó hoang vật lộn thu hoạch, nếu là thật thần Phật hiển linh, hắn sao không đút tới miệng ta bên cạnh đâu? Đừng nói cái gì thần Phật khảo nghiệm chuyện hoang đường của ta, ta cũng phải chết đói còn phải chó hoang đến cho cùng ta dày ăn. hiểu rõ chó hoang kết cục sao? nó vào bụng của ta. Lâm Phong nói lên những thứ này chuyện cũ lúc mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đây không phải hắn tự mình trải nghiệm, đây là nguyên thân tự mình trải nghiệm. người tới cái đó phân thượng, thật sự là chuyện gì đều có thể làm được. cho dù Lâm Phong xuyên qua tới chiếm cứ nguyên thân ký ức, cũng là cảm thán không thôi. nếu là gì ở chung, đem hắn đổi thành nguyên thân, dưới tình huống lúc đó cũng phải nghĩ hết biện pháp sống sót. nói đến đây, Lâm Phong vô cùng hứng thú hỏi Kim Gia. ta tiểu này đại nghịch bất đạo lời nói, thấy thế nào cũng không giống như là Tử Vi Đế Quân sẽ nói đi ra à? Kim Gia thần bí cười cười, Đế Quân trước mặt, tự nhiên là không gì kiên kỵ. Chúng ta những phàm nhân này, vẫn là phải tuân thủ. Lâm Phong nao nao, ngay lập tức cười ha ha. Kim Gia, ngươi quả nhiên là cái diệu nhân. Thật mẹ nó năng lực kéo à? Vậy thật mẹ nó năng lực tròn. Nếu đổi thành người khác không được bị hắn lắc lư chết rồi. Lâm Phong có thể sẽ không tin tưởng. Hắn không phải nguyên thân, nguyên thân không có tiếp thụ qua giáo dục, hắn khác nhau. Sinh ở gió xuân trong, sinh trưởng ở hồng kỳ dưới, tiếp nhận tất cả đều là vô thần giáo dục. Quê nhà sau khi dựng nước cũng không cho phép quái vật thành tình. Còn tử vi Đế Quân, a nơi này tựa như là truyền hình điện ảnh thế giới a lẽ nào tiền thân thật mẹ nó là tử vi đế quân giáng lâm kia tử vi đế quân lẫn vào thật là thảm một chút nói tới nói lui lâm phong vẫn là chưa tin kim gia càng phát có thần côn sát thái vận mệnh loại vật này chỉ có chúng ta tại đại nạn đến trước khi đến quay đầu lại chuyện cũ mới biết biết được đến cùng phải hay không thật sự chuẩn canh giờ không đến giải thích thế nào đi nữa đều là phí công bất quá ta tân liên thắng đem vận mệnh giao cho ngươi lâm phong ngạc nhiên nghĩa là gì kim gia trắng ra nói chúng ta tân liên thắng tiếp xuống đi mỗi một bước ngài cũng có tư cách đứng tay Chúng ta cam tâm tình nguyện nghe ngài phân công." Lâm Phong buồn cười nói, "Tiên bối, ngài khỏi phải cho ta lời tân mục, không dễ chơi." Chương 132, đội cảnh sát hồ sơ sự kiện, thượng, 2, chương 132, đội cảnh sát hồ sơ sự kiện, thượng, 2. Lâm Diệu Sương chân thành nói, "Kim gia từ trước đến giờ có mắt nhìn người, cái chiêu bài này là dùng cuộc đời của hắn để chứng minh." Ta tin tưởng Kim gia. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, "Các người đây là gặp phải cực kỳ chuyện khó giải quyết đúng không? Chúng ta không muốn quay tới quay lui, mời hai vị đem sự việc nói rõ a." Kim gia cười nói, Sát thực, chúng ta có chuyện gì muốn nhờ? Thông Đồng Quỷ lão cảnh tư người tìm được rồi, hắn là A Thiêm. Nhưng là chúng ta không biết Quỷ lão có phải hay không chỉ tìm A Thiêm một người. Chúng ta người đi theo Quỷ lão, phát hiện một thần bí câu lạc bộ, bên trong thành viên tất cả đều là đại nhân vật. Chúng ta Tân Liên thắng là thuần túy giang hồ xã đoàn, không cùng những đại nhân vật kia liên hệ kinh nghiệm. Vì vậy, chúng ta muốn nhường Á Phong giúp chúng ta quyết định. Lâm Phong cảm thấy buồn cười. Loại chuyện này để ta lấy chủ ý. Các ngươi vậy quá không đem ta làm ngoại nhân đi." Kim gia thở dài. "Do đó, đây là ta tới nơi này nguyên do." Lâm Diệu Sương giải thích nói. Kim gia là của ta đến thăm đáp lễ lại ca, hắn thuật xem tướng có một không hai giang hồ. Trên giang hồ cũng thịnh truyền Hồng Hưng Lâm Phong nghĩa khí vô song, thế nhưng loại chuyện này, tốt nhất phải ngay mặt thấy rõ ràng. Bằng không sắp đến cuối cùng, thua thiệt là chúng ta. Lâm Phong vẫn cảm thấy trò đùa. Lý do của các ngươi nói không thông. Lâm Diệu cười cười. Đây thật ra là thiện ý của chúng ta. Hồng Hưng thập nhị vị đường chủ trong, chỉ có ngươi là trẻ tuổi nhất, mới vừa vận 20. Như là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn xem, giống như ngươi trẻ tuổi, lại không tại tuyến đầu chém giết đại lão, tất nhiên sẽ trưởng thành là thế lực bá chủ giống nhau tồn tại ngoài ra, ngươi hay là Hương Giang đại phu ông, bố cục hùng vĩ, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. có một số việc, chúng ta tới xử lý, tuyệt đối nhảy không ra dị vãng cách cũ, nhưng là muốn là ngài tới. ta tin tưởng, kết quả nhất định là đẹp tốt. bất luận kết quả thế nào, chuyện lần này, chúng ta cũng nghe ngài. Lâm Phong cười. được, đã các ngươi này nói, vấn đề này thì giao cho ta đến xử lý. bất quá, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thủ đoạn của ta từ trước đến giờ cũng không tầm thường. có thể, các ngươi liền cùng quỷ lão kết từ thủ. Lâm Diệu sương tầm nhìn khai phát, làm ta từ chối quỷ lão lúc, liền đã cùng bọn hắn kết từ thủ. Những thứ này quỷ lão từ trước đến giờ đều là chỉ có thể thuận nhìn tâm ý của bọn hắn đến, không thể ngộ nghịch bọn hắn ý nghĩ. Ta cự tuyệt hắn, di chắt không chừng ở sau lưng tính kế thế nào ta đây. Lâm Phong vươn tay ra, quân tử nhất ôn. Lâm Diệu Sương trên mặt vui mừng cùng hắn vỗ tay. Tứ mã nan truy, quân tử ước hẹn đã thành. Lâm Phong cười nói, chậm một chút lúc, ta rồi sẽ đi thăm hỏi ngũ hổ bên trong cái khác ba vị. Nghĩ đến, Sương Ca sẽ đem vấn đề này làm báo tin đi. Lâm Diệu Sương trịnh trọn gật đầu, yên tâm, ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn. đã như vậy, sẽ không váy giày a phong, chúng ta trở về. Tân Liên Thắng sự việc, kính nhở. Lâm Phong tự nhiên tiễn Kim Gia cùng Lâm Diệu Sương đi ra ngoài. Ở trên xe, Lâm Diệu Sương thở dài. Kim Gia, ngài vì Tân Liên Thắng hy sinh cũng quá lớn. Kim Gia thần sắc không hiểu. Ngươi nói rất đúng cái gì? Lâm Diệu Sương thở dài. Ngài danh hào chính là biển chữ vàng, không cần thổ huyết dọa người như vậy a. Kim Gia yếu đất nói. Làm người phê mệnh, lọt vào phản vệ. Tại của ta kiếp sống bên trong cũng là lần đầu tiên a. Ngươi sẽ không cho rằng ta là giả vợ a? Cái gì? Lâm Diệu Sương vội vàng vênh lại, dừng ở bên đường, ngạc nhiên nhìn về phía Kim Gia. Lâm Phong thật là tử vi đế quân chuyển thế Lâm Phàm Kim Gia ha ha cười nói nếu không đâu lẽ nào ta biết pháp thuật để cho mình thổ huyết Lâm Diệu Sương thần sắc trên mặt không hiểu Kim Gia thở dài Lâm Phong nói rất đúng mệnh lý nhất đạo nghe một chút coi như xong người cuối cùng muốn dựa vào chính mình đến tranh thủ nghĩ muốn đạt tới vận mệnh ngươi vậy đừng tưởng rằng tử vi đế quân Lâm Phàm chuyển thế rất lợi hại hắn lại không thể tại thế gian khôi phục đế quân thần thông tại chúng ta mà nói chẳng qua là hơi đặc biệt người bình thường mà thôi Lâm Diệu Sương u lanh nói loại lời này ngài tin sao? Thì Lâm Phong trải nghiệm hắn không có thủ đoạn đặc biệt ta là không tin. Kim gia cười khổ nói: "Ta cũng không tin a. Hai vị chết còn không sợ giang hồ đại lão, trong lúc nhất thời có chút không nói gì." Lý Phú nhìn về phía Lâm Phong nét mặt hơi có chút hoảng hốt. "Phong ca, ngươi sẽ không phải thật là Tử Vi Đế Tinh chuyển thế a?" Lâm Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Kim gia, Lâm Diệu Sương bọn hắn tin bộ này, ta có thể hiểu được. Ngươi nếu tin bộ này, có tin ta hay không đánh ngươi? Quê nhà học thứ gì đó cũng quên rồi sao? Còn Tử Vi Đế Tinh? Kim gia cái này giang hồ phiến tử đem chính mình cũng cho lừa gạt, ngươi thì tưởng thật?" Lý Phú vô cùng bực thân thế nhưng ngươi cũng đã nói kim gia là thật tin tưởng ngài là tử vi đế tinh hàng thế nha. lâm phong khoát quát tay ta không tin lao tử không phải tử vi đế tinh chuyển thế lao tử là hacker lao tử xuyên qua đến cái này truyền hình điện ảnh thế giới có chút đặc thù không phải bình thường sao tử vi đế tinh lắc lư những người khác vẫn được lừa phỉnh ta có thể quên đi thôi không nên nghĩ những kia có không có liên hệ lạc chí minh buổi chiều ta muốn cùng hắn đi thăm hỏi a tiêm huy hoàng toán Bạo. chúng ta ngày mai muốn đi làm bác sĩ thời gian vẫn có chút gấp kiến quân có hay không có đi khách sạn quân đội xem xét lý phú cười nói Không riêng gì Kiến Quân đi, ta cùng Lý Kiệt cũng đi. Chúng ta nhất trí cho rằng, bác sĩ kia một đám đạo tặc nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp khống chế tầng hầm theo dõi trung tâm. Khách sạn Quân đội hiện tại không có gầy dựng, cho dù gầy dựng, cũng chỉ là ở lầu chót thi triển những kia châu áo, trong khoảng thời gian này, không có cái khác bất luận cái gì khách nhân. Này không thể nghi ngờ sẽ để cho bác sĩ chú ý tới. Lâm Phong khẽ gật đầu. Không có hắn khách nhân của hắn, đã nói lên không có quá nhiều tình huống, như vậy chỉ cần khống chế tốt phòng bảo an cùng phòng giám sát, là có thể đem kia 100 vị danh nhân cộng thêm tùy tùng của bọn hắn bằng hữu hoàn toàn khống chế được. Cho dù là cảnh mới biết tình huống như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bác sĩ người kia gây án vô số, chưa từng có lưu hạ bất luận cái gì manh mối, lần này coi như là mạo hiểm. Nếu không phải kia giá trị 3000 vạn đô la mỹ châu báo xa hoàng làm mồi dụ, bác sĩ tuyệt đối sẽ không làm mạo hiểm như vậy sự việc. Đúng rồi, người cùng khu cảnh sát Cảng Đảo Lâm thị trưởng liên hệ với không có. Lý Phú lập tức nói, "Ta dùng công ty an ninh danh nghĩa cho bọn hắn góp 100 vạn." Lâm Phong buồn cười nói, "Đoạn thời gian trước hoàng bình rượu tìm ta mua tình báo tốn 100 vạn, có thể ta biết, hắn chuyển tay liền đệm tình báo bán cho tổng thị Cảng Đảo, còn kiếm lợi 100 vạn." chúng ta không thiếu này một trăm vạn, dùng nó đến cùng tổng tự cảng đào tạo mối quan hệ là tốt nhất. Lý Phú liên tục gật đầu. Thiên Tài mở đường loại chuyện này, hắn hiện tại làm rất là thuần thục. Một lúc bắt đầu, Lý Phú liền đi theo Lâm Phong ra đi lúc ăn cơm, khen thưởng một ngàn tiền đoạt cũng không nỡ. Đây chính là một ngàn viên a. Cho dù là tại Lương Giang, tại ven đường quán bán hàng ăn một bữa cơm hoa một ngàn viên không tìm linh người cũng không nhiều. Lâm Phong khác nhau, giống như liền cùng không quan tâm tiền một dạng, nói không tìm linh thì không tìm, thậm chí một bữa cơm còn hào ném thiên kim. Tại Lý Phú trong mắt, đây không phải ăn cơm, đây là bại gia nhưng mà Lâm Phong tài nguyên Việt bại càng là giàu có, sau đó Lý Phú thì không vùng đấy, Phong Ca nói thế nào hắn liền làm như thế đó, đi theo Phong Ca đi, không sai. Thế là sao? Lý Phú liền phát, hiện tại Lý Phú làm lên loại chuyện này đến lại không quá tự nhiên. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, cùng Lạc Chí Minh liên lạc một chút, xem xét ở đâu tụ hợp. Lý Phú gọi Lạc Chí Minh điện thoại lúc, tự nhiên là đem Lâm Phong mệnh lệnh cho đội thành. Phong Ca nhường người qua đây, chúng ta cùng đi thăm hỏi cái khác úu hổ. Nói đùa, Lạc Chí Minh là thân phận gì? Tự nhiên là muốn chủ động qua tới đón tiếp Phong Ca. Lâm Phong đối với Lý Phú tự tác chủ trương rất là thỏa mãn, có như thế một vị toàn năng trợ lý tại bên người chính là bất lo. Lạc Chí Minh đối với Lý Phú lời giải thích không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trong mắt hắn, Lâm Phong cực đoan thần bí lại cường đại. Người ta không riêng gì Hồng Hương thập nhị đường chủ thần bí nhất một vị, hay là Hương Giang nổi danh đại phú hào, còn cùng đội cảnh sát cao tầm có tương đối mật thiết liên hệ. Tối trọng yếu nhất là Lâm Phong hiểu rõ Lạc Chí Minh là La Tông Luân sắp đặt tại Tân Liên thắng nội gián. Phải biết, bực này chuyện bí mật trừ ra La Tông Luân cùng hắn Lạc Chí Minh bên ngoài không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Dưới tình huống như vậy, hai người địa vị là hoàn toàn khác biệt. Lý Phú gọi điện thoại tới, Lạc Chí Minh chỉ có ngoan ngoan nghe lệnh phận. Chương 133, đội cảnh sát hồ sơ sự kiện, hạ 1, chương 133, đội cảnh sát hồ sơ sự kiện, hạ 1. Sau 20 phút, Lạc Chí Minh không thể tin đi tới Lâm Phụ đỉnh núi Thái Bình Sơn. Lâm Phong thần bí lại cường đại, đây là hắn một đã sớm biết sự việc. Có thể là thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra, Lâm Phong lại đã cường đại đến loại tình trạng này, lại tại đỉnh Thái Bình Sơn cũng có chính mình đơn vị. Hay là mua đất trực tiếp tu dựng lên đại đơn vị? Đáng tiếc là, Lạc Chí Minh vô duyên bước vào nhà của Lâm Phong trong tham hỏi. Ba người lên xe sau đó, Lạc Chí Minh nói ra A Thiêm vừa mới gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi Cựu Long Thành. hắn nói có cái thứ tốt muốn nhường chúng ta mấy cái nhìn xem. Lâm Phong hỏi, Sương Ca đã gọi điện thoại cho ngươi. Lạc Chí Minh liên tục gật đầu, đánh qua. Sương Ca nói, mọi chuyện ngươi làm chủ là được. Tân Liên Thắng Long đầu đều bị hắn đối với Lâm Phong nói gì nghe nấy, từ đó có thể biết Lâm Phong cái kia thần bí đã cường đại đến loại điều nào tình trạng. Cựu Long Thành theo thập niên sáu chính là hỗn loạn việc không ai quản lý chỗ. Cựu Long Thành chạy tiếng tâm lừng lẫy, mỗi cái xã đoàn cũng muốn ở chỗ này cắm dễ. Đoạn thời gian trước, lâm phong dưới cơn nóng giận liên hợp rất nhiều uy tín lâu năm xã đoàn đem trung thanh xã xóa tên sau đó, hồng hưng cũng không có tranh đoạt qua cựu long thành, thế là nơi này bị tân liên thắng cho muốn đi qua. Cựu long thành từ trước đến giờ là nhiều xã đoàn cùng quản lý chỗ, hào ma bang, tân ký, hồng hưng, hoa hưng thịnh, tân liên thắng, Nhưng vạn là đại xã đoàn đều sẽ nghĩ hết biện pháp ở chỗ này cắm cờ. Dù là không có đạt được trung thanh xã di sản, hồng hưng ở chỗ này vẫn như cũ có một cái sảnh đường, đó chính là hàn tân đệ đệ tế nhãng cựu long thành phân đường. Lâm Phong đi chỗ tự nhiên không phải Hồng hưng Sành Đường, bọn hắn đi Tân Liên Thắng Sành Đường, nơi này có A Thiêm đang phụ trách. A Thiêm sớm liền mang theo Huy Hoàng, Toán bạo đang chờ đợi Lâm Phong. Phong ca, chào đón ngươi đến Cự Long Thành tham quan. Lâm Phong cười lấy cùng hắn bắt tay. Ta cùng với chư Vị cũng là người quen, không cần khách khí như thế. Lâm Phong tại vượng rất lúc, liền lấy yêu cùng người lui tới nội danh, đương nhiên hắn càng nổi tiếng là có thể đánh. Sau đó trên giang hồ từng đợt trầm biếm, có thể đánh như vậy ngươi lại đâm trước Thảo Hải. Hồng Côn có phải không xứng ngươi đâm trước sao? Hồng Côn, Bạch Chỉ Phiến, Thảo Hải mặc dù là tam cấp đệ có thể hồng côn theo thói quen xếp số 1. kết quả được chứ rất nhiều người cùng hồng Hưng đánh nhau thật nhiều hồng côn lại đánh không lại lâm phong cái này thảo hại, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a thiêm rất chân thành ta đại lao nói để ngươi đến hoạt động tra án mọi thứ đều vì ngươi làm chủ thân làm đệ lao đại lao nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó nha hồng môn sắp xếp bối vô cùng thú vị không phải vì sư đồ tương xứng mà là trước sau bối sưng huynh đệ trên lý luận nói hồng môn khai phái tổ sư cùng cuối cùng đệ tử đợi một đều là huynh đệ trong hiện thực dĩ nhiên không phải như vậy trước nhập môn là một đời lần nhập môn là hai bối phận Tại trên hải để hoa danh sách, hồng môn nhiều ít đợi đệ tử đều sẽ nhớ hiểu rõ. Tân liên thắng ngũ hổ bên trong, lâm diệu Sương là cái khác tứ hổ đến thăm đáp lễ đại ca, kỳ thực cũng là sư đồ. Phong ca, ta chỗ này có một phần đồ vật nhường ngươi xem một chút. Can hệ trọng đại, ta nghĩ ngươi đến xem tốt nhất. Lâm phong kinh ngạc nói, sự tình gì? A thiêm đem mọi người dẫn vào phòng làm việc của hắn, lấy ra một phần văn kiện. Đây là ta tốn số tiền lớn mới từ trong đội cảnh sát lấy ra. Tất cả mọi người dâng lên lòng hiểu kỷ. A thiêm lại có quan hệ như vậy, người đang ngồi không có đối với cái này từng có hoài nghi chứng nghị hắc bạch xâm lâm tồn tại, nhường xã đoàn thành viên cũng được, bình hòa cùng cảnh sát đối thoại, trừ phi mình phạm vào cái gì đại tội, bằng không quan hệ của song phương không hề tưởng tượng biết bát như vậy. Nhưng muốn nói đến bao nhiêu tốt, kia càng không khả năng. Liên hệ thông tin, tại xã đoàn nhân sĩ nhìn tới, cũng không có cái gì để ngữ ấm. Lâm Phong cười ha, ha hả hỏi, "Này văn kiện rất trong yếu." Á thêm do dự trong chốc lát, cuối cùng thở dài, "Đặc biệt đặc biệt quan trọng, riêng này phần hồ sơ, tiên kia muốn ta 20 vạn. Mọi người số sao?" 20 vạn cũng không ít, hướng ngang so sánh một chút, Hòa Liên thắng Tuyển Long đầu. Mỗi cái tham tuyển người hiếu kính cho Nguyên lao đoàn mỗi cái thành viên, cũng bất quá là 20 vạn mà thôi. Lâm Phong loại tình huống này thuộc về bất ngờ bên trong bất ngờ, bắt hắn cùng xã đoàn người đây, trừ ra một mấy người bên ngoài, dường như tất cả mọi người trong mắt hắn đều là cùng mức. A Thiêm trông thấy khiến cho kinh động, lập tức đáp ý. 20 vạn sát thực thì đau, nhưng thành thật giảng, tiền này hoa giá trị. Nếu là có thể nhường xã đoàn bóp mặc một cái nội gián, lại hoa 20 vạn cũng là đáng. Lâm Phong nún núm bày. Sát thực, đừng nói 20 vạn, chính là 200 vạn cũng đủ rồi. A Thiêm hưng phấn hơn. Phong ca quả nhiên đã hiểu ta. Như vậy Chúng ta thì đến xem đi, phần này giá trị 20 vạn tài liệu có đáng giá hay không. Tất cả mọi người xung tới, rất là tò mò nhìn xem hồ sơ. A Thiêm mở túi ra, rút ra hồ sơ, chỉ một thoáng xôn xao một mảnh. Là A Lạc. Không thể nào. A Lạc là xương ca gánh tội thay ngồi ba năm lao, hắn thế nào lại là nội gián? Thế nhưng dấu chạm nổi là thực sự a? A Thiêm biểu hiện trên mặt khó lường, lại là kinh ngạc lại là đau thương lại là phẫn nộ, cao giọng nói với Lạc Chí Minh. A Lạc, không ngờ rằng ngươi lại là nội gián. Huy hoàng nổi giận, tránh ra, ta muốn giết chết hắn. Toán Bảo đứng ở Lạc Chí Minh trước mặt cao giọng mắng. Hai người các ngươi có phải điên rồi hay không? A Lạc từ trước đến giờ là hảo huynh đệ của chúng ta, nếu không phải hắn là xương ca gánh tội thay, ngươi nghĩ đến đám các ngươi năng lực giống bây giờ như thế tiêu giao sao? Huy Hoàng tưởng tượng, thật như là chuyện như vậy a. A Thiêm nổi giận. Toán Bạo, ngươi ngốc sao? Ngươi không biết đây là khổ nhục kế sao? Huy Hoàng lập tức gật đầu. Cấm Sáo Lộ cũng bẩn, Toán Bạo ngươi không nên chúng mà tính toán. Cái này Toán Bạo vậy do dự. A Thiêm xem xét có môn, cao giọng nói. A Lạc, ngươi có gì có thể giải thích? Lạc Chí Minh vậy vô cùng kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại hồ sơ của mình bị người đưa ra, mà là kinh ngạc trong rừng phong dự kiến trước. Hắn nhớ rõ, lâm phong thế nhưng dặn dò qua hắn, hiện tại có thể vạn nga hắn, chính là nội gián thân phận. Không ngờ rằng lại thật sự ứng nghiệm. Ta là cảnh sát. Ngươi đang nói đùa sao? Ta ngồi 3 năm lao, thì đổi về cái này. Ngươi làm cảnh sát tài nguyên là vô hạn. Lạc Chí Minh lẽ thẳng khí hùng phản bác, không một chút nào chỗ dạng. Phản chính hồ sơ của mình tuyệt đối không thể năng lực tại đội cảnh sát. Nếu thật là như vậy, di trắc cũng không cần như vậy tốn công tốn sức theo dõi lao sơ. Nếu như bọn hắn có thể từ trong đội cảnh sát tìm thấy hồ sơ của mình, chỉ sợ A Thiêm sớm làm việc. A Thiêm khí thế vì đó trì trệ, Lạc Chí Minh người kia thật sự chính là phiền phức. Nhưng mà khí thế không thể thua. A Thiêm gọi to, "Trên hồ sơ nói chính là ngươi, ngươi còn có cái gì nói sạo? Lẽ nào cảnh sát kiên kỵ ngươi, hội cố ý làm giả hồ sơ đến nói xấu ngươi sao?" Lạc Chí Minh mở ra hai tay. "Vậy ta cũng không biết, hai bên như vậy rằng có tiếp theo." Toán Bảo con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, "Phong ca không phải ở chỗ này sao? Chúng ta nhường Phong ca đến phân xử thử. Mọi người nhất thời lại có chủ cột." "Đúng." Phong ca, ngài đến nói một chút đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua A Thiêm, nghĩ không ra ngươi ngược lại cũng là rất bén nhạy, đung chốc liền tóm lấy trọng điểm. A Thiêm không hiểu ra sao. Phong ca, ngài là có ý gì? Lâm Phong đem hồ sơ hướng trên mặt bàn quăng ra. Ngươi nói đúng, cảnh sát đúng A Lạc rất là kiên kỵ, bào chế một phen giả hồ sơ ra đây. A Thiêm bối rối. Phong ca ngươi vì sao nói như vậy? Lâm Phong kinh thường nói, không sai, này trên hồ sơ dấu chạm nổi đều là thật, nhưng đây là cảnh sát chế tác, bọn hắn có chân thực giấu chạm nổi hoàn toàn không có vấn đề, có vấn đề là ảnh. Ta vừa mới nhìn một chút hồ sơ chế tác thời gian, là tại 15 năm trước, nhưng các ngươi xem xét ra là ảnh. Mọi người vội vàng nhìn đi lên, liếc mắt liền nhìn ra mấy quẻ. Toán Bạo kinh dị nói: "A, A Lạc Bộ dáng này ta quen thuộc a." Đây rõ ràng là hắn 3 năm kỳ ngồi tù thời điểm dáng vẻ. Đúng A. Cảnh vụ xử cùng Cục cải huấn là một nhà, nghĩ muốn cầm tới A Lạc ảnh rất dễ dàng. A Thiêm càng bối rối, trong lòng chửi rầm lên. Chó má Di Chác, con mẹ nó cái gì chính trị bộ cảnh tư cao cấp. Người mẹ nó chính là dựa vào câu lạc bộ nâng đỡ mới đi thượng vị trí này. Chương 133 Đội cảnh sát hồ sơ sự kiện, hạng 2, trước 133, đội cảnh sát hồ sơ sự kiện, hạ, 2. Rõ ràng như vậy lỗ thủng, thế mà không hào hào đền bù. Cái nào 17, 18 tuổi thanh niên sẽ là 30 tuổi đại thúc dáng vẻ. Huy Hoàng lập đi lặp lại xác nhận, cuối cùng gật đầu. Toán Bạo nói không sai, đây đúng là A Lạc 3 năm trước đây dáng vẻ. Ta đi thăm tù lúc gặp qua hắn bộ dáng này. A Thiêm, chúng ta hiểu lầm hắn. A Thiêm lẩm bẩm nói. Vì sao a? Gia Hỏa kia vì sao lại cho ta như thế một phần hồ sơ? Ngài nói không thông a? A Thiêm tình thế cấp bách chí sinh hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bị người phát hiện chính mình đủ kết cấu quỷ lao hãm hại huynh đệ như vậy sẽ phải gánh chịu tam đào lục động thế là chỉ có thể đổ trách nhiệm thất bại đem thủy làm cho lan lụt duy có dạng này mới có thể bảo đảm an toàn của mình toán bạ mắng may phong ca ở chỗ này nhìn rõ mọi việc bằng không chúng ta coi như nói xấu a lạc tiểu này đạo lý ngươi nghĩ mãi mà không rõ sao cảnh sát sợ nhất chúng ta ngũ hổ một lòng đoàn kết muốn là chúng ta dậy rồi nội chiến đây mới là đội cảnh sát cần lâm phong lo lắng nói có thể đội cảnh sát nhìn người trốn đâu bọn hắn cảm thấy a lạc là bọn hắn uy hiếp lớn nhất huy hoàng buồn buồn nói. A lạc từ sau khi trở về thì không quản sự, có một số việc gọi hắn vậy không tham gia, hắn năng lực có cái uy nhất gì. A thiêm cùng toán bạo đồng thời chấn động. Lâm Phong núm nuốt vai. Ta nghe nói Tân liên thắng lập tức liền muốn chọn mối toà quán, có thể theo cảnh sát, A lạc tương đối có hy vọng ngồi lên vị trí này đi. Huy hoàng kinh thường nói, đây không phải nói chuyện tào lao sao? A lạc như thế tiêu giao tính cách, có thể đi chọn long đầu. A, hai người các ngươi biểu tình gì? Hậu chi hậu giáp huy hoàng lúc này mới phát hiện, A thiêm cùng toán bạo nét mặt không bình thường. A thiêm cười khán nói, nói đúng, cưỡng làm sao biết chúng ta xã đoàn sự việc. Bọn hắn biết cái đếch gì a?" Toán Bạo liếc nhìn Lạc Chí Minh một cái, ta nghĩ rất có thể. Ba năm trước đây sự việc mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, chuyện kia A Lạc một người khiêng, bảo toàn mọi người. Ta muốn là xương ca, cũng sẽ tuyển A Lạc cái này tập trung tinh thần là xa đoàn kính dân người." A Thiêm cả giận nói, "Khó nói chúng ta thì không vì xa đoàn làm cống hiến." Toán Bạo hừ lạnh nói, "Ngược lại làm lúc ta nội tâm thiên nhân giao chiến, muốn đứng ra lại sợ chết tự do. A Lạc đứng lúc đi ra, ta không có đứng ra. Ta nói đúng tâm lý của ta hoạt động, ngươi gấp làm gì?" A Thiêm tức điên lên. Toán Bạo nói rõ trong lòng của mình hoạt động, nhưng ở chàng Ngũ Hổ đều biết, hắn là đem A Thiêm cùng Huy Hoàng cùng nói. "Để ngươi buồn nô là, vấn đề này đã thành kết luật, cho dù ngươi giải thích nói chuyện này không là bộ dáng này vậy không dùng được. Sự thực chính là xã đoàn cần người đứng ra gánh tội thay lúc, chỉ có Lạc Chí Minh một người đứng ra. Cái khác hết thảy đều là vô dụng." "Tốt." Lâm Phong mở miệng. Biết rất rõ ràng đây là đội cảnh sát mánh khoẻ, vì để các ngươi Ngũ Hổ sinh ra nội chiến, các ngươi còn trúng chiêu. Cảnh sát cực kỳ âm hiểm. Nếu như các ngươi đem phần này hồ sơ nhận định là thật sự, kia Lạc Chí Minh kết cục thì không tốt đẹp được nếu như các ngươi đem phần này hồ sơ nhận định bị giả, kia vừa nãy xung đột chính là bọn hắn muốn. các vị, chúng ta cái kia may mắn vỡ vụn cấm âm mưu, mà không phải giống như bây giờ lẫn nhau chỉ trích. Huy Hoàng vội vàng nói, Phong ca nói quá đúng, tuyệt đối không nên chúng rồi cấm mà tính toán. A lạc, vừa nãy ta bị cấm kế sách chế mắt, lại hoài nghi ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Lạc Chí Minh khoát khoát tay, ta biết, ngươi là đối chuyện không đối người. Huy Hoàng nít môi cười, A lạc muốn. A Thiêm lập tức thuận pha xuống lửa. A lạc, thấy ta mới vừa rồi là vô tâm, xin tha thứ. Lạc Chí Minh vẫn như cũ mỉm cười. Đúng là ta cái tiêu giao phái, không nghĩ nhìn muốn tham tuyển. Toán Bạo nặng nề vỗ vỗ Lạc Chí Minh bả vai, cấp cho hắn ăn ănủi. Ngũ hổ bên trong quan hệ vô cùng kỳ lạ. A Thiêm cùng Huy Hoàng đứng một bên, Toán Bạo cùng Lạc Chí Minh là một bên. Trong này còn có một cái chuyện xưa, Toán Bạo kỳ thực chứng mắt Lạc Chí Minh, như vậy một đẹp trai còn cùng Lâm Diệu Sương quan hệ như thế thân mật, làm lên sự việc đến lại chảnh. Đơn giản giản chính là ghen ghét mà, hắn Toán Bạo là bốn mắt tử, không thể gặp anh tuấn người. Dù sao Toán Bạo thành đại để sau đó, chiêu cái đầu mã ít 1 F40E, chính là tặc anh Tuấn Hà ra câu. Nhưng vì sao quan hệ của hai người lại tốt như vậy đâu? Một lần nào đó bọn hắn đi trên biển buôn Lẩu, một cơn sóng đánh xuống, Toán Bạo thì cho sông trong biển, nếu không phải bên người Lạc trí Minh tay mắt lanh lẹ kéo hắn một cái, Toán Bạo sớm mất. Đây chính là quá mệnh giao tình. Lâm Phong vô vô tay. Các vị đều là Tân Liên thắng ngũ hổ, Giang Hồ nổi danh đại lão, một chút lầm sẽ giải khai thì giải khai. A Tiêm, quay đầu ngươi có thể hướng cung cấp cho ngươi tài liệu gia hỏa yêu cầu cái mấy trăm vạn. Đầu năm nay bình thường thương nhân cũng bán ra thương phẩm đều muốn giảm một bội ba, chúng ta là xã đoàn khẳng định bắt đền kim này so với bọn hắn lớn một chút, giả một buổi mười hoặc là giả một buổi trăm cũng có thể. Huy Hoàng liên tục gật đầu. Phong Ca nói rất đúng, Lý Gian chúng ta ngũ hổ tình cảm, là muốn hung hăng bồi thường tiền. A Thiêm khoẹt miệng một phát, nói không nên lời là khóc là cười. Ta sẽ nhường hắn nỗ lực mọi người. Chó Má Di Chát, là cái này ngươi nói rất hay mưu kế. Mẹ nó không phải biến tướng tăng lên lạc Chí Minh thân phận sao? Cảnh sát đều là kiên kỵ như vậy, Tiêu tân liên thắng các đại lao lại làm như thế nào nghị a? Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua thiệt lớn. Lâm Phong cười nói, Lâm sẽ đi qua liền đi qua. Các ngươi không có ý kiến chứ?" Toán Bạo cười nói, "Ta không có ý kiến." Hắn là nhìn A Thiêm cùng Huy Hoàng khó chịu, nhưng mà hai người này thế lực rất lớn, nếu Lạc Chí Minh nắm chặt không tha, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Toán Bạo sự tình gì cũng muốn tính kế, loại tình huống này tự hiểu rõ. Huy Hoàng sờ đầu một cái ngu ngơ nói, "Ta vậy không có ý kiến." Hắn là lạc hậu xa đoàn người, phạm sai lầm muốn nhận, bị đánh thì nghiêm. Rất là sảng khoái. A Thiêm vội vàng nói, "Ta vậy không có ý kiến." Tiểu này Ô Long sự việc nếu truy đến cùng lên, hắn là ăn không được tốt. Hôm chi hôm nay còn có Lâm Phong cái này đồng la loan tên đi tại Tên kia vì kiểm tra mảnh bê bị diệt môn sự việc, lại hướng giang hồ ném đi 25 triệu. đều nói vượng giác lượng không nam hiểu vì bản đã thương người, cùng lâm phong so sánh, cái gì cũng không tính là. a tiêm thậm chí ác đồng ý, có phải hay không là lâm phong hồi nhỏ cực độ thiếu tiền, sau khi lớn lên có thể kiếm tiền, liền như thế cũng bạo, quả thực mẹ nó cùng tiền có thâm cửu đại hận đồng dạng. tất cả trên giang hồ thì chưa từng gặp qua tượng hắn xài tiền như vậy. lạc trí minh cười cười, đều là hiểu lầm nha. ý kiến, lạc trí minh hoàn toàn không có ý kiến. nói dỡn, phần này giả hồ sơ có thể nói hoàn toàn cho hắn tẩy trắng, từ hôm nay trở đi nếu ai dám nói hắn là nội gián, đó chính là tại ly gián, đó chính là có chủ tâm không tốt. đội cảnh sát cũng chứng minh hắn không phải cảnh sát. quả thực thì tháo xuống gánh nặng ngàn cân. lâm phong vô vô tay. rất tốt, chúng ta đã đạt thành nhất trí. a thiêm, cái đó cảnh sát không cần muốn ta giúp ngươi xử lý sao? ta tại đội cảnh sát vậy là có liên quan hệ. a thiêm hoảng hốt vội nói. không cần không cần, chính ta hội xử lý. lâm phong cố ý nói. giao cho ta tốt, ta sẽ nhường hắn đem tất cả của trộm cấp đều phun ra. a thiêm cười khăng nói. phong ca, ngươi là giang hồ nổi tiếng đại phú hảo, chút tiền lệ này thì dùng cùng ta tranh giành à? Lâm Phong cười ha ha. Được, theo ngươi. Các vị, xương can nên cho các ngươi gọi điện thoại, của ta ý đồ đến cũng không cần nói. Ta tới điều tra tiêm sa chủy la tông luân cảnh tư chết đi sự kiện. Đây là nghiêm trọng trái với hiệp nghị Hắc Bạch Sơn Lâm. Trước giờ với các ngươi chào hỏi, các ngươi nếu chủ động ra đây, ta coi như vấn đề này không có xảy ra. Nếu như bị ta bắt lấy, tin tưởng ta, nhà của Tân Liên Thắng Quy cũng không có đáng sợ như vậy. Lâm Phong con mắt như là chó sói đảo qua A Tiêm, Huy Hoàng, Toán Bạo, Lạc Chí Minh, kia kinh khủng ánh mắt mọi người vì đó run lên. Chương 134, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại, thượng 1, chưa 130 từ, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại, thượng, một. Trên đường trở về, Lý Phú vô cùng không hiểu Lâm Phong làm việc. "Phong ca, chúng ta đã hiểu rõ nội gián là ai, vì sao còn giữ hắn?" Lâm Phong hỏi. "A, thêm dễ xử lý, tam đao lục động, ném xuống biển chính là." "Sau đó thì sao?" Lý Phú khó hiểu nói. "Cái gì sau đó?" Lâm Phong giải thích nói. "Quỷ lão làm sao bây giờ? Di chất giá hỏa kia cứ như vậy để đó hắn ung dung ngoài vòng pháp luật." Lý Phú cau mày nói. "Cùng quỷ lão dính líu quan hệ không tốt lắm đâu." Lâm Phong ha ha cười lạnh chúng ta dưới chân đứng chỗ chưa bao giờ là quỷ lão, đây là chúng ta quê nhà. hùng chi quỷ lão hiện tại còn chuẩn bị dùng bạch phiến đến làm loạn hương giang, loại chuyện này ngươi có thể chịu? Lý Phú lập tức nói, không thể. Lâm Phong yếu đốt giải thích, nếu như Di Trát chỉ là một người làm như vậy rơi quỷ lão còn chưa tính, dù sao chúng ta làm việc sạch sẽ, bảo quản tìm không thấy chúng ta trên đầu tới. vấn đề là Di Trát dạng này tại chính trị bộ là thành đống, ngươi xử lý một thì treo chọc tổ ong vào vẽ. quỷ lão không biết ai là hung thủ tình ngu dưới lớn nhất khả năng tính ngươi nên biết. Lý Phú mặt không chút thay đổi nói, liên lụy. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Không có sai. Liên lụy là bọn hắn khẳng định hội việc làm. Chẳng qua nếu bọn hắn hung ác một điểm, đem tất cả xã đoàn cũng đập nát. Ta ngược lại thật ra rất ủng hộ bọn hắn làm như vậy. Rất đáng tiếc, bọn hắn làm không được. Đối với quốc gia phương tây mà nói, xã đoàn là trời sinh bệnh dữ, bọn hắn căn trị không được. Lý Phú khó hiểu nói. Này có cái gì căn trị không được? Chỉ cần cảnh sát hạ quyết tâm muốn quét dứt xã đoàn, cường hãn hơn nữa xã đoàn cũng không có không gian sinh tồn. Lâm Phong cười ha ha. Ngươi này tư duy chính là điển hình quê nhà tư duy. Không sai, theo chúng ta. Những kia xã đoàn hết thể đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Có đó không quốc gia phương tây nhìn tới, xã đoàn căn bản không thể nào bị tiêu diệt. Nếu là có cơ hội ngươi đi áng lò xà sần xem xét, bọn hắn cộng đồng quảng trường bang phái nhiều vô số kể. Lý Phú bĩm môi. Di Trác cùng chính trị bộ cái khác quỷ lão không giống nhau, sau lưng của hắn còn có một cái chó má câu lạc bộ hoàng kim. Mục tiêu của ta còn không phải thế sao xử lý Di Trác? Hắn buồn bực, đã có đường đến chỗ chết, tại trong tim ta, người kia chính là cái người chết. Ta muốn làm là đem cái gọi là câu lạc bộ hoàng kim nổ tận gốc. Di Trác rất may mắn, hắn hiện tại không thể chết. Lý Phú cho mày. Thế nhưng liền tùy theo hắn như thế nhảy vọt. Lâm Phong cười ha ha. Ta thật nên cùng ngươi hảo hảo tại trên lôi đài thật tốt luận bàn một phen. Ngươi ở trong bộ đội học thứ gì đó, rất nhiều đều quên. Trong mắt của chúng ta, bất luận là Di Chất cũng tốt, hay là A Thiêm cũng được, đều là gỗ dầu. Bọn hắn phía trước, chúng ta ở trong tối. Bọn hắn hành động đều là mình, chúng ta lưu bọn hắn lại không phải tốt hơn. Bọn hắn thuộc về có thể không chế. Nếu câu lạc bộ Hoàng Kim người phụ trách đem Di Chất cùng A Thiêm từ bỏ, lại lần nữa lại tại chính trị bộ nâng đỡ một người cảnh sát khác. Đây đối với chúng ta mà nói ngược lại là một kiện chuyện viễn phước. Lý Phú nhãn tỉnh sáng lên. Thì ra là thế. Lâm Phong mỉm cười nói: "Tân Liên thắng sự việc đặt ở chỗ đó là được, chúng ta dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn." Lý Phú khẽ gật đầu. "Bác sĩ?" Lâm Phong mỉm cười nói: "Không sai, chính là cái này chó má bác sĩ. Tân Liên thắng kia là người ngoài sự việc, á kiệt thế, nhưng chúng ta huynh đệ. Ta đối với loại chuyện này từ trước đến giờ là phân rõ ràng. Làm người muốn đặt đúng vị trí, làm sự tình cũng là như thế. Rất nhiều người đều sai lầm trình tự, ngoại nhân sự việc tận tâm tận lực, thân nhân sự việc qua loa cho xong. Cái này tượng rất nhiều người đối với đợi người khác một dạng." đối với thân nhân của mình bằng hữu rất là tùy tiện nhưng là đối đãi người lạ thì nhiệt tình hữu hảo hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi vấn đề là những người xa lạ kia người hội cùng bọn hắn thời gian dài giao lưu sao người năng lực cùng bọn hắn sinh hoạt tại chung một mái nhà sao hoàn toàn là chuyện không thể nào a có thể thật nhiều người thì là hoàn toàn tương phản tại người lạ trong mồm hắn là một vị người tốt có thể đối với thân thích của mình bằng hữu lạnh lùng muốn chết lâm phong tuyệt đối không làm loại người này ra đây lẫn vào tương đối hiện thực ai quan trọng ai không quan trọng điểm rõ ràng về phần những kia không phân biệt được xem xét mảnh bê dáng vẻ liền biết lý phú cười nói. Kiến quân bọn hắn đã chuẩn bị xong, ngay cả Thiên Hồng cũng theo tiểu kết ba bên cạnh rời khỏi, chạy tới. Nghe nói hắn hôm nay nhất định phải giới sắc. Lâm Phong có hơi nhíu mày. Người trẻ tuổi hưởng thụ loại khoái cảm kia, vốn là không có vấn đề, chẳng qua nếu là quá độ trầm mê, vậy thì có vấn đề lớn. Giang Hồ lớn không thiếu cái lạ, Lâm Phong vẹn vẹn hiểu rõ tư đồ Hạo Nam đầu Mã Hà rốt là nhất dạ thất thứ lang, hắn không nghĩ tới đầu của mình Mã Úy 1F40E, cũng lạ như thế ra hỏa. Lẽ nào Đồng La Loan Phong thủy có vấn đề? Không nên a. Lý Phú cười cười. Chính Thiên Hồng có chừng mực. Lâm Phong thở dài. Hắn có chừng mực cái dám? các người đánh hắn lúc trọng điểm, không sai, là nặng một ít, không phải nhẹ một chút. Trầm mê ở lưỡng tính sự tình đám gia hỏa, tuyệt đối sẽ không cảm giác được thực lực của mình chuẩn. nhưng mà không liên quan, chỉ cần lên quyền đài, vương kiến quân, lý kiệt, lý phú cũng có năng lực nhường lạc thiên hồng cho tỉnh táo lại. đặc biệt lý kiệt, hắn cùng lạc thiên hồng thân thủ không sai biệt lắm, nhưng nếu là lạc thiên hồng trầm mê ở giường che sự tình, như vậy lý kiệt có thể đánh hắn liên tục cầu xin tha thứ. này do so cái gì hồng trung đại lữ đều muốn rung động, chính lạc thiên hồng khẳng định sẽ chú ý. đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên, lý phú đậu xe ở một bên. Một tay che lấy điện thoại hỏi: "Phong ca, đội cảnh sát người muốn tìm ngươi." Hắn nói hắn là Hoàng Bình Diệu bộ nhiệm bí mật điều tra quan khang đạo hành. "Thấy hắn sao?" Lâm Phong khẽ gật đầu. "Được, hẹn hắn đi bờ biển. Hiện tại, lập tức." Lý Phú đem tình huống truyền đạt, sau đó cúp điện thoại. "Phong ca, Hoàng lão tổng là cấp ba." Lâm Phong không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Lúc này nếu lại không gấp thì có vấn đề. La tông luân thế, nhưng sở cảnh sát tiêm xa trừ nhân vật số 2, di chất này cũng dám hạ đốc thủ, ai dám nói quan tự trưởng nhất định sẽ bình an vô sự. Nếu là quan tự trưởng xảy ra sự tình, kế tiếp là ai? Sát suất lớn chính là hắn cái này vẫn khu tổng giám đốc. Lý Phu chậm rãi gật đầu. Nói cũng phải. Lâm Phong đùa cần nói. Cảnh sát kia thân đồng phục liền đã vô cùng nói rõ vấn đề. Di chát sự việc trợ thoạt nhìn là Hắc Cảnh thông đồng xã đoàn nhân sĩ làm, nhưng tỉ mỉ một suy nghĩ, này là bực nào khiêu khích. Cảnh sát đến ngay cả tự thân an nguy cũng bảo đảm không được, đây là đối với tín nghiệm dao động, là thường tới căn bản chuyện lớn. Dù thế nào, Hoàng Bình Diệu cũng phải cho ra đầy đủ đáp lại. Lựa chọn của hắn là đúng, Khang đạo hành tại tình báo lĩnh vực là một vị thiên tài. Sau 10 phút, xe đổi tới một chỗ không người bãi biển. Hương Giang địa phương khác không nhiều, chính là bãi biển nhiều. Khang đạo hành trước kia ngay tại bên bãi biển bên trên chờ đợi. "Lâm sinh ngài tốt, ta là tình báo khoa Khang đạo hành." Lâm Phong cười lấy cùng hắn nắm tay. "Hoàng lao tổng đem La Tông Luân cảnh tư sự việc giao cho ngươi đến hoạt động kiểm tra." Khang đạo hành khẽ gật đầu. "Ngài điện thoại cũng là hắn cho ta, ta muốn thỉnh giáo ngài một sự tình." Khang đạo hành vị trí bày tương đối chính, dù là hắn là Hoàng binh Diệu tự mình bổ nhiệm điều tra tiểu tổ tổ trưởng, dù là hắn có tổng tự tây cựu long tối cao cha quyền, nhưng mà tư thái của hắn phóng khá thấp. Khang đạo hành cười lên rất có lực tương tác, người không biết tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một vị tình báo khoa cao cấp chủ quản. Chương 134, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại, thượng, 2, chương 134, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại, thượng, hai. Lâm Phong lấy ra hộp thuốc lá, phân cho Khang đạo hành một đi, Lý Phú cho hai người điểm rồi, lui lại một bên. Nhìn lên trước mặt Đại Hải, Lâm Phong cười nói, lâu rồi không có nhìn xem như thế tuyệt vời cảnh biển, lần trước nhìn xem lúc tựa như là tiễn đinh ra bảng giải nó quy thiên. Khang đạo hành thật tâm thật ý tán dương. Trung Thanh Xã gây người người oán trách, Lâm Sinh năng lực hiệu lệnh Giang Hồ đem hắn trừ bỏ, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Lâm Phong khẽ lắc đầu, Người có tự mình hiểu lấy. Trung Thanh Xã không phải vật gì tốt, nhưng dầu gì cũng là Giang Hồ thập đại một trong. Đám này bàng giải hoành hành bá đạo, là chọc chúng nộ. Ta là thực sự không nghĩ tới, các ngươi cảnh sát hội phối hợp như vậy, khang đạo hành vậy không xấu hổ. Trắng ra nói, Trung Thanh Xã việc các bất tận, chúng ta nghĩ muốn đối phó bọn hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng mà vấn đề là, trong này có hiệp nghị hất mạnh bảo hộ, chúng ta không tốt đối bọn họ toàn lực ra tay, chỉ có thể theo bên ngoài vây chầm dãi điều tra. Ngài cũng biết cảnh sát chúng ta phá án chương trình, chúng ta được lợi tại chương trình, chúng ta cũng đồng dạng bị quản chế tại chương trình. Đặc biệt trung thanh xã như vậy giang hồ thập đại vụ án, khẳng định là lễ mề. Ngài có thể hiệu Triệu Giang Hồ đồng đạo diệt trừ trung thanh xã, chúng ta là thật sự căng kích. Lâm Phong cười ha ha, cười hồi lâu mới nói, ta biết ngươi là hạ người gì, do đó, những chuyện khác cũng không cần nói. Chúng ta trò chuyện điểm thực tế, ngươi muốn biết cái gì? Khang đạo hành kinh dị nhìn Lâm Phong, quả thực nghị không ra vị này trực tiếp như vậy, hắn thì không sợ bị người nhìn đến nói xong dày đỏ sao? Loại ý nghĩ này nếu như bị Lâm Phong hiểu rõ, khẳng định biết cười đến răng hàm nghe xong loại ý nghĩ này chính là không hiểu rõ xã đoàn chân chính cao tầng. Nếu là những người kia có con đường có thể cùng đội cảnh sát cao tầng câu thông, ngươi nói bọn hắn hội sẽ không để ý bị người nói thành nhìn dày đỏ. Chỉ có xã đoàn tầng dưới chốt hoặc là tiếp xúc không đến hạch tâm trung tầng mới biết trông coi hồng môn quy củ không buông tay. Nếu là có người hỏi hung ác, người ta hỏi ngược một câu ngươi liền không có đội cảnh sát bằng hữu sao? Tuyệt sát. Lâm Phong cười một cái nói, có một số việc đừng đi nghĩ, cũng không cần đi truy đến cùng, bằng không đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện thế giới này bản chất quá không có gì hay. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta ở vào tư bản xã hội là được rồi. Khang đạo hành nghi ngờ không thôi, đây là ý gì? Đột nhiên hắn đối với mình nắm giữ đối phương tài liệu, sản sinh hoài nghi. Lời như vậy, thật là một vị bảy tuổi ra đây lang thang nói chuyện đại lao năng lực nói ra được. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một vị chết học gia lợi nên nói a. Ngươi không cần quá nhiều suy xét lập trường của ta, ngươi nên tín nhiệm là Hoàng Bình Diệu, Hoàng Lao tổng năng lực chọn chúng ngươi đảm nhiệm chức vụ này, lời hắn nói ngươi phải tin. Đây là tin lẫn nhau cơ sở. Nếu ngươi ngay cả hắn cũng không tin, vậy ngươi sẽ tin nhiều ai? Liêm tự sao? Khang đạo hành yên nghi lặng. Nghiêm chỉnh cảnh sát hai sẽ tin tưởng Liêm tự a. Liêm tự thành lập mục đích đúng là điều tra đội cảnh sát. Thành lập sau đó không đến bao lâu, càng là hơn bạo phát đại quy mô cảnh liêm xung đột. Dù là đến bây giờ, bọn hắn quan hệ cũng liền như thế. Lâm Phong lời này ý nghĩa rõ ràng là đang cười nạo. Nếu là Khang đạo hành ngay cả Hoàng Bình Diệu đều không tin mặc cho, thật sự muốn đi tìm Liêm tự điều tra, đó mới là nhìn giày đỏ tăng thêm tẩy mã ít 1 F40e lãm. Người trong giang hồ thượng cho lẫn, có một cái tín ngưỡng che chở hay là ký tháp tinh thần là chuyện trọng yếu nhất. Bất kể là đội cảnh sát hay là xã đoàn, đánh nhau cũng bái quan công. Chẳng qua đội cảnh sát bái là áo đỏ quan công, mặc chính là giày đỏ. Xã đoàn bái là áo xanh quân công, mặc chính là thảo hài. Nhìn dây đỏ ý nghĩa đơn giản, thông đồng quan nhân bán huynh đệ sao? Tẩy mã ít một F40e, lắm chính là ăn cây táo rào cây sung. Loại chuyện này làm ra, mặc kệ là tại xã đoàn hay là tại đội cảnh sát, đều là mọi người chán ghét đối tượng. Khang đạo hành cười lấy lắc đầu. Ta tự nhiên tuân theo tổng giám đốc mệnh lệnh. Lâm Phong ngậm si gà vỗ tay nói, nếu đã vậy thì tốt nhất rồi. Ngươi muốn biết cái gì? Khang đạo hành suy nghĩ một lúc, hay là lớn mật mà hỏi. La Tông Luân cảnh tử bị ai giết? Vì sao bọn hắn muốn giết hại La Tông Luân cảnh tử? Bọn họ có phải hay không nhằm vào cảnh sát có đại âm mưu? Lâm Phong Liếc nhìn Khang Đạo Hành một cái, khẽ lắc đầu. Nhằm vào cảnh sát âm mưu, không là là nhằm vào Sa đoàn. Cảnh sát chỉ là bị liên lụy thôi. Ngươi cũng không cần suy đoán tâm tư của ta, nói thật cho ngươi biết đi, của ta điểm xuất phát không phải là vì đội cảnh sát, rốt cuộc ta không phải cảnh sát người. Báo tin các ngươi, thuần túy là vật thương kỳ loại, môi hở răng lạnh mà thôi. Khang Đạo Hành tình cảm chân thực bội phục, Lâm Sinh là cái gì cũng dám nói a. Ngươi nếu cùng ta kết giao lâu, liền sẽ rõ ràng chúng ta làm sự tình phong cách, từ trước đến giờ đều là đem sự việc bày ở ngoài sẵn nói có một số việc trực tiếp điểm tốt, bằng không chắc chắn sẽ có nhiều như vậy hiểu lầm. Khang đạo hành trên mặt cười hì hì, nhưng đối với Lâm Phong đoạn văn này hung hăng đánh một cái dấu chấm hỏi. hắn là tuyệt đối không tin Lâm Phong đoạn văn này. Hoàng Bình dịu thế nhưng nói với hắn, Lâm Phong phía sau có thể có một cái khổng lồ tổ chức tình báo, thông tin tình báo thu thập được lại nhiều lại bí ẩn, quả thực làm cho người sợ hãi. Không sai, không phải cái gì kinh hãi mà là sợ hãi. La Kế, Giang Lãng, Lưu Kiến Thành, Trần Vĩ Nhân, Lạc Chí Minh bọn người là nội gián, còn mẹ nó đều là một tuyến liên hệ nội gián. Lẽ ra không nên có người thứ ba hiểu rõ chuyện của bọn hắn, hết lần này tới lần khác trước mắt vị này liền biết. Ý gì sinh sự tình cảnh sát nghĩ đến nát óc, nhưng mà, Lâm Phong vẫn như cũ hiểu rõ. Loại cảm giác này giống như dường như Lâm Phong phía sau có một tấm che ngập bầu trời lưỡi vóng, bao phủ tất cả hư rang. Sự tình gì cũng chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Nếu Lâm Phong thật sự tượng hắn nói rõ như thế qua mình, tội gì mà không đem tổ chức này bạo lộ ra đâu? Loại chuyện này, Khang đạo hành vậy chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Nếu thật là nhường hắn nói ra, hắn cũng sẽ không làm. Hắn lại không đốc. Di chất năng lực nhắm chuẩn Tân Liên thắng không có cho phép bọn họ cũng sẽ nhắm chuẩn ta hưng hưng, lệ này không thể mở, một sáng Tân Liên thắng luôn hãm, di chất cùng với người ở sau lưng hắn là có thể coi đây là ví dụ, điên cuồng tiến hành sao chép làm việc. Trên giang hồ tổng cộng cứ như vậy 10 cái đại xã đoàn, trung nghĩa tín, đông tinh thân mình thì buồn bột, như vậy Tân Liên thắng nga xuống, cái khác xã đoàn còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu là thật sự nhường di chất bọn hắn thành công, tất cả lăn lộn giang hồ, muốn tìm ra không đi phấn, liền không có người. Khang Sơ, ngươi có thể tưởng tượng tượng cái đó cảnh tượng sao? Khang đạo hành trước đây mỉm cười nghe, nghĩ là Lâm Phong muốn làm sao nói vậy, không nghĩ tới lại nghe được loại lời này. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Lâm Phong có phải hay không nói chuyện giật gân phụ lên nguy cơ, Khang Đạo Hành có thể phân biệt ra đây. trải qua kín đáo phân tích sau đó, giật mình phát hiện, vấn đề này thật sự có thể thực hiện. Di Trát thân phận thái muôn mạng, cái này quỷ lão là cảnh tư cao cấp, hay là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, hành động hướng thiên nhiên thì tương đối tự do. nếu là sau lưng hắn thật sự có một khổng lồ xã đoàn ủng hộ, kia nguy hại đây tá trị cái đó quỷ lao thiếu tá còn cao hơn nhiều. Khang Đạo Hành miễn cưỡng cười nói, Di Trát phía sau thật sự có lực lượng khổng lồ. Lâm Phong nún nún bay. có a. Người kỳ thực lần này đến, là muốn hỏi ta kia cái gì câu lạc bộ hoàng kim là cái quỷ gì đúng không?" Khang đạo hành nặng nề thở dài, quả nhiên không thể gạt được Lâm Sinh. Ngẫm lại xem đi, Tưởng Thiên Sinh cùng Lâm Diệu Dương phái đi ra người đều năng lực truy tung đến di chất cùng A Thiêm tụ hội, càng năng lực đào móc ra sau lưng hắn câu lạc bộ hoàng kim. Hai người này tốt xấu là xã đoàn xuất thân, theo dõi theo dõi kỳ thực vô cùng nghiệp dư, bọn hắn đều có thể làm chuyện xảy ra, không có đạo lý Khang đạo hành vị này chuyên trách tình báo bộ phận điều tra tinh anh không tra được. Khang đạo hành nét mặt dị thường nghiêm trọng. "Tô Tô điều tra phát hiện, cái đó câu lạc bộ hoàng kim thành viên chất lượng rất cao." Thượng Di chắc cùng A Thiêm dạng này, chỉ có hai người này. Những người khác cũng là không phú thì quý. Lâm Phong nhiều hứng thú mà hỏi. Các ngươi cũng điều tra ra ai. Khang Đạo Hành kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Sinh không biết sao. Lâm Phong cười lấy giải thích nói. Ta muốn nhìn một chút tình báo của ngươi năng lực. Khang Đạo Hành lập tức nói. Ta chỉ là thô thô ở bên ngoài thiết trí một điểm, không dám đảm bảo có thể đem tất cả mọi người điều tra ra được. Nhưng mà vẹn vẹn là trong đó mấy cái, ta thì cảm thấy đau đầu. Tỷ có hai cái là chuyên môn làm bất động sản tổng giám đốc bọn hắn cấp độ mặc dù không bằng bốn nhà tộc nhưng cũng là trung tầng cốt cán gần đây phát triển tấn mạnh vô cùng thì như có ngân hàng lớp lá đồng dạng là đứng đầu nhất ngân hàng tiêu chuẩn thế nhưng tại hương giang nghiệp vụ lượng vậy có thể xếp hạng trung du lại có nhiều sàn chứng khoán bên trong nhân tài mới nổi lâm phong khẽ gật đầu khang đạo hành trong lòng hơi động lâm sinh có phải hay không ta bỏ soat rất nhiều lâm phong buồn cười nói ngươi mới nhìn chăm chăm bọn hắn một tiền liền muốn đem bọn hắn người giật dây đào ra cái này câu lạc bộ là vì bọn họ trung tầng nhân viên tụ hội dùng Chân chính chủ náo là sẽ không đi tham gia cái hội nghị này. Khang đạo hành liên tục cười khổ, chính là hiểu rõ điểm này, hắn mới nghĩ muốn đi qua Thỉnh giáo một chút Lâm Phong, xem xét có phải hay không có thể có được quá mức thông tin. Lâm Phong vỗ tay nói, các người đã đã tìm được nhà kia câu lạc bộ Hoàng Kim, nghĩ đến là khóa chặt sát hại La tông luân cảnh tư người hiểm nghị phạm tội. Khang đạo hành chỉnh trọng nói, đương nhiên, kẻ chủ mưu là gì chát, động thủ là A Tiêm, chúng ta vậy âm thầm đã điều tra chiếc kia xe chở bồ bắt tại. Chương 135, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại, hạ, 1, chương 135, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại gia hỏa này mắc bệnh ung thư, vẹn vẹn chỉ còn lại không đến một năm mệnh, Hai ngày trước, tài khoản của hắn bên trong đột nhiên tụ hợp vào một khoản tiền lớn tài. Di Trác đặt ra bấy rất khéo léo, nhưng mà lại xảo riệu cũng là mua hung giết người. Khang Đạo hành mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cục này bọn hắn bố trí thời gian không ngắn. Hương Giang mặc dù có 6 triệu nhân khẩu, thế nhưng tìm một thích hợp mắc ung thư bệnh nhân còn có thể không thèm đếm xuể tất cả người khác, không dễ dàng. La Tông Luân cảnh tư sớm liền tại bọn hắn tất sắt trên danh sách. Thực sự là thật to gan. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Ngươi nghĩ làm rồi, bọn hắn muốn giết không nhất định là La Tông Luân. Đêm hôm đó nếu ai ra ngoài chắc đầu. Ta nói chính là quan tự trưởng, La Tô Luân, chính Quốc bân ba người, chỉ cần ai ra ngoài, ai liền sẽ bị giết. Không trùng hợp là, đi ra là La Tô Luân. Khang đạo hành không thay đổi phán đoán của mình. Dù thế nào, cũng đúng thế thật đối với cảnh sát khiêu khích. Lâm Phong trọng trọng gật đầu. Cái này ngược lại là không có nói sai, đúng là đối với cảnh sát khiêu khích. Khang đạo hành thành cần nói, mục tiêu của chúng ta trên tổng thể nhất trí, ta đề xuất Lâm Sinh đem cái đó câu lạc bộ hoàng kim thành viên tài liệu nói cho ta biết. Ta tốt đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Lâm Phong cổ quái nhìn hắn một cái. Ngươi có năng lực đem bọn hắn một mẹ hút gọn? Khang đạo hành trong lòng cảm giác nặng nề, vẹn vẹn theo lộ diện nhân viên đến xem, đây đều là một cố lực lượng khổng lồ, khó khăn lại nhiều cũng là muốn làm sự tỉnh. Lâm Phong buồn cười nói, Di chất là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, này ngươi cũng biết. Khang đạo hành nét mặt kiên định, chính trị bộ xác thực khó trị, nhưng mà lại thế nào khó khăn, cũng phải đem bọn hắn đem ra công lý. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, tốt, vậy ta đến kể ngươi nghe cái này câu lạc bộ hoàng kim cũng có ID. Sa đoạn, bọn hắn có. Khang đạo hành cười cười, a thiếp sao, ta biết. Lâm Phong lại nói. Thị trường chứng khoán chủ trì tinh anh, ít nhất 3 vị, khống chế tài khoản có hơn ngàn cái. Ngân hàng Lớp La không chỉ một vị. Khang đạo hành miễn cưỡng cười, "Chúng ta có chuẩn bị tâm lý." Lâm Phong vẫn như cũ cười ha ha. Di chát cái này quỷ lão cũng không cần nói, nhưng ngươi có biết hay không, Câu lạc bộ Hoàng Kim thượng tầng có một vị là Cục An Ninh xuất thân đại lão." Khang đạo hành cũng cười. Lâm Phong lời nói vẫn chưa nói xong, "Không chỉ có Cục An Ninh đại lão, bọn hắn còn có Liêm Tử quan hệ mật thiết." Khang đạo hành thất thanh nói, "Liêm Tử cũng có người tham gia?" Lâm Phong kinh ngạc nói, "Cái mông quyết định cái đầu à, Liêm Tử chuyên gia là quỷ lão." Người ta là đúng quỷ lao phụ trách, người ta quản ngươi cái này. Ngươi cái kia sẽ không cảm thấy liêm tự thật sự rất là thanh liêm a. Khang đạo hành sắc mặt bắt đầu phát xanh. Lâm Phong lại nói, về phần câu lạc bộ Hoàng Kim thủ lĩnh, vị này lợi hại hơn. Hắn là cảng phụ phục vụ vượt qua 20 năm, là lực ảnh hưởng to lớn đại nhân vật. Tại nghị hội bên trong, nhưng phẩm là hắn thúc đẩy chương trình nghị sự, liền không có không qua loạn. Khang đạo hành mặt đã triệt để đen. Lâm Phong làm tổng kết. Cảnh, hắc, chính, thương, liêm. Ngươi có lòng tin đối mặt quái vật khổng lồ này, ta thật là Hoàng lão tổng cảm thấy vui. Khang đạo hành thân thể hoàng động liệu nhất hạ, hoảng sợ nhìn Lâm Phong, này mẹ nó là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Tình báo khoa tinh anh có thể sẽ không cho là Lâm Phong cố ý lừa gạt mình, đây là không có có bất kỳ ý nghĩa gì sự việc. Chỉ cần mình hơi điều tra, luôn có thể phát hiện dấu vết để lại. Khang đạo hành hiện tại hoàn toàn đối Lâm Phong phía sau mạng lưới tình báo không có hứng thú, Lâm Phong không là địch nhân, di giắt chó cái này câu lạc bộ mới là. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở cái này câu lạc bộ bên trên. Tới nơi này lúc, ta đã làm đủ tâm lý kiến thiết, ta thật sự cho rằng chỉ cần theo ngài này lấy được tương ứng tình báo ta rồi sẽ đem cái đó mạng nổ tận gốc, không ngờ rằng, này đây lỗ trí thâm nổ lên thủy dương còn tới gian nan, cây liễu bộ dễ dị thường phát đạt, to bằng cánh tay cây liễu nhỏ bộ dễ bẹ buộn chỗ siêu việt tưởng tượng, lỗ đề hạt là thực sự trời sinh thần lực, khang đạo hành cũng muốn làm một lần lỗ đề hạt, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình là thật có chút không biết tự lượng sức mình, lâm phong nghiêm mặt nói, ngươi là cảnh sát, ngươi làm chuyện gì ta không xem vào, nhưng ta muốn chuyện nói rõ trước, muốn ra tay với câu lạc bộ hoàng kim, thì nhất định phải nhất kích tất sát, đánh hổ không chết hậu quả ngươi hiểu rõ, khang đạo hành nặng nề gật đầu chúng ta hôm nay liền biết A thiêm là di chát tại tân liên thắng quân cờ nếu là không có di chát không để ý tới chát phía sau câu lạc bộ hoàng kim chúng ta đã sớm đem a thiêm xử lý đáng tiếc hiện tại không được không thể làm như thế ngươi hiểu ý của ta không khang đạo hành cười khổ nói phong ngư đánh cỏ động gan sao lâm phong thản nhiên nói chúng ta sẽ đoàn thời gian không dễ chịu các ngươi đội cảnh sát cũng không khá hơn chút nào một di chát thì để các ngươi như thế sợ ném chuột vỡ bình còn có một cái tá chỉ đâu khang sơ ngươi nếu là không có cùng bọn hắn quyết đấu tín nhiệm còn không bằng trực tiếp bỏ cuộc trò thỏa đáng khang đạo hành trầm mặc hồi lâu hỏi ngược lại chẳng lẽ em muốn đem như thế chuyện phiền phức để người khác đi làm sao? ta thả rằng chết tại trên cương vị vậy không làm lâm trận bỏ chạy hẳn nhát lâm phong giơ ngón tay cái lên hảo hán tử hoàng lao tổng không có nhìn lầm người a được rồi hôm nay trò chuyện tới đây trở về khang đạo hành ngạc nhiên lâm sinh ngài không có cụ thể nói cho ta biết bọn họ là ai đấy lâm phong buồn cười nói ngươi là tình báo khoa cao cấp chủ quản ta cho các ngươi nhắc nhở đã đủ nhiều nếu lại dọa tra không ra bọn hắn đều là ai ta nghĩ các ngươi tốt nhất không cần tra án các ngươi đấu không lại người ta khang đạo hành nhẹ lời không sai Hình như thật là như vậy. Lâm Phong khoát khoát tay. Lần sau gặp lại, còn nhớ thay ta hướng Hoàng lão tổng vườn an. Khang đạo hành kỳ quái nói: "Lâm Sinh, vì sao ngươi sẽ thích ở chỗ này cùng người gặp mặt?" Lâm Phong hỏi ngược lại: "Nơi này không tốt sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi thích sân thượng hay là vứt bỏ thông đạo dưới lòng đất." Khang đạo hành chết tiệt giống nhau nhìn Lâm Phong, này thật sự chính là hắn thích hai cái cùng người liên lạc gặp mặt chỗ. Lâm Phong cười ha ha: "Xem ra ta nói đúng đấy. Đề nghị ngươi giống như ta lựa chọn tại bờ biển cùng người gặp mặt đi, hương sang tứ phía toàn bộ là hải, nhìn xem hải hoặc là câu cá, đây không phải chuyện rất bình thường sao?" Ngươi muốn đi sân thượng, cẩn thận bị người làm không trung phi nhân ha. Khang Đạo Hành lập tức cảm giác một hồi ác hàn, Lâm Phong khoát qua tay. Lần sau gặp đi. Khang Đạo Hành kinh ngạc đưa mắt nhìn Lâm Phong bóng lưng biến mất, vội vàng móc điện thoại ra, gọi cho Hoàng Bình Diệu. Tổng giám đốc, ta muốn gặp ngươi, xảy ra chuyện lớn. Về tới đỉnh núi Thái Bình Sơn, Lý Phú hỏi, Phong Ca, chúng ta có cần phải cùng Hoàng Lão tổng nói nhiều như vậy sao? Lâm Phong khẽ gật đầu. Quỷ Lão mục đích là làm loạn lưu giang, này cung ních lợi của chúng ta cùng vi phạm, này đồng dạng cùng Hoàng Lão tổng lợi ích vi phạm. Cảnh sát là ông trời của chúng ta nhưng đồng minh. Phe bản địa là tuyệt đối sẽ không cho phép tá trị cùng di chát loạn như vậy tới. Hiện tại tá trị cùng di chát không có hợp dòng, này là chúng ta một lợi tin tức tốt. Nếu là hai cái quỷ lão hợp dòng, nếu tá trị tiến nhập câu lạc bộ hoàng kim, vì hắn chức quan lại thêm câu lạc bộ hoàng kim lực lượng khổng lồ, thật chứ có thể hô mưa gọi gió. Đây đối với chúng ta là tai nạn, tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn hợp dòng. Vì vậy nhất định phải tại hai người nhận thức đến lẫn nhau năng lượng, muốn hợp dòng trước đó xử lý bọn hắn một người. Cảnh sát là một cái cự đại trợ lực, thích hợp lộ ra câu lạc bộ hoàng kim thông tin, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Như vậy vừa có thể khiến cho cảnh sát cảnh giác lên, cũng có thể để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quen co. Cứ sao mà không làm đâu. Lại nói, ta không phải một mạch cũng đem tài liệu tiết lộ cho bọn hắn. Kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần lộ ra mấu chốt thế lực là đủ rồi, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng đi điều tra. Khỏi cần phải nói, chỉ là cục an ninh bị kia, bọn hắn dám không điều tra sao? Tại Hương Giang, Tam đi thập tam cục bên trong cục an ninh hạ hạt cảnh vụ sự, đó là Hoàng Bình Diệu nhóm chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Hoàng Bình Diệu dám không điều tra? Nếu là hắn dám không điều tra, đợi đến phía sau tên bắn lén bắn tới lúc, sao chết cũng không biết. Đi. Chúng ta đi xem kiến quân huấn luyện của bọn hắn. Chương 135, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại, hạ hai. chương 135, chưa từng có nghĩ tới lực lượng cường đại, hạ hai. Hai người tới Lý Phú tại Lương Trừng núi biệt Thự, nơi này đã trở thành công ty an ninh bí mật sân huấn luyện. Không có cách, vương kiến quân bọn hắn mới vừa tới Hưng Giang, ép căn bản không hề cái gì thu nhập thêm thu nhập, không có năng lực mua sắm căn phòng lớn. Lý Phú lại là bọn hắn lao đại đội trưởng, đương nhiên không thể nào để bọn hắn đi ra ngoài ở, hương Giang nhà ở điều kiện có thể bọn người. Thế là một đám nam tử Hán chính là ở đây dựng trại đóng quân. Hai người đến lúc đã nhìn thấy đài quyền anh bên trên, Lý Kiệt tại đè ép Lạc Chí Minh đánh. Lâm Phong vỗ tay gọi tốt, thậm chí hô: "A Kiệt, ra tay nặng một chút." Lý Kiệt đạt được lão bản căn dặn, tự nhiên là ra tay càng bất dung tình. Hắn luyện là bắt quái, nhất là tay hắc. Hai trưởng bổ nhào về phía trước, Lạc Thiên Hồng không tự chủ được bay ngược ra ngoài, kém chút đem cổ cũng cho vặn gãy. Phanh phanh phanh. Lạc Thiên Hồng dùng sức đấm sàn nhà. Kiệt ca ngươi sao tiến bộ nhanh như vậy? Rõ ràng chúng ta trước đó là tương xứng." Lý Kiệt không lời nhìn hắn, tốt nửa ngày sau mới nói: "Có khả năng hay không, không phải ta tiến bộ, là ngươi bất lui." Lạc Thiên Hồng tiêu to, không thể nào. Ta mỗi ngày rèn luyện cơ thể, mỗi ngày với các ngươi đánh nhau, ta chính là đang tuổi lớn, không thiếu hụt rèn luyện, chính là trướng công phu lúc. Lý Kiệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi trên giường càng dụng công a? Lạc Thiên Hồng có hơi ngẩn ngơ. Lý Kiệt ý vị thâm trường nói, Thiên Hồng, nhất dạ thất thứ lang sát thực lợi hại, thế nhưng này đối với công phu của ngươi tiến bộ không có chỗ tốt gì a? Ngươi trẻ tuổi muốn tiết chế. Lạc Thiên Hồng tiêu to, ngươi chẳng qua thì lớn hơn ta hơn mười tuổi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lý Kiệt chắp tay một cái, mặt không thay đổi hạ đài với anh, hắn lại không muốn làm thiên hạ đệ nhất. Tháng qua hắn lại có gì đáng tự hào? Lạc Thiên Hồng ngất tức ca, Diệu là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương liệu lao. Ta thế nhưng lập chí muốn làm đệ nhất thiên hạ người. Từ hôm nay trở đi, kiến rượu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói, Thiên Hồng, ngươi nếu lại không nỗ lực, vậy tương lai có ngươi chịu được? Ngươi muốn đánh bại ta, trên cơ bản không thể nào. Thậm chí, ngươi ngay cả tiểu phú cũng đánh không lại. Vương Kiến quân yếu đốt sen vào nói, đừng nói phu ca, hắn ngay cả ta cũng đánh không lại. Tiểu tử tóc xanh tức điên lên, ta nhất định có thể đánh bại các ngươi. Vương Kiến quân hỏi, ngươi đánh tính khi nào đánh bại chúng ta đang định? Ba năm năm năm, mười năm, nếu không chờ đến ta năm mươi tuổi sau đó, ngươi lại tới khiêu chiến ta. Lạc Thiên Hồng nổi giận, các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi. Vương Kiến quân tương đối quan loa, tốt tốt tốt, chúng ta chờ. Hắn không tiếp tục để ý bất lực của nộ tiểu tử tóc xanh, quay người nói với Lâm Phong. Lão bản, chúng ta hôm nay lại đi khách sạn quân đội nhìn một lần, làm một bản vẽ mặt phẳng. Lý Kiệt lập tức đem một bảng đèn kéo đi ra. Phía trên là khách sạn quân đội giao thông sơ đồ, đây là ta thông qua một vị làm vụ cảnh kiến trúc sư cầm tới khách sạn quân đội kỹ càng đồ thị hình chiếu. Hương Giang cũng là có phụ cảnh, chẳng qua cùng quê nhà so ra, phụ cảnh thật là phụ cảnh. Bọn hắn là kiêm chức, cùng đội cảnh sát lệ thuộc quan hệ là lẫn nhau bổ sung. Phần lớn đều là cái khác ngành nghề ưu tú nhân viên cuối tuần hoặc là có rảnh rỗi lúc làm kiêm chức. Đội cảnh sát Hương Giang có phương diện này nhu cầu, 6 triệu nhân khẩu bên trong, cảnh sát tổng cộng mới 2, 3 và người, này còn bao gồm các loại hành chính, hậu cần và văn chức cương vị. Cảnh lực tương đối không đủ, thế là phụ cảnh bởi vậy sinh ra. Đội cảnh sát cũng sẽ chào mừng những thứ này có chuyên gia người gia nhập phụ đội cảnh sát ngũ, bọn hắn là cảnh sát mang đến đủ loại chuyên nghiệp năng lực. Lý Kiệt một vị phụ cảnh bằng hữu chính là chuyên nghiệp kiến trúc sư, xảo vô cùng, hắn tham dự tòa nhà quân đội thiết kế công tác. Đây chỉ là một tấm thô sơ giản lược đồ, kỹ càng bản vẽ xét thấy chức nghiệp quy tắc, không tiện hướng chúng ta lộ ra, cho dù như vậy vậy đầy đủ. Các ngươi nhìn xem, tòa nhà quân đội xuất hành lộ tuyến thì hai cái, một cái là thông qua một tầng thang máy, theo cửa lớn rời khỏi, một cái là thông qua thang máy chuyển đến bãi đỗ xe tầng hầm, ngồi xe rời khỏi. Bác sĩ khẳng định hội không chế hai địa phương này. Lâm Phong nuốt cằm nói, các ngươi đi lúc có hay không có xem bọn hắn thủ vệ tổ chức. Vương Tiễn quân giải thích nói chúng ta là vì công ty an ninh Lôi đình danh nghĩa đi, nhà này công ty an ninh là nước ngoài một nỗi danh công ty lớn, hắn đối với tại chúng ta giao lưu hay là vô cùng hoan nghênh. Sau đó chúng ta nhìn thấy bọn hắn làm sắp đặt. Lâm Phong tràn đầy hiếu kỳ nói, tiểu này chuyện cơ mật bọn hắn an bài cho các ngươi. Vương Kiến Quân cười nói, chúng ta là chính quy công ty, còn có giấy phép giữ súng nơi tay. Đối phương không phòng bị chúng ta. Với lại, bọn hắn cũng muốn càng xâm nhập thêm bước vào hương Giang thị trường, vì vậy hướng chúng ta biểu hiện ra cường lực bán điểm cũng là tuyên truyền một loại. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Kiến Quân khịt mũi coi thường không ra hồn, Lý Kiệt cao mày nói, điểm ấy ta đồng ý quân ca phán đoán, thật không ra hồn. Những kia nhân viên an ninh tố chất cực thấp, miễn cưỡng tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, cũng là Hương Giang bình thường quân trang trình độ. Lâm Phong nghe thẳng lắc đầu, quân trang trình độ không thấp, nhưng mà vấn đề là bọn hắn phải đối mặt là bác sĩ, không phải những người khác. Đó là từng ra chiến trường quân nhân giải ngũ, năng lực chiến thuật cực cao, bất luận là đơn người vẫn là tập thể chiến thuật tố dương hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Quan trọng nhất là, bung lên hỏa khí, bọn hắn chính là chiến trường đại sát khí, bình thường nhân viên an ninh sao có thể ngăn ngăn lại được? Không chỉ như thế, sanh chính. Bọn hắn an bài nhân viên an ninh càng là hơn bình thường. Đề phòng người bình thường có thể, đề phòng hắn phỉ trên cơ bản liền cùng giấy đồng dạng. Lý Kiệt nói thêm, nhà này công ty an ninh quá mê tín bọn hắn thiết bị. Ba cái kia cái lồng là dùng tính chống đạn làm, bên trong thậm chí trang tự hủy trang bị. Một sáng có người ở bên ngoài dùng man lực phá giải, chứa hộp trang sức rồi sẽ nổ tung. Nghe tới vô cùng chặt chẽ, nhưng vấn đề là nếu là kiểm soát mật khẩu máy tính, kia công máy tính hỏng phong tỏa là được rồi. Ta hiểu rõ bác sĩ, hắn dám xuống tay thì nhất định có nắm chắc phá giải mật mã. Ba cái kia chụp lồng thủy tinh kỳ thực cũng không an toàn. Lâm Phong hỏi Lý Phú. Ngươi cùng tổng thị Cảng đảo câu thông ra sao?" Lý Phú hồi đáp: "Ta vì tốt thị dân danh nghĩa hướng tổng thị Cảng đảo phản ứng, bọn hắn cho ta hồi phục là Dũng Mãnh Phi thường thám tử Trần Gia Câu ngày mai sẽ đi khách sạn quân độ tuần tra phòng bị. Hy vọng vị này Dũng Mãnh Phi thường thám tử có thể danh xứng với thực đi." Lâm Phong cười: "Trần Gia Câu người này ta biết, một tương đối có năng lực cảnh sát, nhưng mà chỉ dựa vào hắn một người không được. Chúng ta phải đi." Lý Kiệt cắn răng nói: "Ta nhất định phải tự tay giết bác sĩ." Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, yên tâm đi." Lý Kiệt quay đầu nhìn lại, Lý Phú Vương Kiến Quân huynh đệ, Lạc Thiên Hồng cũng dùng sức hướng hắn gật đầu. Tạ cảm, cảm ơn mọi người." Lâm Phong lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Nói cái gì hồ đồ lời nói đâu, căn bản không cần." Huynh đệ trong lúc đó, nói cái này thấy nhiều bên ngoài a. Lý Kiệt trong lòng ấm áp, hay là nói, nhất định phải nói cảm ơn. Lâm Phong cười nói, "Được, các ngươi chậm rãi nghiên cứu, chúng ta ngày mai thì tiễn bác sĩ lên đường." Lý Kiệt con mắt cũng sáng lên. Lâm Phong từ biệt mọi người, về đến nhà, vừa ngồi xuống không bao lâu, lại nhận được lượng khôn điện thoại. "A Phong, Tân Liên thắng sự việc vô cùng phiền phức sao?" Lâm Phong thở dài, phiền phức vô cùng. Câu lạc bộ Hoàng Kim Lai lịch cũng không nhỏ. Lâm Phong đối với Lượng Khôn có thể không có gì tốt dầu riu diếm, đem sự việc cùng Lượng Khôn nói chuyện, hắn sắc mặt cũng thay đổi. Trên giang hồ khi nào xuất hiện như thế một quái vật khổng lồ. Lâm Phong trả lời rất thực sự. Tồn tại rất nhiều năm đi, chẳng qua trước đó một mực không có cùng chúng ta sinh ra gặp nhau, cho nên chúng ta không biết. Khôn ca, ngươi hỏi bọn hắn làm gì? Lượng Khôn còn đang khiếp sợ bên trong. Không phải ta muốn hỏi, ngươi làm việc ta rất hiến tâm, là Tưởng thiên Sinh muốn hỏi. Hắn đối với câu lạc bộ Hoàng Kim rất có hứng thú, để cho ta hỏi một chút ngươi. Cố lực lượng này có thể hay không biến thành của mình? Lâm Phong đau cả đầu. Thường sinh đây là muốn điên a? Cố lực lượng kia là xa đoàn người có thể đủ nắm giữ. Đại lão, người ta cấp độ xa xa vượt qua Tưởng thiên Sinh, hắn là nghĩ chết sao? Lượng Khôn cũng là nhíu mày. Nói cũng đúng, chính, thương, cảnh, liêm, hắc, ai đụng ai chết? Tưởng thiên Sinh chết rồi ngược lại không cần gấp, có thể chớ liên lụy chúng ta sao? Ta sẽ thật tốt khuyên đủ hắn. Chương 136, Chấp niệm là độc hoàn. Thượng một, chương 136, Chấp niệm là độc hoàn. Thượng 1. Khôn ca ta đã cho ngươi nói rõ chi tiết qua câu lạc bộ hoàng kim nội tình hay là hai lần. còn nhớ ngài lần đầu tiên nghe được dáng vẻ a. lâm phong cầm điện thoại ý vị thâm trường hỏi. lượng khôn tức giận nói, ngươi là hết chuyện để nói. ta nhớ được đâu, ta bị hù chết cũng. lâm phong hoàn toàn khó hiểu. có thể ngươi hôm nay lại có thể thản nhiên lần nữa hỏi. lượng khôn cười hắt hắt nói, lần đầu tiên không biết tình huống, hoàn toàn bị hù dọa nhà. sau đó ta trở về tưởng tượng, nhà ta a phong đều muốn hắc ăn hắt xử lý đối phương, vậy ta có gì có thể sợ sệt. sau đó chính là tưởng thiên sinh cái này hỏi ta mới phát hiện mẹ nó trên giang hồ đều nói ta sóc, kết quả hồng hưng bên trong so với ta sóc có khơi người. người muốn hắc ăn hắc, thường sinh cũng muốn không chế đối phương biến thành của mình. ha ha, kết quả là ta mẹ nó bình thường. vượng giác đường chủ điên cuồng trầm biếm. này là có thể thôi động tâm thủy bộ xây dựng thêm siêu cấp thế lực, người ta tùy tiện một cái đầu ngón tay tiếp theo, đối với chúng ta chính là nghiền ép. người bình thường gặp phải kiểu này quái vật khổng lồ, chẳng lẽ không phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao? nhìn một cái ngươi, lại nhìn một cái thường sinh, lại hưng phấn vô cùng. cùng các ngươi so sánh, đúng là ta một bình thường giang hồ nhân nên có phản ứng. Lâm Phong giải thích, ta là hưu tâm tính vô tâm, với lại ta mỗi cái phương diện cũng có chuẩn bị, đem đối phương có thể tạo thành sung kích xuống đến nhỏ nhất. Thượng Tiên sinh mới là thật sóc. loại sự tình này cũng là cảm tưởng. Lượng Khôn nhún nhuy vai, nghe ngươi nói một lần cảm giác vô cùng rung động, nghe ngươi nói lần thứ hai sau đó tâm tình của ta thì bình tĩnh, cuối cùng là muốn cùng câu lạc bộ Hoàng Kim đối đầu, sợ cái dám dùng. Lâm Phong cười ha ha, nhất thế nhân Lượng huynh đệ sao? Lượng Khôn thở dài, được rồi, ta lại đi tưởng sinh biệt tự thật tốt nói một chút hắn. Lâm Phong nhắc nhở, chúng ta có thể âm thầm đánh lén. Tưởng sinh lại không thể làm chuyện như vậy. Hồng hưng toạ quán long đầu thái hấp con ngươi. Giang hồ top 10 xã đoàn lại là một ngày nhưng máy quyết đại. Mục tiêu của hắn quá lớn, nếu thật là cùng người ta đối đầu, chúng ta Hồng hưng cũng sẽ trở thành mục tiêu của đối phương. Lượng khôn đột nhiên hỏi: A Phong, ngươi nói nếu Tưởng Thiên sinh bởi vì chuyện này trước đây, Lâm Phong hiểu liền. Khôn ca, ngươi đã quên sao? Tưởng Thiên sinh còn có một cái đệ đệ Tưởng Thiên dưỡng. Lượng khôn trầm mặt xuống tới. Lâm Phong quên đủ. Khôn ca, ta biết ngươi muốn ngồi lên Hồng hưng toạ quán vị trí. Hồng hưng có truyền thừa, mặc dù không bằng tần ký như thế vinh viễn vụ chết tử kế quy cuối cùng đệ và có thể thành thật rằng, tại anh em nhà họ Tưởng thế hệ này, Hồng Hưng là người nhà họ Tưởng truyền thống có phải không sẽ sửa. Cho dù là tưởng tiên sinh xảy ra chuyện, ở xa Amster, đam người già nhóm cũng sẽ không để Hồng Hưng rơi vào không phải tương gia người trong tay. Cũng không phải người già nhóm đối với tương gia cỡ nào trung tâm, mà là tương gia bảo đảm bọn hắn tuổi già sinh hoạt. Thúc phụ nhóm tuyệt đối sẽ không đồng ý có người ngoài leo lên tọa quán vị trí. Lượng Khôn trầm mặc xuống tới. Bất quá, nếu người nhà họ Tưởng chủ động nhường cho thì hoàn toàn khác biệt. Thường tiên sinh muốn tẩy trắng, đây chính là hắn uy hiếp. Đối với tại chúng ta tới nói đây chính là một lợi tin tức tốt, lượng khôn thở dài, cái này cần và tới khi nào? Lâm Phong thẳng lắc đầu, đại lão, ngươi bây giờ ngay cả lão bà đều không có lấy về nhà, tốt xấu chờ ngươi sinh đứa bé lại ngồi lên kia tam sát vị A. Lượng khôn hung hăng sì một tiếng, cúp điện thoại, hết chuyện để nói, đệ lao trưởng thành, hội khí đại lão, hay là hồi nhỏ đáng yêu? Hừ, hắn hồi nhỏ chính là này lữ hạnh, lượng khôn rất buồn bực, chào hỏi sơn Kê một tiếng, chúng ta đi tưởng sinh chỗ nào? Sơn cây nhắc nhở, lão đại, tưởng sinh không thích người khác buổi tối đi quấy rầy hắn, lượng khôn lạnh hừ một tiếng hắn là muốn đi chịu chết, còn muốn kéo lên toàn bộ xã đoàn người cùng nhau cho cùng. Ta có thể không tới, ngươi bồi tiếp hắn đi chịu chết. Sơn cây giật mình, vội vàng chào hỏi võ triệu nam sắp đặt xe, cho thượng tiên sinh cho cùng. Có thể quên đi thôi. võ triệu nam lái xe, lượng côn buồn buồn trong xe hút thuốc. lão bản đây là gặp được không chuyện vui. yên tâm, chỉ cần ngươi đem tiền cho ta, ta giải quyết cho ngươi. mặc kệ ai bảo ngươi không vui, ta cũng đem đầu của hắn cho ngươi xách quay về. lượng côn lườm một cái. thượng tiên sinh để cho ta không vui, ngươi vậy xử lý hắn. võ triệu nam rất là trơn ổn. thiên bao no, đốc gia cũng cho ngươi giết. Lượng khôn tâm trạng đống chốc xinh đẹp. A võ Tiểu Tử này tuy nói chết muốn tiền, tay nghề còn triều điểm, đạo đức nghề nghiệp không thể chê. Ra đây lăn lộn giang hồ, khó được là trung tâm người. Bên cạnh mình thì có dạng này người, vui vẻ. Sơn kế hỏi, Không ca, thật muốn xử lý Tưởng Thiên Sinh, chúng ta ba người chưa đủ à? Có muốn hay không ta cho Phong Ca gọi điện thoại. Chỗ của hắn cao thủ nhiều, lượng khôn càng cao hứng, chính mình mới đầu mã cũng muốn sao? Võ Triệu Nam cấp bách. Lão bản, xử lý Tưởng Thiên Sinh mà thôi, tại sao phải vận dụng đồng La Loan? Đó là đại sát khí chỉ cần ngươi thêm một chút ít tiền, chỉ cần thêm một chút điểm là đủ rồi. Sơn kê không tự tin nói, a võ, ngươi mặc dù có thể đánh, lại bị người mỗi ngày đánh cùng cái đống cắt đồng dạng. Phong ca tuy nói ngươi khiêu chiến cầu vòng ca thành công, thì ban thưởng ngươi một ngàn vạn, có thể ngươi giống như một lần không thành công qua. võ triệu nam mặt đỏ lên, cả giận nói, ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại hắn. Sơn kê bĩu môi, thiên hồng nhất dạ thất thứ lang lúc ngươi không có khiêu chiến, lần sau liền không có dạng này cơ hội tốt. võ triệu nam á a kêu to, là hắn không muốn khiêu chiến sao? hừ, nhìn một cái đồng la loan cũng có ai lâm phong. Một trưởng vô rơi tư đồ mãnh nhân, Lý Phú, chiến lược cùng thái tử giữ lẫn nhau biến thái. Vương Kiến Quân, lưới lê ba cạnh chiến thần. Ba người này đủ biến thái, gần đây lại tăng thêm một lý kiệt. Bốn người này đều là Lạc Thiên Hồng đánh không lại, cũng là Lạc Thiên Hồng khiêu chiến mục tiêu, đương nhiên chính mình càng đánh không lại. Võ Triệu Nam lần trước vốn nghĩ đơn đấu đánh không lại Lạc Thiên Hồng, tốt xấu vậy tay nghề năng lực so với bọn hắn lợi hại điểm. Kết quả kêu Cam Pu chia tam huynh đệ so đấu, thủ nghệ của mình cũng không so được bọn hắn. Đồng La Loan người quả thực có được a. Võ Triệu Nam nhìn xem rõ ràng, Lạc Thiên Hồng không là người khắc năng lực tùy tiện đánh bốn người kia rõ ràng coi lạc thiên hồng là làm đệ đệ nhìn xem này nếu chính mình thừa dịp lạc thiên hồng bị nữ sắc móc rỗng ngay miệng đi khiêu chiến lâm phong liền sẽ để lý phú ba người cùng mình thật tốt luận võ một phen võ triệu nam yêu tiền nhưng hắn có thể không phải là không có đầu óc lượng khôn bị hai cái này tên dở hơi náo trò tâm tình thật tốt hai cái ngốc tử ai nói chúng ta muốn xử lý tưởng thiên sinh nhớ kỹ về sau người khác nhắc tới tưởng thiên sinh nhất định phải xem trọng chúng ta thế nhưng hồng hưng vượng rất người sơn gây thật dài ồ một tiếng lượng khôn tâm tình tốt bị a hết rồi lấy ra ma chảo dùng sức vò a vò người a cái quỷ a Sơn kê tuổi thân a, tùy tiện a một chút đều không được sao?" Võ Triệu Nam theo kính chiếu hậu thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Dường như có một khoảng thời gian, hắn cũng cùng huynh đệ như vậy chơi đùa a. Đợi đến Sơn Kê thật không dễ dàng đem tóc của mình sửa sang lại nhẹ nhàng khoan khoái sau đó, Lượng Khôn nói ra: "Một lúc đến tưởng sinh chỗ nào, nhất định phải kiểm soát tốt nét mặt của mình. Bất kể nghe được cái gì, cũng không cần thái kinh ngạc. Võ Triệu Nam sao cũng được. Lão bản, chỉ cần ngươi cho ta thêm tiền, cái khác đều tốt nói." Lượng Khôn không nhìn thẳng. Sơn Vệ cười khổ nói: Mấy ngày nay trải nghiệm để cho ta tam quan cũng tái tạo, ta sẽ quản lý tốt nét mặt của mình. Lượng khôn lắc đầu. Chưa đủ a. Lần này muốn nói, thế nhưng một kiện thiên đại sự tình. Sơn Kê lập tức nói, kia hai người chúng ta không nghe là được rồi nha. Lượng khôn suy nghĩ một chút nói, nhìn xem tưởng sinh an bài thế nào đi. Chương 136, Chấp niệm là độc hoàn. Thượng hai, Chương 136, Chấp niệm là độc hoàn. Thượng hai. Sơn Kê phi thường tò mò, gần đây trải nghiệm đều bị hắn tam quan tái tạo, dưới tình huống như vậy, hắn thật đúng là không tin còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn lộ vẻ xúc động bất quá từ nhỏ ra đây lẫn vào trải nghiệm nói cho hắn biết một việc muốn nắm giữ tốt có chừng có mực lão đại cái kia lúc nói cho ngươi biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết lượng khôn liếc nhìn sơn kê một cái vấn đề này vô cùng phiền phức quay đầu sẽ nói cho ngươi biết đi, hiện tại có thể không có thời gian đang khi nói chuyện mọi người đã đi tới tưởng tiên sinh biệt thự trần diệu đã tại bên ngoài chờ a khôn tưởng sinh chờ ngươi đấy sơn kê bồi tiếp ta đi sắt vách ngồi một lúc đi thế là ba người như vậy tách ra tưởng tiên sinh là lượng khôn chuẩn bị rượu nhàn A Khôn, đây là lần trước đi Am Sở Test đang tham hỏi thuốc phụ lúc, thuốc phụ nhóm cho rượu ngon, chính tông pháp quốc rượu ngon. Nếm thử. Lượng Khôn cười cảm ơn. Trước kia ta ban cá hòa lúc, luôn luôn hâm mộ trên TV những đại lão kia hồng hạt rượu, đợi đến ta ra đây trộn lẫn kiếm tiền, trước tiên vậy mua rượu vàng nếm thử. Kết quả mới phát hiện, rượu vàng sao, cũng là chuyện đó. Chua xuất vô cùng. Một bình 200 đao rượu, mẹ nó lại muốn tỉnh rượu sau đó mới có thể uống. Quả thực lệnh người không lời. Thưởng tiên sinh là chân chính im lặng. Không tỉnh rượu hùng uống rượu ngon sao? Sau đó A Phong đột thử Hắn nói cho ta biết, cái đồ chơi này trời sinh chua sót, coi như là rượu trái cây bệnh dữ, đi không xong. Bất quá, so với lương thực cất rượu có một phong vị khác chính là, cùng rượu đế so sánh, chỗ tốt duy nhất là có thể giả bộ dĩa. Thường tiên sinh ngạc nhiên im lặng, nhìn trên bàn chính mình trân trọng rượu vang, uống không phải, không uống cũng không phải. Hơn nửa ngày, mới nói, A khôn, ngươi vẫn đúng là thoải mái. Lượng khôn cười ha ha, thượng sinh, đúng là ta cái mua cá hoàn suất thân người thu cịnh, hiện tại học người ta mặc tây phục hồng nhạt rượu, chẳng qua là học đòi văn vẻ, không đáng giá nhắc tới. Ngươi cầm quý giá như vậy rượu ngon chiêu đãi ta nhưng chính là lãng phí. 200 trăm đao cùng 200 đô la Hồng Công rượu, ta căn bản thì khu phân biệt không được. Theo liền đối phó một chút là được rồi. Uống chính là chứa rượu hương vị. Tưởng tiên Sinh bị cho phát cười, vừa nãy vẻ lo lắng trở thành hư không. A Khôn, người Thái trêu chọc. Lượng Khôn mỉm cười nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Hai người quả nhiên là chứa rượu tựa như uống một chén. Tưởng tiên Sinh nóng bỏng mà hỏi, a phong chỗ nào nói thế nào? Lượng Khôn chén rượu trong tay cũng dừng một chút, khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Thượng Sinh, cái này câu lạc bộ Hoàng Kim cũng không tốt làm. Tưởng Thiên Sinh cười lấy gật đầu đúng thế, ta biết không tốt làm, có thể càng là không dễ chơi, việc có thể nói rõ đối phương có thể số lượng lớn. giả sử làm cho đối phương làm việc cho ta, chúng ta chẳng phải là năng lực kiếm tiền nhiều hơn. tiền giấy dường như kim sơn ngân như biển vào tới, đây không phải đây cái khác mạnh hơn nhiều. tưởng thiên sinh chưa từng có nghĩ đi nhất thống giang hồ, có thể vừa mới đỡ tốt lúc từng có dạng này vọng tưởng, đợi đến hắn lẫn vào thời gian hơi dài, thì đem ý nghĩ này bỏ đi sạch sẽ. nếu ai tổn lấy nhất thống giang hồ suy nghĩ, kia thuần túy là chán sống rồi. nếu thật là làm như vậy thành, cảnh sát một thiên hai mười tiếng toàn bộ chầm chầm vào ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì bảo quản có xe xung phong tại bên cạnh ngươi cách đó không xa. xã đoàn nhân số là cảnh sát mấy chục lần, nếu thật là nhất thống, chỉ sợ đốc gia đều không có ngươi có tác dụng. kia không đánh ngươi đánh ai. thượng thiên sinh mục đích đúng là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. của mẹ nó là hồng hưng long đầu, không kiếm nhiều tiền, làm sao có ý tứ cùng người ta chào hỏi. tất cả mọi người là ra đây lẫn vào lý loa tử, trừ ra tiền, không cầu gì khác, lẽ nào theo đuổi là huynh đệ nghĩa khí sao? có thể đừng làm rộn. đồng dạng tình huống dưới, loại tình huống này cũng không phải như vậy bất thiết. hồng hưng kinh doanh vô cùng thành công. Thập nhị đường chủ cùng Long đầu tổng thiên hạ hình thức, nhường Hồng hưng triệt để đứng vững vàng Giang hồ top 10 Sa đoàn. Lại bởi vì hắn đệ bạn nhân tài, dẫn đến xã đoàn tiền kiếm được là hắn lao đầu tưởng chấn khi còn sống nghĩ cũng không dám nghĩ. Vô luận từ phương diện nào nhìn xem, tưởng thiên sinh đều là thành công xã đoàn toát quán tinh anh của hoặc tử đời thứ hai. Nhưng mà cái này cần với ai đây? Tưởng thiên sinh tại Hương Giang lẫn vào coi như không tệ, nhưng cùng hắn ở đây Siêm La đệ đệ tưởng thiên dưỡng đây, đó là thật trên người ta. Rõ ràng Siêm La không phải Hương Giang bản bộ, nhưng mà tưởng thiên dưỡng là thực sự châu bò, Hắc Bạch Lưỡng đạo chân chính đại lão. Tưởng thiên dưỡng đồng dạng không đi phấn có thể hắn liền có thể tùy tiện cung cấp ra hai cái kim tam giác độc nhất vô nhị tuyến đường giao du sự rộng lớn để người không bội phục đều không được tế lao có thể làm tưởng thiên sinh rất là vui mừng tế lao rất có thể làm liền thành tưởng thiên sinh tâm ma hai người đều là xã đoàn đời thứ hai tưởng chấn rõ ràng tuyển chính là hắn tưởng thiên sinh nhưng vì cái gì tưởng thiên dưỡng làm đây tự mình làm còn có tốt đâu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sao như vậy liền thành chấp niệm của tưởng thiên sinh chấp niệm về chấp niệm tưởng thiên sinh hoàn toàn không có loại đó muốn đem chính mình đệ lao giết chết ý nghĩ thậm chí ngay cả chợ mặt suy nghĩ đều chưa từng có này dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình sao? so tài ý nghĩ thì nhất định có. Ta là con trai trưởng trưởng tôn, tài hoa của ta nên trên người, ta nhất định sẽ đem hồng hưng bản bộ phát triển đây người đang siêm la phân bộ còn tốt hơn. đây là chấp niệm của tưởng thiên sinh. vốn là không có hy vọng, nhất là mảnh bây bị người giết chết sau đó càng là như vậy. hoàng đế đều được thân tín ủng hộ đâu, Tưởng thiên sinh mất đi một cái nghe lời nhất cậu, cái này cần làm sao bây giờ à? ở đâu nghĩ đến? vượng giác lược hôn, đồng la loan lâm phong cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. trong khoảng thời gian này, hồng hưng thế lực cũng tốt, hy vọng cũng được, đều chiếm được to lớn tăng cường. Mảnh bê chết rồi. Trước đây đối với Hồng hưng Sĩ khí tạo thành nhất định đã kích. Nhưng mà Lâm Phong liên tiếp làm việc, chẳng những không có nhường Hồng hưng Sĩ khí trượt, tương phản còn nhường Hồng hưng thực lực tăng mạnh. Cái này khiến Tưởng Thiên Sinh nhìn thấy triệt để siêu việt. Tưởng Thiên dưỡng hy vọng. Lượng Lượng坤 bị chẹn họ gần chết, đoan chính cơ thể, nghiêm túc hỏi. Tưởng Sinh đối với câu lạc bộ Hoàng Kim ngài hiểu bao nhiêu? Tưởng Thiên Sinh cười nói, ta hiểu rõ không coi là nhiều. Bên trong có chút đất đai sở hữu thương, có ngân hàng lớp lá, có cổ phiếu làm việc tay, đúng, còn có di chất cùng cái đó vừa mới gia nhập Ba Thiêm. A Thiêm cũng có thể gia nhập, ta tưởng Thiên Sinh không được sao? Lượng khôn thở dài. A Thiêm tính là thứ gì, hắn cũng có thể cùng ngài đây. Thượng Thiên Sinh tâm trạng sung sướng. Không sai, A Thiêm tính là gì chó má thứ gì đó. Ta tưởng Thiên Sinh thế nhưng hổng hưng lông đầu. Lượng khôn đột nhiên hỏi. Thượng Sinh này là muốn buồn bực. Thượng Thiên Sinh nhìn thật sâu hắn một chút, khuyên nhủ. A khôn, kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, ngươi có A Phong giúp đỡ, nhiều như vậy đường đi đều có thể tuyển. Tại sao phải buồn bực đâu. Lượng khôn bối rối. Thượng Sinh, ta khi nào muốn đi phấn? A Phong là ghét nhất bị buồn bực, nếu không phải hắn lợi hắn là thấy một buôn bột thì dìu một. a phong là như thế này, dưới tay hắn cùng hắn ý nghĩ đều không thắt ấy. tiểu phú, kiến quân, thiên hồng đều là như thế. ta làm sao có khả năng đi buôn bột? thường tiên sinh vậy bối rối. vậy ngươi vừa nãy hỏi ta lời này là có ý gì? lượng khôn thở dài, chính là mặt chữ ý nghĩa a. thường tiên sinh nghiêm mặt nói, ta cũng không gạt ngươi, ta chuẩn bị tẩy trắng, kiểu này cả ngày bị cảnh sát chầm chầm vào thời gian quá khó chịu. nếu như tẩy trắng thành công, đúng là ta một đang lúc thương nhân, buôn buột loại đó hại người đổ chơi ta cũng không muốn dính. lượng khôn lập tức nói nếu như tưởng sinh không muốn đi phấn như vậy câu lạc bộ hoàng kim ngài vào không được thượng tiên sinh cao mày nói đây là ý gì lượng khôn giải thích nói cái đó câu lạc bộ hoàng kim thành viên mặc dù không có hương giang phú hảo nhân vật trên bảng nhưng đến đấy cũng là thượng tầng danh lưu di chắt cùng á thiêm là không có tư cách tiến vào bọn hắn có thể bước vào cái này câu lạc bộ nguyên nhân là bởi vì bọn họ là câu lạc bộ cung cấp ban đầu tài chính thượng tiên sinh cảm thấy lão sai một quỷ lão cảnh tư một xã đoàn đại đệ là một đoàn phú ông cung cấp ban đầu tài chính bình thường sao lượng khôn bất đắc dĩ nói Cái này vốn là cũng không phải một bình thường câu lạc bộ a. Câu lạc bộ tên là Hoàng Kim, không phải bọn hắn thành viên có hoàng kim bình thường tài nguyên, bọn hắn là tìm hoàng kim. Nếu không phải A Phong nói cho ta biết, ta cũng không biết bọn hắn là như thế vận hành. Sự việc đã đến trình độ này, Lượng Khôn nhất định phải bỏ đi Tưởng Thiên Sinh khủng bố suy nghĩ. Câu lạc bộ Hoàng Kim là tốt như sao? Đó chính là khỏa lôi. Một sáng như vậy, Hồng Hưng đừng nghĩ nhìn thoát thân. Lượng Khôn mau đem câu lạc bộ Hoàng Kim làm việc hình thức nói một lần. Tưởng Thiên Sinh trên mặt biến ảo khó lường, lúc trắng lúc xanh, hơn nửa ngày không nói gì. Lượng Khôn vậy không quấy rầy hắn, nhàn tản uống vào rượu vang. Tư vị gì hắn liệu không ra, dù sao chính là uống vào trời chứ sao. Không đúng, nếu như là như thế thao tác lời nói, bằng vào những thứ này trung tầng nhân vật lại làm không được. Thường Tiên Sinh lông mày nhíu năng lực kẹp chết một con thật nhỏ con muỗi, nhưng mà hắn còn là nghĩ muốn dễ dỗ một phen, dù thế nào cũng phải thử đem cái đó câu lạc bộ thu phục. Lựa Khôn lần nữa thở dài. Không sai, làm loại chuyện này rất nguy hiểm, nhất định phải có một vị đức cao vọng trọng nhân chủ cầm. A Phong nói với ta, câu lạc bộ có ba cái đại nhân vật, là xa đoạn tuyệt đối không thể nhiễm. Thường Tiên Sinh không tin. Đại nhân vật gì lợi hại như thế? Chương 137, chấp nghiệm là độc hoàn. Hạ, 1, chương 137, chấp nghiệm là độc hoàn. Hạ, 1. Cũng không thể là đại phú ông a. Lượng côn nún nún bay. Xát thực không phải đại phú ông, nhưng trình độ nào đó đây đại phú ông còn muốn lợi hại hơn hơn nhiều. Thường Thiên Sinh hơi nhếch môi lên lên, càng không tin. Phục vụ cả phủ 20 năm láo gia hỏa, tại nhiệm thượng lúc thu được thái bình tức sĩ nhân vật, có tính không đại nhân vật. Thường Thiên Sinh không cười. Trên thế giới này từ trước đến giờ đều là luận bối phận. Mặc kệ là công ty, xã đoàn hay là quan phủ, mọi người đều không khác mấy. Năng lực tại Quỷ Lao dưới mí mắt công tác 20 năm, môn sinh cố lại chính là một thiên văn số tử. Muốn khống chế cả phụ, hình như vậy không phải là không được. Vị này tuyệt đối là đại nhân vật. Ngươi mới vừa nói, trong câu lạc bộ có 3 vị đại nhân vật. Tưởng Thiên Sinh dâng lên dự cảm không tốt, nhân vật như vậy một là đủ rồi, sao mẹ nó có 3 cái? Lựa con nún núm bay. Một vị khác vậy là đại nhân vật, hắn là cục an ninh Quỷ Lao phó cục trưởng. Tưởng Thiên Sinh miệng đã trương thành hình chữ hò, hoàn toàn là kìm lòng không được, căn bản thì khống chế không nổi nét mặt của mình quản lý. Quỷ Lao phó cục trưởng cục an ninh là ba vị đại một trong những nhân vật Đây là cỡ nào nói nhảm sự việc? Kia, kia vị cuối cùng đâu? Lượng không Đồng tình liếc nhìn Tượng Tiên Sinh một cái. Vị cuối cùng sao? Là Liêm thự Quỷ lão phó chuyên viên. Có thể đi mẹ nó. Thượng Tiên Sinh lập tức chửi ầm lên. Nay mẹ nó tuyệt đối là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Ba cái đều là, phó cục trưởng cũng tốt, phó chuyên viên cũng tốt, nghe tượng là không thể làm chủ, nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, bọn hắn là làm thực tế công tác người lãnh đạo. Đồng dạng là thực tế quyền hành trưởng khống giả. Thực sự nhân vật thực quyền. Chính mình là Quỷ Mê Tâm Khí muốn khống chế bực này quái vật khổng lồ. Căn bản không thể nào a. Mồ hôi lạnh xuất hiện tại Tưởng Thiên Sinh trên mặt, cầm chén rượu tay có hơi run run. Vừa mới vụng trộm cỡ nào chế dế yếu lượng khôn, hiện tại liền bao nhiêu sợ sệt. Mẹ nó, muốn hay không dọa người như vậy. Lượng khôn lấy ra xì gà Cuba, tách ra Tưởng Thiên Sinh một chi, hắn tay đều là run rẩy. Lượng khôn thì coi như không có trông thấy Tưởng Thiên Sinh xấu hổ. Chuyện như vậy hắn vậy trải qua, làm lúc là thực sự nghĩ mà sợ a. Hai vị Giang Hồ đại lão thôn vân thủ vụ một phen, Tưởng Thiên Sinh khổ sở nói, thực sự là gặp ủy, khủng bố như vậy câu lạc bộ, sao trước kia cũng chưa nghe nói qua đâu. Lượng khôn hôm nay không biết hít bao nhiêu tức giận. A Phong nói: "Cái này câu lạc bộ tồn tại thời gian sớm, chúng ta trước đó không có chú ý đến, không phải bọn hắn không tồn tại, mà là chúng ta cấp độ rất thấp, ép căn bản không hề có thể cùng bọn hắn có gặp nhau." Thưởng Tiên Sinh liếc lượng khôn một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nhận mệnh. Lời mặc dù đã thương người, nhưng này là lời nói thật. Câu lạc bộ Hoàng Kim cùng bọn hắn chơi căn bản thực sự không phải một bộ đồ vật, người ta là ăn chính sách cơm. Tần Kiêu lần sắc thực xa xa bỏ qua bọn hắn một mảng lớn. Thưởng Tiên Sinh hít một hơi thật sâu, kém chút không có bị sỉ gà cho sặc chết. Hơn nửa ngày hòa hoãn lại sau đó, nói khẽ: "A Khôn, ngươi thì ngày hôm nay chưa có tới?" Lượng Khôn chỉ chỉ trên bàn rượu vang. "Ta không phải được mời đến tưởng sinh nơi này hồng nhạt rượu sao?" Thường thiên Sinh mỉm cười nói. "Nói cũng phải a." Đinh. Hai người đụng phải một chén, cũng không tiếp tục nói cái gì muốn khống chế câu lạc bộ Hoàng Kim sự tình. Thường thiên Sinh mặt muốn nhiều hắc thì có nhiều hắc. Hồi lâu sau đó, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Vốn cho rằng là bắt được một bang làm nghề phi pháp chính hành người, không ngờ rằng, người ta là chỉ đường kính 90 cm đại pháo a. Kém chút liền đem chính mình trở tiến vào. Lượng Khôn không đồng ý. "Bọn hắn nếu đi chính hành, chúng ta lượn quanh lấy bọn hắn đi. Bọn hắn nếu làm nghề phi pháp" nếu là không động chút tâm tư đó mới gọi không bình thường. đáng tiếc nha, sau lưng của bọn hắn lực lượng quá lớn, chúng ta không thể chơi vào. Thượng tiên sinh thồn thức không thôi, xác thực không thể chơi vào. nếu có lực lượng này thật sự có thể bị chúng ta khống chế, vậy cũng tốt. rốt cục là hồng hưng long đầu, hắn đem tình huống này dứt bỏ ở một bên, sắc mặt cũng thay đổi. A khôn, hiện tại hiểu rõ câu lạc bộ hoàng kim nội tình, chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lượng khôn khẽ giật mình. Thượng sinh, ý của ngươi là? Thượng Thiên sinh sắc mặt hắc muốn buốt mũi giống nhau. con chó này cái dám câu lạc bộ muốn thông qua bạch phiến đến gom góp tài chính kia bạch phiến lượng tất nhiên lớn, không phải chuyện gì tốt ta. Nguyên lai tưởng rằng di chát chỉ là một thất độc lang, không ngờ rằng chỉ là một con đầy tớ. vậy thì phiền thái, lượng không như có điều suy nghĩ. thường sinh, ý của ngươi là tân liên thắng bên ấy. thường tiên sinh gật đầu lại lắc đầu, hiện tại đã không phải là chính tân liên thắng sự tình, không thể để cho câu lạc bộ hoàng kim cho rằng buôn bột dễ rửa tiền, lệ này không thể mở a. một sáng để bọn hắn nếm được ngon ngọt, chúng ta thì phiền phức lớn rồi. như vậy, nói không chừng còn phải vận dụng a phong quan hệ. lượng không cảm thấy hoan đường. a phong quan hệ. Thường Thiên Sinh chỉnh trọng nhìn hắn một cái, ta nói chính là hắn cùng cảnh sát tốt đẹp quan hệ, ta nghĩ là lúc hai bên cao tầng muốn trao đổi một chút. Lượng Khôn hoảng hốt, Thường Sinh, cái này không được đâu. Người khác nếu hiểu rõ, không phải nói chúng ta nhìn dày đỏ không thể. Thường Thiên Sinh đã khôi phục lại, thấp giọng quan nói, hồ đồ, xã đoàn đã đến phải sập tiệm lúc. Lượng Khôn nghi ngờ nhìn Thường Thiên Sinh, Thường Sinh, không thể đi. Chúng ta Hồng Hưng cũng không buôn bột, Di chắc điên rồi mới sẽ tìm tới chúng ta. Tại trước chúng ta, Trung Nhĩ Tín, Đông Tinh những thứ này xã đoàn còn nhiều, còn về phần tìm chúng ta Hồng Hưng ta nghĩ không thể nào a. Thường tiên sinh thở giải. trước khác nay khác, không biết Di Trát lực lượng sau lưng coi như xong, một sáng hiểu rõ hắn lực lượng sau lưng phiền thải như vậy thì lớn, hàng vạn hàng nghìn không thể để cho Di Trát tại trên người Tân Liên thắng chiếm chiếm tiện nghi, loại người này thuộc tiền tiền, một sáng mở cái này tiền lệ, cái khác thập đại xã đoàn, hắn nhất định sẽ từng cái bái phòng. rất không may, chúng ta hồng hưng chính là thập đại xã đoàn một trong, chạy không thoát. chúng ta muốn tiêu dao, bọn hắn cũng sẽ không để. chúng ta hồng hương tại Hương Giang khoảng chừng ba vạn người, hải ngoại còn có hai vạn người, đây là khổng lồ cỡ nào thị trường. muốn làm muốn muốn buồn. Còn có đây kiểu này đại xã đoàn tốt hơn sao? Ta không biết câu lạc bộ Hoàng Kim muốn làm gì, thế nhưng ta biết, nhu cầu của bọn hắn lượng hội siêu cấp lớn. Một tân liên thắng không thỏa mãn được bọn hắn. Nói cho A Phong, phải tất yếu tại tân liên thắng sự việc thượng xuất toàn lực. Tuyệt đối tuyệt đối không thể cho bọn hắn ngon ngọt. Những người này một sáng nếm ngon ngọt, giang hồ đều sẽ không có ngày yên ổn. Lượng Khôn ngạc nhiên. Cho nên chúng ta muốn cùng đội cảnh sát thượng tầng câu thông. Thường Tiên Sinh khẽ gật đầu. Hắc Bạch Xâm làm sao? Đen trắng cố nhiên là đối lập, có thể ngươi vậy đừng quên, nếu là không có Hắc từ đầu tới Bạch. Di chát là cái Hắc cảnh. Ta tin tưởng đội cảnh sát cao tầng rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương. Những người kia thì là minh hữu của chúng ta, trật tự cuối cùng là muốn chúng ta đến bảo vệ. Lượng khôn sắc mặt đại biến, vươn ngón tay cái. Cao A, thượng sinh, lời nói này là thật tâm thực lòng. Lượng khôn thật cảm giác được mình cùng tưởng thiên sinh chi ở giữa chính lệnh, hắn năng lực tại trong thời gian thật ngắn nhìn thấy di chất cùng với phía sau câu lạc bộ hoàng kim lực phá hoại là chính mình so ra kém. Nhà của tưởng chân giáo thật sự có nhiều thứ, lượng khôn hiểu rõ những thứ này sao? Hiểu rõ, nhưng mà kia không là chính hắn linh nộ, là lâm phong hướng hắn phân tích cái này sản sinh trên lệnh, thường tiên sinh vẻ mặt đau khổ nói, này có cái gì a? quay lại cho ngươi chút thời gian, ngươi sớm muộn cũng sẽ nghĩ thấu triệt. thường tiên sinh lúc nói lời này hơi cảm thấy buồn bực, cầm chén rượu lên, hung hăng uống một hơi lớn. đột nhiên hắn nói, a khôn, ngươi có muốn hay không tới làm cái này tọa quán? lượng khôn kinh hãi, thường sinh, ngươi ngồi thật tốt, sao đột nhiên nói lời này? thường tiên sinh thở dài, cái này giang hồ ngày càng không dễ lan lộn, di trát phía trước, tá trị ở phía sau, đây đều là có thể đối với giang hồ sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. nếu để cho hai người bọn họ thành công sợ rằng sẽ hội về đến 23 năm về trước. Lựa Khôn khẽ giật mình. Tưởng Tiên Sinh dứt khoát nói đã vượt trường 137, chấp niệm là độc hoàn. "Hạ 2, chương 137, chấp niệm là độc hoàn." "Hạ ha, hai, lôi lạc thời đại. Lựa Khôn trầm mặc xuống tới. Lôi lạc đúng là một đời kiêu hùng, sức một mình áp chế tất cả giang hồ. Nhưng hắn việc làm. Vậy thật khiến cho người ta phỉ nhổ vô cùng. Tưởng Tiên Sinh có ý tứ là, nếu là xử lý không tốt hai cái này cảnh sát quỷ lao sự việc, làm không tốt vì cảnh sát cùng xã đoàn quan hệ về đến trước kia. Đó là nhiều kinh khủng chuyện. Hai cái này quỷ lão là phiên phức. Hương Giang còn có không đến 10 năm tuổi sắp trở về, lúc kia cũng là một kiện đại chuyện phiền phức. Quê nhà đối với giai đoàn khoan dung độ rất thấp, mấy năm trước nghiêm trị lúc, có người đối với cô nương nói câu đùa giỡn thì bị đánh đe ngấm. Lượng khôn vội vàng nói, tiểu phú nói với ta, hai năm này, những tên kia đã tốt vết sẹo quyền đau nhất. Quê nhà hiện tại an ninh trật tự cũng không phải quá tốt. Thường Tiên sinh sùi cười một tiếng, yên tâm đi, quê nhà an ninh trật tự chẳng mấy chốc sẽ tốt. Quê nhà còn không phải thế sao? Áng lò xạ Thần Quốc gia quan phủ. Lượng Kun ngạc nhiên nói, thượng sinh, ngươi đối với quê nhà có lòng tin như vậy? Thượng Tiên sinh cười khổ nói. Rốt cuộc nghiêm trị trước đó, quê nhà an ninh trật tự vậy không ra hồn. Nhưng mà chỉ muốn quê nhà quan phủ một sáng quyết định muốn quét dọn những tên kia, như vậy, những người kia thì sống không được. Này là có thể gặp phải sự việc. A khôn, ngươi muốn cùng ta đánh cược sao? Lượng khôn lắc đầu. Thường sinh đều nói rõ ràng như vậy, ta còn cùng ngài dám cá, kia không phải ngu ngốc sao? Thường tiên sinh thở dài nói, mảnh bê khi còn tại thế, thường xuyên nói một câu nói, ra đây lẫn vào, một cước đồn cảnh sát một bước xuống địa ngục. Hắn là ứng nghiệm. Nếu một mực xã đoàn trộn lẫn, tuyệt đại đa số cổ hoặc tử cũng chạy không thoát cái này định luật hay là sớm chút thoát thân tốt, ta là nói cho ngươi thật sự, ngươi có muốn hay không làm?" Lượng Khôn cười cười, gọn gàng giữ quát nói, "Ra đây xã hội đen ủy loa tử, ai không mong muốn ngồi lên tọa quán vị trí? Đặc biệt tượng Hồng Hưng như vậy đại xã đoàn long đầu tọa quán, kia càng là hơn vại phòng, ra lệnh một tiếng, vạn người cùng theo, nhi uy." Thường Tiên Sinh cười ha ha, A Khôn, ngươi ngược lại là trực tiếp." Lượng Khôn nún núm vai. "Ta xác thực muốn làm cái này tọa quán vị trí, thậm chí ta cũng cùng những người khác nói ta muốn làm." Thường Tiên Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, "Bất quá, ta biết một việc, Hồng Hưng là từng ra nếu người nhà họ tưởng không muốn, không ai có thể đem đoạt quán vị trí theo người nhà họ tưởng trong tay đoạt lại. vị trí này chỉ có thể là người nhà họ tưởng để cho ta làm, ta không thể đoạt. tưởng tiên sinh cực kỳ vui mừng. a khôn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. vừa nãy lượng khôn nói muốn phải ngồi long đầu vị lúc, tưởng tiên sinh không hiểu căng thẳng, sợ lượng khôn muốn trực tiếp đoạt, hiện tại lượng khôn biểu lộ chính mình ý tứ, kia thì không có bất kỳ vấn đề gì. dường như lượng khôn nói, ra đây lẫn vào lũ loa tử ai không mong muốn ngồi lên long đầu vị. vài phong mà, tưởng sinh, long đầu là ngươi, ngươi muốn là muốn ngồi, không ai có thể theo trong tay người cứ đi. Ngươi nếu là không muốn ngồi, vị trí kia vậy không nhất định đến phiên ta tới ngồi. Thượng tiên Sinh ngạc nhiên nói, ta đều bị ngươi ngồi, còn có ai năng lực phản đối hay sao? Lượng Côn cười khổ nói, có nha, còn có một vị người nhà họ tưởng đâu. Thượng tiên Sinh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói trời nuôi sao? Lượng Côn nhún nhún vai, chúng ta đường chủ bên trong chỉ có một vị nguyên láo cơ ca tại, nhưng muốn nói lời nói thật, xã đoàn bậc thuốc phụ nhóm cũng ở đây, muốn ngồi lên long đầu vị, không trưng thu được đồng ý của bọn hắn không thể được. Ngươi nói bọn hắn năng lực tại người nhà họ tưởng còn khi còn tại thế, để cho ta ngồi lên vị trí này sao? Tưởng Tiên Sinh thần sắc có chút tiểu phức tạp. Trời đuôi sự việc ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không để ý xã Đoàn Hương Giang sự việc. Ta trước đó cùng hắn câu thông qua, hắn ở đây Sim La vui đến quên cả trời đất, xã Đoàn Hương Giang sắp đặt, mọi thứ đều có ta làm chủ." Lượng Khôn thầm nghĩ, "Ta nếu là có thể hắc Bạch Lưỡng đạo thông sát, thậm chí có thể ảnh hưởng quan phủ vận hành, ta cũng sẽ không đối bản bộ xã Đoàn có mấy may hứng thú." Tưởng Tiên dưỡng ở tại Sim La, đó là thực sự thổ hoàng đế, Sim La thượng tầng đại lão một trong. Có thể nếu là hắn trở về Hương Giang, đó chẳng qua là Hương Giang một đám lui loa tử một trong. Trên lệch cũng quá lớn chư phi tưởng tiên dưỡng bị điên, bằng không cũng không cần tuyển cái này tuyển hạng. Đây là rõ ràng sự việc. Lượng Khôn thành cần nói, "Tưởng Sinh, câu lạc bộ Hoàng Kim mặc dù khủng bố, tá trị vậy xác thực lợi hại, có thể chúng ta vậy không cần phải. Sợ bọn hắn." Hồng Hưng thế nhưng giang hồ thập đại một trong, ta cũng là bởi vì Hồng Hưng là thập đại, cho nên mới muốn thoái vị a. Chỉ cần có thể trước giờ an bài tốt, cho dù thoái vị, vẫn như cũ cũng có thể tại Hồng Hưng phát huy ra lực ảnh hưởng cực lớn. Cho đến lúc đó đen trắng ăn sạch, sảng khoái hơn nhanh. Đáng tiếc loại chuyện này là không thể công khai cùng lượng cũng dạng." Lượng Khôn đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta vậy nên rời đi, nếu không sẽ đánh nhau tưởng sinh nghỉ ngơi. tưởng tiên sinh chưa từ bỏ ý định. a khôn, ngươi thật sự không nghĩ thêm nghĩ. lượng khôn thân tay nhẹ nhàng đệ lại tưởng tiên sinh. tưởng sinh, ngài say rồi. hô qua trần diệu an bài tốt tưởng tiên sinh. lượng khôn mang theo sân kê võ triệu nam trở về. trần diệu tiễn lượng khôn rời khỏi về đến biệt thự, thình lình phát hiện tưởng tiên sinh đang uống trà. tưởng sinh, ngươi không nghỉ ngơi. tưởng tiên sinh lắc đầu, vừa mới nói chuyện với a khôn, ngủ không được. trần diệu hỏi, sự việc thuận lợi sao? tưởng thiên sinh hỏi ngược lại, ngươi nói sự tình gì? câu lạc bộ hoàng kim, hay là chuyển vị cho a khôn sự việc? chân diệu giật mình kinh ngạc, thường sinh, ngài muốn chuyển vị? thường tiên sinh thở dài nói, di chắc cùng cái đó câu lạc bộ hoàng kim chính là cái hố. chân diệu là của hắn tuyệt đối tâm phúc, thường tiên sinh không dối gạt hắn, đem mọi chuyện cần thiết cũng nói một lần, hắn mặt cũng tái rồi. bọn hắn ẩn giấu thật tốt, như thế một tổ chức khổng lồ, chúng ta lại hôm nay mới phát hiện. thường tiên sinh lắc đầu, chưa chắc là ẩn tăng tốt, chỉ là chúng ta trước đó cấp độ quá thấp, một thằng không cảm giác được thôi. chân diệu vội vàng nói, có thể a phong một đã sớm biết. Thưởng Tiên Sinh ha ha cười nói, "Ngươi cùng hắn đây." Trần Diệu liên tục nói không dám, "Ta làm sao lại như vậy cùng A Phong so sánh, hắn nhưng là chúng ta xã đoàn đại thủy hầu." Thưởng Tiên Sinh nghiêm mặt nói, "Ngươi biết cái này là được, đừng nhìn A Phong trẻ tuổi, liền vô ý thức thấy rõ người ta, đây chính là đại thủy hầu. Xã đoàn muốn phát triển, không có tiền không thể được. Có tiền thì có binh, có binh thì có địa bàn, có địa bàn thì có tiền, có tiền thì có binh. Thế là vòng tuần hoàn tốt. Tiền là trọng yếu nhất. Xã đoàn đối với người bình thường lực uy hiếp rất là cường đại, nhưng mà đối với những lão bạn kia mà nói cũng liền như thế. Mời xã đoàn nhìn xem trang tử, chỉ phải bỏ ra nhiều một chút điểm tiền thì có thể được đến một gian ổn kinh doanh môi trường. Đây là tối có lợi sự việc. Cái này trình tự là không thể sai. Năng lượng ánh sáng đánh không dùng được. Đội hành động hòa hưng thịnh hòa thì đủ có thể đánh a. Quản mũ trước dùng a. Trên giang hồ người người đều biết hắn là cùng bước. Lão bản tầm quan trọng có thể thấy được lố lốm. Bản thân liền là xã đoàn thành viên lão bản càng được người tôn trọng. Thì như đông tinh a buồn, thì như trung nghĩa tin tứ thuốc. Loại người này có thể không quản sự, nhưng nếu là bọn hắn nói chuyện, xã đoàn người đều nghe. Đây là tiền lực lượng. Hồng Hưng đối với Lâm Phong cũng là tương đối tôn trọng, chẳng qua bởi vì hắn lâu dài ở tại lượng khôn bên cạnh, các vị Đường Chủ cơ hồ là nhìn hắn lớn lên, vì vậy thì thiếu chút cấp bậc lễ nghĩa, nhiều chút ít thân mật. Không phải Đường Chủ của Hồng Hưng là sẽ không biết ở trong đó nhỏ bé khác biệt. Trần Diệu kỳ thực rất ủy khuất, hắn cũng muốn cùng Lâm Phong thân cận, nhưng mà hắn không thể. Ra đây chỗ lẫn, bảng hiệu môn sáng, muốn bày chính vị trí của mình. Trên người hắn đánh lên tưởng Thiên Sinh ba chữ này, tất cả mọi người hiểu rõ hắn là Tưởng Thiên Sinh ống loa, muốn cùng người ta thân cận, vậy là không có khả năng. Trần Diệu rất tinh minh không thể cùng thân cận, vậy liền duy trì thích hợp khoảng cách, nhưng muốn nói nhường hắn đắc tội lâm phòng, kia là tuyệt đối không thể. Hắn không có ngốc như vậy. Thường Tiên Sinh khẽ lắc đầu. Ta trước đây nghĩ, thừa cơ hội này, đem vị trí này tặng cho Lượng Khôn. Đáng tiếc, A Khôn tiểu tử này, mặc dù nghĩ làm hồng hương bạc quán, lại là khó được thanh tỉnh. Trần Diệu ngạc nhiên. Lượng Khôn lại cự tuyệt. Hắn? Hắn sao bỏ được từ chối? Thường Tiên Sinh thở dài nói, đây là một người thông minh. A Khôn cùng ta nói rõ, nếu ta không muốn làm, vậy hắn muốn làm. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không phải từ trong tay của ta đoạt tới, cho ta đến nhường không những ta muốn nói chuyện, trời đuôi cũng phải lên tiếng. Trần Diệu trợn mắt há hốc mồm. Lượng Khôn khi nào thông minh như vậy? Tưởng Tiên Sinh hung hăng trợn mắt nhìn Trần Diệu một chút, hắn một cái giật mình. Ngươi vậy bận bịu cả ngày, nhanh đi về ngủ đi. Trần Diệu vội vàng cáo lui. Đợi đến hắn rời khỏi, Tưởng Tiên Sinh hung hăng nhíu mày. Ngay cả A Khôn đều phải suy xét trời nuôi ý kiến sao? Ta này làm ca ca, cứ như vậy không có đất vị. Chương 138, Tưởng Tiên Sinh là cáo giả, có thể nhà chúng ta cũng có con tiểu hồ ly, 1 một... chương 138, Tưởng Tiên Sinh là cáo giả, có thể nhà chúng ta cũng có con tiểu hồ ly, 1 một lượng khôn rời khỏi tưởng thiên sinh biệt thự lớn sau đó lập tức đi ngay lâm phong chỗ nào dù sao hai địa phương này lại cách không xa khôn ca tốt 3. lượng khôn người đều tròn vắng buổi tối hôm nay nhiều người như vậy nên đón hắn ra sao mẫn nhạc tuệ chân còn có phương đỉnh nghĩa là gì lâm phong đặc biệt bất mãn mấy vị này tất cả đều do ngươi đệ muội nếu không phải đại lão ngươi sẽ như thế thời gian ta sẽ để bọn hắn ra đầy gặp khách lượng khôn vội vàng cao dơ hai tay miệng ta tiện nói sai hà mẫn cười mỉm cho dân trà hai người các ngươi nhất định có vô số lời muốn nói kia tỷ muội chúng ta thì trở về phòng Lượng khôn lúng túng nói: "Đệ muội, ta liền nói một lúc lời nói, một hồi liền đi." Nhạc Tuệ chân lên rượu. Lượng khôn ngạc nhiên nhìn nàng. "Đệ muội, dâm trả cũng không cần đưa rượu lên đi." Hà Mẫn Tuổi nói: Khôn ca, chúng ta đi về trước." Lượng khôn lúng túng đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi, quay đầu nói với Lâm Phong: "Tế Lão, ta là thực sự không nghĩ nhìn quấy rầy vợ chồng các ngươi sinh hoạt." Lâm Phong trực tiếp hỏi: "Cháu ít một F375, hay là rượu?" Lượng khôn bất đắc dĩ nói: "Cháu ít một F375, đi. Vừa mới tại tượng tiên sinh chỗ nào uống không ít rượu." Lâm Phong đối với Sơn Kê nói, Tiểu Kê muốn hay không uống rượu. Sơn Kê nhiều nụ thuận người. Phong Ca, ta cũng uống trà ít một F 375 Lâm Phong cười nói, đây chính vị trí của mình, ngươi là có thể lâu dài ăn chén cơm này. Sơn Kê thật thà cười cười. Thường tiên Sinh nói thế nào? Lượng Khôn cười nhạo nói, câu lạc bộ Hoàng Kim nội tình nói sau khi đi ra, kém chút không có đem hắn dọa cho chết, dẫn đến hắn lại nói với ta, muốn đem Hồng Hư vị trí Lão Đại nhường cho ta. Sơn Kê trợn cả mắt lên, Lão Đại ngươi đáp ứng không? Lượng Khôn đương nhiên nói, đương nhiên không thể đáp ứng. Sơn Kê hối hận nói đây chính là vị trí lao đại làm sao lại không đáp ứng đâu lâm phong cười lấy lắc đầu khôn ca không đáp ứng là đúng không phù hợp quá trình chẳng qua là lén lút trao tạo, tưởng tiên sinh không có có lòng thành sơn kê khẽ giật mình ngốc tử ngươi muốn học nhiều chuyện vô cùng đấy lượng khôn chỉ điểm chúng ta không phải tân ký tân ký cái gì đều là long đầu định đoạn phụ chết tử kế huynh cuối cùng đệ vả bọn hắn tuyển long đầu chỉ cần tiền nhiệm long đầu gật đầu sau đó hướng thúc phụ đường chủ nhóm thông báo một tiếng là được hồng hương khác nhau thập nhị đường chủ cùng long đầu tổng thiên hạ hồng hương long đầu quyền lợi không có lớn như vậy Cho dù là Tưởng Thiên Sinh không muốn ngồi cái này long đầu, cho dù là Tưởng Thiên Sinh không muốn cái khác người nhà họ tưởng ngồi cái này toa quán, hắn cũng phải tại thập nhị đường chủ trong hội nghị cùng đề cử mới được. Bằng không thì không hợp quy củ. Lượng Khôn càng không ngừng cười lạnh. Gia hỏa này tại trong nhà của mình nói với ta lời này, đơn giản là hai cái ý nghĩa. Một cái là lôi kéo ta, một cái khác là tham dò ta. Sơn Cây ngạc nhiên. Tham dò. Lâm Phong giải thích nói, Tưởng Thiên Sinh cái này nhân sinh tính đang nghi, ngay cả bên cạnh hắn tuyệt đối thân tín trần diệu, hắn vậy bảo lưu lại ba phần cảnh giác, duy nhất không hội hoài nghi người làm mảnh bê đáng tiếc đối phương đã treo. Thường thiên sinh thăm dò khôn ca là chuyện rất bình thường. Sơn kê cái hiểu cái không. Lượng khôn ha ha cười lạnh. Nam nhân tại trên bàn rượu nói chuyện, liền cùng trên giường đối với nữ nhân nói chuyện không có gì khác biệt, tất cả đều là không đếm. A, Sơn kê mắt tròn váng. Là tình huống như vậy sao? Lâm phong hỏi. Ngươi không có nói rõ với hắn sao? Lượng khôn rất là đã ý. Ta làm sao có khả năng không có nói rõ với hắn? Vừa vặn thừa cơ hội này, ta đem nên nói sự việc đều nói rõ ràng rồi. Nếu là người nhà họ thường không ngồi cái này tòa án, ta muốn tranh cái này long đầu đại vị. Thưởng tiên sinh rất là thỏa mãn. Lâm Phong vỗ tay nói: "Nói rõ là được sao? Tình ngươi kia luôn hoài nghi ngươi, Sơn Kê không nghĩ ra. Thưởng sinh hoài nghi lão đại làm cái gì? Lão không hơn được nữa là vượng giác đường chủ, dù là có ủng hộ của ngươi, chỉ sợ cũng không có cái gì à? Lâm Phong buồn cười nói: "Tiểu Kê, lẽ nào ngươi không biết, tại thập nhị đường chủ bên trong, duy nhất có năng lực đoàn kết cái khác đường chủ cùng tưởng sinh tranh phong chính là Khôn ca sao?" Sơn Kê hai mắt mở thật to. "Cái gì?" Lâm Phong cười nói: "Người trẻ tuổi, xem ra ngươi không biết a. Được thôi, ta đến giải thích cho ngươi giải." Thích. Lượng Khôn bàn tay lớn đã đặt tại Sơn Kê đỉnh đầu dùng sức vỏ. Ngươi làm sao có ý tứ nói không biết? Cứ làm như vậy đầu ta Mã Úy 1F40E. Sơn Kê không dám phản kháng, vô cùng ủy khuất nói: "Lão đại, ta làm đầu của ngươi Mã Úy 1F40E, thời gian ngắn sao?" Lượng Khôn tưởng tượng cũng đúng, nói được cũng không sai, lão tử xác thực đối với ngươi bất công. Sơn Kê không phản bác được. Lâm Phong giải thích nói: Sành Đường Vượng giắc ở vào một rất vi diệu vị trí bên trên. Dù Tiêm Vượng ba cái đường khẩu là thủ nhìn hỗ trợ, nói là canh gác hỗ trợ, kỳ thực chúng ta là hệ tâm." Thái tử ban đầu là là pháo đài đặt ở tiêm xa truy, nếu không phải vượng giác trợ giúp, Thái tử rất khó trèo chống xuống dưới. Thập tam muội phố bắt lan chỗ nào, càng là hơn cần vượng giác giúp đỡ. Muội tỷ sắt thực lợi hại, chẳng qua cuối cùng là nữ nhân, làm phố bắt lan gặp được nguy cơ tình hụt dưới, đại đa số là ta tới dẫn người cho nàng mình. Lượng khôn chợt nhớ tới cái gì, buồn cười nói, coi như thế, có ít người thủy chung là thấy không rõ tình thế, liền lấy thập tam muội mà nói, nàng lại còn muốn khống chế du tiêm vượng quyền lên tiếng. Nhớ ra làm lúc ngươi chèn ép nàng một màn kia, ta liền muốn cười. Lâm Phong nhún nhún vai ra đây xã hội đen lũ loa tử sao cũng là cái này đức hạnh. huống chi thập tam muội hay là trên giang hồ hiếm thấy nữ lý đường chủ, có chút tâm cao khí ngạo cũng là bình thường sự việc sao. ta hiện tại ra đây chấp trưởng đồng la loan là cái này buôn cái đường khẩu. vì thập tam muội nguyên nhân, hà tân liên lạc với chúng ta vô cùng mất thiết, muốn thêm 3 chính là bảy cái. bắc giác hôi khẩu nhất định phải nhận ta ân tình, nếu như ta muốn hắn trả nhân tình, đó chính là tạm cái. cơ ca là người hiền lành, tín ca từ trước đến giờ cùng khôn ca quan hệ không tệ, hai người bọn họ có thể bỏ qua không tính. hai vị tiền bối có thể sẽ không đứng đội, nhưng tuyệt đối sẽ không phản đối lao đại. Thâm thủy bộ lượng ngũ hiện tại hận tưởng Tiên Sinh cực sâu, nàng càng sẽ không ra đời phản đối. Tưởng Tiên Sinh năng lực hoàn toàn tin cậy chỉ có Loan tử chân diệu, nhưng này vẹn vẹn là chỉ có một sảnh đường, nếu đem Tưởng Tiên Sinh đổi thành ngươi, ngươi nói hắn sợ hãi hay không? Sơn kê hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta như thế thế là sao? Lượng Khôn cùng Lâm Phong đồng thời cười to. Ngươi trẻ tuổi, học tập cho thật giỏi đi, muốn làm đại đệ của ta, ngươi còn có học đấy. Sơn kê vui lòng phục tùng. Lâm Phong Kỳ quay nói. Phong ca, như là tin tức như vậy, ngươi làm gì muốn đi qua? Muốn giờ cho ta nói cũng giống như nhau nha. Lượng Khôn nhún nhún vai muốn chỉ là tin tức như vậy, ta sẽ quấy giày ngươi. đệ muội nhóm đối với ta tốt bao nhiêu, ta có thể sẽ không quấy giày vợ chồng các ngươi thân mật thời gian. treo gẹo một câu sau đó, lượng khôn sự việc biến mương trọng lên. tưởng tiên sinh sợ, hắn nói đem long đầu vị trí nhường cho ta, rất khó nói có phải không tham dò. làm không tốt thật sự nghĩ phải mau sớm tẩy trắng. sơn kê không đồng ý, toàn bộ hương giang đều biết tưởng tiên sinh là hồng hưng long đầu toa quán, cho dù hắn tẩy trắng thì có ích lợi gì. lượng côn giải thích nói, hữu dụng. tẩy trắng sau đó tối thiểu bên ngoài thoát khỏi xã đoàn thân phận, từ đó về sau hắn chính là một thương nhân. Cảnh sát muốn kéo người, muốn theo phương diện kinh tế nghĩ biện pháp, tam hợp hội lên án liền không thể nhầm vào tượng Thiên Sinh. Sơn kê yên loạn gật đầu. Còn có một chuyện có thể chứng thực phán đoán của ta. Lâm Phong hỏi, sự tình gì? Lượng khôn nói khẽ, Thượng Thiên Sinh muốn nhờ ngươi cùng cảnh sát cầu thông. Lâm Phong bật cười, ta không mỗi ngày cùng cảnh sát cầu thông sao? Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, sợ hai nói, Thượng Thiên Sinh muốn cùng cảnh sát hợp tác, vượt qua khó khăn. Lượng khôn giũi ra ngón tay cái, Á Phong, không hồ là ngươi, phản ứng chính là nhảy bén. Sơn kê người đều tê. Không phải, chúng ta là cổ họa tử cùng cảnh sát giữ giữ cái quen mặt là được rồi, sao muốn cùng bọn họ hợp tác đâu. Đây không phải nhìn dày đỏ sao? Nếu để cho giang hồ đồng đạo hiểu rõ, ai dám cùng chúng ta chơi đùa a? Lượng Khôn không thèm để ý chút nào chương 138, Tưởng Thiên Sinh là cáo giả, có thể nhà chúng ta cũng có con tiểu hồ ly. 2, chương 138, Tưởng Thiên Sinh là cáo giả, có thể nhà chúng ta cũng có con tiểu hồ ly. 2. Nhưng những cái được gọi là giang hồ đồng đạo đi chết tốt, chúng ta an tâm kiếm tiền không tốt. Sơn cây chặn họ gần chết, không khỏi nhắc nhở lần nữa chính mình, ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết. Đó là ngươi không biết kia nhà câu lạc bộ không bố. Lâm Phong giải thích một câu, lão đại, ngươi hay là cùng tiểu kê thật tốt nói nói cái gì là câu lạc bộ hoàng kim đi. Sơn kê hiếu kỳ hỏi, câu lạc bộ hoàng kim vô cùng điều sao? Lượng khôn liền đem câu lạc bộ hoàng kim nói một lần, hắn lúc nói thì ký cảng, tưởng thiên sinh chỗ nào chỉ là đề lời miệng. Đối với Sơn kê cùng võ triệu nam là đem biết đến đều nói. Sơn kê hít vào một ngụm khí lạnh, này nào chỉ là điều. Lượng khôn đùa cợt nói, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Tưởng thiên sinh hẳn là thật sự sợ, cho nên hắn muốn nhường A Phong ngươi giúp đỡ cùng đội cảnh sát giao thông, lúc cần thiết tiến hành hợp tác. A Phong, ngươi xem coi thế nào? Lâm Phong như có điều suy nghĩ. Một lần nữa hiệp nghị hắc bạch xâm lâm sao? Lượng khôn Tử rêu nói, làm không tốt là một lần cuối cùng. Tưởng Sinh ánh mắt nhìn lâu dài, hắn chẳng những nhìn xem cho tới bây giờ khốn cảnh, còn chứng kiến sau này khốn cảnh. Sơn Kê không tin. Lão đại, dưới mắt con chó này cái dám câu lạc bộ Hoàng Kim cũng làm người ta nhức đầu, còn có cái gì thế lực đây cái này còn lợi hại hơn. Lượng khôn nhún nhún vai, trở về A. Sơn Kê ha hốc mồm ra. Quê nhà chính sách các ngươi cũng biết, tuy nói hiện tại phía Bắc có chút ít loạn, Tưởng Sinh lại nói, không ngoài mười năm chị an xã hội tất nhiên chuyển biến tốt đẹp. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thường sinh hay là thanh tỉnh. Quê nhà đối đãi loại chuyện này, nhưng cho tới bây giờ không nương tay. Mấy năm trước nghiêm Trị, nhường không biết bao nhiêu đại lao rơi mất đầu, thậm chí có một khoảng thời gian quê nhà đạt đến đêm không cần đóng cửa trình độ. Sơn Kê ngạc nhiên nói, "Phong ca, làm sao ngươi biết?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Ta tại gia tộc có đầu tư a." Sơn Kê dùng sức xoa xoa đầu, u đoán nhìn lượng Côn, "Lão đại, về sau đừng tùy tiện sờ đầu của ta được sao? Đầu của ta đều bị ngươi sờ cho váng." Lược Côn cười ha ha, "A Phong, ngươi nói phải làm sao?" Lâm Phong trắng ra nói: "Khẳng định là muốn liên lạc với, ngày mai ngươi hồi phục tưởng sinh thì nói chuyện này ta sẽ làm. Bất quá, vậy không cần phần trương, đội cảnh sát đây chúng ta còn căng thẳng đấy." Di Chắc cùng sau lưng hắn câu lạc bộ Hoàng Kim đây là lấy ra đội cảnh sát nền tảng, trước hết nhất muốn xuất sáng chính là bọn hắn. Lại nói đội cảnh sát cũng không phải bền chắc như thép, chúng ta chỉ có thể liên hệ phe bản địa, những kia phe thân đảng lọ xạ sần là không sẽ cùng chúng ta hợp tác. Về phân phái trung gian, nói dễ nghe là phái trung gian, nói khó nghe đều là cỏ đậu tưởng, không nên ôm kỳ vọng quá lớn." Lựa Khôn Tử đái lòng cười: "Ta liền biết ngươi có biện pháp." hắn đứng lên nói, được, vậy ta ngày mai liền hồi đáp tưởng thiên sinh, không váy dậy ngươi nghỉ ngơi. Lâm Phong mỉm cười, cũng là người một nhà, nhiều trò chuyện một lúc lại không có, vấn đề gì? Lượng Khôn nhíu môi, có thể quên đi thôi, ta sợ a mẫn ngày mai đi lão nương chỗ nào nói với ta. Lâm Phong không đồng ý, dù sao lão nương này hai trời cũng sẽ không thấy ngươi, ngươi sợ cái gì? Lượng Khôn trong nháy mắt hồng ôn, buồn bực nói, đó là bởi vì ai vậy? Còn không phải tiểu tử ngươi làm sự tình tốt, nếu không phải ngươi, lão nương có thể đem ta đuổi ra sao? Lâm Phong nặng nề thở dài, ta mẹ nó cũng đã sớm nói. Hào sát thật là cái vấn đề lớn. Lượng Khôn quát, Hào sát chưa bao giờ là cái vấn đề. Tiểu tử ngươi tối không có tư cách nói lời này. Ngươi xem một chút vợ của ngươi cưới so với ai khác cũng nhiều. Sơn Kê không dám tưởng lượng không như vậy phản bác Lâm Phong, nhưng hắn dùng sức gật đầu. Lâm Phong phiền muốn nói, do đó ta nói đó là một khuyết điểm sao? Lượng Khôn cùng Sơn Kê kém chút không có bị những lời này cho ngẽn chết. Hảo gia hỏa người ta ngay cả mình đều mắng, này để bọn hắn nói thế nào? Không ở nơi này ngây người. Sơn Kê đi, lại ở lại năng lực bị tức chết. Lượng Khôn giận a, cái này tế lao ở đâu đều tốt nhưng chính là vui lòng có chủ tâm khí chính mình. Lâm Phong nhắc nhở, ngươi nắm chặt thời gian lĩnh cái vợ trở về a. Lượng Khôn cảm thấy không ổn, ngươi nghĩ muốn làm gì? Lâm Phong lườm một cái, ngươi đã quên, còn có thời gian nửa tháng, nhà ta mấy cái cũng muốn trở về. Lượng Khôn chỉ cảm thấy sống sét giữa trời quang bình thường. Cái gì, gia tộc của ngươi tụ hội lại muốn bắt đầu? Lâm Phong khó hiểu nói, này có cái gì tốt ngạc nhiên? Đây không phải là một tháng một lần sao? Ngươi cũng biết các nàng mỗi người cũng bận rộn, một tháng chỉ có thể tập hợp một chỗ một lần. Lượng Khôn hiếm thấy thất tố, ngươi, ngươi. Sơn Kê nhìn thấy Lượng Khôn dáng vẻ đặc biệt sợ hãi, không khỏi hỏi: Phong Ca, ngươi đang nói cái gì a? Lâm Phong cười ha hà nói: Không có gì, cũng là còn có nửa tháng, tẩu tử ngươi nhóm đều sẽ quay về, sau đó thì sao sẽ đi thăm hỏi mẹ nuôi. Ta cho Khôn Ca trước giờ đánh cái dự phòng trầm. Sơn Kê rụt cổ một cái, lặng lẽ rời khỏi Lượng Khôn mấy bước. Lượng Khôn năng lực nhìn không thấy, quay đầu quát: Ngươi rời ta xa như vậy làm gì? Sơn Kê ngượng ngùng cười nói: Nơi nào có? Ta này không là có chuyện cùng Vũ Ca nói sao? Lượng Khôn hung hăng lườm hai người một cái: Các ngươi thì khí ta đi. Đi đi đi đi nhanh lên, không thể ở lại đây nữa. Lâm Phong cười hì hì, Tiễn Lượng khôn đi ra ngoài. Lão đại, ngày mai ta không tới ngươi nơi đó, trời tối ngày mai ta muốn làm bác sĩ. Lượng khôn hỏi, muốn không để à võ quá khứ. Võ Triệu Nam tinh thần chấn động. Lão bản, đem tiền cho ta, ta đi đem kia cái răng chó bác sĩ đầu trò vận tiếp theo. Lượng khôn thiếu chút nữa có bị tức chết. Lâm Phong thở dài, đây chính là không hề cố kỹ sử dụng hỏa khí nóng hắt vỉ, ngươi dạng này chưa đủ hắn nhét cái răng. Hảo ý tâm lĩnh, thanh thanh thật thật ở tại khôn ca bên cạnh. Võ Triệu Nam ngượng ngùng nói, đúng là ta muốn kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. Lâm Phong buồn cười nói, vậy ngươi không nếu muốn cách đánh bại Thiên Hồng, chỉ cần ngươi khiêu chiến hắn thành công, vậy liền đơn giản nhiều. Một ngàn vạn nha, khiêu chiến thành công một lần ta thì cho ngươi một ngàn vạn, thượng không giới hạn. Ngươi có bản lĩnh, liền để ta phá sản. Võ Triệu Nam nói không ra lời. Lạc Thiên Hồng tiểu tử kia đừng nhìn mới 17-18, đơn giản chính là biến thái, mình vô luận như thế nào là đánh không lại, cũng không biết hắn nho nhỏ tuổi tác, rốt cục luyện thế nào. Võ Triệu Nam hay là tâm cao khí ngạo, đơn đấu đánh không lại, cũng không thể tại chính mình ăn cơm kỹ thuật thượng vậy lạc hậu hắn à? Kết quả mượn Campuchia Tam huynh đệ tỷ thí một phen, á lại là cái thảm bại. Nếu không phải mình là lượng khôn trung thân bảo tiêu, nếu không phải Lâm Phong bọn hắn là đồng La Loan, võ triệu nam vẫn đúng là ngại quá mở miệng đóng miệng thêm tiền. Không đúng, thêm tiền là nhất định, nhiều lắm là thêm biên độ hơi nhỏ một chút, không thêm tiền là không có khả năng. Nay một ngàn vạn là thực sự mê người, có thể là thực sự đánh không lại nha. Lượng khôn ân cần hỏi, nếu không, ta ngày mai đi cùng ngươi dạo chơi. Lâm Phong kéo hắn đầu tư, lượng khôn có thể giới hạn trong ánh mắt không cùng, có thể Lâm Phong muốn đi liều mạng, kia nhất định phải cùng theo một lúc a. Nhất thế nhân lượng minh đệ lúc này há có thể lùi bước cả ngày ngoài miệng nói thật dễ nghe không có ích lợi gì sự việc thượng thấy mới là thật minh đệ thật bằng hữu lâm phong cười cười đại lao ta ngày mai bồi tiếp lao tứ cùng đi đấy lượng khôn lập tức trầm tĩnh lại vậy nếu không có nguy hiểm lượng khôn là lâm phong chi kỷ hắn hiểu rõ lâm phong không thể nào nhường nữ nhân ở vào trong nguy hiểm đi dạo hồi đi ngủ lâm phong cười lấy đưa bọn hắn rời khỏi về đến trong phòng chỉ thấy ba nữ nhân mặc mắt lạnh đang tại chờ lấy hắn lâm phong máu nguôi thiếu chút nữa có phun ra ngoài hai thọ đương nệ cổ mỹ mi ở giữa còn phối hợp một vị nữ siêu nhân khôn ca chỉ toàn lãng phí thời gian. Lâm Phong chân thành cảm khái, hắn chỉ vào ba vị dị tộc lớn tiếng nói, này, yêu tinh, an ta một gậy. Nâng cao cây gậy hướng phía yêu tinh nhóm thì vào tới, yêu tinh nhóm bị dọa phát sợ, thét chói hai vang lên đảo tàu. Lâm Phong ở đâu có thể khiến cho, trên dưới vũ động cây gậy lại bắt đầu hàng mã con đường. Buổi tối hôm nay không đem cây gậy vũ đến ba giờ, sao xứng đáng nảy ba cái nữa yêu tinh. Lâm Phong chính tại đại chiến nữ yêu tinh ngay miệng, cựu Long Thành trại phụ cận có phần không bình yên, tại một chỗ vứt bỏ vỏm cầu bên trong a thiêm như muốn điên cuồng. Người ta nghĩ là lộn xộn cái gì chủ ý. Ngươi làm cái gì không dễ làm một phần giả hồ sơ đến Vu Hoan A Lạc. Ngươi có biết hay không, một chút liền bị người đã nhìn ra. Nhờ ngươi động nào à? A Lạc 15 năm trước làm sao có khả năng cùng 3 năm trước đây giống nhau?" Di Chát hỏi ngược lại. "Ngươi có A Lạc 15 năm trước ảnh?" A Thiêm tức giận nói. "Ta nơi nào có?" Di Chát không đồng ý. "Ta muốn chính là bọn ngươi hoài nghi hắn, cũng không phải thật sự để các ngươi nghĩ lầm hắn là cảnh sát." A Thiêm gọi to. "Ngươi cái đầu heo, hoàn toàn biến khéo thành ngu ngươi như thế một làm, tương đương với dùng cảnh sát thân phận cho hắn làm học thuộc lòng, A Lạc là chân chính xã đoàn người." Tuyệt đối với không phải là của các ngươi cho má nội gián. Chương 139, Phẫn nộ A Tiêm, 1, chương 139, Phẫn nộ A Tiêm, 1. Di chất thần sắc đại biến. Ta cho hắn học thuộc lòng. A Tiêm càng nói càng là kích động. Chẳng phải là các ngươi cho hắn học thuộc lòng sao? Ngươi là cảnh sát, phía trên trang giấy, dấu chạm nội toàn bộ mẹ nó đều là thật. Ta đối bọn họ nói ta là hối lộ đội cảnh sát cảnh sát mới lấy được phần này văn kiện, kết quả mẹ nó một chút giả. Ngay cả các ngươi trong đội cảnh sát hắc cảnh cũng không lấy được ga lạt là thật cảnh sát hồ sơ, vậy ngươi nói hắn không phải tinh khiết xã đoàn thành viên có thể là cái gì? tâm trạng bên trên, a thiêm hung hăng đẩy di trắc một cái. ta mẹ nó thật là ngu thấu, lại tin tưởng ngươi mưu mà trước quỷ. ngươi làm như vậy, không những đem lạc chí minh hiểm nghi bỏ đi, còn nhường hắn ở đây tân liên thắng địa vị tăng lên cực lớn. di trắc không hiểu ra sao. cái gì tăng lên? a thiêm hai tay giơ lên cao cao, chẳng đầy bất đắc dĩ. còn mẹ nó có thể là cái gì? ngay cả các ngươi đội cảnh sát cũng không tiếp giả tạo hồ sơ nhằm vào a lạc. ngươi nói a lạc được trọng yếu bao nhiêu? di trắc triệt mắt tròn tròn. còn có thể hiểu như vậy. ta mẹ nó chỉ là muốn để các ngươi hoài nghi lạc chí minh. tại sao đoàn? chỉ cần có lòng hoài nghi một người là đủ rồi, căn bản thì không cần bằng chứng." A Thiên một cái nắm chặt di chất cổ áo, hung ác nói: "Ngươi nói không sai, chúng ta xã đoàn, chỉ cần hoài nghi người khác là nội gián, đó nhất định là nội gián. Có thể mẹ nó có một cái tiền đề. Những tên kia phải là tiểu Lâu La." Lạc Chí Minh cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đó là tân liên thắng ngũ hổ, càng là vì lao đại ta ngồi ba năm lao đại để. Loại người này, ngươi bằng một hoài nghi liền muốn nhường hắn bị người ghen ghét. Ngươi có phải hay không phấn hấp nhiều?" Tỷ Tuyến, Di Chất bị nói sắc mặt xanh một trận hùng một trận, người da trắng trên mặt dễ dàng nhất nhìn ra tâm tình chỉ cần bọn hắn tâm trạng kích động cũng rất dễ dàng hiện lộ ra. Tốt nửa ngày sau, đột nhiên phản ứng. Không đúng, loại chuyện này các ngươi làm sao có khả năng nhìn lấu? Kia phần hồ sơ mặc dù là giả, thế nhưng trang giấy cũng tốt, dấu chạm nổi cũng được, đều là thật. thì các ngươi trộn lẫn xã đoàn những thứ này lý loa tử, có thể phân biệt ra được. Tốt, lui một vạn bước giảng, liền xem như những thứ này hồ sơ các ngươi có thể hiểu rõ là giả, các ngươi vậy phân biệt ra được, nhưng mà phía trên hướng kia thế nhưng là trí minh ảnh, trong lòng các ngươi không nói thầm. Di Trát đẩy ra A Thiêm, ta không tin ngươi lời mới vừa nói là chính mình nghĩ ra được là có người hay không ở sau lưng chi chiêu. A Thiêm có hơi ngẩn ngơ, hồi lâu sau đó áo nào nói: "Trật, ta thì không nên tại phong ca tại lúc mở ra cái đó túi hồ sơ. Di Chát bỗng chốc khẩn trương. Sao đột nhiên xuất hiện một vị phong ca?" A Thiêm cười khổ nói: "Không phải đột nhiên xuất hiện, là Lâm Phong. Lão đại mời hắn đến kiểm tra ta." "Lâm Phong?" Di Chát giật mình kinh ngạc. "Kiểm tra ngươi?" A Thiêm giải thích nói: "Nghiêm cẩn điểm là kiểm tra cùng chính trị bộ Quỷ lão thông đồng nội ứng. Quỷ lão là ngươi, nội ứng là ta, chẳng phải là kiểm tra ta sao?" Di Chát khó hiểu nói: Lâm Diệu Sương mời Lâm Phong đến kiểm tra ngươi. Lâm Phong là Hồng Hương Đồng La Loan Đường chủ a? Các ngươi là Tân Liên thắng, năng lực chịu lên sao? A Thiêm cười khổ nói, làm sao lại chẳng liên quan. Lâm Phong trước đó thăng chức mở tiệc chiêu đái, lão đại ta còn tự thân đi cho hắn chúc mừng, bao lớn mặt mũi. Di Chát càng không hiểu, Lâm Diệu Sương không sẽ tự mình lén lén kiểm tra. Làm sao lại như vậy ủy thác cái ngoại nhân? A Thiêm đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi vẫn không rõ sao? Lão đại ta là hoài nghi trong lúc này quỷ, thì trong ngũ hổ. Hiện tại ngươi làm việc biến khéo thành vụng, trực tiếp nhường hắn loại bỏ một tiền hạng, chỉ còn lại có Huy Hoàng Toán bạo cùng ta, hắn sớm muộn sẽ tra được trên người ta. Di chắc thật sâu lông mi liền nhủ lại hảo. Muốn nói tra án, rất nhiều người tự nhiên sẽ cho rằng lợi hại nhất là cảnh sát. Bình thường trên ý nghĩa xác thực như thế, bất quá tại Hương Giang, tra án lợi hại nhất không là người khác, là gia đoàn, nhất là những tiêu đại gia đoàn. Thì như Hồng Hương thì như Tân Liên Thắng, kia ba vạn tiểu đệ dường như phân tán tại mỗi cái đường đi camera, kia chút tiểu đệ dường như phân bố tại mỗi cái ngành dịch vụ bên trong. Chỉ nếu thật có đại lao muốn điều tra, vô luận như thế nào tránh đều là không tránh khỏi là vì Lâm Phong làm sự tình lúc từ trước đến giờ sẽ đối với xã đoàn giải thích minh minh bạch bạch, đối với xã đoàn dấu giếm hành tung của mình, kia là kẻ ngu hành vi. Di Chát là Quỷ lão chính trị bộ cảnh tư, tự nhiên càng năng lực đã hiểu trong đó tầm quan trọng, nhưng hắn có một chút không rõ. Làm sao lại như vậy tìm tới Lâm Phong đến kiểm tra? A Thiêm thật sâu thở dài. Phong ca đã nói rõ ràng với chúng ta, lão đại là cố kỵ tình cảm như chân tay, sợ ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Di Chát hít mũi coi thường. Lẽ nào Lâm Phong có thể đại công vô tư? A Thiêm mặt không chút thay đổi nói, hắn có phải hay không đại công vô tư ta không biết. Có thể ta biết, hắn người này nhất là không thể gặp người khác buôn buột. Giang hồ đồn đái, hắn là nghê khôn con riêng, vì thống hận nghê khôn, liên đối nhìn thống hận buôn buột người, thậm chí có tin tức nói nghê ra chính là hắn chuyển ngược lại. Di Chát âm thầm nhíu mày, sao đêm này gốc giả quyến mất? Á Thiêm chợt mắt nhìn Di Chát, nghe đồn là giả. Di Chát không tình muốn nói, nghe đồn là thực sự. Nghê ra thay vì nói đội cảnh sát vẫn ngã, còn không bằng nói là Lâm Phong vẫn ngã. Gia hỏa này đối với nghê già hận thấu xương, bởi vậy cùng tổng thự Tây Cửu Long liên hợp, triệt để vặn ngã nghê già. Thật hung ác, lớn như vậy nghê già trong một đêm tan thành mây khói giao cho ngươi đám kia hàng kỳ thực chính là theo nghe gia ở đâu tới nếu gia hỏa này đến tra án vô cùng phiền phức hắn là hương gia ẩn tàng phú hảo a thiêm nhịn không được phản bác mấy cái ước cũng gọi là ẩn tàng phú hảo di chắt bị a thiêm làm cho tức cười phú hảo cùng phú hảo có phải không cùng ngươi năng lực nhìn thấy còn có thể gọi là ẩn tàng phú hảo sao? Kia tất cả đều là người ta để ngươi nhìn xem người ta không cho ngươi nhìn xem ngươi biết lại lớn bao nhiêu a thiêm còn có một chút không phục di chắt tâm bình khí hòa cùng hắn giải thích vì mảnh bê vụ án di môn hắn năng lực một hơi ném ra hai triệu. Chuyện này đối với xã đoàn mà nói không tính là gì, có thể thành thật giảng, đối với một vị đường chủ mà nói thì vô cùng đáng sợ. Huống chi, lúc kia hắn còn không phải đường chủ. Người ta năng lực ném ra 25 triệu, gấp bội nữa lại như thế nào? A Thiêm muốn nói điều gì, dì chắc ngăn cản hắn. Ngươi có biết hay không đại phú ông nhi tử vừa mới bị người bắt cóc, ngươi có biết hay không bọn cướp bắt trẻ hắn 10 giờ buổi lư. Ngươi lại có biết hay không này 10 giờ buổi lư, đại phú ông thanh toán hay chưa? A Thiêm người đều chấn váng. Cái gì? Đại phú ông nhi tử bị người bắt cóc, còn bắt trẻ 10 giờ buổi lư. Hắn vẫn đúng là dám mở miệng muốn Đại phú ông vẫn đúng là mẹ nó dặn cho." Di Chát thở dài. "Không sai, đại phú ông cho. Đây chính là 10 giờ 400 nước a, người bình thường cả đời cũng kiếm không trở lại." A Thiêm cười lạnh nói. "Ba đời cũng kiếm không trở lại." Di Chát trọng trọng gật đầu. "Đúng, nhiều tiền như vậy, người ta nói cho thì cho. Đổi thay ngươi, có thể cho sao?" A Thiêm trầm mặc xuống tới. "Không thể." Di Chát sắc mặt vậy đen. "Là cái này những người giàu tư duy, 10 giờ 400 triệu mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn năng lực rất nhanh kiếm về. Lâm Phong cũng giống như nhau, 25 triệu mặc dù nhiều, hắn như thường có thể rất nhanh kiếm về." cái này tượng ngươi ra ngoài ăn quán bán hàng, ném một tấm đại hoàng yêu, ngươi có thể phóng khoáng nói không cần trả tiền thừa. Một ngàn viên mà thôi, ngươi kiếm về rất dễ dàng. A Thiêm cả lời, Lâm Phong khó đối phó. Gia hỏa này vì trưởng thành trải nghiệm đối với buôn bột người là căm thủ đến tận xương thủy, chúng ta không thể cho hắn cơ hội. A Thiêm búng chốc bạo phát, không thể cho hắn cơ hội. của ngươi dám cho chủ ý nhường hắn theo dõi ta. Di Trác sắc mặt thay đổi, ngươi làm cái gì? A Thiêm giận dữ hét, ta mẹ nó chính là đem kia phần văn kiện giao cho hắn, hắn hỏi ta tại sao lại cầm tới cảnh sát hồ sơ. Trên giang hồ đều nói hắn cùng hắc bạch lưỡng đạo quan hệ rất tốt, thủ đoạn thông thiên. ngươi mẹ nó đừng nói cho ta đây là sự thực. Di chát khó nhọc nói. Là thực sự. A Thiêm người chóng váng, quay đầu sau đó điên cuồng chuyển vận. Trưng 139, phẫn nộ A Thiêm, 2. Trưng 139, phẫn nộ A Thiêm, 2. Này mẹ nó làm sao có khả năng. Di chát cười khổ nói. Người với người có phải không cùng. A Thiêm cả giận nói. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì. Ta đây lâm phong kém. Di chát thật không cho tình nói. ngươi ngươi cho rằng là ai? Ngươi chính là một trộn lẫn xã đoàn Nụy Loa tử, ngươi còn dám cùng Lâm Phong đây? A Thiêm lớn nhác, chúng ta đều là xã đoàn đường chủ, Tân Liên thắng không thể so với Hồng Hưng kém. Di Chát gật đầu. Xác thực, Tân Liên thắng không hề so Hồng Hưng kém, nhưng mà vấn đề là Lâm Phong không phải người bình thường. Người ta là phú hảo người ta hồ sơ sạch sẽ vô cùng, dù là hắn treo lấy sảnh đường đồng La Loan Hồng Hưng tên tuổi, thế nhưng không có bất kỳ người nào có bằng chứng chỉ chứng hắn tham dự tam hợp hội hoạt động. A Thiêm con mắt đều muốn lồi hiện ra. Này mẹ nó còn không có bằng chứng. Người tại khơi hài sao? Di Chát nuốt núm bay ngươi cái gọi là bằng chứng cũng mẹ nó không phải bằng chứng, tại tòa án thượng thủy tiện một vị đại luật sư rồi sẽ bác bỏ, lại thêm Lâm Phong thân phận đặc thù, chỉ cần hắn vui lòng, hắn tự nhiên có thể sinh hoạt tại dưới đèn chiếu. Cảnh sát đối đại hắn cùng đối đại ngươi loại này lùi loa tử là hoàn toàn khác biệt. Nói thật cho ngươi biết đi, tổng tự tây cựu long 3 năm qua tiền từ thiện 3 hàng đầu, một thẳng có Lâm Phong tên. A Thiêm lẩm bẩm nói, con mẹ nó có thể chơi như vậy. Trong lúc đó, hắn dùng mình một cái. Lâm Phong thế nhưng thống hận nhất buồn một sáng bị bọn hắn tra được chúng ta cùng đi tới, một sáng bị bọn hắn tra được chúng ta cùng một chỗ phấn. Ta sẽ xong đời. Ngươi mẹ nó như thường không tốt đẹp được, Di Trác không thèm để ý chút nào. Ta là quỷ lão, còn là cảnh tư cao cấp, không có người biết bắt ta thế nào. A Thiêm dùng chết tiệt ánh mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không tròn váng? Lâm Phong có đủ loại thân phận, nhưng ở chúng ta Giang Hồ nhân sĩ nhìn tới, hắn chính là một cái thân phận. Hắn là Hồng Hương Đồng La Loan Đường Chủ. Di Trác buồn cười nói, kẻ có tiền ta còn có thể cố kỵ, xã đoàn Đường Chủ chẳng qua là lùi loa tử thôi. A Thiêm hai tay ôm đầu, tức giận nói, ta mẹ nó điên rồi cùng ngươi hợp tác. Một cái nắm chặt Di Trác cổ áo, nghiêm nghị hết to nói. Ngươi cái quỷ láo nghe rõ cho ta, theo chúng ta Lâm Phong chỗ lợi hại nhất ở chỗ hắn có thể tùy tiện hoán đổi thân phận. Kẻ có tiền không đáng sợ, không tầm thường chúng ta trốn tránh hắn đi chính là đáng sợ là, hắn chủ động nhặt lên xã đoàn đường chủ thân phận. Xa xưa sự việc, ta thì không nói cho ngươi. Liên nói này thời gian nửa tháng tốt, Nghê gia hết rồi, Trung thanh xã hết rồi, dùng 25 triệu treo thưởng hoa hồng gây ra sát hại mảnh bê hung thủ. Quấy giang hồ vô số phong vân. Nghê gia không lợi hại sao? Trung thành xã không lợi hại sao? Dám giết hại mảnh bê cả nhà gia hỏa không lợi hại sao? Bọn hắn cái nào đều không phải là ngươi có thể đối phó. Di chát há hốc mồm, cuối cùng không có cách nào phản bác. Quỷ lão là lợi hại, nhưng cũng thì như thế, xã đoàn có lẽ sẽ vì sợ phiền phức, không dám thật sự đối với một quỷ lão thế nào. Nghe ra là thật không quan tâm. Vươn bột cùng cầm hỏa khí nóng tội danh đều không khác mấy. Dù sao Hương Giang có chết hay không hình, bị bắt lại tình huống đều như thế, cái kia còn sợ cái gì? Hủy bỏ tử hình sau đó, cái kia nói hay không, có chút phạm tội phí tổn là thấp xuống không phải tăng lên. Tưởng nghe ra dạng này gia tộc vẫn đúng là không quan tâm một quỷ lão. Đây là Di Trát cãi chảy cãi cối không ra được. A Thêm hai mắt đỏ bừng. Ngươi có phải hay không cho rằng bằng vào thân phận của ngươi có thể mạnh ngăn chúng ta Tân Liên thắng?" Di Chát thận trọng cười. cười. Tất cả đều không nói lời nào. Hán, đúng là ăn chắc Tân Liên thắng. Cảnh tư cao cấp thân phận không tính là cái gì, quỷ lão lản ra mới là. Khó được A Thiêm có dạng này thanh tỉnh nhận biết." Chó má. Toàn diện là chó má. A Thiêm đột nhiên bộc phát. "Ngươi mẹ nó ai cũng ăn không được." Di Chát âm thanh biến thanh lãnh. "A Thiêm, ngươi phải thử một chút." A Thiêm đùa cợt nói, "Ngươi muốn cùng ta thử một chút? Ta sảnh đường người không nhiều, chỉ có năm ba ngàn, ta chỉ cần chờ về phát động sinh tử thiêm." Ngạn dặm chọn một có thể tìm ra 3 năm người tới. Quyên theo như ngươi nói, ta ra đây lẫn vào lúc ấy, rút sinh tử thiêm rất khó. Hiện tại rút sinh tử thiêm càng khó. Di chát mặt mũi tràn đầy dẻo cận. Như vậy còn muốn cùng ta chơi? Á thiêm mặt không biểu tình nói ra. Trước kia là không có có người muốn ra đây liều mạng, hiện tại không biết bao nhiêu năm thiếu vô tri cổ hoặc tử muốn liều mạng thử vị. Ngươi biết bao nhiêu người xếp hàng sao? Nhiều không thể đếm hết được. Ta này đường trong miệng tùy tùy tiện tiện vậy có thể kéo ra mười bảy người tới. Ngươi chính trị bộ tổng cộng bao nhiêu quỷ lão? Di chát trong lòng máy động, sắc mặt đại biến, gượng cười nói. Ta là người áng lọ Sa Sẩn. A Thiêm tùy tiện cười to, cười nước mắt cũng ngăn không được. Di Trát sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, do hồng biến thành đen, cuối cùng cuối cùng nhịn không được, quát: cất chó, không nên cười. A Thiêm một bên lau nước mắt vừa nói, người áng lọ Sa Sẩn, ta mẹ nó nếu không phải cần ngươi dẫn ta bước vào câu lạc bộ hoàng kim, ta có thể khoan lượng ngươi. Hắn dùng tay dùng sức đâm Di Trát lồng lực. Ngươi mẹ nó nghe kỹ cho ta, ngươi tất cả quyền lợi không phải tới từ quỷ lao thân phận, đối với chúng ta mà nói, thân phận này cái dám dùng cũng không có. Ngươi năng lực ở trước mặt ta díu vọt Dương Oai, chẳng qua là bằng vào kia thân kém lao ra không có kia thân gia, ngươi vậy chẳng qua là đi vào Hương Giang ăn xin quỷ lão, rõ chưa? ẩm, Di Trát hung hăng đẩy một cái A Thiêm, triệt để hùng ôn. nói thật là một thanh khoái đao, tối có thể hại người. A Thiêm, ngươi còn muốn đi vào câu lạc bộ Hoàng Kim sao? A Thiêm cười gặp cả người đến, hơn nửa ngày hắn không cười, trực tiếp đi vào Di Trát trước người, nét mặt lại ngoan lệ lại ấm lãnh. Quỷ lão, ngươi làm rõ ràng tình hình. chúng ta mẹ nó bị người theo dõi, bị Lâm Phong theo dõi. đây là một vì mảnh mếch chết, có thể không chút do dự ném hai triệu tiền giấy siêu cấp khó chơi nhân vật. Hắn thống hận buôn bột, thậm chí tự tay vặn ngã Ngô ra. Ngươi mẹ nó có hay không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu cho hắn biết hai người chúng ta buôn bột, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào? Di Chắc cảm thấy lạc sai. Chúng ta đi phấn, mắc mớ gì đến hắn? Á Tiêm trong lúc nhất thời không nói gì. Ngươi còn chưa rõ sao? Lâm Phong tự tay xử lý hai cái đại sát đoàn, một cái là Ngô ra, một cái là trung thanh xã, bọn hắn đều là buôn bột. Hắn đối với phần trăm có loại phát ra từ cốt tủy thống hận. Hắn không phải nhắm vào chúng ta, người kia là nhắm vào tất cả buôn bột người. Nếu ai buôn bột, hắn thì nhắm vào ai. Di Chat hay là cảm thấy khó có thể tin, này mẹ nó làm sao lại như vậy xuất hiện tên gia hỏa như vậy. Không thể nói lý sao? A Thiêm Vũ lánh nói, muốn phát đại tài. Không đúng, muốn sinh tồn được, liền nghĩ biện pháp làm xong Lâm Phong rồi nói sau. Bằng không, hai người chúng ta ai cũng sống không nổi. Di Chat bất khả tư nghị nói, hắn còn dám giết chúng ta. A Thiêm chết tiệt tựa như nhìn Di Chat, hắn nhường hắn nhìn xem đặc biệt không thoải mái, A Thiêm trước đó là đánh nát lòng hắn thận, Di Chat rất khó chịu. Ngươi đây là ánh mắt gì? A Thiêm hối hận thở dài, ta mẹ nó thế mà cùng ngươi là đối tác, ta làm thì thật bệnh công nhẹ. Di Trác sắc mặt đỏ bừng, hét to nói: A Thiêm, sự khoan dung của ta độ là có hạn. A Thiêm lạnh lùng nói: Trước nói ta, ta là xã đoàn đường chủ, Tân Liên Thắng ngũ hổ một trong, một sáng bị Lâm Phong điều tra ra cùng ngươi thông đồng, đây là nhìn dây đỏ. Tam Đao lục động, tượng xi măng, đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn độ chơi. Lại nói ngươi, một sáng bị Lâm Phong điều tra ra ngươi buồn bực. Di Trác cứng cổ nói ra: Ta là người áng lọ xã sơn, hay là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, hắn chẳng lẽ còn năng lực xuống tay với ta? A Thiêm ầm ỹ cười to, trong tiếng cười tràn đầy bi thương. Ngươi rốt cuộc từ đâu tới cảm giác uy việt? La Tông Luân đều đã chết, ngươi cho rằng ngươi chết hụi khiến người ngoài ý sao? Di Trát thông suốt biến sắc, Thương Giang lớn như vậy, đi tìm mấy cái bệnh nan y ra hỏa cho ngươi chế tạo mấy vụ bất ngờ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi mở La Tông Luân ví dụ, làm sao dám nói bữa chính mình sẽ không theo thuận theo sau? La Tông Luân vụ án bị định tính là giao thông bất ngờ a, vậy ngươi nói, ngươi vụ án sẽ bị định tính thành cái gì? Di Trát đột nhiên đẩy a thêm một cái, cút chó, lao thử sống thật tốt. Hai người trong lúc nhất thời cũng trầm mặt xuống tới, tâm tình bất an lan tràn tại trong lòng hai người, nhìn như vậy lời nói, phải nghĩ biện pháp song lâm phong có thể song hồng hưng hội khá hơn một chút. Đs, lên khung cửu thiên đổi mới 26 và chữ, nghệ tình tắc du cuốn liều mạng như vậy phân thượng, cầu một chút mật phiếu. Bái tạ. Bái tạ. Bái tạ. Chương 140, tức giận lạc chí minh, 1, chương 140, tức giận lạc chí minh, 1. Người nói cái gì? Á thêm lại móc ra một phần đội cảnh sát hồ sơ. Hồ sơ là giả, Lạc Chí Minh ảnh rõ ràng là nhập giám thời điểm ảnh, kia phần trên hồ sơ biểu hiện chế tác thời gian lại là 15 năm trước, chẳng qua nếu không phải quan sát cẩn thận, vẫn đúng là cho hắn loạn. Trình Quốc Bân hút thuốc, đứng bên cạnh một vị coi như lớn lên đẹp trai người trẻ tuổi. Tiên thể nói một câu, hai người cũng tại nào đó vứt bỏ trong thông đạo dưới lòng đất. Ai nhìn ra phần này hồ sơ là giả? Lâm Phong. Trình Quốc Bân cảm thấy đau đầu. Hoàng Bình Diệu nói đã hiểu, hắn đạt được tuyệt mật thông tin tình báo là Lâm Phong cung cấp, hiện tại vị đại nhân vật này lại lại đến Tân Liên thắng tra án. Thật đúng là giao du rộng sao? Sơ, chúng ta muốn hay không xuống tay với Lâm Phong? Cao lớn người trẻ tuổi cấp ra một ý nghĩ hao huyền đề nghị. Trình Quốc Bân chết tiệt tựa như nhìn hắn. Ngươi nghĩ như thế nào ra đến như vậy thái quá thao tác? Ta cảnh cáo ngươi. Không muốn tự tác chủ trương, nhất cử nhất động của ngươi cũng tại người ta tầm mắt đâu. Lâm Phong đã sớm biết ngươi là nội gián của ta. Hà Gia Câu giật mình. Cái gì? Trình Quốc Bân buồn cười nói. Sợ. Hà Gia Câu trên mặt bạch một hồi xanh một trận. Sơ, hắn nhưng là hồng hương Lâm Phong, đồng la loan đường chủ, trên giang hồ nổi danh đại lão. Trình Quốc Bân thở dài. Dù sao chúng ta không có ở bên cạnh hắn sắp đặt nội gián, kia lại sợ cái gì? Hà Gia Câu cười khổ nói. Thế nhưng hắn cùng Lâm Diệu Sương quan hệ tốt đa, bằng không Lâm Diệu Sương cũng sẽ không mời hắn đến Tân Liên Thắng kiểm tra nội gián vụ án. Trình Quốc Bân hừ lạnh nói vị kia còn cùng chúng ta đại sơ quan hệ tốt đấy. Quỷ lao chính trị bộ dị động hay là hắn thông báo. Hà gia Câu há to miệng ngạc nhiên nhìn về phía mình người lãnh đạo trực tiếp, trong nội tâm đã sớm loạn thành một đoàn đầy rối. Trình Quốc bân tở dài nói, "Đội cảnh sát cùng xã đoàn nhưng thật ra là có bất thành văn thỏa thuận tại. Chỉ cần xã đoàn không đáng lớn tội ác, không đối với người bình thường ra tay, chúng ta cùng bọn hắn cũng nhìn giữ tại một án ý khoảng. Là cái này hiệp nghị Hắc Bạch xâm Lâm. Tại cái này giản công dưới, chúng ta đội cảnh sát mới có thể dựa vào ba vạn người trấn nhiếp mấy chục vạn người xã đoàn. Có nhiều thứ, ngươi biết là được." Lâm Phong không lại đáp nhận thoải mái tinh thần. Hà Gia Câu lẩm bẩm nói, ta là nội gián, hay là đã bại lộ ở trước mặt hắn nội gián, ta sao có thể thoải mái tinh thần? Sơ, nếu đem ngươi đổi thành ta, lẽ nào năng lực thoải mái tinh thần? Trình Quốc Bân không phản bắt được, đây là tương đối chết tiệt một việc. Nội gián là đặc biệt nguy hiểm, hướng xã đoàn phái nội gián là trái với hiệp nghị hấp bạch. Một sáng bị xã đoàn bắt lấy, tam đao lục động trực tiếp châm hại, đây là dường như tất cả bị phát hiện đội cảnh sát nội gián kết cục. Hà Gia Câu có áp lực là bình thường sự việc, không có áp lực mới là thật chết tiệt. Trình Quốc Bân thở dài đây là đại sơ truyền đến mệnh lệnh ngay lúc đó mệnh lệnh là để cho chúng ta đem tất cả người liên lạc cũng rút về nếu không rút về được liền đem tại trong hệ thống hồ sơ tất cả đều xóa bỏ chỉ lưu lại tuyến dưới hồ sơ Hà Gia Câu cắn răng nói ta đều đã làm được toán bạo đầu mã lúc này ngươi để cho ta rút về đi đây không phải là phí công nhọc sức rồi sao Trình Quốc Bân nặng nề thở dài Hà Gia Câu cao mày nói vị này Lâm Phong đại lão danh tiếng thế nào Trình Quốc Bân nhỏ giọng nói ta thỉnh giáo tổng thư ho nhớ trường quan danh tiếng không phải bình thường tốt Hà Gia Câu hài thản nói ta mẹ nó thật điên rồi Hiện tại chỉ có thể đánh cược một keo Lâm Phong danh tiếng. Cỡ nào hoang đường? Trình Quốc Bân như có điều suy nghĩ, Lâm Phong năng lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, không phải người ta, là vượt ra khỏi tổng tự tưởng tượng. Tổng tự chư vị đại lão phái đi ra người liên lạc, chỉ có chính bọn họ hiểu rõ, thế nhưng chết thì là, Lâm Phong cũng biết. Tổng tự phán đoán, sau lưng hắn có một cái khổng lồ không còn cách nào mạng lưới tình báo. Kia sức tu khắp nơi hư ràng, thậm chí có khả năng chúng ta đội cảnh sát một bộ phận cũng ở vào hắn mắt trông. Hà Gia kêu hoàng hốt: "Ngươi đừng làm ta sợ." Trình Quốc Bân lắc đầu: "Không phải do ngươi, này là đồng sự Nguyễn Thoại." Lâm Phong từ trước mắt đến xem, hắn đối với đội cảnh sát không có quá lớn ác ý, chỉ cần không treo chọc hắn, hắn sẽ không đối với đội cảnh sát làm sao. Thái độ đối với chúng ta hay là thân mật. Hà Gia Câu buồn cười nói, sơ, ngươi còn đem hy vọng ký thác vào xã đoàn thành viên trên người. Trình Quốc Bân thở dài, tiểu nói này sát thực hoang đường vô cùng. Hà Gia Câu suy nghĩ một lúc nhỏ giọng nói, Lâm Phong nắm giữ nhiều như vậy bí mật, quá nguy hiểm, có thể hay không đem hắn bắt lại. Trình Quốc Bân không cảm thấy ý nghĩ này có cái gì không tốt, nhưng mà hắn sắc mặt phát khổ, không có lý do gì bắt ta là thực sự không có lý do gì bắt. Lâm Phong hồ sơ hiện tại đây hồ sơ của ngươi còn muốn trong sạch hơn nhiều. Hà Gia Câu thất thanh nói. Hắn một đồng la loan đường chủ, hồ sơ đây ta còn muốn trong sạch. Trình Quốc Bân cười khổ nói. Nếu không đâu. Ngoài ra người ta hay là có đứng đắn nghề nghiệp phú hảo, người ta nắm giữ đội cảnh sát rất nhiều nội gián danh sách, thậm chí nắm giữ đội cảnh sát rất nhiều bí mật, tính cái gì? Nói trắng ra đi, cho dù là Lâm Phong đem đội cảnh sát nội gián danh sách thành viên nói ra, không tầm thường tức là cái bất ái. Hà Gia Câu sắc mặt hất cùng đấy nổi không kém cạnh. Địa vị không ngang nhau, chỉ có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Trình Quốc Bân thở dài. Thu hồi ngươi đáng sợ ý nghĩ, Lâm Phong đối với chúng ta hiện tại là thiện ý, hắn là tương đối truyền thống người, chỉ cần chúng ta không nhằm vào hắn, hắn cũng không cần nhằm vào chúng ta. Thậm chí, tại có chút lĩnh vực còn có thể hợp tác. Là cái này nước sông không phạm nước giếng. Ngươi không cần xoắn xuýt quá nhiều, là cái này tình huống hiện thật. Hà Gia Câu bị đả kích không nhẹ, cái đồ chơi này thật không tại tính toán của mình bên trong. Ngươi mới vừa nói A Thiêm làm một phần giả hồ sơ nhằm vào là Lạc Trí Minh. Ngươi có điện thoại của hắn sao? Hà Gia Câu hồi đáp, có a. Toán bạo cùng Lạc Trí Minh giao hảo, ta là toán bạo đầu mã bởi vậy coi như là cùng lạc chí minh quen thuộc, trinh quốc bân theo sát lấy hỏi, ngươi biết nhà của lạc chí minh ở đâu sao? hà gia câu gật đầu, hiểu rõ a, ngay tại la sơ xảy ra chuyện chỗ không xa, trinh quốc bân yên lặng gật đầu, sau đó nói, mau đi về nghỉ đi, nếu có chuyện gì an toàn đệ nhất, không muốn làm chuyện nguy hiểm, hà gia câu trọng trọng gật đầu, nhận được, sơ, trinh quốc bân tiễn hắn rời đi, xuất thần chậm chậm vào vừa mới ghi chép lại dãy số, hạng này mã hắn có thể quá quen thuộc, la tông luân di vật nhật ký một vị trí nào đó, thì có như thế một chuỗi dãy số, tông luân a tông luân hay là ngươi lợi hại, là lão đại gánh tội thay ngồi 3 năm lao. Loại chuyện này vậy làm được? Ai dám nghĩ a? Lạc Chí Minh hơi có chút tâm thần bất định, a thiêm cùng Di Chát hồ sơ sự kiện vì hắn đảo ngược tẩy trắng, hắn cũng không có tê liệt. Người ta ngay cả giả hồ sơ cũng lấy ra, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm đâu? Đối với cái này, Lạc Chí Minh có thanh tỉnh nhận biết, đi tuyệt đối sẽ không chính mình lừa gạt mình. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên, là một xa lạ điện thoại. Sẽ là ai đánh tới? Theo nhà giam phóng sau khi đi ra, Lạc Chí Minh thì vô cùng tiêu dao trừ ra ngũ hổ cùng bọn hắn người thân cận nhất, ép căn bản không hề được người hiểu rõ số điện thoại của mình. Suy nghĩ một lúc, Lạc Trí Minh cuối cùng là cút điện thoại. Không đầy một lát, tiếng đập cửa vang lên. Lạc Trí Minh trong lòng hơi động, đứng dậy khai môn, ngoài cửa lại đứng là Trình Quốc Bân. Thò đầu ra tới, nhìn chung quanh một chút, mau đem Trình Quốc Bân kéo đến trong phòng tới. Ngươi đi rồi, nếu để cho bên cạnh người biết ngươi hơn nửa đêm đi vào phòng ta, ngươi, ta đều phải chết. Lạc Trí Minh thật là nhức nhá. Trình Quốc Bân giữ im lặng tìm cái địa phương ngồi xuống, toàn vẹn không coi mình là ngoại nhân. Ta điện thoại cho ngươi, ngươi không tiếp chỉ có thể chủ động tới tìm ngươi. La phu nhân đem tông luân nhật ký cho ta, ta tìm được ngươi phương thức liên lạc, từ giờ trở đi, ngươi về ta quản." Lạc Chí Minh một nói từ chối. "Không được." Trình Quốc Bân nghi ngờ nhìn hắn. "Vì sao không được?" Lạc Chí Minh thở dài nói, "Ta về đại sơ quản." Trình Quốc Bân biến sắc. "Đại sơ. Tổng giám đốc?" Lạc Chí Minh hỏi ngược lại. "Nếu không đâu?" Trình Quốc Bân hơi có chút nhún nhát. "Này tính là gì?" Lạc Chí Minh nuốt nuội vai. "Ngươi có ý kiến đừng tìm ta, ngươi có nộ khí cũng đừng siêu ta phát, ta còn một bụng tức giận đấy." Chương 140 Tức giận Lạc Chí Minh, 2, chương 140, tức giận Lạc Chí Minh, 2. Lại nói, trình sơ ngươi nội gián rất tài giỏi, cũng không dùng được ta. Trình Quốc Bân sắc mặt thay đổi, thất thanh nói, ngươi biết nội gián của ta là ai? Lạc Chí Minh chẳng hề để ý nói, ta còn có thể là ai? Không phải liền là toán bạo đầu Mã Hà gia câu sao? Trình Quốc Bân bị hù hồn linh xuất khiếu, làm sao ngươi biết? Lạc Chí Minh không xem ra gì, còn có thể làm sao mà biết được, ta hiện tại cấp trên nói cho ta biết. Trình Quốc Bân thở phào nhẹ nhõm, tổng giám đốc nói cho ngươi a hoàn hảo. Lạc Chí Minh có chút không hiểu giả sao? Ai nói với ngươi là tổng giám đốc nói cho ta biết? Trình Quốc Bân cao mày nói, ngươi không phải nói hiện tại cấp trên nói cho ngươi sao? Lạc Chí Minh gật đầu. Đúng a, nhưng ta hiện tại cấp trên không phải Hoàng Lão Tổng, là Lâm Phong. Trình Quốc Bân mắt trăng váng, tỉnh ngộ lại sau đó, mất khống chế gọi to. Tổng giám đốc điên rồi. Lâm Phong thế nhưng đồng La Loan đường chủ. Lạc Chí Minh kém chút hụt chết, vội vàng che lấy miệng của hắn. Thấp giọng, tại Trình Quốc Bân bên thay quát. Ngươi muốn điên rồi. Ngươi mẹ nó hội hại chết chúng ta. Trình Quốc Bân nuốt ve cánh tay của hắn, ánh mắt vẫn như cũ còn có một chút khó có thể tin. Tổng giám đốc lại để ngươi nghe lệnh của Lâm Phong, hắn lại thật sự hiểu rõ nội gián của ta là ai. Giờ khắc này, Trình Sơ là thật sự rõ ràng cảm nhận được tổng tự Tây Cựu Long một đám đồng hành ngán nghiệm. loại đó tâm hồn rung động, thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Trình Quốc bân giám thể với trời, hắn tuyệt đối tuyệt đối không có đem hà ra câu sự việc trước bất kỳ ai lộ ra. Như vậy vấn đề đến rồi, tất nhiên không có trước bất kỳ ai lộ ra, Lâm Phong là làm sao mà biết được? Gia hỏa này phía sau nhất định có một tấm chặt chẽ vô cùng mạnh, chẳng thể trách tổng tự các lao tổng đối với hắn như thế kiên kỵ. Này nếu đổi thành chính mình, khẳng định vậy rất kiên kỵ nhưng mà kiên kỵ về kiên kỵ có thể lâm phong tượng con nhím một dạng ngươi bắt hắn còn không có cách nào dàn thẳng làm cho người ta không nói được lời nào lạc chí minh đã bắt đầu đổi người trình sơ còn xin ngươi mau chóng rời đi Trình quốc bân cả kinh nói ta là o nhớ trưởng quan ngươi đổi ta đi lạc chí minh cười khổ nói chính bởi vì ngươi là o nhớ trưởng quan cho nên ta mới đổi ngươi đi ngươi ở chỗ này ta bại lộ mạo hiểm quá lớn Trình quốc bân cả giận nói ngươi là o nhớ điều tra viên tại sao có thể nghe theo xã đoàn nhân sĩ mệnh lệnh lạc chí minh móc ra điện thoại di động chỉ vào một chiếc điện thoại dây số nói bằng không, ngươi cùng đại sơ giảng, Trình Quốc Bân sắc mặt lạnh xuống, ngươi làm ta sợ. Lạc Chí Minh không chút do dự bóp lại điện thoại, chỉ chốc lát sau chuyển đến giọng Hoàng Bình Diệu. A lạc, ngươi gặp phải nguy hiểm gì sao? Hoàng Bình Diệu trước đây đã ngủ rồi, kết quả đột nhiên thì nhận được điện thoại, nhưng hắn hơi cảm giác cao nổi là điện thoại này không phải Lâm Phong đánh tới, nhưng cẩn thận nhìn lên, điện thoại lại là Lạc Chí Minh đánh tới, kia cùng Lâm Phong đánh tới dường như không có gì khác biệt ta. Lạc Chí Minh gọn gàng mà linh hoạt đem sự việc nói chuyện, Hoàng Bình Diệu nổi giận, đưa điện thoại cho Trình Quốc Vận. Trình Quốc Vận vừa đem điện thoại phóng ở bên hay. Hoang Bình Diệu lừa dặn chuốt xuống mà đến, người não vàm nước. Hơn nửa đêm lại chạy đến A Lạc nơi đó đi. Ngươi biết do hắn là nội gián, hay là Tân Liên Thắng ngũ hổ một chồng, Còn mẹ nó nửa đêm chạy tới, ngươi sợ hắn không chết đúng không? Ta mẹ nó sao nói cho ngươi? Phải thật tốt bảo hộ chúng ta nội gián sinh mệnh an toàn, ngươi mẹ nó ngược lại là sợ Tân Liên Thắng không biết A Lạc là nội gián đúng không? Mau cút cho ta! Trình Quốc Bân còn muốn tranh thủ một chút. Tổng giám đốc, không thể đem A Lạc quyền chỉ huy giao cho Lâm Phong, hắn là xã đoàn nhân sĩ. Hoang Bình Diệu thô bạo ngắt lời Trình Quốc Bân. Lạc Chí Minh quyền chỉ huy trong tay ta. Hắn cùng Lâm Phong hoạt động chỉ là phối hợp Lâm Phong động tác. Ngươi nghe kỹ cho ta, mau từ A Lạc trong nhà rời khỏi. Ta vốn là muốn đem A Lạc quyền chỉ huy giao cho ngươi, nhưng mà hành động của ngươi để cho ta rất thất vọng. A Lạc là nội gián, hắn là Tân Liên Thắng cao tầng, ngũ hổ một trong. Nếu để cho người khác biết hắn là nội gián, kết cục của hắn đây là Tông Luân thảm gấp trăm lần. Ngươi đối với cái này trong lòng rõ ràng. Ta hiện tại cũng hoài nghi Hà Gia Câu có thể hay không vì duyên cớ của ngươi sai lầm. Ta là tuyệt đối sẽ không đem A Lạc quyền chỉ huy giao cho ngươi. Ta đoán là Tông Luân di vật rơi xuống trong tay của ngươi đúng không? Ngươi nghe kỹ cho ta từ giờ trở đi, ngươi không cần điều tra La Tông luân vụ án. Trình Quốc Bân quá sợ hãi. Sơ. Hoàng Bình Diệu lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh. Trình Quốc Bân tâm không cam tình không nguyện nói. Đúng. Hoàng Bình Diệu giọng nói càng thêm nghiêm khắc. đưa điện thoại cho A Lạc. Lạc Chí Minh tiếp dậy rồi điện thoại. Tổng giám đốc. Hoàng Bình Diệu nộ khí rất lớn. Cái gì tổng giám đốc? Ngươi là nội gián, ngươi gọi điện thoại cho Ta Hô tổng giám đốc. Lạc Chí Minh khiêm tốn tiếp nhận. Cái kia hẳn là gọi cái gì? Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một chút nói, Hô thúc phụ. Lạc Chi Minh cảm giác cái tên mập mạp kia tại chiếm chính mình tiến nghi, hay là thành thật hô. Thúc phụ, từ giờ trở đi, ngươi về ta trực quản, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Người bên ngoài mệnh lệnh ngươi không cần để ý tới. Đặc biệt kia cái gì Trình Quốc Bân, La Tông Luân chết đối với hắn đã kích rất lớn, tâm trạng bên trên đã không thích hợp kiểm tra vụ án này. Lạc Chi Minh lão lao thật thật nói. Làm lúc Phong Ca nhắc tới hắn lúc thì khuyên bảo ta muốn từ chối hắn. Hoàng Bình diệu thở dài. Lâm Phong nếu như hạ cái gì mệnh lệnh, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, rút cuộc hắn không phải đội cảnh sát người. Nếu hắn là cảnh sát liên tuốt. Được rồi, chú ý an toàn, mau để cho Trình Quốc Bân xéo đi, ngươi nói cho hắn biết, ta an bài cho hắn bác sĩ tâm lý, nhường hắn ngày mai lúc làm việc đi làm một lần kiểm tra. Lạc Chí Minh cúp điện thoại, đem lời này truyền đạt cho Trình Quốc Bân, Trình Sơ sắc mặt đỏ bừng. "Sơ, ngươi đã hiểu thân phận của ta, đừng cho ra câu đến xò xét, lãng phí cảnh lực." Trình Quốc Bân yên lặng đi ra. Lạc Chí Minh thì đứng ở trên cửa sổ nhìn hắn biến mất, trong lúc nhất thời có các loại châm biếm muốn nói. "Kính nhờ a lão đại, ngươi mẹ nó là cảnh sát a, hay là thường xuyên thượng cảnh huấn cảnh sát. Ngươi là cỡ nào nghi quân, không phải muốn đích thân qua tìm đến mình chắc đâu?" Hà gia câu lại không có bị ngươi tao làm việc giết chết, thật mẹ nó mạng lớn. Chăm bíếng một hồi, hắn vẫn chưa yên tâm, thừa dịp dưới bóng đêm lầu lại tản bộ một vòng, xác định không ai nhìn thấy, lúc này mới truyền về. Sắc mặt vẫn như cũ âm tình bất định. Này mẹ nó tính sự tình gì? Có dạng này một vị cấp trên, sớm muộn sẽ bị hại chết. Hiện tại có hoàng Bình Diệu mệnh lệnh, có thể coi như không thấy sợ cảnh sát tiêm xa trừ cho mệnh lệnh của hắn, ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có thể là nghĩ đến Tân Liên thắng tình huống. Hắn lại có chút mê mang. Tân Liên thắng tình huống hiện tại nhường hắn rất là bất an. Lạc Chí Minh cùng Lâm Diệu sương quan hệ rất không bình thường, hai người là hàng xóm, càng là hơn hiểu rõ người. Trừ ra kia thượng trưởng cảnh sát huấn luyện ba tháng, Lạc Chí Minh là không hy vọng Tân Liên Thắng buồn bột, Hiện tại Lâm Phong đã điều tra ra nội gián, tối thiểu tra ra một tên nội gián. Đối với nội gián xử trí như thế nào, Lạc Chí Minh là không có từ Lâm Phong chỗ nào đạt được mảy may thông tin. Không phải là Lâm Phong thủ khẩu như mình, Lâm Phong đồng dạng cũng là như thế. Lạc Chí Minh bản năng đi tìm tòi nghiên cứu, như là Tân Liên Thắng ngũ hổ những người khác thì sao? Động tác một dạng, đáng tiếc là Lâm Phong chưa nói cho hắn biết, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng phức. Ta rốt cục nên làm cái gì? Lạc Chí Minh kìm lòng không được hỏi mình. Trung thập là, tại nào đó vứt bỏ thông đạo dưới lòng đất, cũng có người hỏi mình, người này là A Thiêm. Di Chát trả lời: "Ngươi cho rằng ngươi năng lực chạy đi nơi đâu? Tất nhiên vào câu lạc bộ Hoàng Kim môn, còn muốn lui ra ngoài sao? Trừ phi ngươi theo trên thế giới này biến mất." A Thiêm trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị xuống tay với Hồng Hưng?" Di Chát trong mắt ánh mắt đặc biệt lạnh lùng: "Không không không. Hồng Hưng cố nhiên là hạ thủ, nhưng càng quan trọng chính là bảo đảm hoàn thành câu lạc bộ Hoàng Kim giao cho chúng ta hai người nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không có hoàn thành, Cái khác cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. A Thiêm không có có lòng tin. Hiện tại Lâm Phong cùng Lâm Diệu Sương đang ngó chừng đâu, chúng ta sao hoàn thành? Di chất trong mắt hung quang lóe lên. Chủ yếu sự việc là bảo đảm ngươi năng lực leo lên Tân Liên Thắng đại vị, cái khác đều là thứ yếu. Việc này giao cho ta đến làm việc, ngươi tốt nhất không đếm sửa đến. Bất kể ngươi nghĩ như thế nào, ta ra trên người, ở chỗ này là màu sắc tự vệ tốt nhất. Vấn đề này giao cho ta. Chương 141, đáng giá chú ý thông tin, 1, chương 141, đáng giá chú ý thông tin, 1. Lâm Phong này mới có rảnh điều tra hôm nay tình báo. Đinh Mỗi ngày tình báo đổi mới. Phạm tội, màu tím, bệnh viện Minh Tâm nhà sắc là Johnny VWDG cùng một bọn đại bản doanh, bọn hắn vừa mới đưa vào sử dụng. Phạm tội, màu tím, chính trị bộ cảnh tư Di chát đưa ánh mắt nhắm ngay Hồng Hưng Tưởng Tiên Sinh cùng Tân Liên Thắng Lâm Diệu Sương. Chính trị, màu tím, tá trị cùng chuyên viên Liêm Thự đã đã đạt thành nhất chi ý kiến. Trong đầu ngay lập tức đem nải ba cái thông tin phân loại. Thành thật giảng, hắn vẫn còn có chút thất vọng nhỏ, thế mà không có màu cam thông tin, đánh giá kém. Nhưng mà ba cái màu tím đã rất tốt. huống chi, này ba cái thông tin cũng tương đối tử dụng. Di Chat đây là muốn điên sao? Hắn bỗng chốc muốn treo chọc hai vị xã đoàn tòa quán, thật sự cho rằng kia thân da trắng là văn năng, sợ không phải tại Khôi Hải. Hắn muốn làm gì? Ra mặt cảnh cáo một phen. Hắn coi hắn là ai? Tây phương trong xã hội cảnh sát phiền nhất chính là cùng đầu đường bang phái liên hệ, đối phương là thực sự không quan tâm sử dụng bạo lực, thậm chí những người khác còn lấy sử dụng bạo lực làm vinh làm nạo. Lâm Phong hiểu rõ di chát nội tình, hắn là chính tông cảnh sát dạng lọ xả sẩn, nhất là đã hiểu xã đoàn đường phố Hàm Kim Lượng. Như vậy, hắn ý nghĩ này thì có chút kỳ quái. Một tiên nữ cười cổ gáy bỏ tới Lâm Phong trên mặt, không thể nào gia hỏa này lẽ nào muốn làm chuyện như vậy? không thể nào, không đúng. câu lạc bộ hoàng kim cho áp lực của hắn cũng đủ lớn. di chắt lại là tại hương giang chính trị bộ thế lực tăng thêm câu lạc bộ hoàng kim thế lực vậy cũng đủ lớn. làm không tốt vấn đề này còn thật sự có có thể. mẹ nó lại có chuyện tốt như vậy. nếu quả như thật là ta nghĩ như vậy, vậy coi như quá tuyệt vời. lâm phong vẻ mặt phức tạp nhìn về phía phòng ngủ phương hướng, hắn đã xác định mặt mình không có nhà mình người phụ nữ bạch. về sau ta muốn điều tra tình báo lúc nhất định bên cạnh bồi tiếp nữ nhân. dù sao hắn có tám cái vợ đâu, dù sao cũng phải có một vị cùng ở bên cạnh hắn a từng, hiện tại Lâm Phong tám cái vợ, tại Hương Giang chỉ có 3 vị, cái khác hoặc là không phải Hương Giang, hoặc là liền đến thế giới những địa phương khác đi công tác đi. Muốn làm ẩn hình phú hào, phải có người đáng giá tiến nhiệm quản lý tương quan sản nghiệp. Cũng đúng thế thật đại giới một trong. Về phần tá trị cùng chuyên viên Liêm Thự đạt thành nhất trí. Này mẹ nó còn cần nghĩ. Hai người cái mông là ngồi ở một bên. Johnny nở VĐNG tin tức kia, thích hợp lúc có thể bán cho Hoàng Bình rượu. Quả thực mẹ nó hoàn mỹ. Lâm Phong hút thuốc xong, lại đi vọt lên lạnh, muốn lên giường nghỉ ngơi, chỉ là nhìn một chút bẩn đũi giường, hắn quả quyết tiến nhập phòng ngủ thứ nhị. Ngủ ngủ lập tức cảm thấy cơ thể nặng nề, vừa mở mắt nhìn, hảo da hỏa, trên người treo đầy yêu tinh. Lâm Phong rời cái thoải mái vị trí, lại ngủ. Và mở mắt lúc, Hà Mẫn đã làm tốt cơm, liền đợi đến hắn đến ăn. Nhạc Tuệ chân cười hì hì hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, người một nhà lúc này mới ăn cơm. Ai nha, của ta làm việc và nghỉ ngơi đã cố định, các ngươi sau khi thức dậy không cần cho ta, làm như thế nào ăn cơm còn là thế nào ăn cơm là được. Hà Mẫn, Nhạc Tuệ chân, Phương Đình nhìn nhau cười một tiếng, cái trước lườm hắn một cái. Chúng ta ngược lại là mơ lên, côn thịt của ngươi quá nặng đi, toàn thân mềm nhũn, ở đâu lên đến? Lâm Phong kháng nghị nói: Chúng ta đang dùng cơm đâu, chớ ép ta ăn các ngươi a. Ba nữ nhân si mê mà cười. Hà Mẫn nói ra: Hôm nay nhường Đình Đình tiếp tục cùng ta đi, trong khoảng thời gian này vừa vặn giúp ta làm quen một chút công tác. Lâm Phong quan tâm nói: Trường học các ngươi có hay không có không có mắt ra hỏa? Hà Mẫn hì hì cười nói: Nơi nào có, chẳng qua nhất tuyến giáo sư có chút không thích tướng mà thôi. Thật tốt một vị nhất tuyến giáo sư đột nhiên thì biến thành hiệu đồng, đồng nghiệp của ta nhóm có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong khẽ gật đầu. Những chuyện khác cũng tính là chuyện nhỏ, nhà chúng ta người không thể bị người khi dễ. Giang thừa vũ điện thoại ngươi có hay không có? Nhà hắn văn phòng luật sư là chúng ta ngự dụng văn phòng luật sư. Tại Hương Giang, không sợ ngươi triệu hóa luật sư chăm chỉ. Hà Mẫn che miệng cười khẽ. Ta hiểu. Lâm Phong mỉm cười nói. Cái này được. Mấy người ăn cơm xong, Nhạc Tuệ chân cười hì hì đem hai người đưa tiễn. Tại trên phương đỉnh xe trước đó, thấp giọng nói. Tốt đỉnh đỉnh. Buổi tối hôm nay ngươi có thể muốn trở về a? Hà Mẫn lường một cái. Ngươi không cần sợ thành như vậy đi. Nhạc Tuệ Trân khổ hề hề nói. Đại tỷ, ngươi nếu là không sợ, chính ngươi lưu lại thử một chút. Hà Mẫn ha ha cười lạnh. Ngươi cho ta chưa từng thử qua." Nhạc Tuệ Chân trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Phương Đình bất đắc dĩ nói, "Ngươi là thực sự chơn váng. vấn đề là lão đại." Nhạc Tuệ Chân bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phong cũng mặc kệ ba nữ nhân đang nói cái gì, hắn cho Lượng Khôn gọi điện thoại. "Khôn ca, ngươi chỗ nào nói chuyện thuận tiện sao?" Lượng Khôn lười biếng nói, "Ta bây giờ tại công ty, ngươi nói ta nói thoại phương liền không." Lâm Phong vậy không dài dòng, lập tức nói, "Có cái sự tình phải nói cho ngươi, ta nhận được tin tức, có người muốn ám sát Tưởng tiên sinh, ngươi phải chú ý điểm." Lựa Khôn cả người cũng tinh thần. "Cái gì?" còn có chuyện tốt như vậy, lâm phong nhắc nhở, tưởng tiên sinh hiện tại có thể không xảy ra chuyện gì, hắn xảy ra chuyện sau đó tiếp ban xác suất lớn sẽ là tưởng tiền dưỡng, lượng khôn có chút thất vọng, nói cũng phải, được, ta sẽ chú ý, lâm phong không yên lòng, vuốt rát môi cái đầu mục nhất định phải đào sâu một lần, đừng để quỷ lão đem hồn nhi câu hết rồi, lượng khôn ngay lập tức cảnh giác nói, lần này động thủ là quỷ lão, lâm phong núm nuôn vai. nếu không đâu, trừ ra quỷ lão, còn ai có là gan lớn như vậy dám trêu chọc khương khương, lượng khôn cười nói, ngươi yên tâm đi, sơn cây được ngươi phân phó đang tra rõ đâu. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta chẳng tử sạch sẽ dê gớm, nhưng kia không thể gặp người cũng sẽ không đến chúng ta chẳng tử tới." Lâm Phong cười nói, "Kia thì không có chuyện gì." Lượng Khôn ngược lại là không yên lòng hắn, "Buổi tối hôm nay không cần đâu ta đi cùng ngươi." Lâm Phong cười ha ha, Há lại chỉ có từng đó có phải không dùng, ngươi cũng không biết, chúng ta mấy cái huynh đệ khất thành hình dáng ra sao." Lượng Khôn nhẹ nhàng thở ra, "Như thế thì tốt nhất rồi." Lâm Phong mang theo Nhạc Tuệ Chân đi biệt thự của Lý Phú, hai người cũng không có chuyên môn gọi xe, coi như tản bộ. Thái Bình Sơn là hương Giang một nổi tiếng khu phong cảnh, mỗi ngày du khách rất nhiều nơi đây lại là siêu cấp khu nhà giàu, tình trạng an ninh siêu cấp tốt đẹp. đúng, nơi này còn là đông tinh địa bàn, có thể đông tinh ở chỗ này dường như không có gì tồn tại cảm. không khác, kẻ có tiền thái mẹ nói nhiều hơn. hai người tới Lý phú biệt thự lúc, phát hiện nơi này ngừng lại tốt mấy chiếc xe. a, cũng ai tới? không có có người khác. vương kiến quân huynh đệ, tiểu kiệt còn có thiên hồng. chúng ta buổi tối hôm nay có hành động, cho nên mọi người đem xe của công ty cũng cho mở ra đây. lâm phong thỏa mãn gật đầu. không tệ. bọn hắn đang làm gì đấy? lý phú hé môi cười. đang đánh nấu thân thể đâu. lâm phong cười cười đi mang bọn ta đi xem làm hạ lý phú mang lấy bọn hắn đi chính mình phòng tập thể thao nói là phòng tập thể thao chính giữa chính là một đài quyền anh lạc thiên hồng cùng lý Kiệt đang luyện tập với nhau hai người chỉ là đeo một đôi toàn độ nguyên bộ đùng đùng không dứt tại đánh nhau vương kiến quân huynh đệ tha có thú vị tại lợi bình thế tế, tế lãm hai tay nắm lại khẩn trương là lạc thiên hồng góp phần trợ uy phương đình mắt sáng rực lên hướng phía thế tế, tế lãm đi tới thế tế, tế lãm nhìn lên lập tức hô đại tàu tốt phương đình cười càng thêm vui vẻ thiện tay lại móc ra một thùng bao này đưa cho ngươi Tế Tế Lạp không biết làm sao, Lạc Thiên Hồng không tại bên cạnh nàng, nàng đành phải nhìn về phía Lâm Phong, hắn nói: "Tẩu tử ngươi đưa cho ngươi, thu đi." Tế Tế Lạp lúc này mới tiếp nhận, nhanh nói lời cảm tạ. Đồng La Loan Quy Củ của nơi này có chút lớn, nếu đổi thành tại Nhu Cô chỗ nào, làm sao lại làm chuyện như vậy?" Lý Phú nói ra. "Ta mang theo Thiên Hồng cùng Tế Tế Lạp đi gặp Nhu Cô, đối phương trả lời chắc chắn rất là sảng khoái, Tế Tế Lạp từ hôm nay trở đi chính là chúng ta hưng hưng." Lâm Phong vẫy tay. Nha đầu đến. Tế Tế Lạp vội vàng đi vào Lâm Phong trước mặt. "Đại lão." Chương 141, đáng giá chú ý thông tin hai chương 141, đáng giá chú ý thông tin hai lâm phong nói ra ta hồng hưng cùng phúc nghĩa còn là có chút không giống đồng la loan cùng mặt khác xã đoàn cũng không giống nhau tế tế là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng biết đến phong ca cái khác xã đoàn đại lao ra tay nơi nào có đồng la loan hào phóng như vậy lựa khôn vừa ra tay chính là một tòa trang trí hoàn chỉnh khách hàng hoàn mỹ quán ba hương giang giấy phép bán rượu nhiều khó khăn cả nhà chỉ là tòa này quán ba thì phải tốn hao 1-200 trăm vạn nay vẹn vẹn là vợ chồng trẻ hạ lễ lạc thiên hồng đã nói với tế tế là hiểu rõ hắn một tháng xài thủy thì có hai vạn thuần sai thủy a Không tính lớn đáy chia hoa hồng, nếu tính lên, càng nhiều. Tế Tế Lạp không biết cái này càng nhiều là bao nhiêu, vô chi thiếu nữ chỉ biết là một việc, Đồng La Loan nơi này đãi ngộ muốn nhiều tốt thì tốt bao nhiêu, cho nên dù thế nào cũng phải đi theo Đồng La Loan đại lao đi. Chỉ cần thiên hồng thật tốt công tác, tiếp xuống chỗ tốt thiếu không được bọn hắn. Biệt thự của Lý Phú không phải liền là đi theo phong ca sau đó kiếm về sao? Đây chính là Sơn núi Thái Bình Sơn biệt thự, trước đó nào dám nghĩ. Tế Tế Lạp là tiểu kết ba không giả, cũng không đốc. Đây như bây giờ, nàng không phải liền là quẹt rượu lão bản đâu sao? Đổi thành tại Phúc Nghiện lúc nào dám tin. Lâm Phong dở khóc dở cười, ta còn không có nói yêu cầu đâu, ngươi làm sao sẽ biết? Tế Tế lạp lẻ lưỡi, Đồng La Loan đại nộ có thể so sánh phúc nghĩa tốt quá nhiều, tự nhiên là Đại lao nói cái gì chính là cái đó đi. Lâm Phong muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Được rồi, Thiên Hồng để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó tốt. Tế Tế lạp hồn nhiên nói, vậy không có cái khác quy củ đi. Thiên Hồng nói, chúng ta không đi phấn, không làm cái khác chuyện thương thiên hại lý, chúng ta là nghiêm chỉnh người làm ăn. Thiên Hồng còn nói, nếu là có người dám khi dễ ta, nhất định phải báo tên của ngươi, muốn là đối phương dám không nể mặt mũi, tiêu lên phu ca. Quân ca, quốc ca, kiệt ca chém chết bọn hắn. Nói xong nói xong Tế Tế Lạp trên mặt lại thần thái phi dương. Lâm Phong vua vui mừng. Thiên Hồng nói được mảy may khuyết điểm không có. Chúng ta không bắt nạt người, chúng ta vậy không bị người bắt nạt. Nếu ai dám bắt nạt chúng ta, giết chết hắn. Tế Tế Lạp hai mắt tỏa ánh sáng. Phương Đình cười lấy đem Tế Tế Lạp kéo qua một bên. Người ta tiểu cô nương là muốn làm quán ba lão bản nương, ngươi cho nàng nói cái này làm gì? Lâm Phong trịnh trọng nói. Nàng nam nhân là Lạc Thiên Hồng, đầu mã của ta, muốn tránh đi giang hồ không thể nào. Đem sự việc nói đến chỗ sáng, tất cả mọi người an toàn. Phương Đình Như có điều suy nghĩ, chính nói chuyện công phu, Lạc Thiên Hồng cùng Lý Kiệt đã xuống. Chân chính rèn luyện đánh nhau thời gian sử dụng không dài, nghĩ muốn đạt tới tốt đẹp rèn luyện hiệu quả, nhất định phải đầy đủ thể lực, thể lực nếu là không đủ, nói trắng ra thì biến thành khỉ làm sức kịch, không, có ý nghĩa. Cũng may Lý Phú nơi này cao thủ nhiều, có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian khôi phục tinh thần và thể lực. Nếu không phải nhớ mong nhìn tiểu Kiều Thê, Thiên Hồng thật có chút ít vui đến quên cả trời đất, nhất định tại Lý Phú nơi này ở lại. Lão đại, lão bản, Lạc Thiên Hồng cùng Lý Kiệt cùng nhau vấn an. Lâm Phong cười hỏi: Thiên Hồng hôm nay có hay không có trướng công phu? Lý Kiệt liếc nhìn lạc Thiên Hồng một cái, hắn là thành thật người, so với hôm qua thật tốt hơn nhiều. Lâm Phong khoẹt miệng hơi nhếch lên, nói thế nào? Lý Kiệt nghĩ nửa ngày mới nói, Thiên Hồng không như ngày hôm qua như thế nhuyễn chân tôm, tối thiểu đánh với ta có đến có hồi. Lạc Thiên Hồng cao giọng nói, rượu là xuyên ruột độc dưỡng, ta đã kết rượu, công phu của ta nhất định sẽ rất nhanh đề cao. Sau đó đánh bại người, lại đánh bại quân ca, lại đánh bại phú ca, cuối cùng khiêu chiến lao đại. Lý Kiệt khẽ thở dài một cái, ngươi muốn đánh bại người thật nhiều. Tiểu tử tóc xanh lập tức không vui. Kiệt ca, ta muốn kêu chiến ngươi. Lý Kiệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi đánh không lại ta. Lạc Thiên Hồng tức điên lên, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Lý Kiệt thản nhiên nói, ngươi vừa mới liền không có đánh bại ta. Lạc Thiên Hồng ba ba ba gọi a, nhưng này không dùng được. Này cũng không phải sinh tử vật lộn, nhất định phải phân ra cái thắng bại đến, vẹn vẹn luyện tập. Lạc Thiên Hồng xác thực không so được Lý Kiệt. Vương Kiến Quân lành lạnh nói, Thiên Hồng, ngươi muốn phân khởi a, a kiệt sau đó là ta, ta sau đó là Phủ ca, Phủ ca sau đó mới là lão bản. Ngươi đánh tính khi nào biến thành đệ nhất thế giới đâu? Lạc Thiên Hồng hung hăng giậm chân, ta sớm muộn gì thành là thiên hạ đệ nhất. Xoay người lại, Lạc Thiên Hồng chạy đến Lâm Phong trước mặt kia cáo. "Lão đại, quân ca bọn hắn bắt nạt ta." Mọi người cười ha ha. Lâm Phong cười trong chốc lát mới nói, "Thiên Hồng, ngươi không muốn mỗi lần cũng bảy lần sao? Cho dù ngươi chịu được, nữ hải tử năng lực chịu được. Hơi khắc chế một chút tốt." Lạc Thiên Hồng lúng ta lúng túng liếc nhìn Tế Tế lại một cái, thầm nghĩ nữ nhân như là lão hổ một dạng, thật mẹ nó khủng bố. Nhưng vấn đề là, con hổ này lại thái mẹ nó đẹp. Chẳng trách tiểu kê hào sắc, cái đồ chơi này ai không thích a. "Thôi, thôi, về sau bất làm mấy lần được." về phần mỹ tiểu kiên quyết muốn từ bỏ không do dự dù thế nào cũng phải từ bỏ lý phú đi lên phía trước phong ca tổng tự cảng đảo trần gia câu thanh trà cao cấp điện thoại mọi người bỗng chốc gan tính lại lâm phong ngạc nhiên nói trần gia câu chúng ta trước đó đánh qua giao tế sao lý phú lắc đầu ta cùng qua ngươi sau đó liền không có cùng hắn đánh qua giao tế chủ yếu là chúng ta trước đó một mực vượng giác đó là tổng tự tây cửu long còn Hạt, nơi này là tổng tự cảng đảo lâm phong nhận lấy điện thoại hỏi trần sơ có gì muốn làm trần gia câu ngược lại là vô cùng khí Hắn đã nghe Bưu Thúc nói Lâm Phong là người, càng là hơn hiểu rõ khách sạn quân độ sự việc được nhận người ta ân tình. Là vì ngôn từ thượng muốn nhiều khách khí thì có nhiều khách khí. Lâm Sinh, không biết ngài có thể hay không nói thêm cung cấp một ít bác sĩ đội thông tin. Lâm Phong rất là sẵn khoái nói, ta nhận được tin tức là buổi tối hôm nay bọn hắn sẽ ở khách sạn quân độ gây chuyện. Hữu Tình nhắc nhở ngươi, nhóm người này cũng mang theo tự động hóa khí, rất khó dây vào. Ngươi phải biết tại chật hẹp trong tiệm cơm, những vũ khí kia có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Trần Gia Câu sắc mặt đại biến. Ngoài ra, bác sĩ một đám người là chân chính nhân liều mạng, trên tay hắn nhiễm nhân mạng có thể so với các ngươi đội cảnh sát tất cả nhất tuyến ăn thành viên cộng lại cũng phải nhiều hơn. Trần Gia Câu cười khổ nói, khẳng định là so với chúng ta cộng lại muốn nhiều, này căn bản là không cần nghĩ sự việc. Đội cảnh sát mặc dù người người cũng súng trang bị, nhưng có cảnh sát trong đời đều không có nhổ quá thường, lại càng không cần phải nói sử dụng. Cho dù là nhổ quá thường, càng nhiều hơn chính là là uy hiếp sử dụng, mà không phải cái khác. Cảnh sát Hương Giang điều lệ chấp hành tương đối khắc nghiệt. Một sáng rút súng muốn đi đội cảnh sát báo cáo nguyên do, cũng đúng thế thật rất nhiều cảnh sát không muốn sử dụng súng ống nguyên nhân. Lâm Phong nghiêng mặt nói, ta đề nghị các ngươi vận dụng đặc vụ ngay cả. Trần Gia Câu khẽ giật mình. Cần ra động đến bọn hắn sao? Lâm Phong nún núm bày. Đây chính là theo trên chiến trường xuất ngũ cô máy rất chóc. ngươi nếu là có lòng tin càng đạo họ nhớ đoàn đội có thể làm định, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Trần Gia Câu trên mặt đắng chất. Lâm Sinh, đa tạ. Lâm Phong ăn ngay nói thật. Ta có một cái huynh đệ gọi là Lý Kiệt, nghĩ đến các ngươi đã hiểu rõ hồ sơ của hắn tài liệu. Chúng ta cùng bác sĩ có thâm kỷu đại hận. Là vì, ngươi cũng là không cần cảm ơn ta. Buổi tối hôm nay, nếu như không muốn nhường đoàn đội của ngươi xuất hiện từ vòng, hoặc nói, không hi vọng có người bởi vậy bị thương hoặc là mất mạng, như vậy hay là cẩn thận một chút đi. Trần Gia Câu lòng nặng trĩu, vẫn như cũ nói lời cảm tạ. Suy nghĩ một lúc, hay là đẩy ra tổng đốc sát văn phòng cửa lớn, chuẩn bị mời Biêu Thúc giúp đỡ. Biêu Thúc tương đối ủng hộ hắn ý nghĩ, cảm thấy vui mừng. Gia Câu ngươi ý nghĩ này phi thường tốt, nghìn vạn lần nhớ kỹ. Tối hôm nay liên hội có hơn 300 người, tuyệt đại bộ phận là đều là xã hội danh lưu, trong đó càng có 3 cặp ngoại quốc công sứ vợ chồng. Một sáng bọn hắn xảy ra sai sót, hậu quả khó mà lường được. Trần Gia Câu nghe kinh hồn tăng đạm. Tiểu này muốn mạo liên hội, không phải muốn tổ chức sao? Hủy bỏ được hay không? Biêu Thúc thở dài. Nếu có thể hủy bỏ đã sớm hủy bỏ. Nặng Nghệ vô vô trần gia câu bà vai. Gia câu, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Trần gia câu tâm tình dị thường nặng nề, áp lực này thật là quá lớn a. Là hắn có tư cách kiêng, chương 142, bắn nổ Trần gia câu, 1, chương 142, bắn nổ Trần gia câu, 1. Diu thúc, tiểu này chết tiệt hội nghị còn có mở tiếp thiết yếu. Rõ ràng chúng ta cũng cho bọn hắn phát ra cảnh báo trước thông tin, đối phương lại còn khăng khăng muốn gây dựng. Chúng ta làm gì nhợt tình mà bị hở hướng đâu? Trần gia câu mặt mũi tràn đầy bất tức. Đổi thành ai ai cũng được tẩu nhỏ. Đây chính là bác sĩ trong đội cảnh sát hồ sơ tràn đầy một phòng bên trong quan vu thầy thuốc đoàn đội tài liệu chỉ có một trang giấy không cụ thể mà nói thì mẹ nó hé mở giấy cái khác tất cả đều là người bị hại thông tin trần gia câu trước đó căn bản cũng không biết bác sĩ tồn tại mãi đến khi thụ mệnh điều tra tin tức này lúc này mới phát hiện chỗ không đúng này nào chỉ là hắn vị này mẹ nó đây đội phi hổ còn đội phi hổ gặp được tiểu này hung nhân khách sạn quân độ lại còn muốn đúng hạn gửi dựng đây là ghét bỏ chưa đủ kích thích sao không có cái nào bác sĩ vụ án ảnh hưởng quá xấu rồi chúng ta thực hành thông tin quản lý chặt quan trọng nhất là Khách sạn quân độ còn thuê mỹ lợi kiên nổi tiếng bảo vệ đoàn đội. Bọn hắn đối với cảnh cáo của chúng ta rất cường ngạnh phản đối. Biêu thúc vậy rất bất đắc dĩ. Người ta phản đối rất có đạo lý. Lương thần cắt nhật một năm vậy cứ như vậy một hai lần. Ngoài ra xa hoàng triển lãm châu đáo lãm là có thời gian hạn định. Ngoài ra còn mời một đám danh nhân. Những thứ này tốn hao chung vào một chỗ, quả thực là cái thiên văn số tự. Sửa đổi. Kỳ thực có thể vấn đề là tốn hao ai tới bồi, tạo thành ảnh hưởng ai để để ngủ. Buôn bán người trên cơ bản đều tin mệnh, ai cũng hy vọng đến một khởi đầu tốt đẹp mà không phải đến một khai môn hắc. Một không hiểu bác sĩ liền muốn khách sạn quân độ kéo dài thời hạn gửi dựng, người ta không nói với cảng đảo sở cảnh sát coi như là lễ phép. Vậy làm sao bây giờ? Bác sĩ một sáng phát tác, thật muốn bắt cóc khách sạn quân độ khách nhân sẽ như thế nào? Còn không phải trực tiếp đóng cửa? Nếu như tạo thành thương vong, bọn hắn năng lực bồi thường đến sao? Trần Gia Câu tức đi lên. Ta cùng với Lâm Phong thông qua điện thoại, đối phương liên tục cảnh cáo ta, nếu như ta đến phụ trách vụ án này, không thể có may mắn tâm lý. Tốt nhất nhường đội phi hổ suất mã. A. Nói đến đây, Trần Gia Câu đột nhiên sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên nói. Bưu thuốc Ngươi nói chúng ta giăng chống khua chiêng tại khách sạn quân độ lầu dưới bày ra mấy đài xe súng phong chống bạo động thế nào?" Biêu Thúc thông suốt một đầu. "Ý của ngươi là?" đánh Quốc động rắn, Trần Gia câu trịnh trọng gật đầu. "Không sai nha, bác sĩ chính là cái mù loà, hắn cũng biết vấn đề này không thể làm. Chúng ta đem hắn kinh sợ thối lui không liền xong rồi sao? Làm gì liều mạng với bọn họ đâu?" Lời này có thể nói không một chút nào chính trị chính xác, cảnh sát chức trách là đả kích trấn nhiếp tội phạm, giữ gìn xã hội an ổn. Trần Gia câu lại muốn kinh sợ thối lui bác sĩ, nhưng mà Bưu Thúc lại vỗ tay nói. "Cái chủ ý này không tệ a." bác sĩ là một đám hán phỉ không giả, nhưng bọn hắn là mang theo đầu óc hán phỉ, nhìn chung bọn hắn phạm vào tội ác, không, có lộ ra mảy may chân ngựa tới. Dạng này người, không thể nào cứng đầu. Một sáng đã xảy ra vượt qua bọn hắn không chế sự việc, hắn nhất định sẽ hành quân lặng lẽ. Diệu a, được, cứ làm như thế. Bất quá, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, ta đi tìm tổng giám đốc xin chỉ thị, ngươi vậy mang theo người kia tổ tổ viên xuất phát. Trần Gia Câu con mắt trừng thật lớn. Chúng ta cũng giống chống khua chiên xuất động đội phi hổ, bác sĩ còn dám tới. Willowbrook chỉnh trọng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trần Gia Câu cả lời. Lâm lão tổng đối với cái ý tưởng này lại thêm tán thưởng, thế là ba chiếc xe xung phong chống bạo động thì lái đến khách sạn quân độ phía dưới. Trần Gia Câu muốn lên khách sạn tầng thượng lại bị bị từ chối. Sảnh giám đốc mặt mỉm cười cự tuyệt nói: "Vị này a sơ, mười phần cảm tạ ngài đối với tiểu điểm chúng ta ủng hộ, mà ở tầng thượng đều là khách nhân tôn quý. Chúng ta là thực danh chế mời, không có tương ứng thiệp mời, ngài là không thể đi lên." Trần Gia Câu người đều tê, cả giận nói: "Ta là cảnh sát." Sảnh giám đốc hay là mang theo nụ cười, chỉ chẳng qua lần này nụ cười chẳng phải thân mật, còn mang theo điểm điểm cao ngạo thật xin lỗi Trần sơ, ngài không tại chúng ta mời bên trong, nói với ngài lời nói thật, liền xem như nhất ca, vậy không tại chúng ta mời bên trong, nói bóng gió là cảnh sát đúng là cảnh sát, chẳng qua là lính cảnh sát, tại một đám danh lưu trước mặt, cái gì cũng không thể coi là. Trần gia câu tức giận muốn đánh người. đúng lúc này Long uy mang theo cha của mình còn có người đại diện chạy tới, a có người tìm phiên toái. Long uy tùy tiện đến đến đại sảnh giám đốc trước mặt, hắn mang theo làm cho người như một xuân phong nụ cười nói, một chút chút vấn đề nhỏ, Long thiên vương mời lên lầu. Long uy sờ sờ chính mình mũi to, hiếu hảo đối với sảnh giám đốc nói. Có phiền phức gọi ta, ta thế ngươi giải quyết hắn." Trần Gia Câu càng tức giận, "Ngươi mẹ nó rất biết đánh nhau sao? Nếu không phải lo lắng xã hội ảnh hưởng, thật muốn cùng ngươi luyện một chút, xem xét ngươi rốt cục có hay không có trong phim ảnh biểu thị có thể đánh như vậy. Thật khiến người ta tức giận a." Những khách nhân lục tục đến, Trần Gia Câu không tiện ở chỗ này dây dưa sảnh giám đốc. Quản lý sảnh kỳ thực nói sai rồi, Trần Gia Câu cũng không phải cái gì lính cảnh sát, hắn cũng là thường xuyên thượng cảnh huấn cảnh sát ngôi sao. Nếu cùng quản lý sảnh dây dưa, làm không tốt liền sẽ bị người nhận ra, ảnh hưởng cảnh sát hình tượng. Ầm. Trần Gia Câu hung hăng đóng cửa xe lại. Tiểu Kim hỏi: Sơ, khách sạn quân độ còn muốn tiếp tục. Trần gia câu thở dài, chúng ta lực ảnh hưởng chưa đủ, lính cảnh sát trung quy là lính cảnh sát, người ta không vung chúng ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy phẫn nộ. Nghĩ nghĩ bọn hắn mỗi ngày đều muốn liều mạng, kết quả tại những người khác trong mắt vẫn luôn địa vị thấp, quả thực làm cho người ấy mải. Nhường các huynh đệ đem xe chống bạo động lái đến mấy cái đường giao đi ngăn cản, còi báo động trò kéo vang. Khách sạn quân độ chỗ nào nói không thông, chúng ta đành phải thông qua những phương pháp khác tới làm việc. Hiện tại chỉ hy vọng bác sĩ một nhóm người năng lực nhìn thấy cảnh sát tại, chủ động rời khỏi đây là rơi vào đường cùng cách ai cũng biết tốt nhất muốn đem quyền chủ động bắt tại trong tay của mình không thể đem hy vọng giao cho địch nhân nhưng bây giờ không có biện pháp chu cẩm đột nhiên hỏi sơ buổi tối hôm nay thật sự có bác sĩ một đám hãn phỉ bước vào trần gia câu thở dài ta vậy hy vọng không có có thể ngươi nhìn xem đội phi hổ đều đi ra ngươi cái kia sẽ không cho rằng đây là giả chu cẩm kinh hai nói sơ ta muốn đi vào cẩu trần gia câu thở dài không có biện pháp quán rượu này làm là thực danh mời chúng ta muốn đi vào cũng không có cách nào chu cẩm cười khổ nói vậy ta cũng phải xuống đi Trần Gia Câu cảm thấy kỳ lạ. Vì sao? Chu Cẩm đẩy kính mắt. Bạn gái của ta giờ sợ tại khách sạn quân độ làm nhân viên tạp vụ. Trần Gia Câu thầm mắng một tiếng cước chó, quả quyết nói: "Ta đi chung với ngươi. Đây chính là huynh đệ nữ nhân, còn có thể làm sao?" Trần Gia Câu thể hiện rồi chính mình đảm nhận. "Chúng ta đi xuống xem một chút." Chu Cẩm cảm kích nhìn trưởng quan của mình. Trần Gia Câu mang theo Chu Cẩm lại lần nữa về tới sảnh, quản lý sảnh xa xa đã nhìn thấy hắn đến, nhíu mày, nhưng vẫn là mang theo nụ cười nói: "Trần Sơ, ngươi bận bịu tứ phía mệt muốn chết rồi đi, hay là mang theo các huynh đệ đi ngồi xuống uống chén trà đi?" Trần Gia Câu vội vàng nói: Giám đốc, năng lực để cho chúng ta đi lên sao? Quản lý sảnh rất tiếc nuối nói: Thật có lỗi ai Trần Sơ, chúng ta có quy định, nhất định phải là thực danh chế mới có thể đi lên. Trần Gia Câu nói ra: Huynh đệ của ta bạn gái ở lầu chót. Quản lý sảnh ngắt lời hắn: Thật có lỗi Trần Sơ, không có thư mời là không thể đi lên. Làm chuyện gì cũng phải có quy củ, không tuân quy củ thì lộn xộn. Nghĩ đến các ngươi cảnh sát vậy không chào đón không tuân quy củ người à? Ta đã cho ngươi giữ thể diện, nếu như ngươi lại ở chỗ này ảnh hưởng công việc của chúng ta, nói không chừng chúng ta thì phải báo cho cảnh sát. Chu Cẩm cảm thấy lão sai chúng ta thì là cảnh sát nhưng ngươi muốn báo cảnh sát quản lý sảnh nạo nên nói chúng ta khách sạn quân độ là đúng tiêu bán đảo trên cơ bản sẽ không cùng tiểu cảnh viên cùng nhau sinh ra tranh chấp khuyên ngươi mau chóng rời đi bằng không chúng ta sẽ trực tiếp liên hệ cảnh vụ sự nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý như vậy đi trần gia câu bị chèn họng gần chết chu cầm sắc mặt cũng có nhìn trước mắt người kia mặc dù nói tương đối biển chuyển coi như là tương đối có lễ phép tiểu nhân nhưng hắn nói bóng gió lại là nói được rõ ràng cảnh sát không là bọn hắn dạng này tiểu cảnh viên là không có gì địa vị xã hội này chính là trần chuỗi tình huống hiện thật Ngay vào lúc này, có một đầu sinh đẹp tóc quăn nam tử đi tới, quản lý sảnh cười lấy tiến lên đón. David bác sĩ, người đã đến à? Tóc quăn xuất khí nam nhân lộ ra ngay chính mình thiệp mời, quản lý sảnh cười nói. Ai, chúng ta cũng quen thuộc như vậy, ở đâu còn cần thứ này? Nói tới nói lui, vẫn là đem thiệp mời phong dưới máy tính kiểm nghiệm. Vương bác sĩ ảnh chân dung không có gì ngoài ý muốn hiện ra. Quản lý sảnh nụ cười càng thịnh. Vương bác sĩ mời. Tóc quăn Vương bác sĩ cười lấy hỏi. Đây là có chuyện gì? Quản lý sảnh cười nói. Đây là cảng đảo Trần Cảnh quan, hôm nay sớm tới nói chúng ta nơi này phải bị phần tử khủng bố tập kích. Thực sự là khôi hài, công ty bảo an của chúng ta thế nhưng theo Mỹ lợi kiện mướn, kia xa Hoàng Châu Đáo có 3 cái kính chống đạn bao phủ. Chương 142, bắn nổ trần gia câu, 2, chương 142, bắn nổ trần gia câu, 2. Không có máy tính mật mã muốn theo bên ngoài cưỡng ép công phá kết quả, đó chính là sự phạt tự hủy trang bị. Quả thực có thể nói là vững như thành đồng. Vương bác sĩ cười cười. Như vậy ta có thể yên tâm thưởng thức Châu Đáo xa hoàng. Quản lý sảnh cười ha ha. Đương nhiên đương nhiên, ngươi cũng có thể yên tâm thưởng thức. Mời đi, Vương bác sĩ chu cẩm tức đi lên, nghĩ muốn phát tác, sừng sốt bị trần gia câu ngăn đón. cái kia nói hay không, tái cụ chiến thần tại phương diện khác vẫn là tương đối khắc chế. hai tên cảnh sát bất tức nhìn quản lý sảnh đem người ân cần đưa đến cửa thang máy. Trần sơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? trần gia câu ngẩng đầu nhìn lên, lấy làm kinh hãi. lâm sinh, đâm đầu đi tới một đám người rõ ràng là lâm phong đám người. lâm phong ngạc nhiên nói, ngươi không đi lên ở chỗ này làm gì? trần gia câu cười khổ nói, ta nếu có thể đi lên liền tốt. tăng thượng triển lãm là thực danh chế, quản lý sảnh lại là cái cứng nhắc gia hỏa, kiên quyết là nhận phiếu không nhận người. Ta cũng nói với hắn có phần tử khủng bố tập kích, gia hỏa này sững sốt không đồng ý. Tuyệt đối không cho ta đi lên. Lâm Phong lắc đầu. Đây là vấn đề của ngươi. Trần Gia Câu mở to hai mắt nhìn. Này là vấn đề của ta. Lâm Phong hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Ta trước kia thì nói cho các ngươi khách sạn quân độ sẽ gặp phải tập kích khủng bố, các ngươi thì không có cách nào gia tăng tấm vẽ sao? Trần Gia Câu cười khổ nói. Địa vị của chúng ta chưa đủ à? Lâm Phong chân thành nói. Lâm tự trưởng địa vị còn chưa đủ sao? Chẳng qua là công tác không có làm đến nơi đến chỗ tôi. Trần Gia Câu trầm mặc hồi lâu, chỉnh trọng nói cảm tạ chỉ giáo, nhưng thứ trưởng cho mình muốn trương thì mời, năng lực muốn tới sao? nhất định có thể, đừng nhìn quản lý sảnh nói cao nạo, nhưng trên thực tế, nếu thật là lâm thứ trưởng xuất mã, hắn chỉ có túi đầu thụ giáo phẩm, không riêng gì hắn, ngay cả lão bản của hắn cũng là như thế. đội cảnh sát bất kể dù nói thế nào cũng là bạo lực cơ cấu. lâm phong lễ phép hướng trần gia câu cáo tử, hắn cuốn quít ngăn lại nói ra, lâm sinh, ngài muốn đi lên đúng không? năng lực không thể hỗ trợ chăm sóc một người. lâm phong nhíu lông mày, chăm sóc người, trần gia câu từng thanh từng thanh chu cẩm kéo ra ngoài nói ra, huynh đệ của ta nữ nhân. Tên là giỏi sờ, nàng là khách sạn này nhân viên phục vụ. Lâm Sinh có thể hay không chiếu cố một chút? Lâm Phong đột nhiên hỏi. "Ngươi vừa nãy một mực nơi này?" Trần Gia Câu gật đầu. "Đúng, vừa nãy một mực." Lâm Phong nhiều hứng thú mà hỏi. "Vậy ngươi có hay không thấy qua một vị bác sĩ?" Tóc quấn quấn, rất xuất khí bác sĩ. Đi theo sau Lâm Phong lý kiệt, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Trần Gia Câu thốt ra, "Có phải hay không gọi là Vương đại vệ?" Lâm Phong vui vẻ nói. "Chính là hắn." Trần Gia Câu liên tục gật đầu. Hắn mới vừa tiến vào thang máy. Tách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng Ngươi bằng hữu kia gọi là dọa sợ là nhân viên phục vụ đúng không? Chu Cẩm Bội nói. Đúng. Trần Gia Câu khẩn cầu. Kính nhờ Lâm Sinh. Lâm Phong cười nói. Ta sẽ nhường cái đó dọa sợ cùng với Tuy Trân. Trần Gia Câu lúc này mới yên tâm. Lâm Phong đột nhiên hỏi. Ngươi một lúc muốn đi đâu đi? Trần Gia Câu hề phải nói. Chúng ta không thể đi lên tầng thượng. Một lúc đành phải vào xuống dưới đất thất phòng giám sát, tốt theo dõi tầng thượng cao cẩu. Lâm Phong cười. Một lúc còn nhớ mang lên vũ khí tự động, nhất định phải mặc vào áo chống đạn. Chu Cẩm giận mình. Cần xuyên áo chống đạn. Trần Gia Câu cả kinh nói. Bác sĩ đến rồi. Lâm Phong buồn cười nói, các ngươi không phải nhìn hắn tiến vào sao? Nói xong, không để ý tới Trần Gia Câu, mang theo mọi người qua kiểm an, vào thang máy. Trần Gia Câu cùng Chu Cẩm liếc nhau, hai người ánh mắt cũng thẳng, trong miệng một lời: Vương Đại Vệ chính là bác sĩ. Hai người co cẳng muốn đuổi theo, quản lý sảnh lần này không để bọn hắn, vung tay lên 10 cái nhân viên tạp vụ chạy tới, ngăn cản bọn hắn. Trần Sơ, ta đã đủ nể mặt ngươi, ngươi dạng này không biết điều, đợi đến yến hội sau khi chấm dứt, ta nhất định phải khiếu nại ngươi. Trần Gia Câu tức giận giơ chân, ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà lại thế nào tức giận cũng vô dụng, hai người đành phải bất đắc dĩ quay về. Chu Cẩm ngạc nhiên hỏi: "Trần Sơ, vừa nãy vị tiên sinh kia là ai a?" Trần Gia Câu ngạc nhiên nói: "Người không biết hắn?" "Vậy ngươi phải thật tốt biết nhau, về sau không thể thiếu cùng hắn liên hệ." Chu Cẩm Lương ngơ, hắn một hồi nhớ điều tra viên, cùng thượng lưu xã hội người liên hệ. "Đừng làm rộn." Hắn là Hồng hương Đồng La Loan Đường chủ Lâm Phong. Chu Cẩm há to miệng: "Trần Sơ, Lâm Phong nói chuyện ngươi cũng tin a?" Trần Gia Câu mặt trầm. "Vì ngươi cho rằng bác sĩ muốn đi qua thông tin là ai cung cấp?" Chu Cẩm bối rối: "Thế giới này cũng quá mức điên đảo đi." một xã đoàn nhân sĩ hướng cảnh sát cung cấp phần tử khủng bố thông tin. Có thể tin sao? Trần Gia Câu nhìn hắn một cái. Lâm Phong một huynh đệ người nhà bị bác sĩ một đám cho hại chết, người nhà của hắn thì ở trước mặt của hắn mất mạng. Ngươi nói tin tức này có tìm được hay không? Chu Cầm lập tức ngậm miệng lại. Người huynh đệ kia vừa nãy ngươi cũng đã gặp, lúc trước hắn cũng là chúng ta đồng nghiệp, là có phần có danh tiếng chuyên gia gỡ bom. Không nên coi thường Lâm Phong cảnh cáo, càng không nên coi thường hắn. Chúng ta Lâm thị trưởng tại Lâm Phong trước mặt cũng sẽ không lên mặt. Chu Cầm nuốt nước miếng một cái. Trưởng quan, ta không hiểu. Trần Gia Câu thở dài, Ngươi sẽ tự tự hiểu. Chờ Demi sinh sự tình giải quyết, ta sẽ thật tốt kể ngươi nghe chuyện của nơi này. Chu Cẩm không cần phải nhiều lời nữa. Trần Gia Câu nghiêm mặt nói: "Các vị, nhận được tin cậy thông tin, bác sĩ đã tiến nhập khách sạn quân độ tầng thượng cao ốc. Mời các vị mặc trang phục chống đạn, kiểm tra xong súng ống của mình, chúng ta chỉ sợ muốn nên để chiến đấu." Chu Cẩm muốn nói lời gì, cuối cùng cũng không nói gì. Xe sung phong một mảnh nghiêm túc, không vẹn vẹn là Trần Gia Câu chỗ chiếc này xe sung phong, cái khác xe xung phong cũng theo Trần Gia Câu mệnh lệnh chuyển đàn, trở nên sơ xác tiêu điều. Đội cảnh sát lúc thi hành nhiệm vụ, nhưng cho tới bây giờ không nói đùa. Trần Gia Câu một ngựa đi đầu, mang theo mấy người liền vọt vào nhà để xe. Cao ốc nhân viên an ninh nhìn thấy cảnh sát là đến thật sự, nào dám ngăn cản. Trần Gia Câu thuận lợi tiến nhập phòng giám sát, rất nhanh đã tìm được Lâm Phong đám người. Chu Cẩm cùng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng thở ra. Rõi sợ thật sự ở bên cạnh hắn. Trần Gia Câu cổ quái nhìn hắn một cái, người ta là đại nhân vật, hội lượng ngươi. Chu Cẩm ngạc nhiên, đại nhân vật. Trần Gia Câu bất đắc dĩ nói, cái đó quản lý sành mặc dù không là cái gì, thế nhưng hắn nói đã hiểu, có thể được mời bước vào cõi tất cả đều là trên xã hội đại nhân vật. Lâm Phong cầm bài viết. Tự nhiên là bị bọn hắn nhận định danh lưu. Chu Cẩm nẹn họng nhìn chân chối, tiếp theo trong lòng cảm thấy bất công. Sả Đoàn Vĩ Loa Tử cho mời tiếp, hết lần này tới lần khác cảnh sát chúng ta không có. Đây là thế lạ gì? Trần Gia Câu lắc đầu. Huynh đệ, ngươi này thái cực đoan. Ngươi còn thật sự cho rằng Lâm Phong là bởi vì Hồng Hương Đồng La loan đường chủ thân phận tới? Người ta công khai thân phận cũng không đây khách sạn quân độ tổng giám đốc kém hơn nhiều. Chu Cẩm vẫn là không tin. Trần Gia Câu bất đắc dĩ, đành phải kỹ càng cùng hắn giải thích, nhưng mà vẫn không nói gì lúc chạm dừng xe đột nhiên đi vào một chiếc xe vận tải. Trần Gia Câu cảnh giác nói, lúc này. Tại sao có thể có xe tại bước vào? Nhà hàng cũng tốt, khách sạn cũng được, rau dưa hoa quả hải sản cái gì đều là sớm chuẩn bị, sẽ không chờ đến khai tiệc lại đi nhập hàng. Chú ý bọn hắn động tĩnh. Theo dõi ma ít 1 f40e di chuyển đến chiếc kia xe tải, hỏa trên xe đi xuống một người mặc ngụy trang kính đen nam tử, hắn dứt khoát đã kéo xuống ra miệng kéo môn, đến cái khóa trái, rất là hữu hảo đối với camera phất phất tay. Sau đó lấy ra một thanh súng tiểu liên, một con toy đạn đánh qua. Trư 143, bác sĩ đội khủng bố. Một, Trư 143, bác sĩ đội khủng bố. Một, xuống máy tự động âm thanh thình thịch vang. Hương Giang cảnh sát bị đánh bước lên không ra mặt. Đây là chiến tranh. Hương Giang cảnh sát bắn tự động hỏa khí căn bản không là đối diện toàn bộ tự động đối thủ. Thực tế nhường Trần Gia Câu khoe mắt là đối diện ra hỏa thần chuẩn không nói, còn phối hợp ăn ý, luôn chuyển điểm hộ dưới, đừng nói phe mình muốn đánh lại, mẹ nó ngay cả ngoi đầu lên đều khó có khả năng. Tiếp tục như vậy không phải cách. Trần Gia Câu mồ hôi trên mặt là tạ chạy xuống. Hắn là giám tại cùng phần tử phạm tội liều mạng, nhưng mà mỗi lần liều mạng lúc hắn vậy sợ sệt. Chân sợ sệt. Mỗi người mạng chỉ có một, hắn Trần Gia Câu chỉ là vận khí tốt, cũng không phải cái gì chúa cứu thế một tử vong sau đó hồi phục sinh chỉ chẳng qua trong lòng tín ngưỡng cho hắn đầy đủ dũng khí cùng người liều mạng. Trần Gia Câu suy nghĩ một lúc, đem mũ giơ lên, phanh phanh phanh, mũ lập tức đưa tới tập kích thức công kích. Trần Gia Câu tâm lạnh, không xong, ta nên nhường đội phi hổ quan chỉ huy đi bảo, khinh thường. giờ khắc này hắn muốn nhiều hối hận thì có nhiều hối hận. rõ ràng Lâm Phong đã cho hắn tinh chuẩn tình báo, biết rất rõ ràng tội phạm là bác sĩ một đám, hắn thế mà còn không có dẫn tới coi trọng. nghĩ biện pháp phá vây đi, không thể ngốc tại bên trong phòng giám sát. nếu như chờ đối phương vây kín, một trái liều đạn có thể để cho chúng ta mất mạng. cảnh sát mọi người mặt không còn chút máu. Trần Gia Câu không dễ nghe, có thể thực sự nói thật. "Trần Sơ, ngươi phân phó đi." Trần Gia Câu hiểu rõ lúc này tuyệt đối phải mau sớm hạ mệnh lệnh, dù là là sai lầm mệnh lệnh, vậy đây chờ chết tốt. "Các đơn vị chú ý, một lúc chúng ta thì cùng nhau phá vây. Lưu đạn cái gì không nên khách khí, cái kia ném thì ném. Chúng ta bây giờ duy nhất trông cậy vào chính là tòa nhà quân độ bên ngoài ba chiếc xe dùng phong chú ý tới chúng ta hành động. Các vị, theo ta xông lên." Trần Gia Câu thật chứ dũng mãnh, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Nếu huynh đệ công kích chính mình bảo hộ cho xiếc, hắn là không làm được, hoặc nói, trong đầu hắn ép căn thì không có loại suy nghĩ này là vì hy vọng của hắn mới cao như vậy. Dù là này nhìn qua là chịu chết hành vi, tất cả mọi người vậy vui lòng đi theo hắn đi tới. Đi theo Trần sơ lao ra, có thể sống chết khó nói. Lưu đang theo dõi thất, thập tử vô sinh. Một đám cảnh sát quả quyết liền xông ra ngoài, hoàn toàn vượt ra khỏi thọ tử cùng tăng bang đám người đón trước, bọn hắn vội vàng bố trí binh lực chặn đường, có mấy cái xui sẹo cảnh sát bị đánh trúng. Trần gia câu cứng rắn khởi tâm trạng đạo, vội vàng phân tán. Không thể do dự, một sáng do dự chúng ta rồi sẽ mất mạng. Những tên ngã xuống đất cảnh sát cũng có được liệu mạng giận độ, trốn là trốn không thoát, giữ khoát chuyên tâm đối phó phần tử khủng bố, giết một đủ, giết hai cái kiếm lời. Chẳng qua, bọn hắn súng máy bán tự động ở đâu năng lực cùng bác sĩ một đám đạo thật đây. Thương kích kỹ thuật càng là không được, đối phương thế nhưng theo trên chiến trường chém giết ra tới. Không có mấy cái, tiếng kêu rên vang vọng tất cả tầng hầm. Trần ra câu tâm thần loạn, đối phương tốt tâm tàn. Thật động. Rõ ràng có thể giết chết những kia bị thương cảnh sát, nhưng mà bọn hắn chính là không động thủ. Không là đối phương lòng tốt, mà là muốn tan rã bại đô xe ngầm bên trong một đám cảnh sát đấu trí. Trần Gia Câu khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Đám gia hỏa này vẫn đúng là mẹ nó kinh nghiệm phong phú. Tiêu rồi. Bản thân thực lực thì không so được đối phương, chiến lược chiến thuật tức thì bị nghiền ép đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, đối phương còn khai thác công tâm kế sách, tâm hắn đáng chết ta. Trần Gia Câu mắt thấy phe mình sĩ khí mắt Trần có thể thấy trợn, có người động tác bắt đầu do dự, vốn là không so được người khác, bây giờ lại trở nên do dự. Này mẹ nó không phải là tìm chết sao? Trần Gia Câu quyết tâm đối với Chu Cẩm nói ra: "Chúng ta nghĩ biện pháp đi thẳng máy, thượng tầng thượng." Chu Cẩm khẩn trương nói: "Thượng tầng thượng." Trần gia câu trong mắt Hàn Quang lóe lên. Tìm bác sĩ đi, bắt giặc trước bắt vua. Bác sĩ một nhóm người thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cho dù là đội phi hổ đến, vậy đây bất quá bọn hắn. Chu cẩm cười khổ một tiếng, giải thích không thể. Thì mẹ nó chưa từng gặp qua hỏa lực mạnh mẽ như vậy đạo tặc, đáng sợ là đối phương tính kỷ luật giống như xâm nhập trong xương cốt. Chẳng trách bác sĩ một đám người làm nhiều như vậy vụ án, sừng sốt không có để lại nửa chút manh mối. Thanh thật mà nói, liền lấy bác sĩ đám người tố chất, ai mẹ nó năng lực để bọn hắn để lại đầu mối. Bố cục không thành không cần gấp, còn có cực lớn tỷ lệ sai số. Ngang ngược vũ lực chính là lật tẩy sức lực. Chu Cẩm thậm chí hoài nghi quân đồn chú ảng lọ sạ sẩn có hay không có bác sĩ cùng một bọn hỏa lực đủ. Ta nghe chân sơ, Trần Gia Câu mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, hắn không dám xoa, hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chợt quát lên: Hiện tại, đi. Hai người như báo một đùa lên, thời gian trong nháy mắt, mấy chi thương chỉ hướng bọn hắn, đạn tùy theo mà đến, lại chỉ hoãn nửa giây, hai người này thì cắt, cũng may hai người chịu được. Trần Gia Câu trốn ở vật cản phía sau, vui vẻ nói: Hiện tại có thể tiến hành bước kế tiếp nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, ngươi này là lúc nào dính trưởng? Chu Cẩm chăm chú che lấy bà vai, giữa ngón tay, tràn đầy đều là huyết, trên mặt lít nha lít nhít một tầng mồ hôi dị, cố gắng nụ cười nói, không sao, bị găm một cái. Trần Gia Câu ha hốc mồm, cắn răng nói, chịu được. Chu Cẩm chỉnh trọng gật đầu, kiên trì có thể sống, không kiên trì thì chết. Loại chuyện này căn bản thì không cần người dạy. Trần Gia Câu cùng Chu Cẩm thận trọng vọt tới thang máy, tâm cũng lạnh. Trên thang máy có người, cái này muốn mạng. Nếu như không có người bước vào thang máy, như vậy bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Đoạt tại chọ tử đám người trước đó lên tới tầng thượng, nhưng người khác phát hiện lại đi thang máy đây là mất mạng sự việc. Chỉ cần tại liền nhau ba cái tầng lầu tất cả đều cho ngươi nhấn hạ cửa thang máy, ngươi liền đợi đến bị tập kích đi. Chu Cẩm rất rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này. Trần sơ, làm sao bây giờ? Trần gia câu cắn răng nói, đi thang lầu. Chu Cẩm thất thanh nói, đây là tầng 70. Trần gia câu tức giận nói, ai nói muốn bỏ tầng 70? Chúng ta từ lầu 2 rời khỏi, nhất định phải cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Đội cảnh sát tiến hành lớn hoạt động, từ trước đến giờ là đưa di động các thứ thống nhất từ tu đây là vì phòng ngừa lỡ như nhưng là bây giờ Trần gia câu tư duy rất rõ ràng hiện tại còn không phải thế sao phát triển can đảm anh hùng lúc tốt nhất cách làm là lấy được cùng ngoại giới liên hệ nhường liên đội đặc vụ đội phi hổ bước vào bằng không đừng nói ham tại bãi đầu xe dưới đất các minh đệ thậm chí tòa nhà quân độ tầng thượng đang tham gia triển lãm danh nhân nhóm cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu đây chính là 100 vị Hương Giang danh nhân hơn 300 trăm nổi danh nhân sĩ càng là hơn có 3 cặp ngoại quốc công sứ vợ chồng thật muốn ra chuyện như vậy chỉ sợ nhất ca đều bị bị trách hỏi Trần gia câu là đảm đương không nổi trách nhiệm này biện pháp bây giờ chỉ có một chỉ có thể là đối ngoại cầu viện. Hai người câu thông sẵn sàng, ngay lập tức thay đổi mục tiêu, thang máy là nghị cũng không cần nghĩ, nhìn chuẩn trong lúc thẳng đến thang lầu. Trần sơ, chúng ta không tới lầu 1. Chu Cẩm khó hiểu hỏi. Trần gia câu một bên chạy vừa nói, ngươi cho rằng sảnh tầng 1 hiện tại là cái dạng gì? Chu Cẩm đột nhiên im lặng. Kỳ thực ngay tại thọ từ hướng về camera thời điểm nổ súng, thì có một đội người mặc khách sạn nhân viên tạm vụ trang phục, theo bãi đỗ xe ngầm tiến nhập sảnh tầng một. Quản lý sảnh đầy mặt không hiểu nhìn đột nhiên xuất hiện nhân viên công tác, vừa muốn đặt câu hỏi, liền gặp được đối diện cười gần lấy ra mang theo ống giảm thanh súng lục. Phúc phúc phúc. Tiêu Jensen âm thanh truyền đến, quản lý sành đầy mặt kinh ngạc ngã xuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Nguyên Lai Trần Gia câu nói là sự thật. Đi theo quản lý sành ngã xuống, còn có tòa nhà quân độ nguyên bản nhân viên tạp vụ. Nhóm này đạo tặc mắt không đổi sắc một người đối với một người, đem những kia nhân viên tạp vụ tất cả đều kéo vào sành phía sau trong phòng kế. Sau đó nhanh chóng bắt đầu rửa sạch, mỗi người cũng như là trải qua rất nhiều huấn luyện nhân viên tạp vụ một dạng, cùng hắn khách sạn của hắn không khác chút nào. Nói cách khác, nếu như hai người này dám theo lầu một đi ra ngoài, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Chu Cẩm tin tưởng Trần Gia câu phán đoán, là vì càng thêm khổ sở. Trần Sơ, ngươi nói rằng minh minh chúng ta đã cho bọn hắn đầy đủ cảnh dạy dỗ, vì sao bọn hắn thì không nghe đâu?" Trần gia câu không đồng ý. Vẫn có ít người chính mình sẽ là một ngoại lệ. Loại người này ta gặp quá nhiều rồi, chỉ có nước đã đến chân lúc mới biết được, hắn không phải ngoại lệ, cũng không phải duy nhất. Hối hận, nhưng thật ra là tối không có vật hữu dụng. Chu cầm rất tán thành. Chương 143, bác sĩ đội khủng bố. 2, chương 143, bác sĩ đội khủng bố. 2. Hai, hai người không phải nói chuyện phiếm, tại đây khẩn trương thời khắc, thích hợp thư giãn một chút tinh thần là cần thiết, bằng không sẽ ở thần kinh căng cứng tình trạng hạ xuất hiện sai lầm chuẩn bị 1, 2, 3, nhảy ầm thủy tinh phá toái hai người sinh sinh từ lầu 2 nhảy xuống tới lập tức kinh động đến tại bên ngoài tòa nhà quân độ xe xuông phong trần gia câu tại đồng nghiệp chạy tới trước tiên nhắc nhở nhanh liên hệ tổng giám đốc gia cướp đã công chiếm bãi đỗ xe ngầm sành tân một nhân viên tạm vụ sợ gặp bất chắc hiện trường cần quan chỉ huy đội phi hổ đội viên nào dám thợ vội vàng lôi kéo hai người lên xe đem trần gia câu hỏa tốc phản hồi đi lên cảnh giới tuyến vậy bắt đầu kéo lên mười phút đồng hồ không đến công phu, Lâm Thụy trưởng cùng Biêu thúc mang theo đại đội nhân mã chạy tới, Biêu thúc hỏi, gia câu có chuyện gì vậy? Trần gia câu dùng đơn giản nhất lời nói đem tầng hầm tình huống nói một lần, sau đó nói, tình báo là chính xác, bác sĩ một đám người là từ đầu đến đuôi hả vĩ, bọn hắn căn bản thì không quan tâm chúng ta chấn nhiếp tính hỏa lực, đối phương hỏa lực mạnh hơn chúng ta, phán đoán của ta là, bọn hắn đơn binh tố chất đây chúng ta đội phi hổ càng mạnh, giọng Trần gia câu biến trầm thấp, thật nhiều huynh đệ bị thương, ngã vào trong vũng máu, ta không có cách nào cứu bọn họ, Lâm Thụy trưởng giận không kềm được, đây là tổng khu cảng đảo. Đây là phố xá Sơn Ướt, bọn hắn làm sao dám? Bưu thúc nhắc nhở, bọn hắn không chế yếu đạo, trên cơ bản khống chế cao ốc ra vào, đừng quên cao ốc tầng thượng còn có hơn 300 vị hương giang nổi danh nhân sĩ, nhất là có 3 cặp ngoại quốc công sứ. Lâm thị trưởng thầm mắng một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Đội phi hổ, chuẩn bị công vào bãi đỗ xe ngầm. Tình huống dưới mắt là đã hiểu nhìn. Hán vị khống chế bãi đỗ xe ngầm thì tương đương với đem tòa nhà quân độ biến thành đảo hoang một tòa, ra ra vào vào tất cả đều là bọn hắn nói được tính. Cảnh sát căn bản không biết khách sạn quân độ tình huống bên trong tương đương với mù lòa kẻ điếc nhất định phải đả thông tình huống bên trong mới có thể biết tường tình bất luận là ngăn lại hắn phỉ, hay là mở cứu có tin bãi đỗ xe ngầm là nhất định phải tiền đánh đột nhiên khách sạn quân độ cửa cuốn cho kéo xuống lâm thượng trưởng sắc mặt càng đen hơn trần gia câu che lấy bả vai nói phòng giám sát tại bãi đỗ xe ngầm bọn hắn hẳn phải biết chúng ta tình huống lâm thượng trưởng hung ác nói ta biết trần gia câu còn muốn lên tiếng biêu thúc thì thầm kéo hắn một cái hạ giọng nói ngươi té bị thương cánh tay cũng đừng có khoe khoang chống cung bố muốn nhìn đội phi hổ trần gia câu vội vàng nói biêu thúc Ta không phải khoe khoang, ta chẳng qua là cảm thấy, đám này Hãn Phỉ thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, bọn hắn không thể nào suy xét không đến loại tình huống này. Biêu thúc trừng mắt liếc hắn một cái. Tổng giám đốc là Quan Chỉ Huy, tự có suy tính. Trần Gia Câu lập tức không nói lời nào. Không sai, Quan Chỉ Huy là Lâm thị trưởng không phải hắn, lúc này cưỡng ép ra mặt, phạm vào kỵ huy. Biêu thúc này là vì tốt cho hắn. Chẳng qua Trần Gia Câu lòng nóng như lửa đốt. Bác sĩ một đám dũng mãnh trình độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, trước đó, hắn tuyệt đối với không có nghĩ qua có một ngày cảnh sát gặp được khủng bố như vậy đối thủ. Thái mẹ nó rùa người. Ta vừa nãy nếu đem bác sĩ một đám người trình độ kinh khủng miêu tả kỹ càng điểm liền tốt. Hy vọng Lâm Dự trưởng có ứng đối lương vòng đi. Trần gia câu đành phải như thế tự an ủi mình. Lâm Dự trưởng tổng tự cảng đảo tổng giám đốc, càng là hơn tổng khu cảng đảo quan chỉ huy. Mệnh lệnh của hắn một sáng truyền đạt mệnh lệnh, chính là đội phi hổ tối cao mệnh lệnh. Đội phi hổ ngay lập tức tập kết, dò xét tin báo, chuẩn bị bắt đầu tiến công bãi đỗ xe ngầm. Không phải bọn hắn không muốn muốn tiến công sảnh tầng 1, đó là bước vào khách sạn quân độ bên ngoài, vị trí đương nhiên quan trọng. Nhưng mà bãi đỗ xe ngầm bên trong có phòng giám sát, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Vâng không Cho dù là bọn hắn đem sảnh tầng 1 cho công chiếm, cũng bất quá là giống bây giờ không khác nhau chút nào. Ngược lại là phòng giám sát tại bên địch trong tay, ngược lại bại lộ chính mình bộ dạng. Biêu thúc lân cận nhắc nhở, Tổng giám đốc, chúng ta huynh đệ còn tại bãi đỗ xe ngầm đấy. Lâm tự trưởng mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đạt được huynh đệ thất thủ ở bên trong, càng nên mau sớm đem bãi đỗ xe ngầm đánh hạ đến. Ra câu nói, đối phương là tại công tâm, chúng ta không thể cho bọn hắn thời gian. Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Chúng ta huynh đệ đã thành bác sĩ đội nhóm người thứ nhất chất nếu như không để huynh đệ nhóm đoạt ra đến, động tác của chúng ta rồi sẽ bó tay bó chân, bất lợi cho chúng ta làm việc. Biêu Thúc yên lặng gật đầu, xác thực như thế. Lâm Lão Tổng không tầm thường a, suy xét vấn đề chính là hiểu rõ. Chính mình chỉ riêng chầm chầm vào tòa nhà quân độ tần thượng một đám danh nhân rồi, Lâm Lão Tổng lại nhìn xem xuống đất thất huynh đệ. Biêu Thúc không nói thêm gì nữa, âm thầm là Lâm Lão Tổng mệnh lệnh bổ sung, dường như hắn thường ngày làm đồng dạng. Đội Phi Hổ đạt được mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Đặc vụ đại đội năng lực phản ứng là không thể nghi ngờ, chỉ muốn lấy được mệnh lệnh, rất nhanh liền chế định kế hoạch, bắt đầu chấp hành một đội võ trang đầy đủ tinh nhuệ mở ra tầng hầm cửa cuốn một đường nhỏ đội phi hổ thành viên phân ra người đến điểm hộ nhanh chóng đem động biến lớn làm cho có thể ung dung thông qua một người trưởng thành đội phi hổ quan chỉ huy hướng lâm lão tổng làm thủ thế lâm thượng trưởng phất tay ra hiệu để bọn hắn tiến công thế là đặc vụ đại đội quan chỉ huy làm thủ thế mọi người ngư ít một f bốn mươi f lần bước vào bưu thúc lộ ra mỉm cười chỉ cần đội phi hổ bước vào chúng ta thì có kiểm chế bọn hắn cứ điểm lâm thượng trưởng vậy lộ ra nụ cười không sai là cái này đội phi hổ tồn tại ý nghĩa trần gia câu hơi có chút bất an Hắn cùng bác sĩ đạo tặc giao thủ qua, tự nhiên hiểu rõ bọn hắn thực lực. Đội Phi Hổ chỉ cần có thể dừng chân chính là thành công, cái khác hay là đừng làm tốt ngục. Hãm hố mồm, có lòng muốn khuyến cáo một phen, có thể đội Phi Hổ hiện tại chính đang hành động, loại lời này liền không nói được rồi, rất rõ ràng có miệng quạ đen hiểm nghi. Trần Gia Câu sẽ không coi thường người, hắn biết mình thân thủ, cùng đội Phi Hổ đơn binh so sánh, xa xa vượt qua. Chính mình cũng tại bác sĩ đám người kia tay chịu nhiều thua thiệt, đội Phi Hổ được sao? Trên tình cảm, Trần Gia Câu là hy vọng đội Phi Hổ có thể làm ra thành tích rốt cuộc trong tầng hầm ngầm còn có đồng nghiệp tại, đội phi hổ thành công có thể thuận lợi đem các đồng nghiệp cho tiếp về tới. Lý trí bên trên lại quả thực không coi trọng đội phi hổ hành động. Tái cụ chiến thần mặc dù có lúc mơ hồ, có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ tuyệt đối không mơ hồ. Cuối cùng vẫn cũng không nói đến nhắc nhở của mình, chỉ là yên lặng là đội phi hổ cố lên. Đội phi hổ quan chỉ huy cũng không có tự đại, tất cả dựa theo luyện tập điều lệ hành động, những kia điều lệ mặc kệ nhiều thái quá, tất cả đều là dùng tiền bôi máu tươi đổi lại. Đội trưởng, có đội viên chỉ vào trước mặt một đường nói, "Có lôi." Đội phi hổ trưởng rất trấn định, "Phá bom." Chuyên gia gỡ bom ngay lập tức tiến lên, kiểm tra một phen sau đó, vô cùng có tự tin cắt đứt một đường. ầm ầm, bom nổ, kinh khủng sóng xung kích đem một đám đội phi hổ viên cho đánh bay ra ngoài. Lâm Tư trưởng, Biêu thúc, Trần gia câu cùng với chính đang chờ mong một đám cục cảnh sát đồng nghiệp tốt nhiên biến sắc, mọi người vội vàng chạy tới. Không có sao chứ? Kỳ thức không có có chuyện đại sự gì, đội phi hổ trang bị không phải ăn chay. Có chuyện gì vậy? Lâm Tư trưởng sắc mặt biến thành màu đen. Đội phi hổ trưởng vẻ mặt đau khổ nói. Tổng giám đốc, cửa vào trưng bày suy nghĩ nhiều lôi, không thể dùng bạo lực bãi trừ chỉ có thể mời chuyên gia gỡ bom chậm rãi gỡ bỏ. thế nhưng vừa mới gỡ mìn không thành công, Biêu thúc muốn ăn đuổi bọn hắn. bài trừ mấy cái lôi nổ một, kỳ thực tốc độ đã khá nhanh rồi. đội phi hổ trưởng xấu hổ không chịu nổi. này là cái thứ nhất. mọi người bỗng chốc can tĩnh. Trần gia câu cao mày nói, có lôi ngăn cản đội phi hổ đi tới, nếu như lúc này nhà của tầng Hầm băng nhóm hướng đội phi hổ xả kích, bọn hắn là không có tương ứng ngăn cản năng lực. mọi người có một lần nghẹn nào? Lâm Dự trưởng sắc mặt cùng đấy nổi không kém cạnh, mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn họ nghĩ tới rồi bác sĩ đoàn đội khó giải quyết làm sao, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng hội khó giải quyết thành cái dáng vẻ thái mẹ nó kinh khủng. Lâm tự trưởng nhíu mày hỏi: "Kia thế nào xử lý? Bác sĩ ở lầu chốt sao?" Trần gia Câu vội vàng nói: "Lâm Sinh nói hắn ở đây." Lâm tự trưởng cao mày nói: "Lâm Phong làm sao mà biết được? Bọn hắn biết nhau." Trần gia Câu suy nghĩ một lúc nói ra: "Hình như không biết." Lâm tự trưởng khó hiểu nói: "Vậy hắn làm sao biết bác sĩ tiến vào?" Trần gia Câu giải thích nói: "Lâm Phong dường như hiểu rõ bác sĩ đặc điểm ngoại hình, còn có dùng tên giả." Lâm tự trưởng sắc mặt càng đen hơn. Cái mập mạp chết bẩm, một câu muốn ta 2 triệu, còn không đem kỹ càng thông tin tiết lộ cho ta, ta không để yên cho ngươi. Chương 144, chúng ta không là cảnh sát, một, chương 144, chúng ta không là cảnh sát, một. Phong ca, ngươi biết bác sĩ? Ngươi cũng không nhận ra, ta tại sao biết? Lý Kiệt cao mày nói, thế nhưng ngươi lời mới vừa nói. Lâm Phong lắc đầu, ta chỉ là nhận được Phong, hiểu rõ bác sĩ Tướng Mạo, cùng với hắn tham gia lần này yến sẽ sử dụng tên. Lý Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chỉ bằng vào một cái tên giả chữ cùng một cái đại khái xuất tướng mạo đạt đồ. Tóc quăn xoắn, muốn tại 6 triệu người bên trong tìm kiếm được chân chính bác sĩ, không khác nào mò kim náy biển. Nhưng mà, tại 300 người tìm kiếm dạng này người, vậy liền đơn giản nhiều. Hứa Chi, Lâm Phong còn tự thân xuất mã giúp đỡ chính mình báo thủ, kia còn có cái gì dễ nói? Nguyên bản bởi vì chuyện này dâng lên khúc mắt, lập tức tan thành mây khói. Lý Phú liếc nhìn Lý Kiệt một cái, Phong ca chuyện đã đáp ứng chưa từng có thất tức qua, ngươi không cần lo lắng. Lý Kiệt ngược lại là vô cùng thản nhiên. Đau khổ truy tầm bác sĩ ba năm, một mực không có tin tức của hắn, bây giờ nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được bác sĩ, tâm tình của ta quá quá kích động chút ít. Lâm Phong cười nói, ta hiểu. Báo thủ sao? Tự nhiên là lo được lo mất. Dường như ta, dù thế nào cũng muốn lận tung nê ra. Sau đó mộng tưởng trở thành sự thật. Ta cùng ngươi giảng, báo thủ cảm giác không tốt như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải hỏng. Vì thế, ta thả mười mấy pháo nổ. Lý Kiệt tiến lặng. Loại chuyện này, hắn không tiện đánh giá. Rốt cuộc Lâm Phong báo thủ tính chất cùng chính mình hoàn toàn không giống. Đây là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Lâm Phong tỏ nhỏ hỏi, bác sĩ thì ở trên lầu, ngươi lập tức muốn báo thủ, chuẩn bị sao đối phó hắn? Là chuẩn bị ôn nhà đi máy bay. Lang chỉ, hãy để cho cá ăn hay là thành lập một phò tượng vĩnh cửu cất giữ. Lý Kiệt mắt trần có thể thấy chạy xuống mồ hôi, phong ca, không đến mức ca. Lâm Phong không đồng ý. Bạo thủ chính là phát tiết người chấp niệm trong lòng, tuyệt đối không nên nhường chấp niệm của ngươi tả hữu người ý nghĩ. Ta có thể không dám tưởng tượng vợ con của mình ở trước mắt nổ tung chẳng cảnh. Đối mặt cái loại người này rất rực, dù thế nào cũng phải giết chết hắn. Thánh mẫu tâm là không được. Lý Kiệt chân thành nói, ta nghĩ thời gian 3 năm, ta tuyệt đối sẽ không thánh mẫu tâm. Lâm Phong trầm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta mặc dù là đang lúc thương nhân, có thể nhất định phải nói, ta hiện tại nhiều tại Đồng La Loan hoạt động. Xã đoàn hoạt động có đôi khi dung không được thánh mẫu tâm. Lòng Từ bi phải có, thánh mẫu tâm dính không được. Bằng không, ngươi không thể đi theo tá chỗ lẫn. Lý Kiệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đồng ý gật đầu. Sát thực như thế, Vương Kiến Quân trong mắt hung quang lóe lên. Dám động nhà của chúng ta người, bác sĩ này chết chắc. Lâm Phong ha ha cười lạnh. Gia hỏa này phạm vụ án đâu chỉ là chết chắc, xử bắn 10 lần cũng đúng quy cách. Dù sao nhìn thấy bác sĩ, Quang Minh thân phận, trực tiếp độc thủ. Lý Phú Ngạc yên nói. Phong ca, vì sao a? Lâm Phong chỉ chỉ dưới chân. Lẽ nào ngươi đã quên chúng ta trước đó phân tích sao? Bác sĩ tất nhiên bước vào cao Úc, này sảnh tầng 1 còn có tầng hầm phòng giám sát, tất nhiên sẽ bị bác sĩ khống chế được. Chúng ta muốn thắng qua tập đoàn bác sĩ, tất nhiên là muốn bắt giặc bắt vua. Mọi người yên lặng gật đầu, bọn hắn phân tích hiểu rõ, bác sĩ vì lớn nhất tỷ lệ sai số, là chuẩn bị đem tầm tượng 300 người làm làm con tin, như vậy, chỉ có khống chế được kia hai cái địa phương, mới có thể thực hiện kế hoạch của hắn. Nói cách khác, mọi người đi dự tiệc, là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sợ được. Lý Phú Lập tức nói, "Còn nhớ chúng ta trước đó thảo luận qua sự việc sao? Bác sĩ vì tốt hơn hoàn thành kế hoạch của chính mình, trước đó tại nhân viên tạp vụ bên trong sắp xếp nội gián." Vương Kiến Quân Đũ lánh nói, vừa nãy vị kia trần sơ, thế nhưng nhường chúng ta chiếu cố một chút một cái nữ nhân nào đó, sao hung ác, nữ nhân kia chính là cái nhân viên tạp vụ. Lý Kiệt nhanh chóng đuổi theo, chúng ta có thể thông qua nàng đến xác định một chút bác sĩ vị trí, thậm chí vận khí tốt, còn có thể tìm ra nút trong khách sạn nhân viên tạp vụ bên trong nội gián. Tách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, ngươi nhìn xem, để người ta nợ nhân tình chưa chắc sẽ thua thiệt. Tất cả mọi người cười, không sai, để người ta nợ nhân tình, chính mình chưa chắc là hiện tại ăn thiệt thòi. Đang nói chuyện, dưới thang máy đến rồi. Lâm Phong dẫn đầu đi vào thang máy. Chúng ta trước đó sao thảo luận đâu? Một sáng xác định bác sĩ thật sự tiến vào bên trong, duy nhất bán đi hắn cơ hội thì ở lầu chót. Nếu để cho bác sĩ cùng tầng hầm các đầu mục họp dòng, đây chính là thật sự phiền phức. Đương nhiên, vì bác sĩ tính tỉnh, bắt cóc 300 vị danh nhân làm con tin, nhưng thật ra là bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ. Đây tuyệt đối là hắn cuối cùng tuyển hạng, cũng là lật tẩy một chiêu cuối cùng. Chúng ta chỉ cần không bại lộ, muốn tìm ra ý sinh hay là rất đơn giản. Chúng ta động tác nhìn lên tới rất nguy hiểm, thực chất cũng không phải như vậy, hay là rất đơn giản. Lý Phú lập tức tìm được rồi chôn ngấu chốt. Cái đó gọi là giở sợ nhân viên tạp vụ. Lâm Phong gật đầu. Đúng, chỉ cần chúng ta lên đi liền biết. Nhạc Tuệ Chân cười nói, "Rồi sờ giao cho ta, ta là nữ nhân, ta tới tìm." Lâm Phong gật đầu đồng ý. Thì phía trên chẳng cảnh, nữ nhân dễ cùng nữ nhân nói chuyện. Nhạc Tuệ Chân hì hì nói, "Không hẳn à, thật nhiều nam nhân muốn tại dạng này trường hợp hạ liệt diễm, thật nhiều nữ nhân cũng muốn câu một kim quy tế." Lâm Phong nhún nhún vai, "Tất cả mọi người có mục đích tính, ngược lại là rất tốt." Thang máy tốc độ rất nhanh, mọi người nói như thế một hồi lời nói, tầng thượng đã đến. Ra đây trông thấy này cái gọi là các biện pháp an ninh. Lâm Phong kém chút không có bị làm tức giận, cửa thi một cửa kiểm an tới kiểm tra lui tới tân khách thân phận chân thật, tinh khiết là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Nay mẹ nó là tối cao quy cách bảo vệ đại sư. Quả thực muốn cười chết người a. Đổi thành hắn là bác sĩ, hướng về phía cái này cái gọi là định cấp bảo vệ, cao thấp cũng phải làm một hồi trước, sau đó lại thật tốt chế giễu bọn hắn. Vương Kiến Quân mày nhăn lại, bất mãn nói: "Phía trên này liền không có điểm phòng hộ biện pháp, cái này có thể ngăn được hay?" Lâm Phong nhún nhún vai. "Có thể, bọn hắn cảm thấy mình làm đã thật tốt." Vương Kiến Quân ha ha cười lạnh có nhân viên công tác kiểm tra thực hư lâm phong cùng nhạc tuệ chân thư mời cười ha hả đối với hai người nói lâm sinh vui nữ sĩ chào mừng nhạc tuệ chân hỏi các ngươi nơi này có một vị gọi là rùa sờ nhân viên tạp vụ ta muốn nàng đến vì ta phục vụ có thể chứ nhân viên công tác mang theo nụ cười nói ra đương nhiên có thể ta cái này sắp xếp người đem rùa sờ cho gọi qua trải lấy đuôi ngựa rùa sờ đầy đầu sương mù chẳng qua điểm nàng tên là nhạc tuệ chân nhưng nàng hơi cảm thấy an tâm cùng người khác so ra nổi tiếng nữ phóng viên hay là tại nàng trong phạm vi chịu đựng mọi người đánh giá một phen vị tiểu thư này xinh xắn lanh lợi. Gương mặt tinh xảo, khí chất thuần chân, chẳng trách Chu Cẩm cứ như vậy gấp nàng. "Dời Sở tiểu thư, ta là bị Chu Cẩm ý thác tới chiếu cố ngươi. Từ giờ trở đi, phía trên này có chút bất an toàn bộ, ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta." Dời Sở sắc mặt đại biến, Lâm Phong hạ thấp thanh âm, kéo dài giọng nói, chậm rãi giải thích. "Xa hoàng triển lãm châu đáo, bị một đám người cùng hung cực các theo dõi, trẩn ra câu cùng Chu Cẩm không có mời tiếp, bọn hắn lên không nổi, cho nên ủy nhờ chúng ta đến bảo hộ ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi liền cùng tại lão bà của ta bên cạnh, không cần luận đi." Dời Sở con mắt trừng thật lớn, Nhạc Tuệ chân tiểu thư kết hôn, trợ phu hay là ngươi, Lâm Phong ngạc nhiên nói. Ngươi biết ta, giỏi sờ muốn lắc đầu phủ nhận, cuối cùng vẫn là không dám. Chúng ta những người này tại huấn luyện lúc sau đã bị yêu cầu biết nhau những người khác, tất cả đều là cường lực nhân vật, trong đó có ngài. Hồng Hưng đồng la loan đường chủ, Lâm Phong yên lặng. Dường như quản lý sảnh cũng là đã sớm nhận biết mình, chẳng qua không phải mình bình thường thân phận, mà là trong xã đoàn thân phận. Chẳng qua làm nghề phục vụ, từ trước đến giờ là muốn cùng Tam Giáo Cựu Lưu tạo mối quan hệ. Đặc biệt nhà hàng tiểu này cực độ lại danh tiếng càng là như vậy, bọn hắn có thể coi như không thấy cảnh sát, nhưng không thể coi như không thấy xã đoàn cảnh sát nếu là không phải mái bọn hắn, tự nhiên có tiểu điểm bộ phận TIAD giải quyết đối phương lựa giận. Sa đoàn không được. Người ta tùy tiện gây ra chút động tĩnh, tỉ như ở lại căn phòng có chuột, con gián, gián loại hình, hay là thời điểm dùng cơm đột nhiên toát ra chút ít lông tóc loại hình vật nhỏ. Nhà hàng danh tiếng thì chết chắc rồi. Cái kia nói hay không, vị kia quản lý rảnh thật là nhìn người mà đối xử cao thủ. Lâm Phong nhún nhún vai. Thất nhiên biết nhau ta, liền dễ làm hơn nhiều. Ta hỏi ngươi cái sự tình. Giọt sở trong lòng đã đem Chu Cẩm mắng máu cho phun đầy đầu, mọi người nào chăm sóc chính mình không được, không phải mời vị đại gia này đến trên mặt nhu thuận như cùng một con thỏ nhỏ. Lâm Sinh ngài cứ hỏi, "Ta biết gì nói đấy. Lâm Phong quan sát toàn thể nàng một chút, đem vừa sợ nhìn xem kinh hồn táng đảm. "Người xinh đẹp như vậy, nên có không ít người theo đuổi a." Chương 144, chúng ta không là cảnh sát, 2, chương 144, chúng ta không là cảnh sát, 2. Dọi Sở vội vàng nói, "Lâm Sinh, ta có bạn trai." Lâm Phong cổ quái nhìn nàng một cái. "Đừng nghĩ lung tung, ta biết ngươi có bạn trai, ta là hỏi, ngươi đi vào khách sạn làm nhân viên tạp vụ, nên có không ít người theo đuổi a." Dọi Sở suy nghĩ một chút nói, còn thật không có rất nhiều, rốt cuộc ta là có bạn trai, chẳng qua có một cái trai hư, hai ngày này lao quấy rối ta. Lâm Phong Long mày nhớ lên, trai hư. Rõi Sở đương nhiên nói, đương nhiên là trai hư, hắn rõ ràng là ta đồng nghiệp bạn trai, còn tới đùa bỡn ta, không phải trai hư là cái gì? Lâm Phong thuận thế hỏi, gia hỏa này tên gọi là gì, làm việc gì? Rõi Sở trong lòng hơi động, vội vàng hồi đáp, Đa Vĩ Vương, là bác sĩ. Lý Kiệt nắm đấm nắm chặt, bước lên một bước, vừa muốn phát ra tiếng liền bị Lý Phú ngăn lại, nghe phong ca. Lý Kiệt buông lỏng ra nắm đấm của mình, khẽ miệng cứng rắn kéo ra vẻ mỉm cười ta nghe lão bản, lâm phong vẫn như cũ cười hì hì nói, có thể hay không làm phiền ngươi đem vị thầy thuốc kia mời đi theo a, giỏi sơ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, gia hỏa này rất chán ghét, lâm phong rất đồng ý, người này chẳng những ghét, còn chết tiệt đâu, a, giỏi sơ một lát không có quay lại, chính mình mặc dù ghét vương đại vệ dám thúi dáng vẻ, có thể không đến mức chết tiệt a, Nhạc tuệ chân nhẹ nhẹ đẩy nàng một cái, giỏi sơ, làm phiền ngươi đi đem bác sĩ đưa đến nơi này được chứ, liền nói có thân thể người không thoải mái, muốn xem bác sĩ, giỏi sơ nói lầm bầm ở chỗ này nhìn xem bác sĩ vậy nhất định sẽ bị gia hỏa này chặt chém khách hắn còn không phải thế sao người tốt Nhạc tuệ chân đây lâm phong dễ dùng giỏi sợ vung lấy đuôi ngựa roi liền đi cái đó David vương nhất định là bác sĩ vương tiến quân khẳng định nói ta tại đồng la loan chuyển tầm vài vòng thương gia người bản địa tính tình ít nhiều có chút hiểu rõ thích sĩ diện vô cùng bác sĩ đã là rất sĩ diện công tác trên cơ bản không thể nào cùng khách sạn nhân viên tạm vụ kết giao thuần tuy chơi đùa là là chuyện khác bác sĩ này cho ta cảm giác cũng không phải đang quấy rầy giỏi sợ mà là làm sâu sắc nàng lớn tượng nhặt tuệ chân khó hiểu nói làm sâu sắc rơi sở ấn tượng. Này không như thường là qué rối sao?" Vương Kiến Quân giải thích nói. "Không giống nhau, nếu như Vương đại vệ chỉ là nàng đồng nghiệp bình thường bạn trai, đoán chừng rồi sở đã sớm đem hắn cho ném đến sau góc. Giống như vậy qué rối, mới là nhường rồi sở không thể quên được. Mặc kệ là căm hận, chán ghét còn là hứa thích, tổng hội trong lòng của nàng làm sâu sắc đối với Vương đại vệ ấn tượng. Rọi sở hiện tại đối với Vương đại vệ ấn tượng là tên điên là khiến người chán ghét rắc rưới bác sĩ nam. Người khác nhắc tới Vương đại vệ, nàng hội trước tiên nhớ tới. Cơ nào mỹ diệu thân phận đièm hộ. Nhạc Tuệ chân lấy làm kinh hãi. Thật sự chính là như vậy a?" Lý Kiệt đã minh bạch qua đến. Vương đại vệ là xâm nhập bảo vệ hệ thống mới được một tấm thư mời, hắn cái này danh nhân thân phận là giả, nhất định phải có người làm chứng. Có như thế một quen thuộc David bác sĩ nhân viên tạp vụ làm chứng, người bên ngoài cũng không cần hoài nghi thân phận của hắn. Gia hỏa này thật tốt bản tính ít một F9EE. Lý Phú vào đầu nói. "Vất quá, đại sảnh này bên trong hơn 300 người, xuất hiện một biết nhau người lạ không phải bình thường sao?" Lý Kiệt gật đầu nói. "Đúng, xác thực bình thường, nhưng là có thể cho kế hoạch của chính mình nhiều hơn một tầng bảo hiểm, đây không phải là tốt hơn." Tất cả mọi người 10 phần đồng ý. Lạc Thiên Hồng cười nói: "Tiệt ca, bác sĩ lập tức liền tới đây, chúng ta động thủ sao?" Vương Kiến Quân lạnh hừ một tiếng. "Loại cận bản này, đương nhiên muốn xử lý hắn." Lý Kiệt do dự nói: "Có thể tất cả đều là phân tích của chúng ta, chúng ta không có bằng chứng a." Bên cạnh hắn bỗng chốc thì an tĩnh. Tất cả mọi người dùng đặc thần sắc cổ quái nhìn hắn, Lý Kiệt không hiểu có chút hoàng hốt. "Các vị, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Lâm Phong thở dài: "Ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không có bằng chứng chứng minh Vương Đại vệ chính là sát hại người vợ con bác sĩ, nhưng chúng ta cũng không cần bằng chứng nha. Chúng ta làm việc, chỉ cần sự thực hiểu rõ là được rồi." Thẩm phán hắn tội ác nhiệm vụ là Diêm La Vương quảng, chúng ta chỉ phụ trách đem hắn tiến xuống địa ngục. Lý Kiệt khẽ giật mình. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi không là cảnh sát, chúng ta càng không phải là. Chúng ta làm sự tình, chỉ cần sự thực hiểu rõ, như vậy là đủ rồi. Bằng chứng. Lẽ nào ngươi còn muốn nhường bác sĩ làm tù cả đời sao? Lý Kiệt đầy mặt bò bừng, xấu hổ không chịu nổi. Hắn cũng nghĩ việc bao lâu, lại còn dùng cảnh sát tư duy làm việc. Công việc bây giờ môi trường có thể cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hồng Hưng là giang hồ thập đại xã đoàn một trong, dạng này đại xã đoàn muốn chứng cứ gì? chỉ cần biết rằng sự việc là ngươi làm là được rồi, chỉ cần bảo đảm không có tìm lầm người thì ok. bằng chứng, ta mẹ nó chỉ là muốn mời ngươi đi chết mà thôi, muốn cái quặng lông chứng cứ. Lý Kiệt đột nhiên nhớ tới trước đó Lâm Phong nói được kia lời nói, lòng từ bi phải có, thánh mẫu tâm không được. chính mình mọi thứ muốn giảng bằng chứng, không phải là không một loại khác thánh mẫu tâm. Lý Kiệt hít một hơi thật sâu. lão bản, ta biết sai lầm rồi. Lâm Phong cười lấy vô tay. chúng ta là một đoàn đội, thành viên đến từ các cái địa phương, tốt đẹp câu thông là có cần phải. đặc biệt công ty an ninh, lúc cần thiết được kia thương cùng người liều mạng. Bên cạnh tin tưởng nhất là đồng bạn. Nếu ngay cả đồng bạn cũng không tin, vậy dứt khoát cũng đừng có ngốc trong công ty. Lý Kiệt rất nhanh liền đoàn chính thái độ của mình. "Lão bản, ta sẽ không lại phạm thái độ như vậy." Lâm Phong khẽ gật đầu. "Bác sĩ có chết hay không liên quan đến hắn cái giám ấy. Nếu không phải vì thu phục Lý Kiệt, tiện thể tại đây hàng trăm tên người trước mặt soát một chút hảo cảm, hắn căn bản cũng không cần tới. Muốn hướng bác sĩ báo thủ chính chủ là Lý Kiệt, mấy người bọn hắn tất cả đều là giúp đỡ. Nếu Lý Kiệt cũng không muốn báo thủ, vậy bọn hắn vậy không cần phải. Thượng cột làm ắc nhân. Bác sĩ thế nhưng một đám siêu cấp hán vĩ chạy tới đó là muốn cùng bọn họ liều mạng hiện tại xem ra lý kiệt không phải một loại người cổ hủ thích đứng rất nhanh sao lâm Phong đem mắt nhìn lý phú vương kiến quân vương kiến quốc cũng miệng hơi cười rất rõ ràng hiện tại bọn hắn công nhận lý kiệt chỉ có lạc thiên hồng không có cảm giác có cái gì không đúng kỉnh tiểu tử tóc xanh lịch duyệt hay là thấp một chút cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp lịch duyệt cần tích lũy lạc thiên hồng tuổi tác bảy ở chỗ này không thể cưỡng ép gây khó cho người ta lý phú nhắc nhở dựa theo suy đoán của chúng ta bác sĩ người kia thế nhưng có một cái đồng bọn ở chỗ này một lúc còn muốn tìm ra Vương Kiến Quân lập tức làm ra sắp đặt. Thiên Hồng bảo vệ tốt đại tẩu, ta cùng A Kiệt xử lý bác sĩ, Phú Ca làm trợ giúp. Lâm Phong lắc đầu. Ta nghĩ, phòng giám sát nên bị bọn hắn không chế được, nơi này đã biến thành một tòa đảo hoang, bác sĩ tạm thời giết không được. Một sáng giết chết bác sĩ, làm không tốt nhóm người kia thì làm ra cái gì điên cuồng sự việc tới. Người kia tạm thời hữu dụng. Vương Kiến Quân lập tức sửa đổi phương án. Ta cùng A Kiệt đem bác sĩ đánh gần chết, sau đó khống chế được nội ứng của hắn, và tầng dưới chốt con dẹp nhóm chủ động tiến lên đây nghĩ cách cứu viện bác sĩ. Lạc Thiên Hồng gãi gãi đầu. Tất cả mọi người có điện thoại di động a? thướng ra phía ngoài cầu viện không được sao? Lâm Phong buồn cười nhìn hắn, ngươi có muốn hay không gọi điện thoại thử một chút? Lạc Thiên Hồng thật thì lấy điện thoại ra gọi cho tế tế lạc, nhưng mà trong điện thoại truyền đến ông thanh em ông ông. Tiểu tử tóc xanh sắc mặt thay đổi, có quấy nhiễu? Lâm Phong mảy may không ngoài ý muốn, bác sĩ gia hỏa này gây án nhiều như vậy, thủ pháp tàn nhẫn như vậy, nếu là không có tương ứng thủ đoạn, đã sớm nên tội. Tiểu này khống chế thủ đoạn cũng là thật đơn giản. Tiểu tử tóc xanh cắn răng nói, thật là xem thường người kia. Lâm Phong mỉm cười, đang nói chuyện, giỏi sở đã mang theo một vị tóc quan xuất khí nam nhân đi tới. Nhạc Tuệ chân vây tay, dội sờ đến chỗ của ta, chúng ta nói hai câu. Dội sờ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ nghe lời đi vào bên cạnh nàng. Nhạc Tuệ chân lặng lẽ kéo một cái, hai cái nữ thì đã rơi vào sau lưng Lạc Thiên Hồng. Bác sĩ trên mặt nhìn dối trá nhiệt tình. Vị kia cần nhìn xem bác sĩ. Lâm Phong, Lý Phú, Lý Kiệt, Vương Kiến quân chúng quanh vây quanh hắn. Chương 145, từ đâu tới một đám biến thái. 1. chương 145, từ đâu tới một đám biến thái. 1. Vương Đại Vệ nụ cười dối trá mà nhiệt liệt, phối hợp hắn Anh Tuấn nét mặt, rất dễ dàng để người mê hoặc. Nhưng mà Lâm Phong. Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lý Kiệt đại trung quanh đem hắn vây quanh. Vương đại vệ thần sắc hơi đổi. "Chư vị, các ngươi đây là ý gì?" Lâm Phong mỉm cười nói. "Nhìn không ra sao? Muốn đánh ngươi một chầu à? Vương đại vệ trong lòng hơi động, Thu Liễm mổ cười. "Chư vị, trò đùa lớn rồi à? Lâm Phong lắc đầu. "Chúng ta tìm ngươi thật lâu rồi, bác sĩ." Vương đại vệ sắc mặt đại biến, không hiểu bất an, nhưng vẫn là gượng cười nói. "Các ngươi là có người bệnh rồi sao? Có thể ta có thể giúp một tay." Lâm Phong vỗ tay nói. "Không hổ là tại bên trong đại quyền bang đều làm người viên đạn chi biến sắc bác sĩ a." Kiểu này dưỡng khí công phu người khác vẫn đúng là không so được. Ngươi còn không có thấy rõ sao? Chúng ta là tới tìm thù sao?" Vương đại vệ cao mày nói. "Ta nhưng không có còn nhớ có các ngươi dạng này kẻ thù. Bốn người này xem xét đã không tốt gây. Các cái khuôn mặt sơ sát tiêu điều, thần thái trầm ổn, bác sĩ trong lòng còi báo động mấy liệt, bốn người này cho hắn cảm giác nguy hiểm mấy liệt, thậm chí còn theo hai người thân người thấy đồng loại hương vị, chiến trường hương vị. Bốn người này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức mấy liệt, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, đánh không thắng." Vương đại vệ cười nói. "Ta không biết các ngươi đang nói cái gì?" Ta bị khách sạn quân độ mời tới bác sĩ, ta có ban tổ chức thì mời, ta là Hương Giang danh nhân. Các ngươi như thế đối phó ta, không sợ một đám tên người nói chuyện sao? Lâm Phong mỉm cười, là nên đi. Chúng ta là thật sự được thỉnh mời văn kiện mời tới, ngươi còn không phải thế sao nha. Không tin, ta có thể để cho mọi người lẫn nhau xác nhận, ta dám đánh cược, ở chỗ này danh nhân nhóm, một vậy không biết ngươi. Dứt bỏ nhận thư mời danh nhân nhóm, cho dù những kia được thỉnh mời văn kiện mang tới ngươi, biết nhau ngươi vậy không vượt qua ba cái, liền lấy mệnh của ngươi làm tiền đặt cược làm sao? Vương Đại Vệ sắc mặt triệt để thay đổi, trên mặt lại không còn dối trá. Một gương mặt âm trầm phảng phất muốn trời mưa, con mắt biến sắc bén lại tà ác. Dọi Sở trước đây lơ ngơ không biết làm sao, thậm chí đều đang nghĩ Lâm Phong mọi người sao có thể đối xử như thế một vị bác sĩ, dù là gia hỏa này là trai hư, đánh bọn hắn dừng lại là được, không đến mức nói muốn chấn mệnh chi loại. Nhưng mà vừa thấy được vương đại vệ thân sắc, Dọi Sở theo bản năng trốn đến sau lưng Nhạc Tuyệt chân, người này ánh mắt quá mức tà ác vừa kinh khủng, tuyệt đối không chỉ trai hư đơn giản như vậy. Dọi Sở giống như đã hiểu chu cầm tại sao muốn để người bảo vệ mình. Bác sĩ dùng cao ngạo âm thanh, trầm thấp chất hỏi: "Các người là ai?" Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn một chút đều nói là người đòi mạng ngươi, ngươi còn không nghe rõ ràng sao? bác sĩ lắc đầu, ta không nhớ rõ có các ngươi dạng này kẻ thù. vương đại vệ cao ngạo lại tự tin, kiệu gia của ta trên cơ bản đều chết hết. lâm phong giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, tuy ngươi nói thế nào đi, sự thật là, ngươi bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh. ngươi không phải yêu nhất nói câu nói kia sao? a kiệt, lý kiệt toàn thân thả lỏng, đây là tốt nhất ra tay tư thế, mặt không chút thay đổi nói, là ngươi vẫn luôn muốn dựa vào chính mình. vương đại vệ thần sắc đại biến, ngươi, là ngươi, lý kiệt ánh mắt giống như là con sói đói. Ngươi chỉ sợ không nhớ rõ tự mình làm ở dưới vụ án a. Ba năm trước đây, ngươi bắt cóc quốc, quốc tế tiểu học một chiếc xe nhỏ, bắt chẹt nghìn vạn lần tiền chuộc. Tiền chuộc nắm bắt tới tay sau đó, lại lựa chọn thất hứa, còn đang ở trên xe trường ăn cái bom. Đúng là ta vị kia chuyên gia gỡ bom, ta tận mắt thấy lao bà nhi tự chết tại trước mặt ta. Hiện tại, ta đến báo thủ. Chỉ một thoáng, bốn người động. Lâm Phong, Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lý Kiệt bốn người cùng nhau động tác, trung quanh công về phía bác sĩ. Bắt cực, bắt quái, Hắc Long thập bắt thủ, phi quái đồng thời công hướng bác sĩ yếu hại, bác sĩ người đều tê. Nhất định phải nói rõ là Bác sĩ công phu rất cao. Bác sĩ đội làm là liều mạng mua bán, trong đoàn đội mặt tất cả đều là dân liều mạng, cũng không đủ vũ lực chấn ép, là căn bản không thể nào phục chúng. Bác sĩ có thể trở thành thủ lĩnh, tất nhiên một mặt là hắn kín đáo ý nghĩ, càng quan trọng chính là cường hãn vũ lực còn có tàn khốc kỷ luật. Ngẫm lại xem, đệ đệ của hắn thọ tử, đàn thối vô song, hắn tay trái tay phải tăng bằng càng là hơn đại thánh phách quải người trong nghề, thậm chí ngay cả nữ nhân của hắn cũng là một vị công phu hào thủ. Bác sĩ cũng không đủ công phu sao có thể được? Đối mặt bốn vị cao thủ công kích, bác sĩ tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong làm ra chính xác nhất phán đoán, tránh khỏi Lâm Phong bắt cực quyền cùng Vương Kiến Quân hắc long thập bắt thủ, gắng gượng bị Lý Phú cùng Lý Kiệt công kích. Sau đó liền không có sau đó. Lâm Phong nắm đấm nặng, Vương Kiến Quân công kích là yếu hại. Hai người nắm đấm chúng rồi sau đó chính là tàn phế mệnh. Nhưng này không có nghĩa là Lý Kiệt cùng Lý Phú nắm đấm tốt chịu, bác quay thế nhưng tối âm tàn. Bác sĩ chúng rồi một chiêu, lập tức mất đi khí lực nằm xuống đất, cả người đều không tốt. Thứ nơi nào xuất hiện này bốn đại cao thủ? Vương đại vệ hay là trấn định. Các ngươi là cảnh sát người? Lâm Phong lắc đầu. Cảnh sát không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta tới tìm ngươi, thuần ý là ra ngoài hận thù cá nhân. Ngươi giết hại huynh đệ của ta người nhà, kia liền phải đền mạng. Lâm Phong tự tiếu phi tiểu nói, đừng nói cho ta, ngươi làm xuống nhiều như vậy vụ án lớn, chưa từng có nghĩ tới có hiện tại một ngày như vậy. Vương Đại Vệ cả lời. Lâm Phong liếc nhìn Lý Kiệt một cái, A Kiệt, ngươi quá yếu lòng, không thể làm như vậy được. Hắn là tử địch. Lâm Phong tiến lên một bước, khẽ cong eo, răng rắc răng rắc, bác sĩ tứ chi tất cả đều bị hắn vì khí lực lớn cho làm gãy. Giả hỏa này ngược lại là một kẻ hung ác, quả thực là hố đều không có lên tiếng. Lý Kiệt liên tục gật đầu. Lão bản dạy phải. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Từ bi là một ưu điểm, muốn tiếp tục thì giữ. Bác sĩ không xứng có từ bi. Ngìn vạn lần đừng quên, giá hỏa này trên tay nhân mạng có thể vượt qua ba chữ số. Cùng loại người này dạng từ bi. Đây không phải là không phân biệt đúng sai sao? Lý Kiệt trừ ra gật đầu, chỉ còn lại gật đầu phần. Lạc Thiên Hồng ở một bên nhìn xem nhiệt huyết sôi trào. Lão đại, đây là ta hướng tới Giang Hồ a. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Ta quên ngươi đem những kia không nên nghĩ ý nghĩ cũng quên mất. Ta làm như vậy nhưng không có an hảo tâm, thuần túy là muốn thu phục gia kiệt. Lạc Thiên hồng hét lên: "Kiệt ca vui lòng a." Lý Kiệt đương nhiên vui lòng. "Đừng có nói giỡn, hắn đau khổ tìm tìm bác sĩ chọn vẹn tìm 3 năm, vì thế không tiếc xuất thân tại Long Uy trong Long Gia Ban, cái gì công việc bận thịu mệt nhọc cũng vui lòng làm." Đây cũng không phải là hắn có đức độ, thuần túy là đang phát tiết. Ai có thể đã hiểu loại đó bị khắc cốt minh tâm đau khổ. Chỉ có làm nào độ khó cao, dị thường chuyện nguy hiểm, Lý Kiệt mới có có thể mình còn sống cảm giác. Đây thật ra là tương đối bi ai một việc. Lâm Phong không để ý tới tiểu tử tóc xanh, quay đầu hỏi giỏi sợ: ta nhớ được ngươi đã nói vương đại vệ là ngươi đồng nghiệp bạn trai có thể đem đồng nghiệp của ngươi cho mời đi theo rồi sơ mặt mày tái nhợt lâm sinh vương đại vệ thật là giết người như ngóe tội phạm lâm phong ngẩng đầu nói ngươi cái kia sẽ không cho rằng ta cố ý đi vào nơi này chính là vì đánh người chơi a đó là đương nhiên là chuyện không thể nào rồi sợ che ngực nghĩ mà sợ vừa nghĩ tới chính mình trước đó lại cùng khủng bố như vậy người nói nói cười cười mồ hôi cũng không ngừng được ta cái này đi lâm phong lắc đầu ngăn cản nàng không ngươi chớ đi rồi đặc biệt khó hiểu vì sao Lâm Phong thở giải: "Ngươi bộ dáng này không thể được, ai cũng biết có vấn đề. Vương đại vệ bạn gái tên gọi là gì?" Dời Sơ vội vàng trả lời: "Chu Phỉ, chúng ta đều gọi nàng Phỉ Phỉ." Lâm Phong gật đầu: "Phỉ Phỉ đúng không? Ta để người khác gọi nàng." Nhìn Dời Sơ ánh mắt khó hiểu, Lâm Phong giải thích nói: "Cái đó Phỉ Phỉ là vị cao thủ. Nếu nàng từ trên người ngươi đã nhận ra khác thường, bắt cóc ngươi làm con tin, vậy coi như tiêu rồi. Phỉ Phỉ hay là đại cao thủ, này ai có thể nghĩ tới a?" Dời Sơ lập tức phát giác Lâm Phong trong lời nói lỗ thủng. "Nhưng nếu là Phỉ Phỉ bắt cóp người khác đâu?" Lâm Phong kỳ quái nhìn hành trường 145, từ đâu tới một đám biến thái. 2. Chương 145, từ đâu tới một đám biến thái. 2. Người khác quản ta sự tình gì đâu? Giょi Sở há hốc mồm ra. Phỉ phỉ bắt cóc con tin A. Lâm Phong nhún nhún vai. Trấn ra câu gia hỏa này nói ngươi là Chu Cẩm nữ nhân, kính nhờ ta tới chiếu cố ngươi. Như vậy, ta tự nhiên là muốn chăm sóc ngươi. Nhưng mà những người khác liên quan ta cái rắm. Tại sao có thể như vậy a? Giょi Sở nói không ra lời. Lâm Phong tương đối cay nghiệt. Ta cùng bạn trai của ngươi không giống nhau, ta không là cảnh sát. Bất tặc, còn không phải thế sao chức trách của ta? Hôm nay lại tới đây, vẻn vẹn là là huynh đệ của ta báo thù mà thôi. Hắn tự tiếu phi tiểu nói, ngươi có thể không nên quên, các người giám đốc là thế nào giới thiệu ta? Rõi sơ nụ cười lập tức cứng đờ, còn có thể sao giới thiệu a? Hồng hưng đồng la loan đường chủ, khách sạn quân độ không thể treo chọc một trong những nhân vật. Rõi sở ám đạo tròn váng. người ta là xã đoàn a, để bọn hắn gánh chịu cảnh sát trách nhiệm, đây vốn chính là không chịu trách nhiệm sự việc sao? Lâm phong với tay gọi tới một vị người phục vụ. Xin đem vị phỉ, phỉ tiểu thư mời đi theo, người nói cho nàng, liền nói Vương David bác sĩ mời nàng tới đây. Người phục vụ gật đầu đi. Bọn hắn vốn là đứng ở cạnh cửa một góc, trong đại sảnh đám người bằng không thì vây quanh ở châu báu trước mặt tham quan, hoặc là trực tiếp liền đem triển lãm hội trở thành cỡ lớn bữa tiệc. Ba năm hảo hữu tập hợp một chỗ nói chuyện tiếng. Nhân vật đại biểu chính là Long Huy, gia hỏa này đem nơi này trở thành liệp diễm hiện trường, chuyên môn hướng mỹ nữ bên cạnh trôi, hắn lại là đang hót phim chiếu dạ tiên vương, bên người anh anh yến yến vẫn đúng là không biết. Lâm Phong bên này khúc nhạc giọng ngắn, ép căn bản không hề bị người chú ý tới. Hoặc nói, liền xem như chú ý tới. Những người này tinh cũng sẽ giả bộ như không có trông thấy. Lâm Phong ngồi xổm ở bác sĩ trước mặt, hắn một đôi mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi nhất định đang nghĩ, một lúc muốn ta đẹp mắt đúng không? Lâm Phong sẽ để ý bác sĩ anh mắt sao? Căn bản sẽ không. Không những sẽ không, ngược lại sẽ nhiều hứng thú thưởng thức đối phương nét mặt. Gây án lúc dùng bác sĩ danh hiệu, cùng người lúc giới thiệu vẫn như cũng dùng bác sĩ chức nghiệp, có thể ngươi không phải bác sĩ. Vậy ngươi vì sao lại phải dùng bác sĩ danh hiệu đâu? Ta cùng huynh đệ nhóm đàm luận lúc nhắc tới một không tính thái quá ý nghĩ, ngươi hưởng thụ loại đó khống chế lòng người khoái cảm. Bệnh nhân đi bệnh viện xem bệnh lúc, mặc kệ hắn là nghề nghiệp gì, mặc kệ là quan viên, cảnh sát, xã đoàn thành viên hay là phụ ông, bọn hắn đều muốn nghe bác sĩ lời nói. Bác sĩ là quyết định bọn hắn sinh tử đại nhân vật. Ngươi hy vọng chính mình như là bác sĩ một dạng, có thể khống chế người sinh tử. Liên như là ngươi làm những kia vụ án đồng dạng, rõ ràng có thể gọn gàng tiêu trừ các loại dấu vết. Ngươi không, không phải an cái bom. Ngươi muốn những kia chuyên gia gỡ bom trải nghiệm hy vọng chuyển đến tuyệt vọng bất lực. Ngươi muốn bị ngươi khống chế con tin trải nghiệm hy vọng thậm chí tuyệt vọng không biết làm thế nào. Ngươi khát vọng khống chế tất cả, nữ nhân của ngươi, đệ đệ của ngươi, ngươi đoàn đội tất cả, thậm chí giãn ra đến toàn bộ thế giới đều muốn tại trong lòng bàn tay của ngươi. Trên bàn giải phẫu bác sĩ, một sáng lấy vào tay thuật dao, bệnh nhân sinh tử thì không ở trong tay bọn họ, bị ngươi nắm giữ. Ngươi để bọn hắn sinh, bọn hắn thì sinh. Ngươi muốn để bọn hắn chết, bọn hắn sẽ chết. Có đúng hay không nha, bác sĩ? Bác sĩ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, lại dưới tình huống như vậy cười ra tiếng. Không sai, không sai. Hiểu của ta lại là ngươi. Ta không phải cái gì bác sĩ, ta là khống chế hắn nhân sinh chết thần. Bác sĩ cái ngoại hiệu này chẳng qua là che giấu hai mắt người thôi, ta chân chính danh hiệu là tử thần. Giọi sợ nghe được đoạn văn này đều muốn hú chết tuyệt đối nghĩ không ra, cái này nhìn lên tới đẹp trai một chút, khoác lên bác sĩ áo ngoài nam nhân, cư nhiên như thế hung ác. nhạc tuệ chân cũng là kinh ngạc, nhưng không có do sợ như thế lo lắng. bác sĩ sát thực lợi hại, còn không phải bị nam nhân của chính mình ngắt lời tứ chi. vui phóng viên tràn đầy phấn khởi nhìn nhà mình nam nhân cùng bác sĩ đối thoại, thầm nghĩ hôm nay kiến thức có thể hay không làm thành phóng vấn tài liệu. tự mình trải nghiệm một kiện vụ án lớn, kích phát nhạc tuệ chân phóng viên thiên tính, trong đầu thậm chí ra đời rất nhiều linh cảm hỏa hoa, thậm chí hận không thể hiện tại thì có một đài máy chữ, thuận tiện nàng điên cuồng đánh viết đưa tin. Nhạc Tuệ chân không có nửa điểm sợ sệt, thậm chí vậy giống như Lâm Phong, thích thú, cũng không biết nàng từ nơi nào lấy ra một chiếc cỡ nhỏ máy ghi âm, dơ lên bên cạnh hai người, vậy mà bắt đầu ghi âm. Rõi sờ há hốc mồm ra, hoàn toàn không có thể hiểu được Nhạc Tuệ chân não mạch kín, cái đó Vương Đại Vệ rõ ràng là cái cùng hung cực ác tội phạm, người hướng phía trước dựa vào làm gì? Lâm Phong thở dài, ghét nhất bị các ngươi tiểu này không có hàm lượng kỹ thuật chém chém giết giết. Vương Đại Vệ trên mặt nét mặt thay đổi, một gương mặt đỏ bừng một chút, đừng tưởng rằng các ngươi đem ta cầm xuống, là có thể tùy tiện vũ nhủ ta, ta việc làm đều là nghệ thuật. Đó là có cực cao hàm lượng kỹ thuật. Ta phạm án 23 lên, giết có 131 người, chưa từng có để lại đầu mối. Nếu không phải ta chủ động hiến thân, chỉ bằng cảnh sát đám rác rưỡi này nghĩ phải bắt được ta, căn bản không thể nào." Lâm Phong tốt cười hỏi. "Kia vì sao ta biết rồi đâu?" Vương đại vệ sắc mặt cứng đờ, "Đúng thế, mình tin tức là tuyệt mật, người kia làm sao biết?" Lâm Phong xì hắn một ngụm. "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta nói ngươi những vật này không có hàm lượng kỹ thuật, ngươi còn không tin. Ngươi dạng này bắt chẹt bắt quóc, còn định đem cái này hàng trăm doanh nhân làm làm con tin, mới đoạt bao nhiêu tiền?" "Mới Vương đại vệ đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh luôn nói: "Mới, châu đáo xa hoàng thế nhưng 3000 vạn đô la Mỹ, đổi thành đô la Hồng Kông khoảng chừng 200 triệu. Ta một sáng thành công, của ta đoàn đội đều có thể tại chỗ về hưu." Lâm Phong Thương hại nhìn hắn: "Ngươi cũng liền chút tiền đồ này, lần hành động này, ngươi xuất động không ít người a." Vương đại vệ đột nhiên cười: "Ngươi muốn biết kế hoạch của ta, ta là không có khả năng nói cho ngươi, kế hoạch của ta chỉ sẽ thành công sẽ không thất bại." Lâm Phong nghiêng mắt thấy hắn: "Ai mẹ nó hỏi ngươi cái này? Ngươi không nói ta cũng biết, đoàn đội của ngươi bên trong ít nhất có 30 người. Được thôi, Coi như ngươi là kế hoạch hôm nay xuất động 30 người, này vẫn không tệ a." Vương đại vệ cổ quái nhìn hắn, không hiểu rõ Lâm Phong ý nghĩa. Lâm Phong nhìn hắn dáng vẻ dị thường kinh thường. "Ta nói kế hoạch của ngươi không có hàm lượng kỹ thuật, ngươi còn không tin? Vậy ngươi có biết hay không, đồng dạng đều là bắt cóc tống tiền, người ta một người làm một tờ đơn thì bắt chẹt 10 giờ bốn lúc." Vương đại vệ miệng nuốt rộng ra. "Ngươi xuất động hơn 30 người, còn mang tới hỏa khí, thậm chí không tiếp kéo lên nhiều người như vậy làm con tin, liền vì nãy 3000 vạn đô la Mỹ. Có phải hay không có chút mé mặt?" Căng mất mặt là, ngươi cuối cùng còn không thành công. Ngươi sẽ không cần bộ phục khí, cho dù là không có chúng ta xuất hiện, vẹn vẹn ngươi bắt cóc này 300 người, thế giới này lớn, liền không có ngươi chôn dung thân. Quê nhà ngươi là trở về không được, hành vi của ngươi như vậy, một sáng bị quê nhà bắt lấy, xử bắn 10 lần đều không quá phận. Những địa phương khác càng là hơn kẻ có tiền thiên hạ. Đúng rồi, những thứ này tên trong đám người hình như có 3 cặp ngoại quốc công sứ, dù là người hạng lọ xạ sân lại không biết xấu hổ, bọn hắn cũng không dám như thế coi như không thấy ba quốc gia phẫn nộ. Ngươi sẽ ở toàn thế giới lọt vào truy nã. Còn có một chút, nếu như các ngươi này lần thành công tất nhiên sẽ lọt vào hương giang cảnh sát hắn toàn lực truy sát. Đây chính là Trần Trủi đánh hương giang cảnh sát mặt. Còn có a các ngươi nếu thành công thì là đắc tội ít nhất 100 vị phu ông, nếu bọn hắn mở ra treo thưởng hoa hồng, đi khắp chân trời góc biển ngươi vậy chạy không được." Vương đại vệ khôi phục mặt bộ kệ. "Chết sông có số, giàu có nhờ trời." Lâm Phong cười khẩy nói, "Sao không tiếp tục làm bác sĩ, khống chế lòng người? Ta nói ngươi làm vụ án hàm lượng kỹ thuật không cao, ngươi còn đừng khư phụ. Ngươi biết cái đó bắt chẹt 10 giờ bố lực gia hỏa bây giờ tại làm gì sao?" Nhạc Tuệ chân thất thanh nói, chắc tử cường lại gây án. Lâm Phong gật đầu đúng thế, hắn lại gây án, bắt trẻ xong rồi đại phú hào, lại tìm tới nhị phú hào, lần này hắn bắt trẻ tám cái ước, nhạc tuệ chân che miệng, nhị phú hào cho, lâm phong khẽ gật đầu, cho a, nhạc tuệ chân cạn lời, vương đại vệ triệt để ngây dại, thật sự, lâm phong nhìn xem ánh mắt của hắn muốn nhiều miệt thị thì có nhiều miệt thị, ta về phần lừa ngươi, ghét nhất bị các ngươi những thứ này vô não chém chém giết giết, ngươi nói các ngươi công tác lúc mảy may không gọn gàng, ta còn phải ở chỗ này chờ nữ nhân của ngươi, đệ đệ và tất cả cùng đồng thời, gần đâu nhìn một chút chính đối bọn hắn ca ra, lâm phong hỏi vương đại vệ. Bọn hắn hiện tại cũng nhanh muốn đi lên a. Bác sĩ sắc mặt triệt để thay đổi, chương 146, Lâm Phong chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, 1, chương 146, Lâm Phong chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, 1. Bác sĩ con mắt giống như là con sói đói. Các ngươi, vậy mà đều hiểu rõ. Điều đó không có khả năng. Lâm Phong tiến lên đá hắn một cước, anh hùng đều sẽ xem trọng đối thủ, cũng sẽ cho đối thủ sĩ diện. Đáng tiếc Lâm Phong không phải anh hùng, hắn là cổ hoặc tử. Thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, mới là hành vi của hắn tiêu chuẩn. Bác sĩ trước đây tứ chi thì đốn mất, Lâm Phong đá hắn một cước sau đó, kéo theo vết thương Bác sĩ mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại người hung ác. Ca. Đối người khác hung ác, đối với mình vậy hung ác. Thật là hung. Nghiêng đầu lại, Lâm Phong phân phó mọi người. Có nhìn thấy không, bác sĩ gia hỏa này là mười phần loại người hung ác, phạm là nhường hắn chạy, hay là nói nhường hắn phạm tội đội chạy, người nhà của chúng ta bằng hữu thân thích cũng lại nhận uy hiếp. Một lúc, nhất định phải phối hợp cảnh sát để bọn hắn toàn bộ đi tội. Lâm Phong tại đền tội trên vị trí này căng tự nặng. Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lý Kiệt, Lạc Thiên Hồng cùng nhau gật đầu tất cả mọi người không phải chim non, tất nhiên lựa chọn ra đây cho lẫn, cái kia hạ ra tay ác độc lúc, nhất định phải hạ quyết tâm. Bằng không, đó chính là đối với thân thích của mình người nhà bằng hữu sinh mệnh an toàn không chịu trách nhiệm. lượng khôn nói muốn giết người cả nhà, hoàn toàn không phải cái gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là tự thân an toàn hiện thực cần. Bằng không, thật muốn xuất hiện loại người hung ác, kia liền là chính mình muốn chết. lâm phong nhìn thấy mọi người trả lời sau đó rất là thỏa mãn, làm như vậy là được rồi. chúng ta không phải thánh nhân gì, đạo đức danh giới cuối cùng không muốn cao như vậy. mọi người cũng đúng, nếu bắt nạt la hầu. Những thứ này đại cao thủ nhóm không có hứng thú, xử lý Bác sĩ nhóm này như người đó là tương đối phối hợp, chạy chữa sinh phạm vào tội ác, có thể kéo ra ngoài xử bắn 10 lần cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bất luận là Lý Phú, Lý Kiệt hay là Vương Kiến Quân, Lạc Thiên Hồng, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức chứng ngại. Lâm Phong lúc này mới trả lời Vương đại vệ lời nói, chỉ là giọng nói tương đối không hữu hảo. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi người này làm sự tình, yêu nhất lấy mạnh hiết yếu, nơi này nhiều như vậy danh nhân tại, bằng ngươi cùng bạn gái của ngươi sao có thể khống chế được? Khẳng định phải mang theo đoàn đội của ngươi cùng đi a ta đều biết ngươi có một cái đại đoàn đội, còn không đan sử dụng hỏa khí nóng, ngươi có thể làm ra dạng gì bố trí, kia là có thể nói được rõ ràng. Quyên giới thiệu cho ngươi một chút. Tiểu Phú, Kiến Quân, Kiến Quốc đều là trên chiến trường chém giết sống sót. Lý Kiệt là thâm niên trước đặc cảnh cùng chuyên gia gỡ bom. Hành động của ngươi kế hoạch, muốn né tránh ánh mắt của bọn hắn, có thể đừng làm rộn. Lâm Phong căn bản không để ý tới bác sĩ Gan Heo giống nhau sắc mặt, thậm chí có rảnh đối với Kameza phất phắt tay. Nếu như các huynh đệ của ngươi tốc độ nhanh, làm xong phía dưới cảnh sát, bọn hắn hẳn là sẽ nhìn thấy ta hướng bọn hắn chào hỏi. Nơi này là tầng thượng cách tầng hầm có tương đối khoảng cách, bọn hắn dù là đi thang máy đi lên đều cần tốt mấy phút. Vương Đại Vệ bỗng nhiên nói, ngươi muốn là muốn bắt ta đến áp chế bọn hắn, vậy ngươi coi như tính lầm. Lâm Phong nún nún vai, tốt xấu ngươi cũng vậy, đoàn đội đầu nụm bắt ngươi làm thí nghiệm vẫn rất có cần thiết. Lỡ như bọn hắn thì sợ ném chuột vỡ bình đây. Bác sĩ rất là kiên định, dù là y phục của hắn đều bị mồ hôi cho ướt đẫm vẫn như cũ rất là kiên định. Ra đây trộn lẫn, đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng qua sinh hoạt, như thế nào lại đem mạng mình ký thác tại trên thân người khác đâu? Ngươi dùng ta làm uy đó là đã chọn sai người. Ba, ba, ba. Lâm Phong cười ha hả vỗ tay. Nói không sai, đừng nói là các ngươi đám này cùng hung cực các phần tử khủng bố, thì coi như chúng ta những thứ này ra đây lẫn vào, cũng là như thế. Nếu là có người bắt ta làm uy hiếp, ngươi nhìn xem ta người bên cạnh có mấy cái là cố kỵ an nguy của ta. Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lạc Thiên Hồng, Lý Kiệt, Vương Kiến Quốc đồng thời nói. Phong ca lão bản lão đại, ta sẽ. Lâm Phong mặt đen lại nói, không phải cùng ta làm trái lại đúng không? Mấy người thần sắc rất là kiên định, nói giỡn, đối mặt dạng này một ông chủ, chưa bao giờ khất nợ tiền lương, thỉnh thoảng dẫn bọn hắn kiếm thu nhập thêm càng quan trọng chính là còn cho tiền làm thêm giờ. Ông chủ như vậy không được cung cấp a, không phải khẩn cầu hắn sống lâu trăm tuổi không thể. Nhạc Tuệ chân che miệng cười không ngừng. Lâm Phong đột nhiên thì thay đổi mặt, ta cũng sẽ không khống chế các minh đệ của ta, mỗi người bọn họ tư tưởng cũng đáng tôn trọng. Dù vậy, bọn hắn đối với ta vậy tương đối kính trọng. Bác sĩ rất là khinh thường. Như vậy, Lâm Phong căn bản thì coi như không thấy bác sĩ ánh mắt, nhàn nhạt tra hỏi. Ngươi như thế vui lòng khống chế bộ hạ của mình, thậm chí cho bọn hắn tẩy não. Khi bọn hắn trông thấy ngươi bộ dáng này lúc, hội làm thế nào đâu? Bác sĩ sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Lâm Phong trước mặt cái này thanh niên đẹp trai, trong mắt hắn đâu chỉ tại ám ma. Lâm Phong cười khẩy, "Ngươi đem bộ hạ của ngươi không chế thành cánh tay của ngươi bình thường, ngươi là đoàn đội quan chỉ huy hay là đại náo? Đại náo muốn là tử vong, những kia bình thường hành động tất cả đều bị quản chế tại ngươi ra hỏa, sợ là muốn điên rồi à. Bọn hắn rồi sẽ tượng đổ nốc giống nhau sông lên. Lâm Phong chỉ chỉ thang máy, "Cứ như vậy cái tiểu thang máy, duy nhất một lần đứng 10 người cao nữa là, còn mẹ nó người trên người, chúng ta duy nhất một lần có thể thu thập bao nhiêu cái?" Bác sĩ điên cùng nói, "Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Bọn hắn sẽ không làm như thế." Bác sĩ giờ khắc này hoàn toàn phá phỏng. Nói đến kỳ lạ, hắn bị Lâm Phong đám người vây quanh lúc không có phá phỏng, hắn bị Lâm Phong ngắt lời tứ chi không có phá phỏng. Nhưng Lâm Phong vẹn vẹn mấy câu, liền để hắn phá phỏng. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Có phải hay không ta nói toạc tâm tư của ngươi, để ngươi lần đầu tiên phát hiện, ngươi kỳ thực căn bản không thể nào khống chế mọi chuyện cần thiết. Tín ngưỡng của ngươi bị xung kích, vì vậy bị người đánh tâm thần phá diệt. Bác sĩ quát tầm lên. Ngươi nói vậy. Lâm Phong cười lạnh. Nói vậy sao? Chúng ta nói lâu như vậy, hình như nữ nhân của ngươi cũng nhanh muộn tới. Muốn hay không đánh cược, nhìn một cái nàng hội làm cái gì? Bác sĩ sắc mặt dữ tợn, giống như là con sói đói hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong hai mắt. Lâm Phong thở dài, Người ánh mắt này, ta thật đáng ghét." Lạc Thiên Hồng lập tức lấy ra bát diện kiếm, "Ta tới phế đi hắn bảng hiệu." Nhạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, Người kiếm này là thế nào mang vào?" Lạc Thiên Hồng nhếch môi, "Con đỉnh cấp công ty An Minh đâu, bọn hắn này bảo vệ quả thực như bọn đồn náo đồng dạng." Hướng Nhạc Tuệ Chân giải thích xong, Lạc Thiên Hồng chuẩn bị động thủ. Lý Phú Đông nhiên nói, "A Kiệt, ngươi đến." Lạc Thiên Hồng bất mãn nói, "Phu ca, không thể a." Vương Kiến Quân từng thanh từng thanh lạc Thiên Hồng kéo lại, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" A Kiệt cùng bác sĩ có thể là sinh tử đại thủ. Lạc Thiên Hồng hét lên, ta cũng cùng bác sĩ có sinh tử đại thủ. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ lạ. Ngươi cùng hắn có kiều hận gì? Lạc Thiên Hồng lý trực khí chăng nói, tên hôn đản này nhường phong cá ghét, chẳng phải là kiều nhân của ta sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lý Phú nhịn không được cho hắn giơ ngón tay cái. Hảo tiểu tử A. Lý Kiệt nghe xong, vội vàng về phía trước, rồi ra một tay hung hăng cắm xuống. A. Bác sĩ lớn tiếng thế thản. Lý Kiệt đem hắn một con mắt phế đi. Vương Kiến Quân lấy ra một tay khăn đưa cho đối phương, hắn xoa xoa, mặt không biểu tình. Lâm Phong vô vui Lý Kiệt bả vai cho hắn ăn đuổi, còn lại tất cả mọi người giữ im lặng. bọn hắn nhìn về phía Lý Kiệt ánh mắt lập tức khác nhau. Này là người một nhà, rồi sợ kém chút mất đi. Các ngươi, hắn đều như vậy, không cần hung ác như thế a. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn nàng một cái, đem tiểu cô nương bị hủ thoáng chốc cấm miệng. Nhạc Tuệ chân đem nàng kéo qua một bên, rồi sợ ngươi vừa mới nghe được bác sĩ lời nói, bị giết hại vượt qua 100 người, này dạng người làm sao đối đãi cũng không có sai lầm. Đây chính là một người a. Long từ bi phải có, thánh mẫu tâm không được. Vì để tránh cho có người lại bởi vì hắn bị giết hại tốt nhất giá hỏa này bị lăng trì. Chương 146, Lâm Phong chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, 2, chương 146, Lâm Phong chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, 2. Dợi Sở lúc này mới nghĩ lên tên trước mắt không phải người tốt lành gì. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn còn có chút không thích tưởng. Lý trí thượng cảm giác Lâm Phong bọn hắn làm là đúng, trên tình cảm hoàn toàn không tiếp thụ được a. Nhạc Tuệ chân vậy không tại khuyên bảo. Nàng nhìn rất thoáng, mỗi người cũng có chính mình tăng quan, không hợp cũng không cần làm bằng hữu chứ sao? Dợi Sở chẳng qua là người một đường thôi. Ngay vào lúc này, Chu Phỉ đã bị dẫn đi qua nàng còn tưởng rằng bác sĩ cấp cho nàng ra lệnh, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà sẽ nhìn thấy bác sĩ bị người trả tấn. này tại sao có thể? Chu Phỉ khuôn mặt và mèo gọi to, các người muốn chết? Đống chốc kinh động đến đại sảnh khách bên trong nhóm. Giọng của nữ nhân lực xuyên thấu chính là mạnh. trước đó cho dù là Lý Kiệt Phế đi bác sĩ một con mắt, tiếng kêu thảm kia cũng không có đem mọi người kinh động. dưới mắt Chu Phỉ chẳng qua là một tiếng cao giọng thét lên, lập tức kinh động đến đại sảnh khách bên trong nhóm. những khách nhân cũng choáng váng. tại danh nhân hội tụ triển lãm hội bên trên, lại có như thế thô bạo một mặt. Chu Phỉ giáng người cao gầy khuôn mặt mỹ lệ, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu khách nhân ánh mắt. dạng này đại hình yến hội, rất nhiều khách nhân nhưng thật ra là coi nó làm liệp diễn tràng. đây như Long Uy chính là một cái trong số đó. Long Uy tỉnh cờ ra mặt, vội vàng đứng ở chu phỉ bên cạnh chỉ trích chúng nhân nói: các ngươi là ai, cũng dám như thế đối với đại khách nhân. Lý Kiệt mặt không thay đổi đứng ra ra đến xem Long Uy, hắn là cựu nhân của ta. Long Uy nét mặt chớp mắt đại biến, lớn mật, Lý Kiệt ngoại hiệu. vậy nàng là ai? Lý Kiệt đầy là đồng tình nhìn hắn, hắn vĩ. Long Uy không dám tin, giả a, chợt vật quay đầu. Chỉ thấy một cái trưởng lại thẳng tắp chân, hung hăng đập nện tại khuôn mặt của mình. Chỉ là một chiêu, Long Uy đầu đã bị Chu Phỉ chân cho hung hăng chế trụ. Nữ hán Phỉ âm thanh cao giọng hét lên: "Nếu là không muốn Long Uy chết, vung ra bác sĩ." Một đám khách nhân xôn xao một mảnh, chạy tứ phía. Long Uy thế nhưng toàn trường biết đánh nhau nhất danh nhân, hắn đánh võ cự tinh hình tượng đi sâu vào lòng người, tất cả mọi người nhìn qua hắn chủ đóng phim. Như thế một vị chân thực có thể đánh thiên hoàng cự tình, thậm chí ngay cả nữ hán Phỉ một chiêu cũng tiếp không được, mẹ nó ra hỏa này không phải Hãn Phỉ là cái gì? Lý Kiệt vừa muốn lên đường giải cứu Long Uy, chợt nhớ tới thân phận của mình ban đầu xin chỉ thị một chút Lâm Phong chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào móc ra một đại thanh công, Cao Dọan nói: Các vị, ta là Tập đoàn hữu Vi Lâm Phong. Bên cạnh ta vị này là nổi danh phóng viên nhạc tuệ chân. Hai người chúng ta là được mời trước tới tham gia triển lãm danh nhân, tin tưởng có rất nhiều người đều nghe nói qua hai người chúng ta. Danh nhân nhóm xui nổi gật đầu. Kỳ thực Tập đoàn hữu Vi vị đầu tư ánh mắt tinh chuẩn chữ sưng, có thể là của hắn Chủ tịch Hội đồng quản trị từ trước đến giờ thành câu đố, nhưng mà Tập đoàn hữu Vi tên này lại là tất cả mọi người nghe nói qua. Vậy phần nhạc tuệ chân, vậy liền càng không cần phải nói. TV đài truyền hình nổi danh phóng viên xưa nay có đẹp nữ phóng viên xưng hô một đám danh nhân toàn bộ đều an tĩnh lại tất nhiên đều là bị mời tới danh nhân vậy thì không phải là người xấu lâm phong bình tĩnh tiếp tục giới thiệu thanh âm của hắn chậm chạp hữu lực rất dễ dàng nhường mọi người nhịn không được lắng nghe mấy vị này là bảo tiêu của ta yên tâm bọn hắn có hợp pháp giấy phép còn có cảng phụ tự mình xuất cụ giấy phép giữ súng. một đám danh nhân càng an tâm phân phối cầm thương bảo tiêu đó là đại phú hảo tiêu chuẩn phối trí cái này hiển nhiên không phải là người xấu về phần ngã xuống đất vị này ta thật đáng tiết báo tin các vị chúng ta bị một đám hán phỉ theo dõi mời các vị lấy điện thoại di động ra, thử hướng ra phía ngoài gọi điện thoại, xem xét có thể hay không đạt thông. rất tiếc nuối nói cho các vị, hãn vị đối với điện thoại tín hiệu tiến hành quấy nhiễu. một đám danh nhân vội vàng gửi gọi di động, ở đâu có thể đánh thông? cái này nguyên bản yên ổn cảnh tượng đống chốc thì loạn. lam Hương, thật sự bị quấy rầy, đánh không thông. trời ạ, chúng ta đây là bị bắt cóc sao? không được, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn sống ở chỗ này. danh nhân nhóm tất cả đều loạn thành một bầy. dọa lâm phong tức thời văng lên. đi vào nơi này lúc, ta vừa vặn gặp tổng khu cảng đảo thần thám trần gia câu hắn đã biết được có người báo cảnh sát, nói chúng ta nơi này gặp phải cốt đoạn. nếu như không có bất ngờ, cảnh sát người đã sớm phái người đến dò xét. thật đáng tiếc, cảnh sát hiện tại vẫn không có ai đến. thân phận của chư vị bày ở chỗ này, đội cảnh sát khẳng định là thà rằng tin là có, không chịu tin là không. dù thế nào cũng phải phái người đến xem thử. nhưng bọn hắn cũng không đến, lý do là cái gì đây? thật đáng tiếc, chỉ sợ dưới mặt đất bãi đỗ xe bị nhóm này hãn phỉ không chế, bọn hắn thậm chí có thể làm cho phía ngoài cảnh sát công không tin bảo. chư vị, nếu ai muốn đi thang máy xuống dưới, vậy ta không ngăn. nhưng Ta phải nhắc nhở các ngươi, các ngươi rất có thể liền sẽ trở thành phần tử khủng bố áp chế cảnh sát có tin, liền như là hiện tại đại minh tinh đồng dạng. Một đám danh nhân thoáng chốc gan tính lại, Chu Phỉ không biết từ chỗ nào lấy ra một cây thương, chỉ vào Long U đầu quát. Thả bác sĩ, bằng không ta giết Long U. Lâm Phong căn bản không để ý tới nàng, chỉ là tự mình nói ra. Ngươi nhìn xem, Long U chính là tấm gương a. Chu Phỉ khẩn trương, người này là chuyện gì xảy ra? Khó nói không rõ Long U thân phận sao? Lại mày may không vì chỗ động. Chu Phỉ sở dĩ không có lấy ra thương đến công kích Lâm Phong bọn hắn, tất cả đều là vì. Tại nàng lấy ra thương tới một khách này, Lý Phú, Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc, Lý Kiệt tất cả đều móc ra thương. Ba thanh thương nhắm ngay Chu Phỉ, một khẩu súng nhắm ngay bác sĩ, hoàn toàn không dám nổ súng a. Lâm Phong coi như không thấy Chu Phỉ, tiếp tục nói: Trấn gia câu thám tử bị giới hạn thân phận, bọn hắn bị ban tổ chức cử tuyệt ở ngoài cửa. Thế là, bọn hắn ủy thác công ty an ninh của ta như vậy là các vị danh nhân cung cấp bảo hộ phục vụ. Cảnh sát đã đem bác sĩ kế hoạch nói, bác sĩ xâm nhập công ty an ninh bảo vệ hệ thống, ngụy tạo hệ thống tài liệu thế là mang theo một vị chuyên gia máy tính đi vào. Vì chính là tiệm trưng bày trung ương giá trị 3000 vạn đao châu đào sa mạn, mà chúng ta những thứ này danh nhân, rất không may, liền thành hắn tự nhiên con tin. Này xa Hoàng Châu đảo do máy tính công chế, do đó, hắn mang đến một vị chuyên gia máy tính. Hiện tại mời chư vị danh nhân, tam tam đứng chung một chỗ, thuận tiện phân biệt thân phận của các ngươi. Chúng ta muốn tại thời gian nhanh nhất, đem tên phỉ đồ này tìm ra. Danh nhân nhóm nghe xong, tại bọn họ nơi này còn có nội gián. Này con chịu nổi sao? Vội vàng tam tam người đứng chung một chỗ, thế là, sau 3 phút, chỉ thấy một người đứng cô đơn ở trong sân. Một thân dường như khóc dường như cười ta không phải cái gì chuyên gia máy tính. Vương Kiến Quân dơ thương tiến lên, một báng súng đem hắn đánh ngất xỉu, sách ngược đến run lên, rào rào, rơi xuống ba cái địa tử. Mọi người xôn xao một mảnh. Cho dù là chuyên gia máy tính, ai mẹ nó tại tham gia triển lãm hội lúc trên người còn mang theo địa tử, kia tất nhiên là muốn tại hiện trường dùng. Lâm Phong công tinh lực tăng lên trên diện rộng. rất tốt, như vậy an toàn của chúng ta tiến thêm một bước. như vậy, hiện tại mời các vị tìm một tầng nấp chỗ, tận lực tránh đi cửa thang máy. như vậy một lúc làm giật cướp nón đi lên lúc, mới sẽ không xuất hiện đạn lạc ngộ thương. đạn lạc, ông trời của ta. Doanh nhân nhóm lập tức giải tán lập tức. Chu Phỉ đột nhiên cảm giác không đúng. Nhường Lâm Phong như thế dày vò, nàng năng lực áp chế đối phương, có vẻ như chỉ có một Long Uy. Các ngươi không muốn quản Long Uy chết sống sao? Lâm Phong nún núm bài. Thật đáng tiếc, chúng ta không phải cảnh sát, chúng ta cũng không phải Long Uy thân hữu, chúng ta năng lực việc làm chỉ có một, thật tốt bảo vệ mình. Ta nghĩ, đang ngồi người không có bất kỳ người nào có dị nghị. Nút trong vật cản phía sau doanh nhân nhóm lớn tiếng gọi tốt. Không sai, xác thực là như vậy. Tất cả mọi người là doanh nhân, không thể để cho Long Uy một người uy hiếp bọn hắn toàn bộ. Chu Phỉ thần tình kích động, âm thanh gọi to. Ta khuyên các ngươi đổi mau vùng ra bác sĩ, nếu không và đồng bạn của chúng ta nhông đến, các ngươi liền biết cái gọi là thống khổ. Thọ tử cùng tang bang nhất định sẽ đem các ngươi thỉnh thịt thành cái sàng. Ầm. A. Chu Phỉ cổ tay bị thương, lại nguyên lai là Vương Kiến Quốc một mực nhắm chuẩn nàng, thừa dịp nàng phân thần lúc, quả quyết nổ súng, tinh chuẩn trúng đích. Một mực chờ đợi nhìn Lý Kiệt như báo một khởi động, một phi cước đánh trúng Chu Phỉ bộ mặt, trực tiếp đem nàng đá bỏ tay. Long Uy được hữu, che lấy cổ thở hng hục. Nay chết nương môn chân siết thật chặt, kém chút bị dịm chết rồi. Lớn vật, ngươi vừa nãy lại nói không biết ta, quá đau đớn tâm ta. Lý Kiệt Hảo tâm nhắc nhở một chút, Hán Vĩ nhóm lập tức liền muốn xông lên, bọn hắn có thể là có hỏa khí nóng, ngươi ở lại đây, rất dễ dàng bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Long U ngẩn ngơ, cao kêu một tiếng, co cẳng liền chạy. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Tam thập lục kế tẩu vi thượng. Trong nháy mắt, chạy vô tung vô ảnh, không hổ là thiên hoàng tự tinh, có thật công phu trong người, làm người ta nhìn mà than thở. Trư một tất cả mọi người đối với Lâm Phong có lòng tin. Một. Trư một tất cả mọi người đối với Lâm Phong có lòng tin. Một. Ga Gia Ngầm còn không có tiến triển sao? Lâm Tư trưởng sắc mặt tái xanh một mảnh không có đám này hãn vì đặc biệt giỏi về dùng bẫy mìn cửa bố trí một mảng lớn bẫy mìn chúng ta người cho dù là bình thường hủy đi lôi đều muốn một đoạn thời gian tương đối dài chúng chi đối phương còn ở bên cạnh quấy rối biêu thúc tương đối luyện chuyện nào chỉ là quấy rối a người ta là cầm súng tiểu liên bắn phá thì này còn muốn an toàn gỡ mìn nào đâu cảnh sát mệnh đồng dạng cũng là mệnh kia áo chống đạn chỉ có thể để phòng bộ vị yếu hại nhưng nếu là đạn bắn vào trên đùi, trên bờ vai như thường có thể khiến người ta đánh mất năng lực hành động đây không phải cái gì nói dỗn đây là thật phản ứng hiện thực không phải phim chiếu giảm đùi sau khi chúng đạn còn có thể bứt đi như bay căn bản không thể nào. Lâm Thứ trưởng mặt mũi tràn đầy trái lấp. Hiện tại khách sạn quân đội chuyện đã xảy ra đã hướng toàn bộ cảng là ít dễ ảm. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đánh chết hắn vì mở cứu con tin. bằng không chúng ta thì nổi danh. Biêu thúc lập tức có tức. bãi đỗ xe ngầm liên tiếp nổ tung, đã sớm kinh động đến trung quanh thương hộ, lại thêm cảnh sát xuất động mấy chiếc xe chống bạo động, bọn hắn không phải mù lòa kẻ biết, đã sớm cho đài truyền hình gọi điện thoại. là ít dễ ảm xe đã sắp đặt ở chỗ này, đài truyền hình ngoài sân phóng viên chính kịch tỉnh lớn tiếng giải thích, thật không thể chuyện nơi đây cho nên càng lớn càng tốt. Lâm thứ trưởng nói không sai, nếu là không nắm chặt thời gian giải quyết, càng đảo sở cảnh sát thật mẹ nó muốn ra đại danh. Biêu thúc đột nhiên trong lòng hơi động. Thứ trưởng, đơn dựa vào chúng ta tổng tự chỉ sợ rất khó công phá bãi đỗ xe ngầm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có huy động người. Lâm thứ trưởng khẽ giật mình. Huy động người. Biêu thúc thấp giọng nói, chúng ta là cảnh sát ta, chiến thuật biển người không là cần phải sao? Lâm thứ trưởng nhãn tình sáng lên. Abu, ngươi nói đúng. Có thể, hướng ai cầu về đâu? Biêu thúc suy nghĩ một lúc chỉ chỉ phía bắc. Tổng tự tây cựu long đi. Hắn cùng chúng ta đều là phe bản địa Trung Kiên. Hiện tại hướng cái khác vẫn khu cầu viện, những tên kia có thể sẽ không để ý tới chúng ta. Lâm Tư trưởng chậm rãi gật đầu. Biêu thúc nói quá đúng. Đội cảnh sát cũng không phải bền chắc như thép, đội cảnh sát Hương Giang tình huống rất phức tạp. Những kia phe thân hạng lọ xạ sần nước gì hắn tổng thự càng đảo đại loạn đâu? Như vậy hội tìm một cơ hội đem chính mình đá xuống đi, đổi nhiều hơn nữa phe thân hạng lọ xạ sần đi lên. Hiện tại có thể dựa vào chỉ có phe bản địa tổng tư. Môi hở răng lạnh. Tổng tư Tây Cửu Long cũng có xử lý cái tình huống này năng lực. Tham tử thần sầu viên Hạ Vân, thế nhưng tiếng tâm lừng lẫy. Lâm Thự Trưởng lập tức nói: "Ta cái này đi huy động người." Thế là hắn chuyển trên thân xe chỉ huy, đã thông Hoàng Bình Diệu điện thoại. "Mập mạp, ngươi theo sát cho ta phái người đến, ta tình huống nơi này rất nguy hiểm." Hoàng Bình Diệu đang xem lướt dễ ảm. làm sao còn không có đánh hạ bãi đỗ xe ngầm. Lâm Thự Trưởng buồn bực nói: "Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Hắn đem tình huống nói chuyện, dưới tình huống như vậy, ta có biện pháp nào?" Hoàng Bình Diệu thật sâu thở dài: "Sắt thực phiền phức a. Có thể ngươi nếu là không được, ta người đi vậy không có cái nào." Lâm Thự Trưởng thần sắc nghiêm túc dị thường. Không, ngươi phải tranh thủ thời gian phái người đến, vàng không, ta chỗ này xảy ra sự tình, ngươi chỗ nào cũng đừng hỏng tốt hơn." Hoàng Bình Diệu đột nhiên trong lòng hơi động. "Lâm Phong không phải cho các ngươi cung cấp tin tức sao? Các ngươi làm sao còn không có chuẩn bị?" Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến Lâm thị trưởng tức giận không thôi. Gia câu đã nghiêm khắc cảnh cáo ban tổ chức, đối phương làm như không thấy, rất mê tín nước ngoài công ty an ninh. "Chúng ta làm cảnh sát địa vị xã hội không cao, bọn hắn tha rằng nhường Lâm Phong mang người đi lên, vậy không cho già Cầu đi lên." Thật sự là tức chết người. Lâm Phong đi lên. Hoàng Bình Diệu nhãn tình sáng lên, thống khoái nói ra: Ta lập tức nhường Trần Hân Kiện mang theo Viên Hạo Vân chạy tới. Lâm thị trưởng lòng mang an lòng, còn tưởng rằng tên mập mạp chết bầm này muốn từ chối một phen, không ngờ rằng người ta ngay cả do dự đều không có, lại lập tức đáp ứng. Cái tên mập mạp này quả thực là muốn sao? Hoàng Bình Diệu cúp điện thoại sau đó, lập tức cho Trần Hân Kiện gọi điện thoại. Tổng tự cảng đảo Lâm thị trưởng gặp phải khó khăn, người mang theo eo nhớ còn có đi làm công trang, toàn lực trợ giúp bọn hắn. Lâm thị trưởng nói với ta, "Lâm Phong đi lên, chúng ta quá khứ chính là góp phần trợ uy là được, bác sĩ kia lũ hỗn đảng chạy không được." Trần Hân Quyện cảm thấy khó có thể tin. Tổng giám đốc Hình như ngươi đối với Lâm Sinh Dị thường tín như a. Hoàng Bình diệu thở dài, gia hỏa này cũng không phải là bình thường người. Ngươi suy nghĩ một chút hắn xuất đạo đến nay tình huống, trừ ra ba năm trước đây thiếu điều không có chết bên ngoài, những lúc khác nơi nào sẽ để cho mình ở vào hiểm cảnh? Hắn biết rõ bác sĩ một đám tại, còn dám tiến lên, này là bởi vì cái gì? Vậy dĩ nhiên là có năm chắc bác sĩ một đám đối với hắn không có uy hiếp. Hú hồ, lão Lâm tổng Thự cảng đạo đã đem khách sạn quân độ vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, cái này đều thời gian bao lâu? Nếu xảy ra vấn đề, bác sĩ đã sớm phải hướng lão Lâm nói chuyện thế nhưng ngươi nhìn xem trực tiếp truyền hình bên trong, đạo tặc ngay cả lộ diện đều không có. này, nói do cái gì? Trần Hân Kiện lập tức nói, bác sĩ một đám gặp phải phiền toái. Hoàng Bình Diệu một khuôn mặt béo thượng tất cả đều là chỉ riêng mang, không sai a, bọn hắn gặp phải phiền toái, vậy bọn hắn gặp phải phiền toái gì đâu? Tất nhiên là phòng triển lãm xuất hiện để bọn hắn nhức đầu sự việc, để bọn hắn không có cách nào đối ngoại liên hệ. nếu ta đoán không sai, đó chính là Lâm Sinh tại phát lực. ngươi có thể đừng quên, hắn gái kia công ty an ninh, thế nhưng có giấy phép giữ súng nha. Trần Hân Kiện làm sao có thể quên nhớ? bảy cái giấy phép giữ súng bọn hắn cũng có ghi chép, Lý Phú đám người hồ sơ cũng không phải bí mật gì, người ta đó là theo trên chiến trường chém giết xuống tinh luyện, nay mẹ nó đều là một lớp phối trí. Muốn lại như vậy người tới một cái doanh, chỉ sợ quỷ lão cảng đốc cũng không ngủ được. Vậy chúng ta lần này đi, Hoàng Bình Diệu quá quyết nói, tất cả nghe lão Lâm chỉ huy, ta muốn là đoán không sai, thời gian càng lâu, bác sĩ một đám gặp phải phản kháng càng lớn, bọn hắn có thể không thể dành tay đến ngăn cản cảnh sát tiến công. Lão Lâm nhân tình này, ta chắc chắn phải có được. Trần Hân kiện cúp điện thoại, ám đạo tổng giám đốc quả nhiên hoàn toàn như trước đây khôn khéo, không riêng gì hội vẽ bánh nướng. Cái này tính toán người dạy, một bộ một bộ. Thế là hắn ngay lập tức tập hợp vào nhớ, hội tụ tinh anh, lên xe chống bạo động thẳng đến tòa nhà quân độ. Ở trên xe, Trần Hân kiện đem Hoàng Bình rượu ý nghĩa rút gọn truyền đạt một chút. Lâm Sinh đã trước giờ tiến nhập cao Úc, còn mang theo chính mình tinh huệ, bác sĩ một đám giặc cướp gặp nạn rồi. Chúng ta đi khách sạn quân độ phối hợp tổng tự cảng Đảo hành động. Mọi người thông minh cơ linh một chút, họ nhớ mọi người ngầm hiểu. Không giống với tổng tự cảng đạo đối với Lâm Phong mười phần lạ lẫm, bọn hắn tổng tự Tây Cửu lúc đó là lâu giải cùng Lâm Phong liên hệ, đối phương là ai, bọn hắn rõ ràng. Lâm Phong hội để cho mình ở vào hiểm cảnh. Những thứ này Tây Cựu Long lóe nhớ tinh anh một vạn không tin. Vì cho mảnh bê tra án, sừng sốt hào ném 25 triệu, sau đó trở tay kiếm trở về 25 triệu cộng thêm rất nhiều địa bàn. Vì cho chính mình nữ nhân cùng bộ hạ báo thủ, sừng sốt cổ động cảnh sát cùng đại tiểu xã đoàn, rất có an ý tiêu diệt trùng thánh xã. Vì cho chính mình báo thủ, liên tiếp cho cảnh sát làm áp lực, sừng sốt tại trong vòng 7 ngày, nhường nghe ra trực tiếp suy sụp. Nhân vật như vậy, cực kỳ giỏi về sử dụng trong ngoài bộ điều kiện, căn bản không thể nào biết rõ có tình huống nguy hiểm hạ còn đi đi cứu nguy đất nước. Lâm Phong năng lực xuất hiện tại khách sạn Quân Độ, vậy đã nói do hắn có năm chắc có thể chế trụ bác sĩ. Một đơn giản nhất, suy luận tự nhiên là đến rồi, bác sĩ đều bị chế trụ, hắn phỉ nhóm rắn mất đầu phía dưới, còn có thể đối với cảnh sát tạo thành uy hiếp sao? Căn bản không thể nào. Là cái này đơn giản nhất, phỏng đoán. Tổng tự Tây cựu Long Hoàng Bình Diệu đối với Lâm Phong có lòng tin, Trần Hân kiện cùng với Lục Kỳ Sương, Viên Hạ Vân, Mã Quân đám người đối với Lâm Phong càng có lòng tin. Trần Hân kiện rốt cục là ngồi phòng làm việc, căn bản không cùng Lâm Phong tại nhất tuyến đối đầu, Lục Kỵ Sương cùng Viên Hạ Vân nhưng là chân chính nhất tuyến làm việc người. Đặc biệt Viên Hạ Vân, trên mặt hắn còn dán băng dính đâu? Lâm Phong bắt cực quyền còn không phải thế sao nói đùa? Là cái này thông tin kém sinh ra nhận biết khác nhau. Vì vậy làm tổng tự Cảng Đạo Lâm tự trưởng nhìn thấy nhanh như điện chớp một chạy đến tổng tự Tây Cựu Long một đám người, còn cảm thấy kinh ngạc. Hoàng ban tử điều giáo thủ hạ công phu không tệ sao? Đám tiểu tử này cái đỉnh cái tinh thần. Biết rất rõ ràng cầm trong tay hỏa khí nóng hãn vị ở chỗ này vậy không chút nào sợ, tinh nguyệt a. Trần Hân kiện Hoàn Mỹ quán triệt hoàng bình rượu phân phó. Lâm lão tổng, chúng ta phụ mệnh nghe ngài chỉ huy. Lâm tự trưởng rất hài lòng. Chúng ta đang thiếu nhân viên cần muốn trợ giúp của các ngươi. Các ngươi nghe A Bưu phân phó là được. Trần Hân Kiện tự nhiên không gì không thể, hắn đối với Lâm Phong có giống như mê lòng tin. Có Lâm Phong tại, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Chương 147, tất cả mọi người đối với Lâm Phong có lòng tin, 2, chương 147, tất cả mọi người đối với Lâm Phong có lòng tin, 2. Bưu Thúc đem Trần Hân Kiện kéo đến một bên nói, "Chúng ta bây giờ gặp phải đại phi toái, khách sạn quân độ bãi đỗ xe ngầm hiện đầy bẫy mìn." Ngụy Muốn Cường Công không nhiều nhiệt thực. Trần Hân Quyện thấp giọng nói, "Có thể hay không bạo lực phá hoại?" Bưu Túc im lặng. "Vậy không được." Nếu phá hoại lợi hại, cuối cùng bọn hắn vẫn là phải chúng ta bồi." Trần Hân kiện lườm một cái. "Biu Tuka, này đến lúc nào rồi, còn quản cái này đâu? Tốt nhất muốn bạo lực chuyển vận, ngài có thể đừng quên, kia phòng triển lãm bên trong có 100 vị danh nhân đấy. Chỉ cần chúng ta đem bọn hắn toàn bộ cứu ra, ngươi xem hái hội nói cái gì?" Biu Thúc nghe xong, lập tức vỗ tay nói. "Nói cũng phải a. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là cứu ra 100 vị danh nhân, đến vu thầy thuốc một đám, có thể bắt lấy tốt nhất, nếu bắt không được, kia vậy không có cái nào. Nếu như 100 vị danh nhân xảy ra sự tình, liền xem như đánh chết bác sĩ, bọn hắn cũng phải chịu ảnh hưởng." Biu thúc là cái cáo giả, hắn phân rõ ràng nằm nhẹ. Được, cứ như vậy đến. Trần Hân kiện lại nói, trước đó nhân thủ không đủ, chúng ta chỉ có thể công kích ga Gaza Ngầm. Đối với khách sạn quân độ cửa chính, vung xuôi bỏ mặc. Biu thúc cười khổ nói, không phải, lúc ấy chủ yếu là không nghi kinh động truyền thông. Hiện tại, tự nhiên không có lo lắng. Truyền thông ít, dễ ảm xe đã tại nơi này thiết một chút, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn không cần lo lắng. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch công kích. Gaza Ngầm cứ dựa theo như ngươi nói vậy, dùng bạo lực phá giải, cùng chúng ta liều lôi, bọn hắn có năng lực như thế sao? Cùng cảnh sát liều lôi. Hạn vị là tuyệt đối không thắng được. Cảnh sát có cảng phủ vô hạn trợ giúp, nếu thật là Liều Lôi, tuyệt đối có thể đem bãi đỗ xe ngầm nổ thành một vùng phế tích. Trước đó là sợ kinh động đến thị dân, kinh động đến truyền thông. Hiện tại hai bên đều kinh động, vậy còn chờ gì? Liều thôi. Ngươi bẫy mình lại nhiều lại như thế nào? Ta trực tiếp bạo lực dẫn bạo. Khách sạn quân độ cửa lớn cũng phải sắp xếp người công kích. Từ cửa chính bước vào có thể không cần làm thang máy trực tiếp xuống thang lầu vào vào bãi đầu xe dưới đất, đồng thời chúng ta cũng được, tại thang máy bố cục. Bưu thúc linh quang lóe lên. Liều nhiều người. Trần Hân kiện chậm rãi gật đầu. Liêu nhiêu người? Cửa chính thang máy, bãi đỗ xe lại thêm chỗ rẽ thang lầu, đồng thời ba phương hướng công kích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái bác sĩ một đám rốt cục có bao nhiêu người? Liêu nhiêu người, bọn hắn vẫn đúng là không sợ. Hai cái sở cảnh sát cho nhớ, quân trang, lại thêm đội phi hổ thành viên, chìm vậy đem bác sĩ một đám chết đuối. Bưu thúc hưng phấn dị lượng, nhưng mà hắn còn duy trì bình tĩnh. Thế nhưng, nếu như đối phương muốn bắt tầng thượng 100 danh nhân làm con tin đâu? Trần Hân kiện thấp giọng nói. Lâm Sinh ở phía trên đấy, Bưu Túc ngạc nhiên. Lâm Sinh? Trần Hân kiện âm thanh ép thấp hơn, căn bản không cùng các phóng viên nhìn hắn khẩu hình cơ hội. Hồng Hưng Đồng La Loan Đường chủ Lâm Phong, hắn vậy ở lầu chót, kia hắn phỉ khẳng định không có công chiếm tầng thượng. Bàng Không đã sớm đẩy ra con tin đến cảnh cáo cảnh sát. Biêu Thúc nhãn tỉnh sáng lên, hiểu ra, có đạo lý. Tổng tự Cảng đạo tổng giám đốc là Lâm Thự Trưởng, có thể đại quản gia là Biêu Thúc. đối với chỉ hạ mãnh nhân, Biêu Thúc tự nhiên có một phen nghiên cứu. Lâm Phong ngay tại hắn danh sách bên trên. Không giống với Lâm Thự Trưởng đối với tại cái gì cũng không quá ân cần, Biêu Thúc thế nhưng đối với Lâm Phong đặc biệt chú ý. Vị này chính là mãnh nhân bên trong mãnh nhân, 20 tuổi thì làm Hồng Hưng thập nhị đường chủ một trong, chắc chắn giang hồ đại lão con mẹ nó là thang chức tuyến bên trong duy nhất không có bị kéo đi cục cảnh sát đại lão dạng này đại lão muốn không chú ý đều không được biêu thúc hướng phe bạn sở cảnh sát muốn lâm phong tài liệu kém chút kinh điệu cái cằm, trên giang hồ còn mẹ nó có hồ sơ như thế sạch sẽ đại lão không có chứ ngay cả hồng hương a buồn trung nghĩa tín đại thủy hầu tứ thúc đều là có tương đương án cũ nhưng này là 20 tuổi anh nhân trên giang hồ đều biết truyền thuyết của hắn còn đều biết hắn làm ra sự việc nhưng mà trên hồ sơ chính là sạch sẽ đây không phải cảnh sát không làm cũng không phải cảnh sát bất lực mà là lâm phong quả thực đủ thông minh Biêu thúc có thể không cảm thấy bác sĩ có thể so sánh Lâm Phong còn thông minh, hắn đồng dạng đối với Lâm Phong bảo đảm có lòng tin. Thế là Biêu thúc ngay lập tức an bài tốt kế hoạch, một đường thẳng đến bãi đô xe ngầm, dùng bạo lực phá giải đối phương mấy mìn, một đường xông vào khách sạn quân độ lầu 1, hắn là tuyệt đối không tin sảnh tầng 1 còn có nhân viên tạm vụ sống sót. Dựa theo bác sĩ đội phong cách hành sự, nhưng kia chân chính nhân viên tạm vụ nên không. Một đám dũng mãnh phi thường thám tử sau khi nhận được mệnh lệnh anh dũng xuất kích, Viên Hạo vân đám người là sau đó, bọn hắn không có cảm giác được cái gì, trần gia câu cùng chu cẩm ngay lập tức cảm giác được địa phương khác nhau, sự chống cự của bọn hắn tốt yếu ớt. Mái nhà nhất định có biến hóa lớn sinh ra. Tại là tin tức này lập tức bị hai vị quan chỉ huy hiểu rõ, biểu thức đối với hành động lần này thành công, lại kiên định một phần lòng tin. Phanh phanh phanh. Lưu đạn cho nổ âm thanh hết đợt này đến đợt khác, rất nhanh bãi đậu xe dưới đất cửa bị mở ra, Viên Hạo Vân một ngựa đi đầu dẫn đầu vào vào. Hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước là bãi đỗ xe ngầm nơi nào còn có cái gì đạo tặc tồn tại, đã giống tuyết, trừ ra hy sinh đồng nghiệp còn có phỉ đồ thi thể, đã không nhìn thấy cái khác người sống. Viên Hạo Vân mang theo tiểu đội thận trọng xông vào phòng giám sát, ở trong đó càng là hơn một tên phỉ đồ đều không có. Lục kỳ xương đột nhiên hô hạo nói tới nơi này viên hạo vân khẩu súng túi đầu đi tới lục kỳ xương bên cạnh nguyên lai like đối phương là muốn nhường hắn nhìn xem theo dõi kia theo dõi chính là tầng thượng tiệm trưng bày theo dõi chỉ một cái lướt mắt hắn thì trợn mắt há hốc mồm đầu cầu thang tầng thượng lít nha lít nhít ngã xuống có hai ba mươi người có một người đang đùng đùng không dứt phiến người nào đó mặt một đám danh lưu chính đang lớn tiếng gọi tốt theo dõi bên trong nghe không được âm thanh nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn không phải lâm phong là ai cái này cái này giải quyết viên hạo vân con mắt trường thật lớn này mẹ nó làm sao có khả năng a Bãi đậu xe dưới đất thảm thiết dáng vẻ hắn là vừa vặn tận mắt nhìn thấy, khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều có mảnh liệt giao chiến dấu vết. Chết mất đồng nghiệp khoảng chừng một tiểu đội. Thế nhưng tầng thượng triển lãm sảnh, quải điệu tất cả đều là Hãn vị nhóm. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì Lâm Phong có thể như thế nhẹ nhõm xử lý Hãn vị? Trần Gia câu vậy không thể tin được. Này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Chu Cẩm Thế nhưng bị Hãn vị đuổi theo từ lầu 2 trong cửa sổ nhảy xuống. Lúc này đặc chủng chuyên gia đã hủy đi thiết bị gây nhiễu sóng điện tử, Viên Hạo Vân lập tức lấy ra điện thoại đến nhấn cái dãy số, Trần Gia câu khó hiểu nói: Lúc này ngươi cho ai gọi điện thoại?" Viên Hạo Vân chỉ vào theo dõi nói ra, "Cho Lâm Sinh a." Trần Gia câu ha hốc mồm ra, "Không phải, ngươi làm sao lại như vậy gọi điện thoại cho hắn? Cũng không phải, ngươi tại sao có thể có Lâm Phong số điện thoại? Lâm Sinh, chúng ta đã không chế bãi đậu xe dưới đất phòng giám sát. Chúng ta đồng nghiệp vừa vừa dạo qua một vòng, không có phát hiện còn lại tầng lầu có hát vị. Chúng ta muốn lên đi, ngươi nhìn xem có thể sao?" Chu Cẩm khó hiểu nói, "Chúng ta lên đến liền đi lên, tại sao phải hướng hắn xin chỉ thị?" Viên Hạo Vân che lấy điện thoại nói ra, "Ngươi ngốc nha." Không nhìn thấy Lâm Sinh bộ hạ từng cái mang theo hỏa khí sao? Nếu chúng ta dám đi thang máy đi lên, bị hắn một con toy tỉnh thịch, ngươi có oán hay không à? Chu Cẩm lập tức cất miệng. Cái gì? Ngươi muốn Trần Gia Câu cảnh sát cùng Chu Cẩm cảnh sát dẫn đội đi lên? Được rồi, bọn hắn nhất định sẽ được đi. Viên Hạo Vân một ngụm cho bọn hắn đáp ứng. Trần Gia Câu còn chống mặt. Ta dẫn đội đi lên. Viên Hạo Vân ôm hắn đi tới một bên. Chúc mừng ngươi, Trần Sơ, chỉ sợ Lâm Sinh sẽ đem công lao tặng cho ngươi. Trần Gia Câu càng hôn mê. Nhường cho ta. Viên Hạo Vân mày may không cảm thấy kỳ lạ. Nếu không đâu? Lâm Sinh cũng không phải cảnh sát, muốn công lao này vô dụng, ngược lại sẽ tây to đờ gió. Đem công lao tặng cho ngươi mới là hữu dụng nhất. Ngươi là cảnh sát sao? Vội vàng sửa sang lại dung nhan, sau đó tốt hơn đi tiếp thu một đám danh lưu kính ngưỡng, ta đi đem tầng thượng thông tin nói cho tổng giám đốc, hắn khẳng định chờ đợi thông tin suốt ruột chờ. Trần Gia câu nửa tin nửa ngờ mang theo Chu Cẩm cùng cảng đạo cảnh sát lên tầng thượng lúc, nên đón bọn hắn lại như phong bạo tiếng vô tay. Chương 148: Tiễn bác sĩ xuống địa ngục, 1, chương 148: Tiễn bác sĩ xuống địa ngục, 1 Trần Gia Câu vẻ mặt sững sờ bị Lâm Phong cho kéo đến bên cạnh, kích tình mênh mông giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta tổng tư cảng đạo dũng Bánh Phi thường tham tử Trần Gia Câu, tin tưởng quan tâm cảnh huấn các bằng lưu đã nhiều lần tại trên TV nhìn thấy hắn anh tư, chúng ta có thể thuận lợi như vậy thoát hiểm, còn nhờ vào hắn chỉ đạo. Lý Phú, Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc, Lý Kiệt bốn người càng không ngừng gật đầu phụ hoạn. Đúng vậy a, đúng vậy a, may mắn mà có Trần Sơ chỉ đạo, một đám danh lưu để bàn tay đều muốn trúng nát. Trần Gia Câu hoàn toàn không rõ tình hình, nhưng mà Lâm Phong như thế cất nhắc chính mình, hắn chỉ thật là mạnh mẽ duyên đường, khoẹt miệng kéo ra nụ cười sảng lặng đây đều là cảnh sát chúng ta nên làm. Trần Gia Câu trong lòng trở dạng, này mẹ nó là chuyện gì xảy ra đâu? Lâm Phong căn bản không có nửa điểm hướng hắn giải thích. Cảnh sát một mực bãi đỗ xe ngầm thanh lý bác sĩ cùng một bọn còn xuất lại, bọn hắn bây giờ có thể đi lên, nói rõ bác sĩ đội hủy diện, có đúng hay không? Trần sơ. Trần Gia Câu lập tức đổi một bộ mặt khác nói, Lâm Sinh nói không có sai. nhóm này hắn vì tội ác tại trời, bởi vì bọn họ, chúng ta có không ít đồng nghiệp hy sinh. bãi đỗ xe ngầm vậy vì chúng ta cùng phỉ đồ giao chiến sản sinh không ít tổn hại, có rất nhiều xe bị họa hại không nhẹ. Các vị một lúc đi xuống lúc có thể kiểm tra một chút xe, một sáng có hại chỗ xấu, có thể đi cảnh sát đăng ký bồi thường. Sau khi nói đến đây, trán da câu trái tim đều đang chảy máu. Những thứ này danh nhân đều là đại phú hảo, mở xe liền không có trăm vạn trở xuống, nếu để cho cảnh sát bồi thường, bọn hắn năng lực thua thì chết. Lâm Phong tức thời tiếp lời đến. Ai, lời này qua. Ai có thể nghĩ tới chúng ta gặp được bác sĩ một đám hãn phi đâu. Ai có thể nghĩ tới các ngươi cảnh sát liên tục đạt được phát ra cảnh cáo mệnh lệnh, ban tổ chức sừng suốt không quan tâm đâu. Cảnh sát bởi vậy cũng hy sinh mấy vị anh dũng cảnh sát, nay còn cần các ngươi bồi thường xe. Ta là làm không được loại chuyện như vậy. Ta tin tưởng đang ngồi danh lưu nhóm vậy làm không được. Trần Gia Câu vui vẻ nói, "Thật sự." Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi cảm thấy danh lưu nhóm sẽ quan tâm những thứ này vật ngoài thân sao?" Trần Gia Câu hiểu liền, "Vậy khẳng định là không quan tâm sao?" Lâm Phong hỏi mọi người, "Chư vị, các ngươi nói có phải không?" Một đám danh lưu hoàn toàn bị hai người bọn họ bắt cóc, mặc kệ có nguyện ý hay không, cùng nhau gật đầu. "Chúng ta không quan tâm." Tách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. "Như vậy, vì mọi người an toàn suy nghĩ, Hay là mời mọi người tại phòng triển lãm chờ lâu từng chút một thời gian. Đây là phòng bị bác sĩ đội có khả năng bỏ sót thành viên. Chờ đến cảnh sát nhân viên lần nữa đi lên, chúng ta là có thể về nhà. Hiện tại là hoan lạc thời khắc. Mọi người ngao ngao kêu to. Tâm trạng theo đại bi đến đại hỉ, khiến cái này ra vẻ đạo mạo danh nhân nhóm thất thố. Trần gia Câu tâm thần tập trung cao độ, thông qua phản ứng của mọi người là có thể nhìn ra vừa nãy nơi này xảy ra khó lường sự việc. Thế là tái cụ Sát thủ thì thầm hỏi Lâm Phong. "Lâm Sinh, vừa nãy nơi này chuyện gì xảy ra?" Lâm Phong nún núm bai Chúng ta vừa lên đến thì khống chế được bác sĩ còn có nữ nhân của hắn, cùng với chuyên gia máy tính. Bác sĩ là cái đoàn đội này thủ lĩnh, hắn bị ta bắt lấy, còn kéo tới theo dõi dưới ống kính mặt, chọc giận nhóm người này. Thế là, bọn hắn một mạch chạy đến, muốn đem bác sĩ cấp cứu trở về. Trần Gia câu bực mình. Đám gia hỏa này hỏa lực mười phần hung hãn, xạ kích càng là hơn tinh chuẩn, chúng ta người bị thiệt lớn. Các ngươi là thế nào kích giết bọn hắn? Lâm Phong khẽ thở dài một cái. Nơi này là tầng thượng, muốn lại tới đây, trừ ra thang máy không có cái khác. Do đó, bọn hắn đi lên lúc, chỉ có thể là có hạn nhân số. Trần Gia câu khó hiểu nói. Thì tính sao?" Lâm Phong buông buông tay. "Cho nên bọn hắn liền xong rồi à? Trần Gia Câu quả thực muốn điên rồi. "Các ngươi tay không tấc sắt, đánh như thế nào qua bọn hắn?" Lâm Phong dùng ánh mắt ân cần nhìn hắn. "Ai nói chúng ta tay không tấc sắt? Chúng ta có súng." "Cái gì?" Trần Gia Câu người đều trợn váng. "Các ngươi có súng?" Dũng Mạnh Phi thưởng thám tử một cái giật mình. "Các ngươi sao khẩu súng mang tới? Bọn hắn không phải có bảo vệ kiểm tra sao?" Lâm Phong tương đối khinh miệt. "Tiểu này bảo vệ năng lực kiểm tra ra cái gì đến? Chẳng qua là chứa dạ vợ dạ vì tôi." Trần Gia Câu nửa tin nửa ngờ, tương đối mê man. Nguyên lai like là như vậy à? Lâm Phong Lý trực khí chẳng nói. Lẽ nào ta sẽ làm ảo thuật đột nhiên biến ra súng ống đến sao? Trần gia câu nghĩ cũng phải, trừ phi Lâm Phong có thể từ không sinh có, bằng không sao có thể bắn giết nhiều như vậy hắn phỉ. Dũng Anh Phi thường thám tử không nhìn thấy Lý Phú đám người nét mặt, mấy ca nét mặt cũng rất vi diệu, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng vô cùng không hiểu. Thề với trời, bọn hắn thật sự trông thấy Lâm Phong dường như là ảo thuật mở dạng, theo trên người lấy ra từng đầu thương, còn mẹ nó là toàn bộ tự động hỏa khí. Lý Phú đối với cái này lão quen thuộc, nay mẹ nó chính là ngày nào đó Lâm Phong để cho mình từ bờ biển lấy ra thường nghe nói là nào đó đại quyền bang phải dùng đến gây án. Lâm Phong tinh chuẩn khống chế bác sĩ đội tinh thần thuộc tính, bác sĩ tiểu này tẩy nào thức khống chế lòng người phương thức, tất nhiên có thể để cho các thành viên tốt hơn nghe theo mệnh lệnh của mình. Chỉ khi nào y sinh xảy ra vấn đề, những kêu hãn phỉ sẽ chỉ tuân theo bản năng, để giải cứu bác sĩ là người thứ nhất nhận chức vụ. Lâm Phong lại đem bác sĩ sáng loáng phóng cách cửa thang máy 10 mét địa phương xa, muốn giải cứu bác sĩ, liền phải theo cửa thang máy đi ra mạo hiểm. Thế là bác sĩ rất tốt hoàn thành làm mồi câu sứ mệnh. Lý Phú, Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc, Lý Kiệt hoàn toàn là xác định vị trí thiết kế, thoải mái thêm vui sướng giải quyết bác sĩ một đám. Đáng thương thọ tử cùng tăng bang, cho dù là bọn họ công phu kinh người, tại đối mặt tiểu này hỏa khí nóng lúc, mẩy may chống cự liền không, có liền bị tầm bắn cai sảng. Lý Phú đám người hoàn toàn không cần lo lắng hỏa lực chưa đủ vấn đề, tự nhiên có bác sĩ các tiểu đệ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cho bọn hắn bổ sung đạn dược. Về phần một đám danh lưu, bọn hắn sớm đã bị hắn phỉ nhóm hỏa khí nóng cho sợ vỡ mật, tâm trong lặng lẽ địa chúc phúc Lâm Phong một đám có thể đại hoạch toàn thắng. May mắn, Lâm Phong thắng. Lâm Phong cười ha ha nói, ngươi đã đến, kia nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành. Này, giỏi sơ ở đâu, còn nhớ ngươi thiếu chúng ta một tát tỉnh. Trần Gia Câu liên tục gật đầu. "Lâm Sinh, ta nhớ kỹ." Lâm Phong lại nói, "Bác sĩ ta mang đi a." Trần Gia Câu kinh ngạc nói, "Hắn còn sống sót?" Lâm Phong lạnh lùng nói, "Ta không để hắn chết, hắn chết như thế nào?" Trần Gia Câu trong lòng máy động, nhìn về phía kia duy nhất còn sống Hát Phỉ, chỉ thấy hắn tứ chi toàn bộ đoạn một con mắt đều bị lờ ngủ, chỉ còn lại có hừ hừ năng lực. Dũng Mạnh Phi thường thám tử gượng cười nói, "Lâm Sinh giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, người này ngươi tùy ý." Dù sao ai cũng không biết bác sĩ, vụ án này thế nào, còn không phải mặc cho bọn hắn cảnh sát bình phán. Vì vậy Trấn Gia Câu căn bản không có áp lực. Lâm Phong cầm lấy đại thanh công hướng mọi người cáo biệt, đột nhiên nổi danh lưu hỏi: "Lâm Sinh, ngài mới vừa nói thành lập một nhà công ty an ninh, nhưng có phục vụ?" Lâm Phong vẻ mặt tươi cười: "Đó là tự nhiên, chẳng qua bảo an của chúng ta nhân viên đều đi theo đội phi hổ luyện tập, mở cửa bán phải cần một khoảng thời gian. Không bằng chúng ta trao đổi danh thiếp làm sao?" Kia người vui mừng: Quý công ty mở cửa bán lúc, nhất định muốn nói cho ta biết một tiếng, ta phải đi nên chàng." Trong ngay mắt, Lâm Phong thì bị dòng người vây quanh. Trấn Gia Câu lại bị đẩy lên bên ngoài, trên mặt của hắn một mảnh mờ mịt. "A." này làm sao biến thành giao lưu đại hội? hắn ở đâu hiểu những kia danh lưu tâm tư? tại hương Giang chỉ cần làm chính hành phú hảo, kia thật sự có thể muốn làm gì thì làm. điều kiện tiên quyết là có khác coi như không thấy phất tích hán phỉ xuất hiện. buổi tối hôm nay vốn cho rằng chỉ là một nhẹ nhõm tụ hội, tuyệt đối không ngờ rằng lại cùng tử thần gặp thoáng qua. nếu là không có lâm phong bọn bảo tiêu, bọn hắn có thể hay không chống đến cảnh sát đến rất khó nói. không an toàn cảm giác nguy cơ bao phủ bọn hắn. đối với bảo vệ phương diện có bức thiết nhu cầu. ngang ngược như long uy công phu như vậy cự tình, một chút mất tập trung liền bị nữ hán phỉ khóa trúng đầu. này nếu đổi thành bọn hắn, còn có mệnh tại. Thế là sao? Lâm Phong công ty an ninh thì biến thành bánh trái thơm ngon. Này, đồng dạng là Lâm Phong mục đích tới nơi này một trong. Tốt một phen ồn nào sau đó, Lâm Phong mang theo Nhạc Tuệ Chân cùng thủ hạ, kéo lấy như chó chết bác sĩ tiến nhập thang máy. Nhạc Tuệ Chân hiếu kỳ hỏi, "Lão công, chúng ta mang theo gia hỏa này làm gì?" Lâm Phong thản nhiên nói, "A, tuyệt phải báo thủ a, ta cũng không muốn nhường hắn chết giả trong tủ." Chương 148, tiến bác sĩ xuống địa ngục, Hai, chương 148, tiến bác sĩ xuống địa ngục, 2. Lại nói, đoàn bọn hắn thành viên đều đã hạ địa ngục, hắn làm làm thủ lĩnh tốt như vậy không tới nhạc tuệ chân tưởng tượng cũng đúng người cặn bã như vậy sắp thực cái kia xuống địa ngục lâm phong một đám thủ hạ tất cả đều thán phục vị này tứ tẩu quả thực là muốn là không an phần mình không có nửa điểm thánh mẫu tâm nếu người bên ngoài gặp được thê thảm như thế bác sĩ dù là biết rõ ra hỏa này là ác ma giết người cũng sẽ có điểm lòng chắc cẩn kỳ thực nói cho cùng đồng tình nhỏ yếu là nhân loại bản năng cũng là mặt thiện nhưng mà bác sĩ không giống với những người khác một sáng nhường hắn khôi phục lại vậy không biết bao nhiêu người bởi vì hắn gặp nạn lâm phong đám người lúc xuống lầu nhận lấy viên hạo vân dẫn đội nhiệt liệt chào mừng lâm sinh lần này rất may có ngươi bằng không cảnh sát chúng ta phiền phức lớn rồi." Lâm Phong treo chọc nói, "Tốt xấu ta cũng vậy tổng tự tây cựu long lâu dài trước ba người sở hữu, chúng ta thế nhưng tốt đẹp quan hệ hợp tác." Viên Hạo Vân căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác, liên tục gật đầu. "Lâm Sinh nói đúng. Bất quá, bác sĩ có phải hay không lưu cho chúng ta?" Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi muốn cứu hắn?" Viên Hạo Vân hô to vang lùng, "Ta cứu loại cặn bã này làm gì? Sợ Lâm Phong hiểu lầm, thế là giải thích nói, "Bên ngoài đều bị truyền thông vây quanh, ngài nếu mang theo một tên ra ngoài, bao nhiêu sẽ cho ngài đem lại một chút phiền toái." không bằng chính là ở đây đem bọn hắn giải quyết được rồi. Lâm Phong bình tĩnh liếc nhìn Viên Hạo Vân một cái, không hổ là Viên cảnh sát, đầu óc chính là đủ. Ác Kiệt, người nói thế nào? Lý Kiệt rất bình tĩnh đi lên trước, thì ngay trước mặt mọi người, hung ác một quyền đánh xuống đi, sinh sinh ngắt lời bác sĩ hết hầu. cứ như vậy chớ mắt nhìn bác sĩ tắt thở, hắn cũng mặc kệ bác sĩ hiện tại làm sao thế thảm, trong mắt hắn, gia hỏa này chính là sát hại chính mình vợ con hung thủ. Ta trước đây muốn đem người kia đưa đến Thê Nhi ta trước mộ tự tay chặt xuống đầu của hắn, dùng cái này tế điện bọn hắn. ở chỗ này kết quả hắn cũng giống như nhau. Viên sơ ta sẽ không cho các ngươi rước phiền tái. Viên Hạo Vân mặt mũi tràn đầy tươi cười, cảm tạ cảm tạ. Viên Hạo Vân ngoại hiệu người ta gọi là Thám Tử Thần Sầu, đối lại phần tử phạm tội, tiêu chuẩn của hắn trước sau như một, chết mất tội phạm mới là tốt tội phạm. Vì vậy thủ hạ của hắn hiếm có tội phạm có thể sống. Dường như mã quân dạng này, một năm đấm đem nhà của buôn bột băng đánh thành tê liệt, còn ấy nấy, tại hắn nơi này hoàn toàn nhìn không thấy. Đừng nói Viên Hạo Vân là bộ dáng này, bên cạnh hắn đám cảnh sát đều là giống nhau. Buổi tối hôm nay đội cảnh sát thứ bị thiệt hại cũng không ít, người khác không nói, chỉ là Trần Gia Câu tiểu đội hơn phân nửa cũng hy sinh. Đầu tiên tiến đánh bãi đậu xe dưới đất đội phi hổ vậy tổn thất rất nhiều người. Đám cảnh sát vậy nẹn lấy một cơn lửa giận, không tự tay xử lý bác sĩ đều là nghề nghiệp của bọn hắn đạo đức khá cao còn. Lâm Phong đem Viên Hạo Vân kéo qua một bên. "Viên Sơ, ta nhờ ơn của ngươi. Nếu đã vậy, ta chỗ này có một cái tin, ngươi có nghe hay không?" Viên Hạo Vân vội vàng nói. "Lâm Sinh, ngài đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, sự tình vừa rồi, ngài hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Không nói lý kiệt là chúng ta trước đồng nghiệp, vẹn vẹn chính chúng ta thì không muốn nhường bác sĩ năng lực sống mà đi ra khách sạn quân độ." Lâm Phong càng hài lòng hơn. "Ngươi thật không nghe?" Viên Hạo Vân từ chối nói: "Này cũng không cần đi." Hắn nhưng biết Lâm Phong ân tình lớn đến bao nhiêu giá trị, về sau nói không chừng còn muốn dựa vào Lâm Phong tình báo đấy. Lâm Phong cười hì hì nói: Người thật không nghe. Vậy ta muốn bán cho Hoàng bản tử. Đây chính là giá trị 2 triệu thông tin." Viên Hạo Vân lập tức nói: "Ta nghe." Tùy Dung nhìn muốn thu Hoàng lão tổng 2 triệu, hắn cũng phải nghe kia. Lâm Phong thấp giọng nói: "Các ngươi hiện tại hẳn là đang tra hải thuốc đối đầu Johnny Venom NLG tin tức đi." Viên Hạo Vân liên tục gật đầu. "Đúng. Hắn không hoài nghi chút nào Lâm Phong có thể hiểu rõ tin tức này." Tổng thự Tây Cựu Long các cảnh sát đã sớm phân tích qua, Lâm Phong phía sau có kinh khủng mạng lưới tình báo. Nhìn xem tại tối hôm nay phân thượng, ta cho ngươi biết một Johnny VNG tin tức đi. Viên Hạo Vân tinh thần chấn động. Ngài nói? Lâm Phong thấp giọng, chậm rãi nói, "Ta nhận được phong, bệnh viện Minh Tâm nhà xác bị Johnny VNG đám người cải tạo thành căn cứ." Viên Hạo Vân lấy làm kinh hãi. "Cái gì? Tin tức này có đáng tin?" Lâm Phong lườm một cái. "Tin tức này tin cậy không đáng tin, các ngươi chứng thực một chút không được sao?" Viên Hạo Vân nghĩ cũng phải, nét mặt lập tức kích động lên. Có cái tin tức này, là có thể khống chế được Johnny VWNG. Hắn hận không thể hiện tại liền trở về điều tra bệnh viện Minh Tâm Nhà xác. Lâm Phong buồn cười nhìn hắn. ngươi có phải hay không dự định sau khi trở về trước đi điều tra một phen, sau đó đốt lên tinh binh nội dung chính Johnny VWNG hạ hộ. Viên Hạo Vân liên tục gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Lâm Phong thở dài. Được rồi, làm người làm đến cùng, tặng người đưa đến Tây, ta hỏi ngươi một vấn đề. Viên Hạo Vân khó hiểu nói. Vấn đề gì? Lâm Phong nét mặt biến vô cùng nghiêm túc. Ngươi có suy nghĩ qua hay không? Johnny Vé Đúc G có tài đức gì có thể đem bệnh viện Minh Tâm nhà sát tiến hành cải tạo? Hả? này tính vấn đề gì? Không phải liền là cải tạo một bệnh viện nhà sát sao? Không đúng. Viên Hạo Vân sắc mặt đại biến. Lâm Phong ú lanh nói, suy nghĩ minh bạch ta. Bệnh viện Minh Tâm thế nhưng một tòa công lập bệnh viện lớn, mỗi ngày người đến người đi, mỗi ngày người chết tự nhiên cũng là nhiều. Thế nhưng người đến người đi nhà sát lại năng lực trong khoảng thời gian này hoàn thành cải tạo, con mẹ nó cải tạo thành khủng bố căn cứ. Trong này quan hệ ngươi cẩn thận đến một chút. Viên Hạo Vân mồ hôi lạnh cũng xuống. Vạn sự không chịu được cân nhắc, cũng cho rằng Johnny VWDG là cô lang, nhưng căn cứ cái tin tức này, cô lang cái quọng lông a. Bệnh viện công đó là cái gì bối cảnh, cái thứ có thể mặc cho Johnny VWDG như thế dày vỏ. Buôn lậu súng ống đạn dược là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Johnny VWDG càng là hơn trong đó nhân tài kiệt xuất, ngay cả uy tín lâu năm buôn lậu súng ống đạn dược hải thuốc đều bị hắn ép nhanh không thở nổi. Đây cũng không phải là trường quốc tế chung quanh hạng 3 buôn lậu súng ống đạn dược đại phi có thể sánh được. Johnny VWDG làm việc xuất quỷ nhập thần, cảnh sát căn bản ngay cả tin tức của hắn đều không có. Dù là Giang Lãng đã đánh vào tập đoàn Hải Thúc nội bộ, tin tức liên quan tới Johnny Vudng đều không có truyền tới mấy thứ. Từ đó có thể thấy Johnny Vudng làm việc nghiêm cẩn. Tiên gia hỏa như vậy vốn là đáng sợ, nếu lại thêm thần bí bối cảnh, Viên Hạo Vân đau cả đầu. Cảm ơn Lâm Sinh. Viên Hạo Vân mới vừa rồi còn tại buồn bực Lâm Phong ân tình không có thể lưu lại, hiện tại còn lại chỉ có may mắn. May mắn mà có Lâm Phong nhắc nhở, bằng không chính mình nếu thật sự là ngốc núc ních dẫn người đi bệnh viện bình tâm điều tra Johnny Vudng, chỉ sợ người còn chưa tới chỗ nào rồi sẽ tiết lộ. Đây không phải cái gì bị hãm hại chứng vọng tưởng rốt cuộc cũng có chức chính trị bộ sự việc phía trước, có La tông luân cảnh tư sự việc phía trước, Viên Hạo Vân có thể không cảm thấy loại chuyện này sẽ không phát sinh. Lâm Sinh, có cần, mời cứ mở miệng. Viên Hạo Vân nói ra một câu bị cảnh sát bộ nội vụ nghe được sau đó tuyệt đối sẽ bị điều tra, đây hoàn toàn là kìm lòng không được. Lâm Phong cười cười, ta là đang lúc thương nhân, về sau có nhiều cần phải chỗ của các ngươi. Viên Hạo Vân khẽ miệng có chút co lại, đang lúc thương nhân. Nếu không phải vừa mới hắn nhìn tầng tượng theo dõi chiếu lại sau đó, hắn thật đúng là liền tin. Trần Gia câu đi sớm, không có hiểu rõ tầng tượng đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là thấy rõ ràng Lâm Phong cùng thủ hạ bốn người, nhân viên một cái a tạm, điên cuồng tàn sát bác sĩ một nhóm người. Đây không phải là đối xạ, đó là đơn phương đồ sát. Lâm Phong thủ hạ một đoàn người thật là không phát nào trượt, Viên Hạo Vân tự nghĩ, nếu để cho chính hắn tới làm, kia là tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Về sau còn phải nhìn chằm chằm Lâm Sinh A. Viên Hạo Vân âm thầm nghĩ tới. Chẳng qua nghĩ lại, hiện tại Lâm Phong đã không tại vượng giác lấn lột, người ta là đồng la loan đường chủ, lại không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Viên Hạo Vân tình nguyện đi đối mặt bác sĩ, Johnny V đút nở gở bực này ra hỏa, cũng không nguyện ý đối mặt Lâm Phong, mặc dù Lâm Phong tuổi tác nhìn nhỏ có thể viên sơ vẫn luôn nhìn không thấu đối phương. Lâm phong vất tay hướng viên hạo vân cáo biệt. may mắn là xe của bọn hắn cũng hoàn hảo không chút tổn hại. nhạc tuệ chân nhìn xem đến bãi đỗ xe ngầm lưu lại ấn ký rất tiếc mới. ai nha ta muốn là xuất hiện chàng liền tốt. Lâm phong cười lấy lắc đầu. vậy cũng không được quá nguy hiểm. nhạc tuệ chân cười hả hả nói. lão công ta yêu người nhất. Lý Kiệt trầm mặc hồi lâu. đông nhiên nói. phong ca cảm ơn ngươi. Lâm phong nhìn hắn một cái. ngươi là huynh đệ của ta nói cảm ơn làm cái gì. Lý kiện chỉnh trọng gật đầu nói thầm. huynh đệ sao thật tốt chương 149 suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ sự việc một chương 149 suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ sự việc một lâm phong vừa mới ra tòa nhà quân độ, chung điện thoại thì văng lên không điện thoại của ca lý phú đem điện thoại đưa tới lâm phong buồn bực đại lao sao hiện tại gọi điện thoại cho ta bên đầu điện thoại kia lượng khôn thật dài nhẹ nhàng thở ra ngươi không có sự tình là được ta này khẩn trương nhìn xem TV là đâu bác sĩ náo ra tới tiếng động cũng không nhỏ nếu lại đánh không thông điện thoại của ngươi ta muốn điểm minh mã vọt lên tòa nhà quân đội lâm phong trong lòng ấm áp ngươi còn không tin ta Ta đều nói không cần ngươi, vậy dĩ nhiên là không có gặp nguy hiểm sao?" Lượng Khôn cười cười, "Có hay không có bị kinh sợ? Muốn hay không đại lao an bài cho ngươi sắp đặt thư giãn một tí?" Lâm Phong nhíu môi, "Có thể quên đi thôi, Tuệ Chân tại bên cạnh ta đấy." Lượng Khôn hậm hực nói, "Làm ta chưa hề nói, treo a." Lâm Phong tâm trạng rất là vui sướng cuộc điện thoại, có người lo nghĩ cảm giác thật sự không tệ. "Lý Phú xin chỉ thị. Phong ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Lâm Phong nhìn kính chiếu hậu một chút, "Đem ta và ngươi tẩu tử đưa về nhà, mấy người các ngươi chuẩn bị điểm tiền giấy, tiễn á quyết đi một điệp. Mọi người khẽ giật mình, Ngay lập tức minh bạch qua đến. Lý Kiệt cảm kích nói: "Lão đại, không cần làm phiền bọn hắn." Lâm Phong thở dài: "Ta cho ngươi bắt tàu báo thủ đêm hôm đó, nàng lôi kéo ta dạng sáng đi mộ địa." Lý Kiệt không nói lời nào. Nói thật ra, hắn hiện tại thật sự muốn đi trên mộ địa xem xét. Thế là mọi người như vậy mỗi người đi một ngả. Lâm Phong tự nhiên về nhà, lôi kéo Lao Bà thân mật đi, mà Lý Phú bọn hắn cùng Lý Kiệt cùng nhau đi mộ địa. Lý Kiệt thở dài: "Kỳ thực, các ngươi không cần cùng ta." Lý Phú nhìn hắn một cái, nói ra: "Ngươi là huynh đệ của chúng ta." Lý Kiệt chậm rãi gật đầu thực, nếu như sự tình tối hôm nay không có xảy ra, như vậy, Lý Phú cũng tốt, Vương Kiến Quân cũng được, là sẽ không đem hắn làm thành huynh đệ, nhiều lắm thì công ty bảo hiểm đồng nghiệp, có lẽ sẽ làm người bằng hữu, chỉ thế thôi. Sau khi Lý Kiệt ngay trước một đám danh lưu trước mặt, không chút do dự Tuân theo Lâm Phong mệnh lệnh lộng mù bác sĩ một con mắt, lại làm nhìn một bọn cảnh sát trước mặt, đánh nát bác sĩ hết hầu, xinh xinh nhìn hắn chết đi. Vào thời khắc ấy, Lý Phú cùng Vương Kiến Quân thì coi Lý Kiệt là thành bọn hắn huynh đệ. Tại Lý Phú hai người nhìn tới, Lâm Phong mặc dù là nghiêm chỉnh tương nhân, nhưng hắn một thân phận khác là hồng hưng đường chủ, mà Lý Kiệt dù nói thế nào cũng là trước mặt cảnh. Một sáng sự việc cùng cảnh sát liên lụy bên trên, nói trong lòng không lẩm bẩm đó là không có khả năng. Dù là Lâm Phong không thèm để ý, bọn hắn những thứ này làm thuộc hạ cũng phải để ý. Khi mà Lý Kiệt không chút do dự tuân theo Lâm Phong làm việc lúc, tương đương với đem chính mình tay cầm dao cho mọi người. Tất cả mọi người là chơi màu xám, ngươi nếu sạch sẽ, ai nguyện ý đùa với ngươi? Kỳ thực không phải có nguyện ý hay không vấn đề, có phải không dám? đều là than đá trong ổ ra tới, ngươi trắng như vậy, nhất định có vấn đề. Đây là vô cùng một mạc ý nghĩ, không tồn tại nhầm vào không nhầm vào. Lý Kiệt rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn vui lòng làm như thế đắc cảnh nhạy bén nhận hắn mơ hồ cảm giác được Lâm Phong một nhóm người không tầm thường. Buổi tối hôm nay hắn bắn giết không ít bác sĩ đạo tặc, nhưng hắn vậy phát hiện một sự thật, đơn thuần xa thuật, hắn không là đối thủ của đối phương. Mặc kệ là Lý Phú cũng tốt, Vương Kiến Quân cũng được, thậm chí ngay cả Vương Kiến Quốc, hắn cũng không là đối thủ. Nhóm người này thân phận, đã vô cùng sống động. Lý Kiệt vô cùng vui lòng gia nhập cái đoàn đội này bên trong. Loan thoáng, hắn lại có một loại đưa thân vào trước kia đoàn đội cảm giác tiên liên thần thánh, cái này khiến hắn cảm giác tương đối an tâm. Viễn Hạo Vân cảm giác liền không có như thế an tâm. Khó khăn chịu đựng qua khách sạn quân độ nhiệm vụ, Từ chối nhã nhặn biêu thúc đám người giữ lại, nhìn chuẩn cơ hội đem Trần Hân kiện kéo sang một bên. "Sơ, ta chỗ này có một tin tức, là Lâm Sinh nói cho ta biết. Trần Hân kiện trước đây rất không cao hứng, bởi tối hôm nay chính là thật tốt cùng tổng thư Cảng Đảo giao lưu đàm tình cơ hội tốt, ai ngờ đến Viên Hạo Vân người kia quả thực là kéo lấy bọn hắn gấp trở về." Chính muốn nổi giận, đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, Trần Cảnh Ti nét mặt biến ngưng trọng dị thường. "Tin tức gì?" Viên Hạo Vân vẻ mặt đau khổ đem thông tin nói một lần. Trần Hân kiện sắc mặt đại biến. "Bệnh viện Minh Tâm nhà xác, vừa mới bị Johnny V.N.G cải tạo thành căn cứ." Đi, đi một chút, chúng ta hồi sở cảnh sát." Viên Hạo Vân thở dài một tiếng, làm ó nhớ liền không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người nhanh như điện chớp về tới sở cảnh sát. Trần Hân kiện lôi kéo Viên Hạo Vân đi tới văn phòng, tìm ra Johnny VNLG hồ sơ. Nếu không phải Giang Lãng truyền về thông tin, nói cho chúng ta biết Johnny VNLG người, chúng ta còn không biết người kia tồn tại. Hắn trong khoảng thời gian này làm xuống không ít vụ án, gây án thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Thủ đoạn ác độc vô cùng. Cùng hắn giao dịch đối tượng, nhiều khi cũng đã xảy ra hắc tán hắc, nhưng là nơi ở của hắn, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy. Hai người đem vụ án tập hợp Sau đó tiêu đến một tấm bản đồ bên trên. Sau đó áp dụng tam giác đo đạc pháp, tìm được rồi Johnny VWNG căn cứ khoảng khoảng. Một rõ ràng tiêu chí đột ngột ra hiện tại trước mắt của bọn hắn, bệnh viện Minh Tâm. Tích. Viên hạo vân nặng nghề đem bút bi ném tại trên địa đồ, hoán hận nói. Khó trách chúng ta vẫn luôn tìm không thấy Johnny VWNG hành tung, luôn cảm giác bọn hắn xuất quỷ nhập thần, tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này hang ổ lại là bệnh viện Minh Tâm. Ai biết đi hoài nghi một nhà bệnh viện. Bệnh viện là chăm sóc người bị thương chỗ. Dù là có mất hết tính người đầu cơ trục lợi khí quan đội, phá án cảnh sát hình sự cũng sẽ không đi hoài nghi bệnh viện, mà là tự gia phân xưởng. Lại càng không cần phải nói là bệnh viện công. Bệnh viện công kia là địa phương nào? Mỗi ngày người đến người đi, muốn giấu một đám buôn lậu súng ống đạn dược, làm sao có khả năng a? Bọn hắn nhất định là dùng xe cứu thương làm điệp hộ, đạo lái trên đường nhìn xe cứu thương, ai biết đi hoài nghi bọn hắn. Bất kể bọn hắn ra bây giờ ở địa phương nào đều là hợp lý. Chỉ cần là người liền có khả năng sinh bệnh, sinh bệnh liền có khả năng dùng đến xe cứu thương, đây là thường thức. Johnny V hỏa này đủ giàu hạn lợi dụng chúng ta thưởng thức bên trên lỗ thủng, gia hỏa này cũng là đùa bỡn lòng người cao thủ, cái này liền gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Viên Hạo Vân vẫn còn đang tức giận, Trần Hân Kiện nét mặt nghiêm trọng, Lâm Sinh còn căn dặn ngươi cái gì? Viên Hạo Vân nức chế chính mình phát ớt, nói ra. Lâm Sinh nhắc nhở ta, Johnny Vedutnơg dựa vào cái gì dám đem bệnh viện Minh Tâm nhà sát xây thành căn cứ? Trần Hân Kiện hỏi ngược lại, vì sao? Đây chính là một chỗ bệnh viện công. Viên Hạo Vân đột nhiên thì trầm mặc, bệnh viện có nội ứng, hoặc nói có cường lực nhân vật cùng Johnny Vedutnơg tác, hai người liếc nhau, cùng nhau nói. Kiểm tra. Thương Giang bệnh viện công đều cũng có cảng phủ bỏ vốn, cục quản lý y tế quản lý, viện trưởng ngay cả quyền nhân sự đều không có, ai lại có năng lực đem nhà xác giao cho phần tử khủng bố quản lý đâu. Hai người rất nhanh liền mê mang, bệnh viện Minh Tâm rất bình thường, cục quản lý y tế quản lý, cùng cái khác bệnh viện công không có gì khác biệt. Duy nhất có một chút đặc biệt, có thể chính là bệnh viện này là quân đồn trú hạng lò sạ sân xác định vị trí bệnh viện. Trần Hân Kiện cùng Viên Hạ Vân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người cũng ngồi dối. Không có gì khác nhau a. Trần Hân huyện đột nhiên một cái giật mình. Ngươi còn nhớ ta để ngươi kiểm tra trả lâu vụ án nguyên do sao? Viên hạo vân gật đầu. Đương nhiên. Đầu năm lúc hương giang đột nhiên nhiều một nhóm hỏa khí, phần lớn đều là hàng gia chế tạo, lúc đương thời hoài nghi là từ quê nhà trộm vào. Chờ một chút. Đại sơ ngươi sẽ không phải là nói. Trần Hân Kiện cắn răng nói. Chưa chắc là theo quê nhà tới. Cùng hàng gia quan hệ mật thiết, có thể không nhất định là bằng hữu đấy. Viên hạo vân giật mình. Ý của ngài là. Quân đồn chú. Trần Hân Kiện lạnh lùng nói. Johnny V đúc nở gờ dường như là từ trong viên đã đụng tới một dạng ngay cả uy tín lâu năm quân hỏa vớt nhà hải thúc cũng không phải là đối thủ của hắn a lãng truyền về thông tin không cũng đã nói sao bọn hắn đối với johnny velusg hành vi cảm thấy tương đối hoang mang hoàn toàn không biết bọn hắn quân hỏa là từ đâu tới chỉ sợ này tới nguyên địa là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ chỗ viên hạo vân thất thanh nói quân đồn chuáng lọ xa sẩn vậy không phải là không được nếu một tuần lễ trước đó hắn tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy nói nếu là dám đưa ra giả thiết như vậy viên hạo vân nhất định cho rằng đối phương điên rồi nhưng là bây giờ tháp tử thần sâu tình cảm chân thực cho rằng trần hân kiện nói có đạo lý Rốt cuộc, ngay cả chính trị bộ quỷ lão cũng tham dự vụn vụt, còn có cái gì là áng lò xạ sẫn gia tộc không làm được sự việc. Thái mẹ nó hợp lý. Thế nhưng đại sư, chúng ta bây giờ chỉ là phỏng đoán, căn bản không có thực chất bằng chứng. Nếu đã đoán sai, Trần Hân kiện lập tức nói, "Không, sẽ không sai." Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả như thật đã đoán sai, năng lực tại bệnh viện công một trong nhà xác làm công trình, hội là ai? Chương 149, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ sự việc, 2, chương 149, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ sự việc, 2. Viên Hạo Vân đánh dùng mình không sai, tốt nhất đừng đoán sai. bệnh viện công là cục quản lý y tế trực quản lãnh đạo, nếu bọn hắn cũng thay đổi chất, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. trần hân kiện qua lại đi thong thả khoan thai. người bây giờ cho a lãng phát cái khẩn cấp liên hệ tín hiệu, ta đem tình huống này cùng lao vẫn hồi báo một chút. viên hạo vân cười khổ nói, a lãng vô cùng không muốn thấy ta, ta là một nhân vật công chúng, mục tiêu quá lớn. tham tử thần sâu thường xuyên truyền lên môi, mặc kệ là truyền hình cũng tốt hay là báo chí cũng được, có phải hay không liền sẽ có người đưa tin hắn. lại thêm viên hạo vân sinh cao cao to to, trời sinh móc treo quần áo, cho dù nói hắn là đang hoạt mình tinh địa ảnh cũng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Trần Hân Kiện hít sâu một cái khí lạnh. Bây giờ không phải là giáng cái đó lúc, ngươi nhất định phải vội vàng liên hệ với Giang Lãng, đem chúng ta giải được sự việc nói cho hắn biết. Ngươi phải biết, loại tin tức này không nói cho A Lãng, sẽ muốn hắn mệnh. Viên Hạo Vân không thể làm gì nói. A Lãng nếu là không thấy ta, vậy cũng không quan ta. Trần Hân Kiện liên tục, ngươi một mực đến liền tốt. Thế là vấn đề này vậy cứ thế quyết định, Viên Hạo Vân vậy không chậm trễ, vội vàng hướng Giang Lãng phát ra khẩn cấp ước hẹn ám hiệu. Sau nửa giờ, tại cảng đảo nào đó bờ biển, Giang Lãng sắc mặt sú sú gặp được Viên Hạo Vân. Không phải theo như ngươi nói sao? Để ngươi đừng tới thấy ta, ngươi là Hương Giang nội danh Thám Tử Thần Sầu, mười cái Hương Giang người ước chừng có ba cái biết nhau ngươi. Nếu như bị người nhìn thấy hai người chúng ta cùng nhau, ngươi ta cùng nhau xong đời. Giang Lãng muốn nhiều cam tức thì có nhiều cam tức. Đại Sơ làm sao lại như vậy cho mình an bài dạng này người liên hệ? Đây không phải cho mình thêm phiền phức sao? Tính tình nóng này Thám Tử Thần Sầu, nhưng không có phản bác. Sự việc khẩn cấp nhất định phải để ngươi ra đây nói với ngươi một tiếng. Giang Lãng tâm thần khẽ động. Xảy ra chuyện gì? Viên Hạo vẫn hỏi. Ngươi có phải hay không một mực không có điều tra ra Johnny VDG quân hỏa nơi phát ra?" Giang Lãng thông suốt quay đầu, "Các ngươi tra được?" Viên Hạo Vân thở dài một tiếng, "Chỉ là có hắn cứ điểm thông tin, nhưng mà quân hỏa nơi phát ra, chỉ có một suy đoán." Giang Lãng suy nghĩ một chút nói, "Johnny VDG hành động thành câu đố, chúng ta một thằng tìm không thấy trụ sở của hắn ở đâu. Nếu là có thể hiểu rõ hắn cứ điểm ở đâu, có thể thông qua loại bỏ thì có thể biết hắn quân hỏa nơi phát ra." Viên Hạo Vân trầm mặt hồi lâu mới nói, "Johnny VDG căn cứ tại nhà xác bệnh viện Minh Tâm." Giang Lãng thất thinh nói, "Bệnh viện Viên Hạo Vân cười khổ nói: Không sai, bệnh viện. Đám gia hỏa này đã đem bệnh viện công nhà sát chế tạo thành khủng bố căn cứ. Ý nghĩ của ngươi vậy là ý nghĩ của chúng ta. Ta cùng đại sơ điều tra, kết quả ngươi đoán xem, là một cái dạng gì tình huống? Giang Lãng nghe vậy mặt đều đen. Viên Hạo Vân thở dài: Là cái này ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Bệnh viện Minh Tâm là Hương Giang 40 mấy chỗ bệnh viện công một trong, về ý dược cục trực quản, không có bệnh viện tư nhân lung ta lung tung cổ đông. Nhưng mà có một chút, nó là quân đồn trú áng lò xạ sẩn xác định vị trí bệnh viện. Ngươi cái kia đã hiểu nó phân lượng. Giang Lãng chỉ một thoáng nẹn nào. Cái gì? Đột nhiên hắn linh quang lóe lên. Johnny VDNGR vũ khí nơi phát ra từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tra ra đây, sẽ không phải? Viên Hạo Vân nghiêm mặt gỗ nói, "Bằng không, ta bước lên như thế đại phong hiểm tới tìm ngươi." Giang Lãng lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Viên Hạo Vân đột nhiên hỏi, "Hải Thúc tại cùng Johnny VDNGR cạnh tranh, ngươi nói nếu là hắn hiểu rõ tin tức này sẽ làm sao?" Giang Lãng ngạc nhiên, đem tin tức này thông báo cho Hải Thúc. Viên Hạo Vân theo dõi hắn hỏi, "Có hay không có làm đầu?" Giang Lãng suy nghĩ một lúc, "Vẫn là đầu." Hải Thúc tội tắc cao. Đã sớm mất đi năm đói nhuệ khí, hắn gần đây cùng ta nói chuyện phiếm, cũng là đang nói cái gì thân hậu sự. Viên Hạo Vân cảm thấy lão sai. Hắn một buôn lậu xuống ống đạn dược, đều đã đi lâu như vậy con đường, còn đang suy nghĩ thân hậu sự. Giang Lãng nún núp bay. Giang Hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Chẳng qua hải thúc ngược lại không phải sợ chết, hắn đang nghĩ, sau khi hắn chết hội được cái gì dạng đánh giá, có thể hay không rơi xuống cái tiếng xấu. Viên Hạo Vân cười nạo không thôi. Đó còn cần phải nói sao? Sau đó hắn phản ứng, miệng cũng mở ra. Lão già này, chẳng lẽ còn muốn một cái thể diện tên danh? Giang Lãng nún núp bay nếu không đâu, viên hạo vân hung hăng nói, nghĩ hay thật, loại người này sau khi chết không bị phỉ nộ, liền xem như tốt, muốn ngông qua lưu tiếng, người qua lưu danh, đừng nói hắn không để lại tính mệnh, cho dù có thể lưu lại, vậy cũng đúng tiếng xấu. giang lãng do dự không nói, viên hạo vân có chút bận tâm, ngươi làm nội gián thời gian dài, sẽ không phải đối với cái đó quan hải sản sinh tình cảm á. đó là đại hủy kỵ. giang lãng xì một tiếng, ta muốn là đúng hải thuốc sản sinh tình cảm, ta còn sẽ ra ngoài thấy ngươi. viên hạo vân nhẹ nhàng thở ra, làm nội gián không dễ dàng đặc biệt tại dạng này cực đoan làm nghề phi pháp trong tổ chức làm nội gián càng không dễ dàng giết người ăn cướp hack ăn hack là chuyện thường ngày tại đây ăn bữa nay lo bữa mai trong cuộc sống có thể dựa vào kỳ thực không phải đội cảnh sát đồng nghiệp mà là những kia phạm tội đội Đội cảnh sát cũng có tiền lệ rất nhiều nội gián vì cùng những thứ này phần tử phạm tội sớm chiều ở chung cho nên sản sinh tình cảm cuối cùng không phải làm phản chính là bị phần tử phạm tội thanh trừ cho nên cảnh sát tại thi hành cực đoan nội gián nhiệm vụ lúc cấp trên đều sẽ căn dặn bọn hắn một sáng tại xã đoàn gặp đồng nghiệp dù thế nào cũng không thể nhận nhau xã đoàn là một thung lũng ngươi tiến vào bên trong sau đó rất khó nói rõ bạch rốt cục là hắc hay là bạch không cùng trước đồng nghiệp nhận nhau vừa là bảo vệ người khác vậy là bảo vệ mình đương nhiên quan trọng nhất thì là bảo vệ mình giang lãng do dự hồi lâu mới nói ta có thể thử cùng hải thúc nói một câu chuyện này viên hạo vân khó hiểu nói ngươi không phải nói hắn đã đánh mất lúc còn trẻ nhuệ khí sao giang lãng gật đầu đúng hắn xác thực đã không có lúc còn trẻ nhuệ khí viên hạo vân buồn bực nói đã như vậy vậy ngươi nói cái này làm gì đây không phải là buộc hải thúc đảo hướng johnny v lúc nở gờ giang lãng lắc đầu ngươi không hiểu quan hệ giữa bọn họ Hải thúc là tương đối truyền thống xã đoàn lao nhân. Johnny Vudngr là coi như không thấy quy củ một đời mới. Tại truyền thống lao trong mắt người, tập đoàn quân hỏa hay là loại đó đại gia trường chế, những kia hậu bối liền cùng chính mình hậu bối đồng dạng. Johnny Vudngr coi như không thấy các loại pháp luật kỷ cương tác phong, kỳ thực vô cùng không làm người yêu mến. Quan trọng nhất là Johnny Vudngr quân hỏa nơi phát ra cũng không tại nội bộ tổ chức. Hải thúc đám người cho rằng Johnny Vudngr khó tránh khỏi có tẩy mã ít một F40e là hiểm nghi. Viên Hạo vân ngạc nhiên, ăn táo dào cây sung, Giang Lãng hỏi ngược lại mượn dùng tập đoàn quân hỏa con đường, giúp đỡ người khác tiêu thụ quân hỏa, chẳng lẽ không phải ăn cây táo rào cây sung? Nếu như chúng ta suy đoán trở thành sự thật, Johnny V. nào chỉ là tẩy ma ít một F40E lãm, hay là nhìn giấy đỏ? Dựa theo quy củ, muốn tam đao lục động ném trong biển. Viên Hạo Vân nhãn tình sáng lên, ngươi làm muốn thúc đẩy bọn hắn sống mái với nhau? Giang lãng thở dài nói, ta ngược lại thật ra có ý định này, đáng tiếc Hải Thúc. Viên Hạo Vân con mắt cũng chừng lớn, Johnny V. cũng cười tại Hải Thúc trên đầu, lẽ nào hắn còn không cho phép chuẩn bị sống mái với nhau? Giang lãng nuzznuzz vai cũng không phải hải thuốc không nghĩ, chủ yếu là ta không nghĩ. viên hạo vân ngạc nhiên nói, ngươi càng nói ta việt không hiểu, tập đoàn quân hỏa hai phái này tiến hành tranh đấu, sao ngươi là mấu chốt? giang lãng nhịn không được lừa một cái, vì ta một mực không có rõ ràng đáp ứng hải thuốc làm người thừa kế của hắn A. Hả? ngươi lẽ nào vẫn không rõ sao? ta muốn là đáp ứng hải thuốc, ta mẹ nó liền trực tiếp thừa vị, trực tiếp liền thành tập đoàn quân hỏa người cầm lái, làm nội gián làm thành đại lão. đúng. viên hạo vân đột nhiên chụp giang lãng bông chốc, hạo tiểu tử, nhìn xem ngươi là đẹp trai, không ngờ rằng như thế có thể làm, này không tốt sao? Hương Giang lớn nhất tập đoàn Quân Hỏa một trong giữ tại trong tay của ngươi, chúng ta căn bản thì không cần lo lắng nó làm ác." Giang Lãng càng là hơn im lặng. "Loại chuyện này không là nghĩ như vậy, ngươi hồi đi xin ý kiến một chút đại sơ, nếu hắn đồng ý, ta thì đi thử xem. Nếu hắn không đồng ý, ta thì còn muốn những phương pháp khác." Viên Hạo Vân rất là buồn bực, Giang Lãng có tuyệt cao thượng vị cơ hội, Trần Hân kiện không có lý do gì không đồng ý à. Chương 150, Tưởng Thiên Sinh bị tập kích, 1, chương 150, Tưởng Thiên Sinh bị tập kích, 1. Lâm Phong ôm vợ của mình đi ngủ đây. Buổi tối hôm nay Hà Mẫn mang theo Phương Đình đồng thời trở về. Khách sạn quân độ hiện trường lại rỉ rả ám quả thực hù dọa, Tay sao nhiều cảnh sát, còn thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ. Cho dù là hiểu rõ Lâm Phong không có sự tỉnh, vậy đem hai nữ bị hủ không nhẹ. Ngược lại là toàn bộ hành trình đi theo Lâm Phong bên người Nhạc Tuệ chân không có cảm giác được nửa điểm nguy hiểm. Ba tỷ muội cùng nhau, ngược lại là có chuyện nói không hết. Lâm Phong cũng vui vẻ trong nhà nhiều một chút người, lớn như vậy nhà, mỗi lần chỉ có một tầng lầu đèn sáng, đây là Lâm Phong không muốn đi vào đỉnh núi Thái Bình Sơn ở lại nguyên nhân một trong. Lâm Phong nơi này tiêu diêu tự tại, lựa khôn tâm vậy buông xuống, hắn đối với Tưởng Thiên Sinh cười nói: "Thường sinh" Ta đều nói, Á Phong không có vấn đề. Thưởng Tiên Sinh thở dài, Á Phong mặc dù tiêu dao, nhưng hắn là chúng ta Đồng La Loan đường chủ, cũng không thể ra nửa điểm sự việc. Công khai nhìn hắn không nhiều quan sự, nhưng hắn là chúng ta Hồng hương xuất sắc nhất thảo hại. Một trong, thật nhiều người cũng đang nhìn đâu. Lượng Khôn cười ha ha, Tưởng Sinh, ngươi đại khái có thể đem kia một trong bỏ đi, hắn chính là chúng ta Hồng hương lợi hại nhất, thảo hại. Nếu đổi thành người khác cấp đi hắn vinh dự, lượng Khôn khẳng định tức giận. Nhưng này là Lâm Phong a, kia còn có cái gì không thể cho. Lựa Khôn nhìn rất thoáng. Thưởng Tiên Sinh cười nói, Tất nhiên không có chuyện gì, ta cái này đi làm việc." Lượng Khôn ngạc nhiên nói. "Hiện tại cái này đi rồi, ngài còn muốn đi bật điệu?" Thường Tiên Sinh bất đắc dĩ nói. "Thân Liên Thắng Lâm Diệu Sương hẹn ta uống trà, cuối cùng ta phải đi đi." Lượng Khôn hảo ý nhắc nhở. "Tưởng Sinh, hiện trên giang hồ không yên ổn, ai có thể nghĩ tới tòa nhà quân độ ngay cả hỏa khí nóng đều đã vận dụng. Chúng ta là thường quy xã đoàn, cùng những kẻ cực đoan làm nghề phi pháp hoàn toàn không phải một đường, A Phong lại thụ mệnh đi điều tra Tân Liên Thắng nội ứng, nhất định phải tăng cường chính mình công tác bảo an, có muốn hay không ta phái người?" Thường Tiên Sinh im lặng. "A Khôn" ta từ nhỏ đã ra đây lăn lộn giang hồ, ở đâu năng lực không biết ở trong đó khẩn yếu. người yên tâm ta sẽ an bài Diệu từ bảo hộ ta. được rồi được rồi, ta gọi cú điện thoại này chính là hỏi một chút ta phong tình huống, hắn tất nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, kia liền không nói hà. lượng khôn đành phải cúp điện thoại. Thường tiên sinh lắc đầu im lặng. lượng khôn lại lo lắng an nguy của ta. ta thế nhưng hồng hưng toạc quán, lúc ra cửa làm sao lại như vậy một người đâu? A Diệu, sắp xếp người, chúng ta đi gặp Lâm Diệu Sương. Trần Diệu lập tức sắp xếp người đi. thượng tiên sinh đi ra ngoài quả nhiên là trung quanh cũng có bảy tám cái đại hán bảo hộ. Hiệu quả có thể so với chỉ toàn đường phố hổ, đừng đề cập nhiều ủy phong. Nhưng mà có sao nói vậy, Tưởng Thiên Sinh vẫn đúng là mẹ nó không thích. Người đứng đắn ai đi ra ngoài mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, cũng chỉ có bọn hắn xã đoàn người đi ra ngoài mới cần như thế chỉ toàn đường phố. Đây không phải mạo xưng cái gì cảnh tượng, hoàn toàn là an toàn cần. Trên giang hồ vậy không biết bao nhiêu đối địch xã đoàn người, còn có những kia vọng tưởng chém người thượng vị cổ hoặc tử, muốn đọ sức giết bọn hắn. Nay đồng dạng cũng là Tưởng Thiên Sinh muốn tẩy trắng động lực một trong, thì này phải đoàn đi ra ngoài, ai cũng biết đây là một vị nào đó xã đoàn đại lao du lịch người qua đường tránh né muốn nhiều xa thì có bao xa túi đầu đi đường ánh mắt không có nửa điểm hâm mộ chỉ có trắng ghét. cảnh sát không chầm chầm vào ngươi treo lên ai thường tiên sinh rất bất đắc dĩ thường sinh xương ca 5 phút đồng hồ trước đó gọi điện thoại tới hắn ở đây hữu cốt khí chờ ngươi thường tiên sinh hỏi có hay không có cùng đại dê nói trần diệu lắc đầu không có thường tiên sinh trầm rãi gật đầu hiện tại không cần báo tin đại dê hòa liên thắng cũng là một đám cáo giả lúc này không cần phải kích thích bọn hắn những lao hồ ly này làm người buồn nôn câu chuyện thật nhất đang lợi hại trần diệu gật đầu tỏ ra hiểu rõ Hưu cốt khí là giang hồ đại lão chuyên dụng quán rượu, nhưng phẩm là trên giang hồ có chút danh hào, đều thích tại ngôi tiểu lâu này dùng cơm. 830 càng là hơn hoàng kim năm vị, muốn dự định lúc này ngăn bữa ăn vị, kia không riêng muốn có đầy đủ gia vị, địa vị người nổi tiếng, còn phải thêm tiền. Tiểu lâu hưu cốt khí càng là hơn lâu dài dưới lầu ngừng có một cỗ xe chống bạo động. Không khác, ra ra vào vào tất cả đều là giang hồ đại lão, cảnh sát không chằm chằm vào nơi này treo lên ai. Cũng may tới nơi này ăn tiệc đều là đại lão, tương đối có phẩm, không có quyệt nợ tình huống. Ra đây trộn lẫn đều là thích xí diện, đặc biệt tại dạng này đại bình đài bên trên nếu ai ăn cơm không trả tiền, đống chốc thì làm hư thanh danh, tất cả giang hồ cũng xem thường ngươi. ngay cả giang hồ nổi danh cùng bức họa thì mỗi lần tới nơi này dùng cơm lúc cũng đưa tiền. danh tiếng sâu ra quá lớn, truyền thuyết hưu cốt khí đại lao rất lợi hại, thuộc về chân chính đen trắng ăn sạch, giang hồ đại lao cũng tốt, đội cảnh sát cũng tốt, đều muốn cho hắn từng chút một mặt mũi. tưởng thiên sinh mang theo người đi tới hưu cốt khí, trông thấy một chúng bảo tiêu đem hắn vây vào giữa liền tức giận. hưu cốt khí nổi danh an toàn, các ngươi vây ở chỗ này làm gì? chân diệu tưởng tượng cũng đúng, thế là phất phất tay, bọn bảo tiêu lập tức cách xa tưởng thiên sinh bốn năm bước xa. Tưởng Tiên Sinh tương đối im lặng, cách chính mình 4 năm bước, còn không bằng thành thành thật thật đi theo bên cạnh mình đâu. Này mẹ nó tính là gì? Tưởng Tiên Sinh thấy đây đã là bọn bảo tiêu có thể làm được cực hạn, thế là vậy không xoắn suất, ngẩng đầu mà bước thì muốn đi vào quán rượu. Ngay vào lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Một cỗ xe bán tải đột nhiên lao đến, mọi người ở đây ngạc nhiên ngay miệng, xe bán tải trong toát ra một thanh đen nhánh họng súng. Chân rượu bị hù vãi cả linh hồn. Bảo hộ Tưởng Sinh. Tiếng súng vang lên. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng vang bên tai không dứt. Tưởng Tiên Sinh ngửa mặt liền ngã, thuận thế đánh mấy cái cút, vật vào quán rượu. Hộ vệ của hắn nhóm lập tức bị giết chết được mấy cái. Trần Diệu không muốn sống qua vào, âm thanh cũng rung dậy. Thường Sinh, Thường Thiên Sinh mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, cắn răng nói, "Không chết được." Tiêu lên một tiếng đau đớn lúc này mới nói, "Ta bị viên đạn cắn một cái." Trần Diệu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiếng súng vang lên, tất cả hưu cốt khí đại loạn, Lâm Diệu Sương mang theo Huy Hoàng từ trên lầu chạy xuống dưới, trông thấy Tưởng Thiên Sinh dáng vẻ giật mình kinh ngạc. "Thường Sinh, đây là có chuyện gì?" Tưởng Tiên Sinh dốc hết toàn lực giả bộ như chẳng hề để ý dáng vẻ, "Có người muốn giết ta, chẳng qua không có xính." Uy Hoàng nhìn hắn tràn đầy máu tươi cánh tay, còn có mặt không đổi sắc dáng vẻ, từ đấy lòng kính nể, thường sinh là chân hắn tử, thường tiên sinh lắc đầu, trắng ra phân phó Trần Diệu, cho A Khôn cùng A Phong gọi điện thoại, muốn bọn hắn trợ giúp ta. Trần Diệu đã rối loạn tức lòng, ta cái này để bọn hắn sắp đặt bảo tiêu. Thường tiên sinh thở dài, muốn cái gì bảo tiêu a, hưu cốt khí trước cửa xảy ra thương kích sự kiện, ngươi nói đội cảnh sát có thể hay không lập tức tới. Nhường A Phong an bài cho ta mấy cái đại luật sư, nhưng hắn đem chúng ta cũng vớt ra đây. Thường tiên sinh ấy náy nói với Lâm Diệu xương, xương ca, trước đây muốn cùng ngươi uống một chén không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy. Lâm Diệu Sương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Có thể không phải ngươi liên lụy ta, mà là ta liên lụy ngươi. Tưởng Thiên Sinh sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng mà hắn không nói thêm gì. Chờ đến A Phong đến rồi nói sau. Lâm Diệu Sương liên tục gật đầu. Không sai, hay là A Phong đến lại nói. Trần Diệu Bận Diệu không ngã chạy đến cách đó không xa gọi điện thoại. Tưởng Thiên Sinh vì phân tán nỗi thống khổ của mình, cố ý tìm Lâm Diệu Sương nói chuyện hiếm. Sương ca vô cùng thưởng thức A Phong a. Lâm Diệu Sương rất là kinh ngạc. Lẽ nào A Phong không có nói với các ngươi lên qua sao? Tưởng Thiên Sinh ngạc nhiên nói. Nói cái gì? Lâm Diệu Sương thấp giọng nói, Kim Gia cho A Phong phê mệnh, có thể khó lường. Thường Thiên Sinh khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói Kim Gia phê A Phong là tử vi đế quân Lâm phạm chuyện thế sự việc? Lâm Diệu Sương cái này thật sự giật mình. A Phong loại chuyện này đều nói. Thường Thiên Sinh rất là đáp ý. Sương ca, lẽ nào ngươi không biết sao? A Phong làm việc chưa bao giờ giấu giếm người. Kim Gia cho hắn phê mệnh sự việc, quay đầu đến hắn thì cho A Khôn nói với ta. Lâm Diệu Sương giơ ngón tay cái lên, lợi hại A tiểu tử này, ta càng xem trọng hắn. Thượng Thiên Sinh trầm rãi gật đầu. Chương 150, Tưởng Thiên Sinh bị tập kích, 2, chương 150, Tưởng Thiên Sinh bị tập kích, 2. Nếu đổi thành người khác, kia tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình việc riêng tư cùng bí mật. Dù thế nào, loại chuyện này đều là chính mình cực đoan việc riêng tư. Đặc biệt tại Hương Giang tiểu này tin số mệnh ngôi trường dưới, Giang Hồ có lưu truyền, một sáng hiểu rõ ngươi phong thủy vận mệnh, người hưu tâm nghị muốn đối phó ngươi, là có thể có đại phong thủy sư tính nhắm vào xuống tay với ngươi. Lúc kia mới là khó lòng phòng bị. Lâm Phong làm như thế, quả nhiên là đại khí. Là vì Lâm Diệu Sương mới như thế kính nể. Tưởng Thiên Sinh rất đắc ý, Lâm Phong có thể là người của mình. Đổi thành Lâm Phong biến thành Đồng La Loan Đường chủ trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ kết luận như vậy. Nhưng mà từ Lâm Phong theo lượng Khôn bên cạnh sau khi đi ra, làm một loạt sự việc, nhường Tưởng Thiên Sinh ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phong là một lòng vì công thuần túy xã đoàn người. Dạng này người có lẽ có tư tâm của mình, nhưng nhất định sẽ đối với xã đoàn trung thành. Hồng Hưng là tương gia thiên hạ, chỉ cần hắn ở đây vị một tiên, kia Lâm Phong cũng không cần phản đối hắn. Không những như thế, Lâm Phong còn trái lại quen giải lượng Khôn vậy trùng với Tưởng Tiên Sinh. Toi chuyện trọng yếu nhất là, Lâm Phong làm sự tình quang minh lỗi lạc, không có dấu diếm. Đồng La Loan sự tình gì cũng tại Tưởng Thiên Sinh dưới mí mắt, đây không phải là đối với mình trung thành là cái gì. Tưởng Thiên Sinh đối với cái này rất là hiểu rõ, xã đoàn dù sao cũng là xã đoàn, mọi người ra đây trộn lẫn là vì kiếm tiền, có đồng dạng mục tiêu, không giấu giếm tự mình làm bận tiểu sự việc, kia liền là chính mình người. Chỉ cần vì xã đoàn tốt, hắn thậm chí có thể mượn dùng Lâm Phong lực lượng. Này mẹ nó không phải người của mình là cái gì? Lâm Phong cùng lượng khôn tiểu này, cùng mạnh bên là hoàn toàn khác biệt. Mạnh bên nói dễ nghe là Tưởng Thiên Sinh kẻ phụ họa, khó mà nói nghe chính là Tưởng Thiên Sinh một con chó, năng lực của hắn là có hạn sẽ chỉ giúp đỡ tưởng thiên sinh cắn người, cái khác hoàn toàn giúp không được gì. Lượng khôn cùng lâm phong khác nhau, hai vị này có thể là có đại năng lực, có thể tăng lên xã đoàn giá trị. Trọng yếu nhất là đối phương không che giấu dạ tâm của mình, người ta là muốn ngồi hồng hưng long đầu, nhưng người ta nói được rõ ràng, trừ phi người nhà họ tưởng muốn thái vị, bọn hắn mới ra ngoài tranh. Dạng này người tưởng thiên sinh không trọng dụng, đây không phải là đấu đất sao? Tưởng trời sinh kỳ lạ phát hiện, tại cái này chính mình bị tập kích căng thẳng thời khắc, trong lòng của hắn trước tiên nhớ ra không phải là của mình, tay trái tay phải trần diệu. Thậm chí không phải ở xa Siêm La đệ đệ tưởng tiên dưỡng, ngược lại là Lượng Khôn cùng Lâm Phong huynh đệ. Cái gì? Thượng Thiên Sinh bị tập kích? Còn muốn ta điều tra? Ta mẹ nó vừa vận động một giờ. Lâm Phong tiếp vào Lượng Khôn điện thoại sau đó, lập tức hùng hùng hổ hổ. Tam nữ đồng thời đứng dậy, chủ động cách xa hắn. Lâm Phong tiện tay khoác lên áo ngủ đi vào phòng làm việc, nhíu mày hỏi: "Đến cùng là thế nào chuyện?" Lượng Khôn cũng làm màn to. Thượng Thiên Sinh buổi tối hôm nay gọi điện thoại cho ta, nghe ngóng an nguy của ngươi, cuối cùng nói muốn cùng Lâm Diệu Sương cùng đi hưu cốt khí ăn cơm, ta mẹ nó còn hảo ý nhường hắn nhiều hơn mạnh bảo vệ. Kết quả ném đi điện thoại không có nửa giờ, thì nhận được Trần Diệu tên kia điện thoại, nói là Tưởng Thiên Sinh tại Hưu Cốt Khí cửa bị tay súng phục kích, thật mẹ nó chết tiệt, chỉ có ngươi đang vận động sao? Ta cũng tại vận động a, mất hứng đồ chơi, kia quý hiếm sao không giết chết hắn? Lâm Phong cao mày nói, ta không phải nhắc nhở qua ngươi, gần đây phải tăng cường bảo vệ sao? Lượng khôn rất là hoan luồng, ta tăng cường nha, sơn kê tiểu tử này chỉ sợ ta đụng phải tập kích, mỗi lần cũng muốn an bài 4- năm chiếc xe, xuất hành lúc nhất định là mười mấy người, thế nhưng ta chỉ có thể quản được chính mình, ai có thể quản được Tưởng Thiên Sinh? Trần Diệu thuật lại có ý tứ là. Tưởng sinh để ngươi sắp đặt mấy cái đại luật sư đi đội cảnh sát nộp tiền bảo lãnh hắn cùng Lâm Diệu Sương, Lâm Phong nhíu môi. Còn mấy cái đại luật sư, một vị là đủ rồi. Được, vấn đề này ta tới sắp đặt. Khôn ca, ngươi có biết hay không Tưởng sinh mấy ngày cùng Sương ca tụ hội, lượng Khôn lường một cái, ta hỏi cái đó làm gì? Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. A Phong, ý của ngươi là, Tay Súng chuyện biết trước Tưởng tiên sinh hành tung, do đó mới biết tại cái kia thời gian mai phục hắn. Lâm Phong hỏi ngược lại, nếu không đâu? Lượng Khôn như có điều suy nghĩ, ngươi suy đoán này tương đối có đạo lý. Tay xuống đến thời cơ thật sự vừa vặn, nếu là không hiểu rõ tượng thiên sinh hành tung là không có khả năng làm như vậy. A ngươi làm gì quan tâm như vậy ai phục kích tượng thiên sinh? Lâm Phong nổ nước bọt nói, ta mẹ nó cũng không nghĩ phải quan tâm, nhưng ngươi đoán, một lúc hai người chúng ta đi đội cảnh sát bảo đảm tượng thiên sinh lúc, ngươi đoán đoán hắn sẽ đem cái này bực mình việc cần làm sắp đặt ai tới làm. Lượng Khôn điên lặng. đúng à, trước ngươi có hồi lâu cha ra mảnh bê vụ án diệt môn huy hoàng trải nghiệm, vấn đề này tự nhiên muốn ngươi tới làm. Lâm Phong dùng sức lườm một cái, điên cuồng châm biếm, ta mẹ nó cũng không phải cảnh sát, châm biếm về châm biếm, sự việc còn phải làm. Khôn ca, một lúc ta đi tiếp ngươi. Hiện tại là phi thường thời khắc, ta nhường tiểu phú dẫn người đi là được rồi. Ngươi mang lên a võ, sơn kê giữ nhà là được. Lượng khôn ngược lại cũng tán thành. Sơn kê thân thủ còn phải luyện, hắn là quản gia hình, còn không phải thế sao bảo tiêu hình. Vậy ta trong nhà chờ ngươi. Lâm Phong đứng dậy về tới phòng ngủ, đối với chúng nữ buồn bực nói, tưởng tiên sinh bị súng chẳng qua không có trở ngại, ta phải vẫn ăn hắn. Đáng thương của ta mỹ hảo ban đêm lại không. Hà Mẫn đám người ăn một chút rồi. Tam nữ cũng thông tình mật lý, hiểu rõ hắn có chính sự làm, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Lâm Phong cho Lý Phú gọi điện thoại nói chuyện, sau 5 phút, Lý Phú đám người liền đi tới cửa chờ lấy hắn. Trên xe, Lâm Phong nói ra, "Trước đó tại bên trong nhà hàng nhiều người phức tạp, có một số việc không có nói cho các ngươi biết. Khách sạn quân độ sự việc, công khai là cho Á Kiệt báo thủ, thực chất không giống nhau. Đó là chúng ta công ty an ninh lần đầu tiên thống nhất hành động, hành động lần này hoàn mỹ đã đạt thành mục tiêu của chúng ta. Tại ta chỗ này làm việc, công tất thưởng thức qua tất phạt. Ta có hai cái phương án mặc cho các ngươi lựa chọn. Cái thứ nhất phương án là, mỗi người các ngươi có 1% cổ phần, cổ phần này chỉ cần công tác đẩy 5 năm sau đó thì vĩnh viễn là của các ngươi." Cái thứ hai phương án là, mỗi người các ngươi sẽ có được 20 vạn tiền mặt. Sao tuyển? Do các ngươi. Lý Kiệt lấy làm kinh hãi, vội vàng nói: "Lão đại, ta là vì báo thù đi, cổ phần này cái gì, ta cũng không muốn rồi đi." Lâm Phong lắc đầu. "Chuyện nào ra chuyện đó. Không vì củ không thành phương viên, chúng ta là công ty an ninh, thực tế chú trọng kỷ luật. Quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, thưởng phạt rõ ràng, chính là chúng ta kỷ luật." "A Kiệt, ngươi không cần nói nhiều." Lý Kiệt há to miệng, cuối cùng tiết thế này đều không có nói. Lâm Phong tra hỏi: "Các ngươi chọn cái nào?" Lạc Thiên Hồng trực tiếp nhất. Phú ca chọn cái nào ta thì chọn cái nào. Vương Kiến Quân đám người cũng là bình thường tâm tư. Lý Phú cười nói: "Ta muốn cổ phần, chúng ta những người này từng cái cũng có tài hoa, lại có Phong ca cầm lái, ta xem trọng công ty An ninh làm lớn là mạnh. Mọi người không có nửa điểm dị nghị." Lâm Phong cười nói: "Tiểu Phú ánh mắt tốt, yên tâm đi, muốn không mất bao nhiêu thời gian, các ngươi thì sẽ biết lần này lựa chọn đến cỡ nào giá trị." Sau 20 phút, mọi người nhận được lượng khôn cùng võ triệu nam, hắn hùng hùng hổ hổ nói: "Đêm hôm khuya khoắt ra chuyện như vậy, thật là khiến người ta mất hứng." Vương Giác cùng Đồng La Loan đều là người một nhà. Lượng khôn chưa bao giờ tại đồng la loan người trước mặt như vậy ý nghĩa của mình. Thần kỳ là người kia ngược lại là tại có chút sảnh đường vượng giáp người trước mặt che lấp phán đoán của mình. A phong, ngươi cảm thấy lần này Tưởng Thiên sinh bị tập kích, rốt cục là ai làm? Lâm phong nhún nhún vai. Ai đều có khả năng a. Lượng khôn ngạc nhiên. Tưởng Thiên sinh như thế bị người hận sao? Lâm phong đùa cợt nói. Tọa quán thế nhưng tam sát vị, tự nhiên nhận các phe nhằm vào. Gần chúng ta Hồng Hương thế nhưng xuất tận danh tiếng, vậy khẳng định là bị người ghenét. Ai cũng nghĩ cấp cho Hồng Hương đến một chút hung hắc. Đừng nói là mỗi cái xã đoàn long đầu tọa quán, liền xem như mới đỡ tốt, cả ngày nếu muốn rượi vào chém người thượng vị tiểu lưu manh đều muốn chém giết long đầu nổi danh." Lượng Khôn cả giận nói, "Ta để ngươi phân tích tưởng tiên sinh bị ám sát nguyên nhân, không phải để ngươi quanh co lòng vòng đến mang ta." Nghiêm Trỉnh mà nói, Lâm Phong cười nói, "Nếu Nghiêm túc nghĩ, vậy liền đơn giản nhiều, phục kích tưởng tiên sinh không phải đào thủ mà là tay súng. Đây cũng không phải bình thường giang hồ nhân sĩ có thể làm được." Lượng Khôn khẽ giật mình, "Có đạo lý, có thể biết có người có sự hiểu lầm, trong xã đoàn báo thủ, không là thế nào thuận tiện làm sao tới sao?" Sai lầm rồi. Truyền thống xã đoàn dùng đều là đao thủ, cũng là vũ khí lạnh. Tiểu này không có cái gì đạn lạc ngộ thương người qua đường chi lưu, vậy dĩ nhiên sẽ đem báo thủ hạn định cùng giang hồ báo thủ trong phạm vi. Nói cách khác, cho dù là cảnh sát phát hiện, cũng sẽ chỉ nhận định là giang hồ báo thủ. Cảnh sát đối đại xã đoàn thái độ một thẳng vô cùng công khai, chỉ cần không đối với người bình thường thi triển ác liệt thủ đoạn, tùy cho các ngươi đi dạy vào đi. Thú vị à? Lựa Côn lầm bầm nói. Chương 151, giang hồ chấn động, lại gặp treo thưởng hoa hồng, 1, chương 151, giang hồ chấn động, lại gặp treo thưởng hoa hồng. Lâm Phong huynh đệ tại bệnh viện Minh Tâm gặp được có nhớ cảnh từ trường Quốc Triêm. Giang Thừa Vũ đã sớm trước Lâm Phong một bước mang theo Dư Tại Xuân chạy tới, hiện tại Giang Thừa Vũ cùng Dư Tại Xuân không phải bình thường phong quang. Luật sư cùng cái khác ngành nghề một dạng, đều là cần đại lượng tài nguyên giá trị. Cho dù ngươi có năng lực đi nữa, cũng không đủ tài nguyên, muốn ra mặt cũng phải nấu lý lịch. Giang Thừa Vũ đạt được Lâm Phong bơm tiền, trước kia thì dạy rồi đại luật sư lâu, chẳng những đem mẹ của hắn kéo qua trấn thủ, càng quan trọng chính là cho Dư Tại Xuân một chiếc này chưa có phơi sáng nền tảng. Dư Tại Xuân lúc này đã bị xưng là đại luật sư trương sơ ta người trong cuộc bị du côn công kích bọn hắn chẳng qua là muốn đi hữu cốt khí ăn cơm còn không phải thế sao hung thủ các ngươi không có đạo lý phái cảnh sát bó giải bọn họ trương quốc chiêm nhắc nhở bọn hắn đều là tam hợp hội nhân sĩ dư tái xuân không hề bị lay động mặc kệ là hạ người gì sĩ của ta vài vị người trong cuộc chẳng qua là lao hưu ôn chuyện không có châm đuôi với bất kỳ người nào trương quốc chiêm viện chuyển nói buổi tối hôm nay bọn hắn rõ ràng độc thương dư tái xuân thần sắc biến nghiêm túc kia tựa như là cảnh sát các ngươi trách nhiệm ta người trong cuộc có chính quy bảo tiêu trách nhiệm không ở chỗ bọn hắn ngươi bởi vì ta người trong cuộc chịu thương kích nhất định bọn hắn có vấn đề đây chính là người bị hại có tội luận trương quốc chiêm hậm hực không nói lời nào dư tái xuân lại nói trương sơ ngươi nếu lại không triệt hồi đối với ta người trong cuộc theo dõi ta nghĩ ta hẳn là sẽ đối với cái này tiến hành cứu lại, ta người trong cuộc có cái quyền lợi này trương quốc chiêm hung hăng trầm trầm vào dư tái xuân hy vọng ngươi người trong cuộc đừng hối hận dư tái xuân mỉm cười nói kia cũng không nhọc đến phiền trương sơ quan niệm lâm phong ở một bên say sưa ngon lành nhìn một màn này giảng thành thật lời nói nếu hắn là trương quốc chiêm đã sớm một quyền cho dư tái xuân trả hỏi lên không thể không nói gia hỏa này thật sự tiện a giang thửa vũ đến nhanh đi cũng nhanh bọn hắn hiệu suất làm việc không có nói lượng khôn cùng lâm phong đi vào tưởng thiên sinh phòng bệnh trong phòng còn có trần diệu ngoài ra còn có lâm diệu sương cùng huy hoàng tưởng thiên sinh tâm trạng rất là vui sướng a khôn a phong các ngươi đã tới lâm phong nhìn mọi người một chút nói với tưởng thiên sinh thượng sinh nơi này không thể nốc chúng ta hồi bệnh viện xa đoạn tưởng thiên sinh ngạc nhiên nói nơi này là bệnh viện công ta bị tập kích cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài tại sao phải chuyển viện lâm phong không hề ghi chú nguyên nhân chỉ là kiên chỉ nói. Tinh ta, Tưởng Sinh, Trần Diệu vội vàng nói. A Phong, Tưởng Sinh gặp tập kích, bả vai một chảy dòng huyết. Ta đã tìm người an bài giải phẫu. Lúc này nếu dọn đi, không thỏa đáng a. Làm sao biết Tưởng Thiên Sinh lập tức nói. A Diệu, nghe A Phong, chúng ta hồi bệnh viện xa đoàn. Trần Diệu như bị xét đánh, vội vàng nói. Đúng. Lâm Phong này mới nói. Cái này bệnh viện có chút không bình thường. Đoạn thời gian gần nhất, tốt nhất đừng đến cái này bệnh viện tới. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lâm Phong hạ giọng nói. Nhà ai tốt bệnh viện còn đang ở trong phòng bệnh cố ý chứa cái camera. Mọi người sắc mặt thay đổi. Hương Giang tuân theo Tây Phương, đối với việc riêng tư bảo hộ có thể nói là cực hạn. Nhưng mà lại nơi này lại có tạ tạ giật tỉ như vậy chuyên môn đào người việc riêng tư ra hỏa tồn tại, có thể nói là mâu thuẫn. Thường Thiên Sinh hung hăng trừng mắt liếc Trần Diệu, lập tức phân phó nói: Chúng ta lập tức thì đi. Trần Diệu cảm thấy vạn phần lo uổng, ta thật không biết cái này bệnh viện Minh Tâm có vấn đề à? Nhưng mà hiện thực đã dung không được hắn phát ra thanh âm phản đối, nhanh làm sự tình mới có thể đền bù chính mình quyết điểm. Lâm Diệu sương cùng huy hoàng cũng cảm thấy không hiểu ra sao, bọn hắn không biết bệnh viện Minh Tâm rốt cục cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, có lòng muốn hỏi tới. Thế nhưng nhìn thấy Hồng hương mọi người dáng vẻ, chỉ có thể là nhịn được lòng hiếu kỳ, câm miệng không nói. Đợi đến Lâm Phong, Lựa Khôn lên tưởng tiên sinh cùng Lâm Diệu xương xe, Lâm Phong này mới nói, "Cái đó bệnh viện vô cùng bất an toàn bộ, về sau có chuyện gì không có sự tình cũng đừng đi cái này bệnh viện." Tưởng Tiên sinh hỏi, "Vì sao?" Lâm Phong giải thích nói, "Chúng ta lúc rời đi, chú ý tới trong hành lang bệnh viện mặt thăm dò rồi sao? Đây không phải là bệnh viện trang, mà là khác một nhóm người trang. Nhóm người kia các ngươi cũng nghe nói qua tên của hắn." Thương Giang Tân tiến nổi dậy quân hỏa vứt nhà Johnny VLG. Thường Tiên sinh cùng Lâm Diệu xương trăm miệng một lời hỏi. Johnny VĐNG muốn đánh bệnh viện Minh Tâm. Hai người nghĩ đều khó có khả năng. Bệnh viện Minh Tâm chẳng qua là một bệnh viện công, chẳng lẽ có nhân vật trọng yếu ở chỗ này chạy chữa? Lâm Phong buồn cười nói, muốn là đại nhân vật ai biết tại bệnh viện công chạy chữa? Người ta để đó bệnh viện tư nhân không cần sao? Thường tiên sinh cao mày nói, đã như vậy, Johnny VĐNG tại bệnh viện Minh Tâm lắp đặt camera làm gì? Lâm Phong giải thích nói, vậy dĩ nhiên là vì theo dõi bệnh viện Minh Tâm có không có xuất hiện người khả nghi. Hai vị long đầu tọa quán đều không hiểu, vì sao phải làm như vậy? Lâm Phong nét mặt không hiểu, vì Bệnh viện Minh Tâm chính là Johnny Vedugger đại bản doanh a. Hai vị đại lao nét mặt của biến. Cái gì? Johnny Vedugger đại bản doanh là bệnh viện Minh Tâm. Trong lúc nhất thời trong xe an tĩnh lại. Tốt nửa ngày sau, Tưởng Thiên sinh cao mày nói. Johnny Vedugger mạng lưới quan hệ lạc đây chúng ta tưởng tượng cũng phải sâu đậm hơn. Bệnh viện Minh Tâm là bệnh viện công là cục quản lý y tế trực quản, viện trưởng chỉ phụ trách vận doanh, hắn ngay cả quyền nhân sự đều không có. Dạng này một nhà bệnh viện, Johnny Vedugger lại có thể đem hắn biến thành chính mình đại bản doanh, có thể nghĩ hắn phía sau mạng lưới quan hệ lạc rốt cục có cỡ nào biến thái? Tưởng Thiên Sinh hiện tại chỉ cảm thấy may mắn. "A Phong, may mắn ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta liền đem cái mạng nhỏ của mình giao cho Johnny V.W.G." Đám kia quân hỏa vứt nhà sự tình gì làm không được. Nếu thật là một tâm huyết dâng trào đem Tưởng Thiên Sinh cho cầm, hướng Hồng Hưng bắt chẹt tiền chuộc, ngươi nói bọn hắn có cho hay không a? Nếu là thật đã xảy ra chuyện như vậy, Tưởng Thiên Sinh còn có mặt mũi lăn lộn giang hồ. Bất luận là Tưởng Thiên Sinh hay là Lâm Diệu Sương, cũng không có hoài nghi Lâm Phong nguồn tin tức. Tưởng Tiên Sinh là sâu biết rõ được Lâm Phong thông tin có nhiều linh thông, Lâm Diệu Sương là đúng kim gia Chu Thiên Dịch số tin tưởng không nghi ngờ. Trên đường đi tất cả mọi người không nói chuyện, mãi đến khi bước vào bệnh viện xã Đoàn sau đó, Tưởng Thiên Sinh này mới an tâm. "A Phong, vấn đề này phải cần ngươi hỗ trợ. Giúp ta điều tra thêm, rốt cục là ai muốn phục kích ta." Lâm Phong mặt mũi tràn đầy sắc khí, đó là chuyện tốt bị người ngắt lời sau giận, rơi vào Tưởng Thiên Sinh đám người trong mắt, tự nhiên là một lòng vì công điển hình. "Tưởng sinh yên tâm, người sau lưng dám phục kích người, đó chính là cùng chúng ta hồng hương 5 vạn thành viên đối nghịch, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn." Lâm Diệu Sương bỗng nhiên nói. "A Phong, buổi tối hôm nay Tưởng sinh có thể bị ta liên lụy." Lâm Phong Ngạc nhìn nói. "Sương ca, đây là ý gì?" Lâm Diệu Sương nói ra, ngươi nói có phải hay không là vì ta thỉnh cầu người đi thăm dò Tân Liên Thắng nội ứng sự việc. Thượng Thiên Sinh ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phong một cái, Sương Ca, ta hỏi ngươi, ngươi có từng đem cùng Tưởng Sinh ước hẹn sự việc tiết lộ cho người khác? Lâm Diệu Sương gật đầu, trước không trả lời Lâm Phong lời nói, ngược lại là hỏi Huy Hoàng, ngươi có hay không có đem chúng ta tối hôm nay hành tung nói cho người khác biết? Huy Hoàng cảm thấy hoa luồng, Sương Ca, ngươi biết ta, ta chỉ là theo chân ngươi qua đây, căn bản không biết ngươi muốn làm gì, mãi đến khi đến Hưu Khí mới biết được muốn gặp Tưởng Sinh. Lâm Diệu Sương lại hỏi, không ai hẹn ngươi sao? quy hoàng lắc đầu. Không có. Lâm Diệu xương rồi mới hồi đáp, "A Phong, ta không có tiết lộ cho người khác." Lâm Phong như có điều suy nghĩ, hắn hỏi, "Thưởng Sinh, ngươi đây?" Thưởng Thiên Sinh suy nghĩ một lúc hồi đáp, "Chỉ có A Diệu cùng A Khôn hiểu rõ ta buổi tối hôm nay muốn làm chuyện gì. A Khôn thậm chí không biết thời gian, ta cho hắn nói chuyện điện thoại xong sau đó liền đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình đều là Trần Diệu an bài." Trần Diệu đứng ở một bên mồ hôi cũng xuống, "A Phong, ta nhưng không có nói với người khác qua chuyện như vậy." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Xem ra vô cùng phiền phức a. Vấn đề này giao cho ta." ta tới kiểm tra, tưởng sinh, ngươi hay là làm nhanh lên giải phẫu đi, đem đạn trước lấy ra quan trọng. Diệu ca, nhiều sắp xếp người tiễn xương ca cùng huy hoàng trở về. Trần Diệu chính hoang mang lo sợ lúc, tự nhiên đáp ứng. đợi đến tưởng thiên sinh vào phòng phẫu thuật, Trần Diệu lúc này mới hướng Lâm Phong kể khổ. ta vì lần hành động này an bài tám vị bảo tiêu, nhưng đến tiểu lầu hưu cốt khí lúc, tưởng sinh ghét bỏ người thái, cho nên, cho nên hắn nhường mọi người rời khỏi hắn mấy bước xa. ai mà biết được ngay lúc này tay súng hiện ra, Trần Diệu gấp đều nhanh muốn khóc. loại chuyện này, nói như thế nào? Lâm Phong nao nao, dở khóc dở cười. Hợp lại nếu Tưởng Sinh không có có làm như thế, liền xem như tay súng phục kích hắn, cũng không trở thành chúng đạn. Trần Diệu nghẹn ngào không nói nên lời. Nên là như vậy." Lâm Phong thở dài. "Diệu ca, ta có thể chưa từng có hoài nghi ngươi." Chương 151, giang hồ chấn động, lại gặp treo thưởng hoa hồng 2, chương 151, giang hồ chấn động, lại gặp treo thưởng hoa hồng 2. Trần Diệu cười khổ nói, "Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, ta cùng với Tưởng Sinh quan hệ đặc biệt không tầm thường, không thể có mảy may hiếp kích." Lâm Phong gật đầu. Trần Diệu tuy là Hồng Hương Bạch chỉ phiến, có sáng tỏ chức vụ và quân hàm, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ hắn năng lực có hiện tại chức vị kỳ thực cũng là bởi vì tưởng thiên sinh đặc thủ tín nhiệm vì tưởng thiên sinh tín nhiệm trần diệu chính là tưởng thiên sinh đại nôn địa vị siêu nhiên mơ hồ có hồng hưng người thứ hai xu thế có thể nếu là không có tưởng thiên sinh tín nhiệm kia liền suy sẹo trần diệu chẳng qua là một cái bình thường đường chủ thôi lại bởi vì hắn quanh năm suốt tháng vì tưởng thiên sinh đại nôn tự cho mình là dẫn đến hắn nhân duyên nhìn lên tới với ai cũng quan hệ tốt nhưng trên thực tế với ai cũng quan hệ không tốt nói trắng ra đi nếu thoát ly tưởng thiên sinh tín nhiệm trần diệu nhân duyên so với ngày xưa mảnh bề cũng không bằng Trần Diệu là tuyệt đối không thể nhường vấn đề này phát sinh, nhưng mà tình huống hiện tại chính là như thế. Tưởng Thiên Sinh thương kích án đưa đến hai người thân mật vô gian quan hệ lộ ra một tia khẽ hở, dưới mắt xem ra là không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng đối với Trần Diệu mà nói, hắn muốn là Tưởng Thiên Sinh trăm phần trăm tín nhiệm, cái khác đều là hư. Lâm Phong cười cười, Diệu ca, không nên nghĩ cái khác, giao cho ta đến kiểm tra, ta sẽ tra ra rốt cục là ai làm. Trần Diệu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, A Phong, nhờ ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu ra hiệu, chỉ thấy lượng không đi đến, đại dây nhận được phong biết được Tưởng Sinh tại tiểu lầu Hưu Cốt Khí bị phục kích, hỏi có cần phải tới thăm hỏi Tưởng Sinh. Lâm Phong chỉ vào chân rượu, hắn thở dài. Các ngươi nói nên làm cái gì? Ta hiện tại là Lục Thần vô chủ. Lâm Phong nún nhún vai. Không đa ngươi ở chỗ này chờ dưới, đợi đến Tưởng Sinh giải phẫu hoàn tất hướng hắn xin chỉ thị là được. Dù sao chính là cái tiểu phẫu. Lượng Khôn gật đầu đồng ý. Đúng, chẳng qua là tiểu phẫu thôi. Hai người này hoàn toàn có tư cách nói loại lời này, nếu là rút đi y phục của hai người, thì sẽ nhìn thấy lít nhã lít nhít vết thương, đặc biệt Lâm Phong, chướng ngực vết thương nhìn thấy mà giận mình, đó là hẳn phải chết vết xe. Lượng Côn nói với Lâm Phong, vấn đề này giao cho ngươi đến kiểm tra. Ngươi dự định sao kiểm tra? Lâm Phong nhún nhún vai, còn có thể sao kiểm tra? Dựa theo biện pháp cũ chứ sao? Lượng Côn ngạc nhiên, lại là treo thưởng hoa hồng. Lâm Phong cười nói, chiêu thức không tại lão, có tác dụng là được. Lượng Côn nhún nhúm vai, ngươi có tiền, ngươi nói dự định. Ngay vào lúc này, linh linh linh, ba người chung điện thoại đồng thời vang lên. Trần Diệu nói ra, Cờ ca. Lượng Côn nhún nhúm vai, Thái tử. Lâm Phong thở dài, thân y. Ba người cùng nhau cười khổ. Trong giang hồ tiếng rõ truyền thật nhanh. Tưởng Thiên Sinh bị tập kích sự việc nhanh như vậy thì truyền ra, thật là khiến người khó có thể tin. Ba người đồng thời tiếp dậy rồi điện thoại. Tưởng Sinh không có sự tỉnh, chẳng qua là cánh tay chúng một thương. A Phong đến kiểm tra vụ án này, yên tâm đi, đừng núp đích, các ngươi tuyệt đối đừng động. Chúng ta bây giờ còn không có tập kích Tưởng Sinh mục tiêu. Các vị tăng cường cảnh giới, tại kết quả ra trước khi đến, rất khó nói hung thủ là ai. Tốt, cứ như vậy. Ba người cúp điện thoại, nét mặt cũng không thoải mái. Lượng Khôn này sinh ác độc nói, A Phong, dù thế nào cũng phải tra ra rốt cục là ai làm. Nếu cái khác xa đoàn. Chúng ta có thể diệt một trung thanh xã, cũng có thể diệt cái khác." Lâm Phong nhún nhún vai. "Được rồi, để ta làm sự việc đi. Khôn ca, Diệu ca, các ngươi đem vấn đề này chủ động cho cái khác đường chủ thông báo một chút, miễn cho bọn hắn ngại cảm." Lượng Khôn gật đầu. "Được." Lâm Phong cùng hai người nói một tiếng, mang lên Lý Phú đám người thì đi. "Tiểu Phú, hướng Giang Hồ thả ra phong, phàm là có người biết thương kích án hung thủ manh mối, cấp cho 500 vạn ban thưởng, muốn là có người biết hung thủ là ai, một ngàn vạn. Bất luận là ai, chỉ cần bọn hắn có bằng chứng, ngay lập tức thực hiện, quyết không nỡ lời." Lý Phú xử lý loại chuyện này có đầy đủ kinh nghiệm hắn có hợp làm đặc biệt vui sướng phong ngôi. Đợi đến tiếng gió thả ra, Lý Phú Hiếu kỳ hỏi: "Phong ca, ngươi sao rất thích dùng 25 triệu cái giá tiền này a?" Lâm Phong cười cười: "Nhiều như vậy ngu tốt bao nhiêu?" Mọi người yên lặng, bọn hắn rõ ràng không tin. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra cho người nào đó gọi điện thoại. "Hoàng bản tử, thiếu ta nhân tình cần phải trả." Hoàng Bình rượu cười khổ nói: "Được, ta lập tức ra lệnh cho người đi thăm dò là ai tập kích tượng thiên sinh." "Lâm Sinh, ngươi sẽ không phải là lại phát ra treo thưởng hoa hồng đi?" Lâm Phong hỏi ngược lại. "Còn có đây cái này càng cấp tốc hơn sao?" Hoang Bình Diệu càng phát đắng chát, còn giống như thật sự không có. Lâm Phong chân Thành nói, lần này là Hồng hưng Long Đầu Tượng Thiên Sinh bị phục kích, ngươi phải biết điều này có ý vị gì. Nếu là không muốn Giang Hồ đại loạn, ngươi tốt nhất phải nhanh lên một chút động tác. Hoang Bình Diệu lập tức nói, ngươi yên tâm, dù thế nào, ta cũng sẽ để cho người đi điều tra, đây cũng không phải là chuyện lừa. Hắn lại treo chọc nói, Tiểu sung nhìn ngươi treo thưởng hoa hồng đi, chúng nhân viên cảnh sát cũng sẽ tràn ngập đầu trí. Lâm Phong cười ha ha, được, ta muốn trong vòng ba ngày nhận được tin tức. Hoang Bình Diệu lún núi mày, ta đây có thể không dám hứa chắc, nhưng mà ta nói cho đúng là bọn thủ hạ của ta tuyệt đối không nghĩ giang hồ náo động. Hoàng Bình Diệu cúp điện thoại, lập tức cho Trần Hân Kiện đánh qua. Nghe nói sao? Trần Hân Kiện chẳng hiểu ra sao. Tổng giám đốc, nghe nói cái gì? Ta có một kiện quan trọng sự tình phải hướng ngài báo cáo. Hoàng Bình Diệu thở dài, Tưởng Thiên Sinh cảnh ngộ thương kích, Lâm Phong lại phủ lên treo thưởng hoa hồng sự việc, ta biết rồi. Trần Hân Kiện giật mình kinh ngạc, cái gì? Tưởng Thiên Sinh gặp phải thương kích? Lâm Sinh lại phủ lên treo thưởng hoa hồng. này là chuyện xảy ra khi nào? Hoang Bình Diệu càng giật mình, ngươi không biết? Trần Hân Kiện cười khổ nói. Viên Hạo Vân theo Lâm Sinh chỗ nào đạt được một đáng sợ thông tin, chúng ta đang bận đồng đối, nơi nào có thời gian chú ý chuyện trên giang hồ. Hoàng Bình Diệu trong lòng còi báo động mấy liệt. Đến cùng là cái gì sự việc? Trần Hân Kiện cười khổ nói, "Tập đoàn Quân Hỏa Johnny VNG đem bọn hắn đại bản doanh thiết lập tại bệnh viện Minh Tâm nhà xác, Viên Hạo Vân hôm nay đi kiểm tra thực hư qua, là thực sự." Hoàng Bình Diệu lớn tiếng phản bác, "Không thể nào, căn bản không thể nào. Bệnh viện Minh Tâm là bệnh viện công, thuộc về cục quản lý y tế trực quản, Johnny VNG làm sao có khả năng đem khủng bố căn cứ xây dựng ở đâu?" Trần Hân Kiện cười khổ nói, Đây là sự thực, là sự thực. Hoàng Bình Diệu bó tay toan tập. Gần đây sao nhiều chuyện như vậy? Trần Hân Kiện liền vội vàng hỏi. Thưởng Thiên Sinh lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Bình Diệu nói ra. Thưởng Thiên Sinh cùng Lâm Diệu Sương cùng nhau hẹn tại Hữu Cốt Khí ăn cơm, Lâm Diệu Sương trước tiến vào, Thưởng Thiên Sinh người chậm tiến, sau đó gặp phải quý hiếm tập kích. Nghe nói Thưởng Thiên Sinh cánh tay trúng đạn. Lâm Phong giận dữ, vừa mới hướng Giang Hồ Ban Bố treo thưởng hoa hồng, muốn tìm ra hung thủ tới. Nghe, Thưởng Thiên Sinh là Hồng Hưng Long đầu tọa quán, hắn gặp được tập kích cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, Hồng Hưng trên dưới tất cả mọi người sẽ không ngồi yên không quản. Hồng Hưng cùng mặt khác xã đoàn không giống nhau, bọn hắn là truyền thống uy tín lâu năm xã đoàn, từ trước đến giờ rất là lý trí. Chính là bởi vì lý trí, cho nên một sáng bọn hắn còn dắt lên trên giang hồ không phải đại loạn bộ không thể. Trần Hân kiện khoẹt miệng giật một cái co lại. Người thanh thật nổi giận lên tương đối đáng sợ sao? Hoàng Bình Diệu tức giận nói. Ngươi biết là được. Trần Hân kiện hỏi. Vậy ta nhường viên Hạo Vận tạm thời phóng Johnny về sự việc. Hoàng Bình Diệu thở dài. Ngươi đều biết sự việc còn đang nói cái gì. Lâm Sinh treo thưởng hoa hồng vừa để xuống bên trên, ngươi cảm thấy chúng ta chúng nhân viên cảnh sát còn ai có tâm tư làm được sao? Johnny V đúc nở gơ sự việc trước tiên thả xuống đi, nhưng chúng ta đồng nghiệp dốc toàn lực tìm thấy thương kích tưởng tiên sinh người. Giang hồ không thể loạn. Trần Hân kiện nặng nề gật đầu. Tổng giám đốc, ta hiểu rồi. Hoàng Bình Diệu than thở, hy vọng vấn đề này năng lực mau sớm đi qua đi. Trần Hân kiện vừa mới cúp điện thoại, Khang đạo hành thì vập vào. Tổng giám đốc, không xong, tưởng Tiên sinh bị người thương kích. Chương 152, một thạch nhất lên ngàn cân sóng, một, chương 152, một thạch nhất lên ngàn cân sóng, một. Lâm Phong lần nữa hướng trên giang hồ tuyên bố treo thưởng hoa hùm lúc, mọi người suýt chút nữa thì bị hắn làm điên rồi. Đại Dê gọi là âm thanh lớn nhất cái đó. Tưởng Thiên Sinh lại hưu cốt khí bị người phục kích, đây là chắc chắn đánh mặt ta. Thuyên Loan là địa bàn của ta, ta Đại Dê tại Thuyên Loan thuần một sắc. Được rồi, ta tương lai đại lao đi vào trên địa bàn của ta dùng cơm, lại bị người đánh cái phục kích, đây không phải đánh mặt ta là cái gì? Đại Dê trong nhà cao giọng kêu gào. Trường Phát phát động tiểu đệ nhất định phải đem giá hỏa kia tìm cho ta ra đây. Trường Phát luôn miệng xưng lạ. Đại Dê lạnh lùng nói, bất luận là ai, chỉ cần tìm được manh mối, ta cho hắn thêm hai vạn, không, một vạn hoa hồng. Trường Phát do dự một chút. Khuyên giải nói: "Đại lão, ta này cũng không cần tăng thêm đi." Đại Dê trừng mắt liếc hắn một cái. "Sao?" Trường Phát cẩn thận giải thích nói: "Có phong ca treo thưởng hoa hồng phía trước, chúng ta không cần phải. Như thế thêm, người xem hồng hưng cái khác đường chủ nhóm không ai ra đầy thêm tiền." Đại Dê nghĩ cũng phải, ta là muốn qua ngăn Hồng Hưng, qua ngăn ngày tất cả an bài xong, tưởng sinh lúc này có thể không xảy ra chuyện gì, người cái kia đã hiểu vấn đề này đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Trường Phát liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hướng Đại Dê tẩu cáo lui một tiếng, trực tiếp đi ra. Đợi đến Trưởng Phát ra ngoài, Đại Dê đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, mắt Trần có thể thấy căng thẳng. Đại Dê Tẩu liền vội vàng hỏi, "Phục Kích Tưởng Sinh sự tình là ngươi an bài?" Đại Dê giật mình, "Ta làm sao có khả năng phục kích Tưởng Sinh?" Đại Dê Tẩu hoàn toàn khó hiểu, "Vậy ngươi căng thẳng cái gì?" Đại Dê cười khổ nói, Hữu cốt khí là tại trên địa bàn của ta, ta liền sợ có người nói chuyện kia là ta để người làm." Đại Dê Tẩu im lặng, chăm chú nhìn Đại Dê hai mắt, "Chuyện kia đến cùng phải hay không ngươi làm?" Đại Dê khổ não nói, "Ngươi nhìn xem, ngay cả ngươi cũng hoài nghi ta, kia Lâm Phong có phải hay không thực sự vì vì chuyện này là ta làm đây này?" Đại Dê Tẩu nhẹ nhàng thở ra, không phải ngươi làm là được, đúng là ta sợ ngươi bị người mê hoặc trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, thật làm việc nốc. Đại Dê kêu ầm lên, Hồng Hưng tương lai là chúng ta nơi ở nút, ta điên rồi ta đi làm chuyện kia. Hoa Liên thắng là không thể ở lại, chúng ta phải nhanh qua ngăn Hồng Hưng. Dù là ta thật đối với Tưởng Thiên Sinh có ý tưởng, ta cũng sẽ không tại cái này muốn mạng lúc động thủ a. Đại Dê Tẩu vừa bực mình vừa buồn cười, Lôi Sinh, chúng ta lời này về sau cũng không dám nói, người biết đã hiểu ngươi không có có ý tứ này, không biết ngươi người còn tưởng rằng ngươi muốn mưu sát Long Đầu đấy. Đại Dê chỉ là hỏi tới. Lâm Phong thật sẽ không cho rằng là ta làm a. Đại Dê tẩu lắc đầu. Sẽ không. Lâm Sinh làm việc chú ý chứng cớ, mặc dù không bằng cảnh sát như thế chú ý đối phương luật sư cũng phản bác không được trình độ, hay là chú trọng sự thật. Gặp thương kích thế nhưng Tưởng Thiên Sinh, không người nào dám lựa gạt. Ngươi thoải mái tinh thần là được. Đại Dê thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lão bà, ngươi nói chuyện này là ai làm? Đại Dê tẩu nhún núi vai. Ai làm đều có khả năng a. Hả? Đại Dê kinh ngạc nói. Tưởng Thiên Sinh nhân duyên sẽ không kém đến điều này phân được a. Đại Dê tẩu lắc đầu. Tưởng Thiên sinh nhân duyên rất tốt, chính vì hắn nhân duyên rất tốt, cho nên ai làm đều có khả năng. A, Đại Dê bị này nếu khẩu lệnh bình thường lời nói làm bối rối, nghĩa là gì a đây là? Đại Dê tẩu ý vị thâm trường nói, Hồng Hương gần đây danh tiếng ra quả lớn, mảnh Bê chết chẳng qua là kiếp nổ, có thể chúng ta hiểu rõ. Mượn mảnh Bê chết, Hồng Hương để bạt hai vị đường chủ, lại từ Đông Tinh cấp lấy tương đối địa bàn. Nay còn không chỉ, bọn hắn còn liên lạc một đám uy tín lâu năm xa đoạn, mượn cho Lâm Phong báo thủ danh nghĩa, diện Trung thanh xã, thực lực có thể nói tăng vọt. Đại Dê cao hứng mừng mừng. Hồng Hương Châu bò a. Hồng Hưng đem là của hắn kế tiếp xã đoàn, tự nhiên càng lợi hại càng tốt. Đại Dê tẩu nhưng không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Lôi sinh, chính Hồng Hưng người tự nhiên là xã đoàn vui vẻ phồn vinh cảm thấy cổ vũ, thế nhưng người bên ngoài đâu? Đại Dê khẽ giật mình. Người bên ngoài. Đại Dê tẩu chậm rãi gật đầu. Không sai, người bên ngoài. Thì như Hồng Hưng chung quanh xã đoàn người, thì như đội cảnh sát người. Hồng Hưng càng phát lớn mạnh, bọn hắn cũng là bất an. Hương Giang cứ như vậy đại, Hồng Hưng thế lực nguyên bản cùng bọn hắn tại sàn sàn với nhau, đột nhiên Hồng Hưng thì quát hỏi, ngươi nói bọn hắn hội cảm giác thế nào? lấy một thí dụ mà nói, liền nói tiêm xa trủy thái tử đi, nguyên bản chẳng qua là một pháo đài, hồng hưng đem hắn đặt ở tiêm xa trủy, trông cậy vào hắn năng lực chiếm khối tiếp theo thuộc địa. cho dù là nửa cái đường phố cũng được, nói hồng hưng tại tiêm xa trủy có cứ điểm. đại dê đặc biệt hâm mộ, đây chính là tiêm xa trủy, hòa liên thắng đám kia lao bất tử mộng tưởng chính là đánh vào tiêm xa trủy. đại dê tẩu đối với đại dê tư duy rời đi tương đối im lặng, sau đó nói, có thể ai có thể nghĩ tới thái tử tại lượng khôn, lâm phong thập tam ngụy duy trì dưới lại thành công. hiện tại hồng hưng tiêm xa trủy phân đả đã là mười cái sảnh đường một trong. Lại bởi vì Tiêm Sa Trụ Sảnh Đường lâu dài chinh chiến, Tiểu đệ sức chiến đấu dường như có một không hai hùng hưng thập nhị Sảnh Đường. Có thể nói, trên Giang Hồ không có bất kỳ người nào dám coi như không thấy hồng hưng Tiêm Sa Trụ Sảnh Đường, dù là Trung Nghĩa tín kia đám người điên cũng không thể. Đại Dê từ đáy lòng tán thưởng. Thái tử cho bỏ. Đại Dê tẩu không thể không giải thích. Nhưng thật ra là lượng khôn cùng Lâm Phong lợi hại, hai người này kịp thời trợ giúp luôn có thể nhường Thái tử lấy được chiến quả. Thế là nguyên bản hùng hưng địa bàn lan nửa cái đường phố, hiện tại trọn vẹn chiếm cứ Tiêm Sa Trụ một phần tư. Nên ra rơi đài sau đó, hùng hưng đạt được lợi ích cực kỳ lớn đến bây giờ chiếm cứ một phần ba mệnh. Tại Tiêm Sa Trụ dạng này bốn trận chiến nơi, một phần ba mệnh đã là một thế lực bá chủ. Hào Mã Bang ngược lại là cũng muốn xếp vào một pháo đài ở đâu. Rất đáng tiếc, võ triệu nam ngay cả cứ điểm đều không có. Trái lại, lượng khôn còn đem võ triệu nam cho hợp nhất xem như hộ vệ của mình. Đại Dê nắm thật chặt nắm đấm, cùng có vinh yên. Nhưng mà Đại Dê tẩu lời nói nhất chuyện. Thái tử Tiêm Sa Trụ sảnh đường chính là Hồng Hưng Ảnh thu nhỏ, Lâm Phong nhập chủ động la loan sau đó, Tân Kỳ Hướng Viêm còn cố ý tìm tìm hắn gây phiền phức, nhưng mà kết quả bị Lâm Phong liên hợp Đông Tinh Tư Đồ Hạo Nam trực tiếp đội tuyển. Hồng Hưng cường thế như vậy, dường như lôi sinh ngươi đang hòa liên thắng. Một dạng là cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt. Đám lão gia kia chính là cố kỵ đến thực lực của ngươi, cho nên mới không sẽ chọn ngươi làm tòa quán. Người gây người đố kỵ, Hồng Hưng cũng giống như nhau. Đại Dê đột nhiên ý nghĩ hao huyền. Ngươi nói, tưởng sinh lần này gặp chuyện, có phải hay không là hòa liên thắng mỗi người ra tay? Đại Dê tẩu suy nghĩ một lúc, gật đầu. Có khả năng này. Nhưng mà trên giang hồ có khả năng này quá nhiều người. Đại Dê lại nói, chúng ta ra đây lớn bảo, đều là ăn bữa nay lo bữa mai, ai mà biết được ngày mai sẽ tao lộ cái gì? Về sau chúng ta tăng cường chính mình bảo vệ là được rồi." Đại Dê Tẩu không nói gì, hợp lấy mình nói nhiều như vậy, Đại Dê là mày may không có nghe loạn. Bất quá, tốt xấu hắn cũng biết hiểu rõ phải tăng cường chính mình bảo vệ. Như thế nói đến, kia cũng không tệ lắm. Chẳng qua, có thể hay không thật là hòa liên thắng đám lao giả này ra tay? Không dám nói a." Đại Dê Tẩu suy nghĩ liên tục, lập tức hạ kết luận. "Trung hợp là, Hòa Liên Thắng đặng bá cùng xuyến Bạo vậy đang thảo luận rốt cục là ai phục kích Tưởng thiên Sinh." Xuyên Bạo cau mày nói, "Tưởng Tiên Sinh là người khiêm tốn." rất có lạc hậu giang hồ nhân sĩ phong thái, nhưng lại không thiếu khuyết người tuổi trẻ linh tính, nghĩ muốn xử lý hắn quá nhiều người, đến cũng đến cũng hết. Xuyên Bạo biểu hiện ra dáng vẻ là tính tình nóng nảy, tùy tiện, tham tiền tốt tài. Nhưng mà ngươi thật muốn cho rằng như vậy, hắn năng lực đùa chơi chết ngươi. Hoa Liên thắng thúc phụ đoàn nhóm còn nhiều hồ ly, Xuyên Bạo chính là một cái trong số đó. Hắn sợ trường nhất sự việc chính là ánh mắt của God, nhìn người mà đối xử. Tỷ như Xuyên Bạo thu đại dê tiền, tuyệt đối sẽ liều mạng cho đại dê thổi phồng, thậm chí không tiếc đắc tội hắn thúc phụ của hắn. Vì Xuyên Bạo hiểu rõ, đại dê tiền không tốt cầm. Ngươi thu hắn tiền, nhất định phải làm việc Sự việc làm còn cao hơn rộng, như vậy cái nào lo sự tình cuối cùng không có hoàn thành, hắn còn bình an vô sự. Có thể đến phiên Lâm Hoài Nhạc lúc, chuyến bạo thì sẽ không làm như vậy. Hắn thậm chí có thể lấy tiền không làm việc. Vì Lâm Hoài Nhạc cùng đại dê tính tình hoàn toàn khác biệt, vị kia là Ngụy Quốc tử. Ngụy quân tử đồng dạng là quân tử, tối thiểu lập thiết lập nhân vật là quân tử, như vậy thì có thể lấn chi vị phương, Lâm Hoài Nhạc vì nhân thiết của mình cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ muốn xử lý Tưởng Thiên Sinh quá nhiều rồi, Tân Ký Hưng Viêm, Hoa Hàng Nghị Ca, Hoa Hưng Thịnh Trần Gia, Đông Tinh Lật Đả, cho dù là chúng ta hòa liên thắng vậy đều muốn xử lý hắn. Đại dê là cái nhân tài à? Kết quả là cứng như vậy, sinh sinh bị đào góc tưởng. Ta đều muốn tìm người xử lý hắn. Phi phi đặng bá trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đừng không giữ mồm giữ miệng nói loạn, không muốn cho chúng ta gây tai họa. Lâm Phong thế nhưng hướng giang hồ hòng rõ, thả ra nghìn vạn lần hoa hồng. Nếu là có tâm người nghe, làm không tốt người ta thật đem ngươi trở thành phục kích tưởng thiên sinh ám thủ. Xuân bạo chuột dạ rụt cổ một cái, đột nhiên phát giác được đây là yếu thế, lại mạnh mẽ vứt vát mặt mũi. Nơi này chính là phụ đệ của ngươi, ai lại dám nói cái gì? Đặng bá nói móc não ỉ trường một một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng, hai chưa 152, một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng. Hai. Người náo vàng nước. Lăn lộn giang hồ hơn 40 năm, cái này gọi công. Chúng ta vì sao ra đây lăn lộn giang hồ? Còn không phải là vì một miếng ăn. Đây chính là 25 triệu, có số tiền kia, phụ tử thành thủ, huynh đệ bất hòa đều là đáng. Ngươi đừng nhất thời miệng nhanh hơn não, đến cuối cùng đem mệnh cũng cho làm hết rồi. Xuyên Bạo lập tức không còn dám tranh đua miệng lưỡi. Đặng Bá, ngươi nhìn xem vấn đề này ai làm. Đặng Bá suy nghĩ một chút nói, khó mà nói a. Tưởng Tiên Sinh quá mức phát triển, hắn và cha tưởng chừng hoàn toàn là hai loại người. Tưởng Thiên Sinh coi trọng quyền lợi, cũng có thể chia sẻ quyền lợi. Thập nhị đường chủ cùng Long đầu Tổng Thiên Hạ, tiểu này chế độ cũng không phải bình thường người có thể đủ tưởng tượng ra tới. Chúng ta đều là theo hợp đồ ra tới. Ngươi xem một chút năm đó Hàn Tân tại hợp đồ thời điểm giáng vẻ, nhìn nhìn lại hắn đến Hồng Hưng sau đó giáng vẻ. Tưởng Thiên Sinh mị lực cá nhân không phải bàn gái, người này quá mức phát triển, năng lực quá mạnh. Hồng Hưng hiện đang xoắn xuýt nhìn một nhóm lớn mang nhân. Hàn Tân, Thái Tử, Lựa Côn, Lâm Phong, Trần Diệu, đơn độc xét ra tới một cái cũng không thể so với đại dã yếu, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ giống với Lâm Phong, ta lần trước bị Lạc Đả cùng Tưởng Thiên Sinh làm trung nhân, quả thực gặp được hắn cứng hãn." Xuyên Bạo cả kinh nói, "Đại Dê cùng Lâm Hoài Nhạc cũng không phải là đối thủ của hắn." Đặng Bá có hơi sốt thần, "Đúng vậy a, cũng không phải là đối thủ của hắn." Đại Dê đi gặp Lâm Phong một mặt, trực tiếp bị khuất phục, la hét muốn qua ngăn hừ hưng. Đông Tinh Tư Đồ Hạo Nam đã bị hắn thu phục. Người trẻ tuổi này thậm chí nhường Lạc Đả cùng A Buồn cũng ăn quá đắng, ngươi có thể hiểu rõ sự lợi hại của hắn." Xuyên Bạo cứng họng, nhưng mà Đặng Bá lời nói nhất truyện, cũng chính là bởi vậy, trên giang hồ kiêng kỵ Tưởng Thiên Sinh người càng ngày càng nhiều hắn bị người thương kích, thái bình thường. nếu không phải ta không nghĩ cho hòa liên thắng gây tai họa, ta thật sự thì phải đao thủ làm tưởng tiên sinh một phiếu. xuyến bạo quá sợ hãi. đặng ba, nói cẩn thận. xuyến bạo hù chết. hắn là thuần mỹ khí, trong lòng ép căn bản không hề đối phó tưởng tiên sinh cùng hồng hương ý nghĩ. đặng ba khác nhau. xuyến bạo nghe chân thật, lao già này là thực sự muốn chờ đến cơ hội làm tưởng tiên sinh một pháo a. Ngươi đây là biểu tình gì? đặng ba bất mãn nói, ta một về hưu người ra chém gió nói một chút khoác lác đều không được. xuyến bạo thở dài. cẩn thận thay vách mạch rừng. đặng ba tức giận nói, nơi này là nhà ta. Xuyên bạo nét mặt quỷ dị nói, "Đây chính là 25 triệu a, vì này 25 triệu, phụ tử trở mặt thành thủ, huynh đệ bất hòa trò siết thiếu rồi sao?" Đặng ba sửng sợ, đột nhiên cảm giác, lời này thật mẹ nó quân hai. Lâm Phong treo thưởng hoa hồng đem giang hồ quấy loạn thành một bầy. Tư Đồ Hạo Nam cảm giác sọ não của mình từ đâu, hắn hoàn toàn nghĩ không ra rốt cục là ai làm, có khó khăn tìm bổ túc. Tư Đồ Hạo Nam thật lòng hướng bổ túc thỉnh giáo. Tường thiên sinh tại bên ngoài Hưu cốt khí bị phục kích, còn vận dụng hỏa khí nóng, bổ túc, ngài cảm thấy là ai làm? A bổ lung lay cốc thủy tinh. Chăm chăm vào trong chén đỏ tươi tiểu dịch một lúc sau đó đem cốc thủy tinh đặt ở dưới mũi mặt nghe nhắm mắt nhấm nháp nho mùi rượu hồi lâu mới hỏi ngược lại người cảm thấy thế nào tư đồ hạo nam do dự trong chốc lát nói ra ta nghĩ ai đều có khả năng buồn thúc nhiều hứng thú mà hỏi vì sao nghĩ như vậy tư đồ hạo nam ăn ngay nói thật hồng hưng gần đây cho người áp lực quá lớn buồn thúc ha ha cười lạnh phản bác hồng hưng cho người áp lực quá lớn sao nhưng bọn hắn vừa mới chết mất hai vị đường chủ mảnh bê cùng phì lao lê a tư đồ hạo nam cười khổ nói mảnh bê chỉ là tưởng thiên sinh một con chó Hắn ở đây kinh doanh phía trên mới có thể ngay cả Lâm Phong một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Vì lão Lê Càng là đối với Tưởng Thiên Sinh có không trung thực, bằng không vậy sẽ không có cấu kết với Diệu Dương phản thượng làm loạn. Diệt trừ hai người này, đổi lại Lâm Phong cùng Hôi Cẩu, kia Hôi Cẩu tốt xấu là nghe lệnh của Tưởng Thiên Sinh, kia Lâm Phong càng là không tầm thường. Trước kia trong chúng ta có Tân Ký Cách, vẫn không cảm giác được được thế nào, hiện tại Tân Ký cái này vùng hòa hoãn vừa đi, Lâm Phong áp lực đập vào mặt. Bùi thúc ngạc nhiên nói, "Hắn làm cái gì?" Tư Đồ Hạo Nam thở dài, "Lâm Phong mở một công ty an ninh." Bùi Túc đợi hồi lâu không thấy Tư Đồ nói chuyện, không có hỏi sau đó thì sao? Tư đồ Hạo Nam mở miệng nói, cái gì sau đó? Buồn thuốc khuôn mặt biến đông tàn, ngươi đang đùa giỡn ta? Tư đồ vô cùng tuổi thân, ta không có đùa giỡn ngươi a? Lâm Phong mở một nhà công ty an ninh, thần kỳ là, hắn cùng mình trong địa bàn tất cả thương gia cũng ký kết bảo vệ thỏa thuận, tiểu này thỏa thuận không phải cưỡng chế tính ký tên. sau đó áp lực của chúng ta thì lớn, Buồn thuốc khẽ giật mình, không phải cưỡng chế. Tư đồ Hạo Nam lắc đầu, không phải cưỡng chế. một lúc bắt đầu, ta còn chế cười hắn, thu phí bảo kê thì thu phí bảo kê, kết quả sưởng suốt biến thành cái gì công ty an ninh. Quả thực khôi hài sao? Sau đó không phải chúng ta hai cái xã đoàn ăn ý đối tuyệt cái khác xã đoàn sao, mấy ngày nay rất loạn. Sau đó đột nhiên liền phát hiện, Hồng Hưng trên địa bàn tất cả thương gia cũng ký kết bảo vệ thỏa thuận. Ngươi cũng không biết bọn người kia lại nhiều phép lối, nhìn thấy chúng ta người, cũng dám cùng chúng ta lớn nhỏ tiếng. Buồn Túc lẩm bẩm hỏi: "Ngươi xác định đây là thương gia, không phải Hồng Hưng người?" Tư Độ trịnh trọng gật đầu. "Đám người kia ta mẹ nó quá quen thuộc, tuyệt đối là thương gia, không phải cái gì Lâm Phong người." Buồn Túc lông mày cau chặt. "Thực sự là kế sách hay a. Bất tri bất giác, chúng ta bị Lâm Phong trở thành bức bách ký kết bảo vệ hiệp nghị thương." Tư đồ cười khổ nói: Ta cũng vậy, sau đó tự cân nhắc tỉ mỉ mới phát giác ra được. Vấn đề là, làm lúc dưới tình huống đó, chúng ta liền muốn không bị xem như vũ khí sử dụng cũng không được à? Bùn thuốc lạnh gừ một tiếng. Lâm Phong, Tư đồ thở dài. Hiện tại Hồng Hưng trên địa bàn các ngẩng đầu đỡ ngực, căn bản thì không quan tâm cái khác bất luận cái gì xã đoàn. Bọn hắn là thực sự dám cùng xã đoàn nhân đại nhỏ rộng. Hết lần này tới lần khác ta còn bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bùn thuốc giận dữ: Ngươi làm sao lại như vậy bắt bọn hắn không có biện pháp? Tư Đầu ngập ngừng nói: Cũng không biết Lâm Phong từ nơi nào chiêu mộ nhiều như vậy cường nhân. Lý Phu đã đủ biến thái. Cái đó là Thiên Hồng chúng ta trước đó cũng đã gặp. Không ngờ rằng thì này thời gian ngắn ngủi, đột nhiên lại xuất hiện Vương Kiến Quân huynh đệ còn có một cái lý viện. Chúng ta đánh không lại a? Bùn thúc đống chốc đứng lên. Cái gì? Các ngươi đánh không lại? Bùn thúc cắn răng nín lợi. Ngươi đánh không lại ai? Tư đồ nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Có thể đánh thắng Vương Kiến Quốc. Bùn thúc tròng mắt kém chút trường ra ngoài. Không có. Tư đồ lắc đầu. Hết rồi. ầm. Bùn thúc một cái đem cái ly trong tay ngã nát ấy. Đọt tươi tiểu dịch tượng máu người giống nhau chạy xuôi khắp nơi đều có. Hắn một đôi mắt giống như rắn lạnh băng. Ngươi là Đường Đường Đông Tinh Cầm Long Hổ, ngươi đánh không lại bọn hắn mấy cái." Tư Đồ cười khổ nói, "Buồn thúc, ta là thực sự đánh không lại, đám người này dường như là từ trong khe đá mặt đụng tới đồng dạng. Cái đỉnh cái võ công rất giỏi." Lạc Thiên Hồng thật lợi hại đi, nhưng mà tại đám người này bên trong, hắn cũng liền có thể thắng được Vương Kiến Quốc mà thôi. Buồn thúc khẽ giật mình, ánh mắt biến nhu hòa, lại lần nữa lại khôi phục thành cái đó thành công thương nhân bộ dáng, đột nhiên hắn cười lạnh nói, "Nguyên Lai, Lâm Phong thủ hạ có nhiều như vậy manh nhân a." Do Lâm Phong có biết Hồng Hưng toàn bộ, hiện tại Hồng Hưng đã trưởng thành thành một quái vật khổng lồ. Đúng rồi, ta cho ngươi biết một việc, đầu tháng sau 66, tưởng thiên sinh hội tại trước tam thánh cung tổ chức giang hồ đại hội, cất nhắc đại dê qua ngăn hồng hưng. Tư đầu người đều tròn váng. Ai? Hòa liên thắng đại dê. Bồn thúc chậm rãi gật đầu. Không sai chính là hắn. Bồn thúc càng không ngừng cười lạnh. Giống như vậy hồng hưng, không biết dẫn phát bao nhiêu người ghen ghét, ghét, phục kích tưởng thiên sinh người dùng là thường, lâm phong muốn điều tra ra, khó.